trong ư rời đi l khoảng i Sau đó g văn văn không không thời gian ngắn liên phổ cập gần một mươi tòa thành về sau người bị bệnh tâm thần không đủ không hai còn súng phong đi đầu chạy tới cùng lý ra nói chuyện hợp tác đem năm nay người mới tinh anh đều đặn một mươi cái tới gia nhập gọi sấm bộ giang thần nghe được rất là hài lòng khó trách hắn gần nhất vừa đến buổi sáng liền sẽ nhiều một sóng lớn hệ thống nhắc nhở hắn trực tiếp đem một chồng được từ trí cường đùa dịch chuyển tức thời triện thưởng cho chạy đến báo cáo công tác không hai bất quá từ không hai trong miệng hắn còn nghe được một tin tức không một đi không là chết bị một cái thần bí nam nhân mang đi đối phương tự xưng phá quân nói không một là mầm mông tốt bắt đầu tham lang vị rất thích hợp hắn không hai gặp giang thần biểu lộ có chút ngưng trọng vội vàng hòa giải nói viện trưởng ngài đừng sinh khí không một trước khi đi hướng về phía các ngài phương hướng dập đầu mười cái khấu đầu nói người mặc dù rời đi trung tâm cũng không giảm biến tương lai học được bản sự viện trưởng ngài có bất cứ phân p h ó nào không dám không theo đây cũng không phải hắn biên luôn luôn lạnh leo cứng rắn không một hoàn toàn chính xác làm như vậy bởi vì hắn chính mình cũng minh bạch không cho tốt lời nhắn n ủ lời nói người một nhà có thể đi mệnh làm không tốt lại đến lưu lại ai đều có truy cầu càng tiền độ tốt thực lực mạnh hơn tự do giang thần chưa từng có hạn chế qua điều này nếu không cũng sẽ không có hiện tại tô linh hồng tỷ tiểu hải tiểu nhị ngươi suy nghĩ nhiều bản viện trưởng giống hẹp hỏi như vậy người sao hắn nhàn nhạt mở miệng không hai gật đầu lia liệu là thuộc hạ lòng tiểu nhân người viện trưởng kia có ý tứ là cái này bắt đầu Cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp à trước khi đi các ngươi có hay không cùng không một hào hào tạm biệt không hai xứ sở a bắt đầu người mệnh đều không dài có cơ hội gặp lại không một các ngươi bọn này nhiều năm người chung phòng bệnh nhớ được thật tốt tự ôn chuyện đừng đến lúc đó không có cơ hội thế nhưng viện trưởng thuộc hạ còn có một việc muốn báo cáo ngài có thể bình tĩnh một chút mà không hai lao thái dương cũng không tồn tại mồ hôi cả người đều có chút phát run cái gì giang thần lông mày trao lên gia nhập bắt đầu ngoại trừ không một còn có một người dựa theo tư liệu là của ngài người quen không hai càng khẩn t r ư ờ n g cẩn thận từng ly từng tí báo ra một cái tên trần tuyết lấy hắn đối viện trưởng hiểu rõ đối với không một một cái không tính quá quen bệnh nhân viện trưởng có thể làm được tâm bình khí h ò a nhưng nếu như là loại này người quen vậy thì phiền thoái quả nhiên vừa dứt lời trước mặt giang thần khuôn mặt liền mắt trần có thể thấy chìm xuống dưới trong văn phòng không hai cùng tôn chính văn một cái chớp mắt lông tơ nổ lên hắn không thể lập tức chạy khỏi nơi này giờ phút này giang thần cho cảm giác của bọn hắn tựa như một tôn cấm kỵ q u vật khả năng một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết mình hai người phá quân bây giờ tại mk hắn đột nhiên đứng lên âm lanh thanh âm để cho người ta có chút sợ hãi đúng c a giang tiểu thần trả lời lúc này tôn chính văn bấm một cái bắt bụi mình khiến cho mình từ tâm tình sợ h ã i bên trong đi ra ngoài bận điệu nói giang thần chờ một chút phá quân tiên sinh để cho ta mang cho ngươi câu nói hắn nói bắt đầu không phải thế nhân c h â u nghĩ như vậy có thể gia nhập bắt đầu người đều là bị vận mệnh cho chúng tại đại loạn cuối cùng bọn hắn có thể phát huy tác dụng lớn cũng là số ít có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình người giang thần tạm thời ngừng lại lúc này một bên không hai cũng nhẹ gật đầu viện trưởng ta có thể làm chứng người kia thật sự là nói như vậy hơn nữa lúc ấy ngại vị bằng hữu nào tựa hồ cũng thật cao hứng một mực nói mình tư chất thường thường có thể được cơ duyên này vận khí thật sự là quá tốt nàng còn để cho chúng ta chuyển cáo ngươi không cần phải lo lắng nàng sẽ cố gắng học bản lãnh gặp lại một ngày có lẽ đã có thể lần nữa kể vai chiến đấu giang thần nghe vậy suy tư gần m ộ ư ơ i phút mới từ bỏ tiến về em mở q u ố c ý nghĩ hắn ý nghĩ trước kia là không cho một chút thân bằng đứng được quá cao dạng này đại nạn tiến đến thời điểm cũng đến không được bọn hắn này cấp độ dù sao cựu châu vương sẽ ngăn tại trước nhất nhưng tại với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều về sau ý nghĩ của hắn cũng dao động nếu như cực số chỉ loạn bộc phát đến cuối cùng tất cả cấm khu toàn bộ phá phong nhiều không nói chỉ cần một huyết sắc đô thị bốn tôn âm thần hai tôn cấm kỵ âm thần cũng đủ để đem toàn bộ kỳ nhân giới diệt mấy chục lần vương ngăn không được trường hạo kiếp này cũng không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đen đem vận mệnh phó thác cho người khác cố nhiên nhẹ nhõm nhưng lại ngay cả mình có một ngày chết cũng không biết cái này chưa chắc là mỗi người đều lớn giang thần than nhẹ một tiếng chợt hắn lại sinh ra một nỗi nghĩ hoặc không một được tuyển chọn còn có thể lý giải dù sao thiên phú của hắn được xưng tụng là vài tòa bệnh viện số một lấy người bình thường sau khi chết chi tư liền có thể chống lại chủ nhiệm nếu như hắn khi còn sống gia nhập kỳ nhân giới hiện tại không nói phong vương cũng không xê xích gì nhiều trần tuyết lại là bằng vào cái gì là khí vận sao nha đầu này vật khí từ khi gặp gỡ ta hoàn toàn chính xác có thể được xưng là rất không tệ không phải giang thần tự ngạo mà là sự thật đúng là như thế trần tuyết có thể trở thành hắn tại kỳ nhân giới người dẫn đường cùng hắn quan hệ không tệ chỉ lần này một đầu cũng đủ để được xưng tụng đại khí vận gia thân dù sao lấy thực lực của hắn người dẫn đường này nếu như bị bắt hoặc là bị giết dù là đối phương làm ộ t tôn â m thần hắn cũng có thể đem cái này thù đa báo tại gặp được mình trước đó trần tuyết chỉ là trần thị một cái chi thứ địa vị đồng dạng mỗi ngày đều đang chạy nhiệm vụ nhưng tại về sau n à n g liền một đường hát vang tiến mạnh cho đến trở thành trần gia cùng nguyên bản thiếu chủ trần tiểu ngư đã song song hai cái ngôi sao mới thứ nhất còn tại mình một điểm nhỏ lễ vật trợ giúp dưới bước vào tông sư cảnh cái tuổi này tông sư tại giang bắc đã đủ để được xưng tụng nhân vật đứng đầu mấy chục năm về sau có lẽ chính là chấp trưởng trần thị phía sau màn cự đầu thứ nhất đây là bất kỳ một gia tộc nào chỉ thứ nà mơ đều không dám nghĩ sự tình bây giờ bị bắt đầu nhìn chúng tương lai cao thấp cũng phải là cái vương với lại nếu quả thật dựa theo phá câu nói có thể tại cực số chỉ loạn hậu kỳ k h ô n g chế vận mệnh của mình chỉ sợ cũng không đơn thuần là vương cấp đơn giản như vậy trí cường hẳn là đều kém một chút mà ý tứ giang thần tự lẩm bẩm đột nhiên phát hiện lo lắng của mình có lẽ có ít dư thừa là ngụy đại gia năm đó đội trưởng tại gian khổ niên đại chính miệng nói ra địa phương này quá loạn ta muốn để trong này có một cái mới quy củ nếu như vậy đồng thời một tay sáng lập giang bắc phân của người cũng không trở thành thật là xấu đi nơi nào cuối cùng hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đại loạn sắp nổi có cơ hội thay đổi vận mạng mình chưa từng không là một chuyện tốt chỉ hy vọng tương lai gặp lại còn có thể nâng cốc luân hoan sau đó giang thần mang theo thiết trụ giang tiểu thần trở về ngọc huyện cư xá trung banh đều tại đại hưng kiến thiết nơi này thình lình đã trở thành đã từng cố thị bây giờ lý thị hạch tâm căn cứ địa đối ngoại bọn hắn là như mặt trời ban t r ư a lý thị tập đoàn đối nội bọn hắn là kỳ nhân giới như mặt trời ban t r ư a thiên tướng lý gia địa phương này bị quy hoạch vì giang bắc tương lai lớn nhất thương nghiệp đường phố bọn hắn không có lựa chọn cùng viên gia mà là chuẩn bị đại ẩn tại thành phố cái này phát triển phương châm bắt nguồn từ một vị đối lý gia mà nói hết sức quan trọng l a ư ơ n giang trên thúc ầ n lên một đống lớn trước kia lấy được tế vật. Hắn nhìn xuống, nằm nghiêng đằng đóng, đi lên trước gó gó, cửa phòng nhẹ ráng người thẳng đứng ở bóng lấy lấy một mở, ma trước tế vật. trước tiểu t được đi gó gó, cửa cửa kia phiêu phiêu hải Giang hạ. ở ngươi trở về hắn rút đi dĩ vã ngây thơ cho người ta một loại đáng tin cảm giác giang thần gật gật đầu giới thiệu một chút giang tiểu thần về phần thiết trụ đã sớm cùng tiểu ba nhi này thân quen thân thể n h ả y t r ộ n cầm cái đôi vô vô tiểu hải bà vai tàn dương nhỏ kị sĩ rất tốt ngươi không có cô phụ bản vương kỳ vọng tại chúng ta rời đi thời gian bên trong bảo vệ tốt cái nhà này c h ủ ca hiện tại tuyên bố ngươi có tư cách tấn thăng làm cấp hai trung đẳng kỵ sĩ tiểu hải xấu hổ cười cười tại thiết trụ không ngừng ánh mắt bức bách dưới bất đắc dĩ mang theo nhăn nhó thẳng lưng hô lớn nói tạ thiết mạo tử vương thiết mạo tử vương hiện tại có một việc muốn hỏi ngươi thiết trụ n ắ m lây tư thái vội ho một tiếng thâm trầm nói chúng ta không có ở đây thời gian bên trong ngươi có phải hay không từng có cái gì ly kỳ tao nộ giang thần cũng nghiêm túc mấy phần hạn tự nhiên trước kia liền nhìn ra tiểu hải lại nhưng đã bước vào hung hồn định phong lại kém một bước liền là bán vương không riêng như thế hắn hiện tại cho giang thần một loại cảm giác rất cổ quái đứng ở nơi đó lại như có như không giống như là tùy thời có khả năng hóa thành ảo ả n h trong mò từ trước mắt biến mất về thiết mạo tử vương tiểu hài rất là nghiêm túc cùng tính cân ta đích xác gặp được chuyện kỳ quái hiện tại trong thành thị quỷ quái sinh sôi rất nghiêm trọng có một lần ta tại khu quỷ cứu người thời điểm không c ẩ n thận lộ đã xuất thân hình mặc dù sau đó tới dùng r a ra giáo phương thức của ta xóa đi người kia một đoạn ký ức nhưng không biết vì cái gì hắn vẫn là đem ta ghi xuống người kia là một cái mạng gạ gạ về sau đem chuyện này họa tiên vào chuyện xưa của hắn còn nói là mình tự mình kinh lịch cố sự này lập tức ngay tại giang bắc thành phố phát hỏa mạn gã bên trong hắn cho ta lấy tên gọi mật thủ nói ta là một loại sẽ ở trong mơ thủ hộ mọi người rời xa quỷ tà thần lại về sau ta nhìn thấy rất t o g ô ca tỉ tỉ thúc thúc ca di đ ề u ưa thích treo một cái cùng ta rất giống nhỏ con rối vật trang sức cầu nguyện ta phù hộ bọn hắn ta ngay từ đầu không có để ý kết quả về sau đột nhiên phát hiện thực lực của ta tăng lớn lên so trước kia nhanh hơn rất nhiều với lại ta còn học xong một loại năng lực mới có người gặp được sự kiện linh dị thời điểm kêu gọi tên của ta ta liền có thể cảm ứng được chỉ cần ta nguyện ý ta liền có thể trong nháy mắt ra hiện ở bên cạnh họ giang thần nghe xong biểu lộ ngưng trọng mấy phần trong chuyện này tràn ngập rất nhiều điểm đáng ngỏ thứ nhất tiểu hải lúc trước đã là hồng y h i ệ thực lực làm sao có thể tại trước mặt người bình thường lộ ra thân hình thứ hai quỷ tu xóa đi ký ức thủ đoạn làm sao lại vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực thứ ba xuất hiện dạng này một bản m n gà giang bác phân cục vì cái gì không ngăn cản hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy điện thoại di động ra mở ra địa phủ áp quả nhiên liên quan tới không một trần tuyết tiểu hải sự tỉnh giang bác phân cục kỳ thật đã sớm báo cáo cho mình chỉ là mình tại cấm khu bên trong không tín hiệu không có chú ý nhìn m ạ thôi h ắ nhất sau phát hiện chuyện này đối với tiểu hải chỉ có chỗ tốt không có nguy hại mới không có tiếp tục quản súng dưới chỉ là thông báo cho giang thần là ai ở sau lưng dở trọ có mục đích gì giang thần sò、so、lên cằm lúc này một bên thiết trụ miệng hạ lớn tựa hồ có chút rung động hắn nhìn sang cây cội thiết trụ lấy lại tinh thần cha nếu như ta không có đ o á n sai cái này cái này cái này cái này chúng ta chỉ sợ chứng kiến lịch sử có ý tứ gì tạo thần đây mới thực là tạo thần a thiết trụ đột nhiên thoan t ẩ m bài vòng tựa hồ kích động đến không biết nên làm sao biểu đạt cùng những cái k i a tiểu va nhi trong miệng tạo thần không giống nhau chế tạo tín ngưỡng chặt lấy hương hỏa chỉ lực cái này tương đương với tạo ra được một cái cùng sân thần hà thần một mạch cùng cấp độ thần a a ta ngọc hoàng đại đ ấ a cái này quá dòa người cha ngươi khả năng không biết điều này có ý vị gì liền ngay cả cây của ta cũng chỉ từ thượng cổ trong truyền thuyết thấy qua phải biết tại cái k i a huy hoàng đại k ỳ nguyên bên trong s ơ n thần hà thần hai mạch thế nhưng là có thể cùng những cái k i a đỉnh cấp đạo thống bình khởi bình t o ọ n theo chúng nói chúng nó riêng phần mình lão đại thực lực càng là tiếp cận thần tiên trên trời mà nếu như tiểu ba nhi này chân thành một mạch thần linh đầu mườn chờ hắn trưởng thành bắt đầu nhưng chính là một vị tiếp cận tiên phật thậm chí có chân chính tiên phật thực lực tồn tại thiết chủ nói xong phong ốc bên trong tĩnh m ị c h xuống tới ngay cả giang thần cũng cảm thấy ngoài ý mớn mười phần r u n động xứng sờ nửa ngày hắn mới lẩm bẩm nói rất không có khả năng đi trên đời này có ai có thể tạo ra chân thần tiểu hải ngươi cứu người hình dạng thế nào tiểu hải cố gắng nghĩ lại đường này lắc đầu giang thúc ta nhớ không rõ quá kỳ quái lúc ấy ta rõ ràng thấy rõ ràng giang thần nhữ mày đợi một chút tiểu hải lại đột nhiên nói à đúng ta nhớ được cái tia thúc thúc trong phòng khách ngừng lại một chiếc xe gắn máy rất già rất cũ kỳ có cái đèn vẫn là dùng băng giàn c u â n lên giang thần một cái ngơ ngẩn toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều thụ bắt đầu bên trái đèn vẫn là bên phải hắn ngự khí không tự kìm hãm được cất cao bên trái nghe được câu trả lời này giang thần cả người triệt để hóa đá nhớ không lầm cái tia đèn là hắn năm đó dùng băng rán bổ sung lúc ấy một bên quậy h h ụ trách lấy t r ư ơ n g láo đầu một bên như cùng một cái nhỏ đại nhân dùng sức quân mấy t r ụ c vòng sợ trên đường run rơi mất ra chút gì ngoài ý mớn mang ta đi người kia trong nhà nhìn xem giang thần mang lên tiểu hải mấy hơi thỏ liền đi tới giang bắc ngoại ô một hộ tự xây phòng tỉ mi điều tra về sau lại không có tìm được một tơ một hào khả nghị vết tích chủ phong tại nhưng cũng không phải là t r ư ơ n g láo đầu xe gắn máy cũng có một cỗ nhưng đèn đều là thật tốt cũng không có bị băng rán cô lấy tiểu hải cũng rất nghỉ hoặc vợ nói hắn không có nói láo không phải vấn đề của ngươi đồng á p thời giờ khác này hắn đáy lòng nghi hoặc so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều chương lao đầu thế mà xuất hiện còn một tay sáng lập một tôn tương lai tân thần hắn đến cùng muốn làm gì giang thần cái này ngoài nghề đều biết chế tạo tín ngưỡng chống giông tạo ra ra một mạch hương hỏa chi lực đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản đối phương làm như thế khẳng định có lấy một loại nào đó trọng yếu mục đích với lại đã có như thế vĩ lực hắn đến cùng còn tại tránh cái gì đây hết thệ đều không được biết hắn cũng không có lại truy t r a được mà là mang theo tiểu hải trở về nhà một phen suy tư về sau giang thần minh bạch mình không nên đối với chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực vẫn là đi trước làm chuyện của mình cho thỏa đáng thiên cổ mưu tính l ầ n thế ma n thiên cố nhiên là tốt thủ đoạn cường thân kiện thể nhất lực phá vạn pháp cũng chưa chắc không phải một đầu tiền đồ tươi sáng hắn rất chờ mong có một ngày khi tất cả ván cờ bắt đầu thu quan từng vị mưu đoạn vạn cổ kỳ thủ chấp ác bạch mà chiến lật tay làm thị chấp thương sinh che tay dung chuyển đại thế chiến đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lúc bọn hắn nhìn thấy trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện cự nhân sẽ có cảm tưởng thế nào chương sáu trăm sáu mươi sáu chuyện của ta các ngươi đều biết đem tôn à y tiểu đỉnh có ba chân đưa cho tiểu hải về sau giang thần một nhóm rời đi giang bắc thành phố thiết trụ trên lưng treo mấy cái túi lớn bên trong đầy tế vật cùng phẩm chất cao tế vật hình thức ban đầu còn có đại lượng tổn hại vương cấp trở lên tạc khí chân bảo mảnh vỡ các loại đắc ca đắc m à c ư ờ i ta đắc thiết trụ lầm bầm, cái đôi đều nhanh g a o động đến bầu trời giang tiểu thần khuôn mặt lạnh lùng đứng ở một bên giang thần t h ì dùng di động liếc nhìn liên quan tới vô tướng thành tư liệu ánh mắt lơ lửng không cố định xem xét liền không có nghẹn cái gì hào tâm cơn mắt đạo s ư ơ n g thời điểm sau cùng phật môn thánh địa sao dựa theo ghi chép vô tướng thành lớn nhất đặc sắc liền là chùa cổ lao miếu trên cơ bản ba ằ ặ m một miếu mười dặm một chùa với lại từng nhà đều thành kính lễ phật dù là sau khi chết hóa thành quỷ vật cũng nắm lấy phật môn t u y ệ t đại đa số giới luật lúc trước cựu châu khai hoang cái này một ngụy cấm cũ lúc liền phát sinh qua rất nhiều cái dị sự tỉnh t h như bên trong quỷ vật đánh bại âm sai kỳ nhân lại không giết mà là trước đốt hương n i ệ m vãng sinh chú hướng phật khẩn cầu tha thứ về sau mới là đau đương nhiên những tin tức này đối giang thần mà nói đều không có gì quá tác dụng lớn bởi vì cho đến ngày nay vô tướng thành quỷ vật sớm đã bị thành k h ô n g là một cái ngụy cấm khu nó cũng không có giống thứ cấp cấm khu huyết sắc đô thị thành lập được hoàn chỉnh có thể tuần hoàn sinh thái hệ thống quỷ vật chết liền không có duy nhất uy hiếp vẫn là tôn này phong ấn âm thần giang thần từ các loại tư liệu trong dấu vết hiện lực suy đoán lấy tôn này âm thần đại khái thực lực nhất sau phát hiện nó hẳn là không đến được cấm kỵ âm thần tình trạng bởi vì có một đầu ghi chép bên trong vài thập niên trước tiền nhiệm diêm la vương vì cứu g i ớ i quyền một lao huynh đệ tại t r ạ n g vạn tối sáu điểm đọc sông vô tướng thành tại màn đêm triệt để giáng lâm năm phút sau máu me khắp người và hở ra một cái đỉnh phong cựu bộ vương dù là trên người có một chút thần bí át chủ bài c ũ n g có được đủ để cho luân hồi vương đều mặc cảm thiên phú hắn cũng tuyệt không có khả năng từ một tôn cấm kỵ âm thần thủ hạ trốn được một cái mạng bởi vì đến loại này cấp bậc dù là gặp t r ù n g điểm phong ấn chỉ cần cho nó cơ hội một ánh mắt trí cường đều sẽ chết mệnh làm tận mắt chứng kiến qua loại này kinh khủng tồn tại đại chiến người giang thần đối điểm này rất có quyền lên tiếng không phải c hắn thì thảo một câu mình bây giờ thân phụ hai tấm thất tinh h o a yêu thẻ ngoại trừ trực tiếp đối đầu cấm kỵ âm thần hoặc là kinh khủng hơn tồn tại nếu không rất khó thua đương nhiên giang thần phương trâm mà nói t ậ n lực vẫn là đường dùng hóa yêu thẻ lấy trí tuệ giải quyết dù sao tương lai phiền phức còn rất nhiều bắt tinh h o a yêu thẻ còn không có rút ra cái này thất tinh dùng một trường phiền phức liền nhiều một phần âm thần từ niên đại cổ xưa còn sống sót hẳn là rất hiểu chúng ta cựu châu nạn ngữ đi hy vọng nó có thể thức thời một điểm hắn ánh mắt lõi lên rõ ràng đã có cái nào đói sách sau đó không lâu vô tướng thành đến nơi này trước kia là từ biện thành vương một mình c h ấ n thủ trước đây không lâu còn phát sinh qua mấy vị trí cường muốn cho mượn cấm khu đại chiến lại bị thủy hoàng lăng bên trong kinh khủng tồn tại giật mình lui một màn thực số luật hải nơi này cũng ra một chút phiền thoái sự tình bị ba vị diêm la cộng đồng giải quyết cái kia về sau phong đô cấm vực báo nguy bọn hắn đành phải đem nơi này giao cho một đám đời kế tiếp nhân tài kiệt xuất c h ấ n thủ mình thì đuổi đến trở về giang thần còn không có tới gần thường đạo cường h ã n khí tức cũng đã phóng lên tận trời cấm khu yếu đ i ệ người nào tự tiện xông vào tô linh cầm đầu nàng một bước đi ra hai tòa giao chồng lên nhau một đỏ một trắng quỷ liền bao phủ tứ phương giang thần có chút hăng hái nhìn mấy lần hơi hơi kinh ngạc t i ể u nha đầu này thiên phú quả nhiên tuyệt đỉnh nàng càng đem quỷ đạo chỉ lực cùng thượng thanh tông đường đường chính chính hạo nhiên chỉ lực dung hội q u a n thông đi ra một đầu toàn con đường mới mặc dù trước mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu cũng đã đủ thấy phi phạm h ạ nước đ ị n h dưới liền vẹn vẹn chiêu này đồng dạng tứ bộ vương tới đoán chừng cũng khó phân cao thấp phải biết nha đầu này mới bước vào vương cấp thế nhưng là còn không có mấy ngày phía sau của nàng là mấy đạo bán vương cấp bậc khí tức cường đại lạnh lùng k i u thiên mập mạp dư thiên bình đẳng vương đồ đệ tô thanh còn có thạch tử mệnh núi cao s ư ớ n g sướng. mấy vị diêm la truyền nhân đều bao phủ tại hắc bảo t h ù n g thình ngăn bảo chỉ lộ ra một s o n g s o n g hờ hưng con mắt h i ể n thị rõ thần bí uy nghiêm đồng dạng cường giả nhìn còn chưa đậm thủ đáy lòng trước hết sợ mấy p h ầ n giang thần cũng không có ý định đùa bọn hắn dù sao hắn người này từ trước đến nay hiền lành không thích giống những người khác chơi lập uy cái kia một bộ cách thật xa hắn liền trực tiếp t r i ể n lộ khí tức là ta ai ngờ hai chữ này vừa ra đối diện từng tôn diêm la đạo minh truyền nhân đột nhiên hai mắt chừng lớn một thân bảng bạc khí cơ chỉ trệ ngũ quan đều trở nên có mấy phần cứng ngắt lại các loại giang thần đi tới gần bọn hắn tựa hồ khẩn trương hơn có người còn nuốt nước bọn hầu kết nhanh như chốc nhấp đô thái dương mồ hôi làm sao cũng ngăn không được thần thần thần thần vương đại nhân t thật sự là hắn còn có trụ vương đại nhân một nước tiểu rửa sạch ba ngàn vương t r í cường túi đầu không dám h ư n g d ậ n thần tượng của ta hôm nay nhìn thấy chân nhân một đám người lộ già vừa vui lại sợ chủ yếu giang thần hiện tại hung danh quá mức vang xa liên quan tới hắn lời đồn tựa như vi rút tại kỳ nhân giới nhanh chóng truyền bá biến lý dị càng nói càng là không hợp t h o i thưởng có người nói hắn tại cấm khu nội sát lật trời chế tạo cùng một chỗ lên máu họa cựu bộ vương đi ngang qua đều phải lưu lại hai cái đ u ổ i có người nói hắn trời sinh tính khát máu càng tốt n h â n thế cướp đi khí môn chỉ chủ b ả n già còn đem hắn trước lại giết lúc này mới làm cho một vị trí cường bất kể đại giới liều chết cũng muốn xử lý hắn có người nói hắn mẫn diệt nhân tính gặp người l i ề n đ o ạ n gặp lâu liền nện gặp mộ phần liền đảo đốt giết đoạn cước, việc ác bất tận nói tóm lại giang thần hung tàn bạo ngược tạ ác điên của hình tượng đã lưu truyền rộng rãi nếu là đội cựu châu hắn vua của nó bị như thế vũ hãm chín mươi chín người đều sẽ cười khẩy, một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin thế nhưng là thần vương chúng ta đều là hiểu rõ người a cái này lời đồn làm sao nghe đều mẹ nó như thế thật ta chú ý tới trong mắt mọi người sợ hãi giang thần tựa hồ minh bạch cái gì vì làm dịu xấu hổ hắn nói đùa ha ha chuyện của ta các ngươi đều biết mọi người sắc mặt lập tức cứng đờ đều từ trong những lời này nghe được có thâm ý khác về thần vương đại nhân không không có chúng ta cái gì cũng không biết đúng đúng không biết hồi lâu không thấy thần vương đại nhân phong thái vẫn như cũ một đám người vội vàng run rẩy mở miệng ý đồ che giấu đi ai ngờ lúc này giang thần ánh mắt đột nhiên mãnh liệt khi tức khủng bố bao trùm toàn trường Người, từng người từng người quý khí chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín quý khí quý khí chương sáu trăm sáu mươi bảy cây cột có thể bông tay phá cảnh giang thần tiến lên trước một bước bàn tay lớn đ ậ xuống tô linh lập tức không thể động đậy chỉ có thể mặc cho cái đầu nhỏ bị nắm chặt nàng giật cả mình đã lâu sợ hai sông lên đầu nếu biết âm lanh thanh âm vang lên ở đây không k h í đều phảng phất đông kết từng người từng người diêm la truyền nhân hai mắt t r ừ n g lớn lông tơ đứng đấy trong cơ thể q u ỷ phát ra trận trận t h á m thiết kêu g ê n giang thần cứ như vậy đợi một phút mới tiếp tục nói ha ha vậy còn không đổi mau mở ra cấm khu đại môn a đám người c h o n g váng ta đi vào làm ý chuyện tại trong lúc này các ngươi có thể buông lỏng tình trạng báo động riêng phần mình nghỉ ngơi mai cho đến ta đi ra nghe nói như thế tất cả mọi người ngẩn ngơ nguyên lai thần vương nói sự tình là chỉ hắn muốn nhập cấm khu nói chuyện thở mạnh đúng không quỷ khí chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín xem ở ngươi hung ác như thế phần bên trên tha thứ ngươi quỷ khí chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồ chó hoang quỷ khí đối mặt đám người đáy lòng t r ờ i rửa giang thần làm trường bối cũng lộ ra mười phần rộng lượng không có đi so đo h ò a ái cười cười đi chư vị hiến chất tiểu linh nhi đi mở môn à. vâng thần vương đại nhân t ố t giang ca ca. một đám người đáy lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nghe vậy vẫn là lập tức cung kính mở miệng đáp lại mà hậu thân hình k h á động đi vào ở ngoài vùng cấm mở ra cửa vào giang thần tiến vào trước vỗ vô tô lên đầu đem cái kia mặt trí cường cấp huyết hồn cờ thả trên tay nàng nữ hải tử ra nhà trên tay vẫn là thiếu nhiễm huyết tình cho thỏa đáng về sau giết người dùng cái này giết hết còn có thể biến thành khôi l ố i thúc đẩy có thể giúp ngươi làm rất nhiều công việc bẩn t h i u việc cực nói xong bước ra một bước nhập cấm khu muốn so ra cấm khu dễ dàng rất nhiều h u ố n hộ ngụy cấm khu thì càng tốt tiến nhập trước mắt hắn nói lên đã xuất hiện tại một tòa trong cổ thành phía sau là một cái rộng thùng thỉnh cửa đá cao trăm trượng trong đó không gian vặt mèo hiện ra ánh sáng năm hậu cái này so với lúc trước cùng là n g cấm khu quỷ trong lao cái kia phiên hoàng kim môn hộ càng lớn hơn mấy chục lần. g i a n g thần dương mắt nhìn một chút phát hiện đây là một tòa vô cùng to lớn thành tương đương với bên ngoài mười tòa thành thị thêm bắt đầu lớn như vậy t r a n g nghiêm căn nhà nhưng toàn đều hiện ra tàn phá trạng thái kiến trúc phong cách cổ xưa thô giáp bất quá cách nơi này không xa một tòa chùa ngược lại là lộng lấy dầu màu đỏ đại bộ phận t h o á t ly chất cổ kết cấu cũng đã mục nát có thể ngói lưu ly vẫn như cũ sáng lo n g sáng có chút cổ quá i là tô này kim sơn đại phật đầu lâu không biết tung tích cha nơi này hẳn là lòng tượng chùa t ộ đ i ệ nghe nói năm đó ở đạo sương thời đại bọn này con lửa chọc rất có thực thích mở miệm nói bọn hắm một bên vừa quan sát b ố n phía nơi này không có quỷ vật dọc đường từng tòa chùa cùng miễu bên trong cung phụng tất cả phật tượng đều có một cái cộng đồng đặc điểm không đầu cái này có điểm giống vô tướng thiền thiết trụ chính vào hưng phấn thời khắc đầu óc tựa hồ đều tốt làm rất nhiều thật nhìn ra ít đổ đến chỉ sợ là đạo x ư ơ n g thời đại phật môn cao nhân liên thủ vận dụng cái này một t h i ề n pháp lấy vô tướng nội thành ngàn vạn tăng lữ mệnh vô số phật tượng tướng làm đại giá liên hợp chấn phong lại cái này một tôn không cách nào giết chết kinh khủng âm thần phật như vô tướng thần quỷ khó giỏ đây là phật môn trí cao thiền thứ nhất nếu thật là dùng cái này trận phong tòa này cấm khu âm thần c h ỉ sợ bị gông cùng xiềng xích đến càng c h i ệ t đ ể cha chờ một lúc cho nó thần tế cấp bậc có thể thấp một chút không cần như thế lãng phí thiết trụ mở miệng phân tích giang thần liên tục gật đầu t ố t không có vấn đề cha nhất định không lãng phí m ấ y người lại đi một khoảng cách đột nhiên ánh mắt chừng một cái kinh ngạc nhìn về phía trước bởi vì tại cái này tòa ở giữa tòa thành cổ lại đứng với một tôn to lớn cử vật đó là một tòa tượng v ậ t đá c h ọ n vẹn ba cao ngàn trượng ngầm đầu nhìn không thấy đích hiện lên liên hoa ngồi tư thái hai tay chắp tay trước ngực tay trái toàn bộ đứt gãy trên tay phải thiếu đi ngón giữa cùng ngón t r ọ cùng bên trong tòa thành này còn lại phật tượng khác biệt chính là đầu của nó vẫn còn nhưng ít hơn một nửa cả trương má trái nước da chóc da bị phá tướng bất quá sau đầu thịt bụi tóc c h ả i cũng rất hoàn chỉnh giang thần còn không có phát giác được cái gì không đúng một bên thiết chủ đột nhiên nhảy lên dắt lấy hắn tựa hồ quay người liền muốn chạy trốn miệng bên trong phát ra cấp bách thanh âm t cha cha đừng xem xảy ra chuyện lớn thế nào trách trách hô hô còn thể thống gì giang thần nhữ mày gian dạy thiết chủ nữ khi phát lệnh ta nhớ không lầm vô tướng thiền sẽ hoàn chỉnh hủy đi tất cả phật tựa tướng mà tòa này vô tướng thành chủ phật tượng bây giờ loại trạng thái này t ê cha ngươi biết không cái này hẳn không phải là lúc trước chỉ hủy một nửa mà là một lần nữa mọc ra nói một câu để giang thần đều vô ý thức có chút phía sau lưng xét dun đạp nhi từ ngốc một ước bán cái gì cái nút nói tiếp mọc ra thì thế nào điều này nói rõ phật phía dưới đè ép đồ vật sắp phát vây với lại nó là lấy thôn vệ vô tướng thiền phương thức khôi phục mang n ư phật sinh v á i tướng đây là vô thượng điểm g ữ a nghe nói như thế giang thần mầm đầu nhìn về phía cái kia phật tượng hắn nhìn ử a bên bên trên mặt mặt mũi là i cười, giờ ề n lành nhưng này nào làm phút thấy thế yêu sao nhiều mấy lần về sau đột n h i ê n cười sợ cái gì tây cột ngươi có phải hay không quên cha dạy ngươi chúng ta đi ra la lột không phải là vì xem ai sắp mặt man u ố t phật thì thế nào nó có thế l ự c à, có bối cảnh sao nghe nói như thế thiết trụ không rõ ràng cho lắm nhưng giang thần đã kéo lấy nó hướng phía trước đi đến công bằng liền lựa chọn tại tòa kia cự hình tượng phật đá dưới chân tiến hành b ộ t phá cầm lấy đi mình bày thân t ế giang thần ném ra ngoài chín kiện thần tế chỉ vật đại lượng cao cấp tế vật cùng hai túi lớn vương cấp tạc khí nát cùng chân bảo các loại tế vật đều là hắn dùng thấp một cấp bậc tế vật cường h ó a tới cho nên cũng không đau lòng thiết trụ nhanh gọn dọn xong một tòa cỡ lớn thần tế sau đó chạy về đến xoa xoa một đôi ngắn nhỏ trước b ư ớ c đủ lặng lẽ cười nhìn về phía giang thần cha cái thứ nhất làm xong thứ quỷ này tương đối tà tính cái thứ hai chúng ta vẫn là dùng chín kiện thần tế chỉ vật hào hào chuẩn bị một chút đi tế vật mặc dù chân quý nhưng vẫn là nhi tử mệnh quan trọng hơn dù sao tương lai vẫn phải ta cho ngài lao dưỡng lao đâu giang thần nghe vậy lại lắc đầu. cái gì chuẩn bị bày xong liền bắt đầu đi còn lại giao cho cha thiết trụ sửng sốt một cái a a cái gì không muốn đột phá ta để ngươi nhị thúc đi cái này cái này thiết trụ còn muốn nói điều gì khi thấy một bên giang tiểu thần đã cất bước tiến lên nó lập tức ấp cắn g i a n g một cái lách mình về tới thần tế trung ương nó lại nhìn vài lần giang thần xác định hắn không có nói đùa về sau cũng chỉ có phản nạn khuôn mặt kêu trên bắt đầu cha ngài chơi thật đó a bảo đảm không an toàn a t â y cột ta cái này ngay từ đầu coi như không dừng được lập tức đều nhanh trời tối thứ quỷ này vừa ra tới ta ra nhi cái nào cũng được liền thiên nhân vĩnh cách ta giang thần một bước phóng ra đạp chí cao không cùng tượng phật đá không trọn vẹn đầu lâu ngang hàng to t h a n h âm vang lên tây cột ta đã tới hư thiên bên trên ngươi có thể bung ô tay phá cảnh chương 668, ngươi muốn cho cái này vô tướng thành huyết hà treo cao thiết trụ nhìn một chút trên trời l ã o cha lại nhìn xem xa xa nhị thúc nhìn lại một chút sau l ư n g tượng phật đá cảm giác đầu ông ông b u ô n g tay đi làm âm thần ngay tại sau l ư n g ta ta đây có thể bung tay được cha ngươi thật đúng là hại khổ ta ạ lúc này nó lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lương a n từ giang thần k i ê n quyết trình độ đến xem hôm nay cái này cảnh không phải là phá không thể có thể thiết trụ thực sự nghĩ không ra mình cha có thể có bản lãnh gì có thể tại sao khi trời tối khuyên nhủ tôn này âm thần thôi thôi lòng chim chết chỉ lên trời cha thiết trụ cảm thấy hung á c hô to bắt đầu nếu như ta chết rồi cái này một thân thịt ngon có thể tuyệt đối đừng lãng phí xương sần cầm đi cho ta mẹ kế nấu cái canh xương sần cho ta tiểu mụ làm giấm đường miệng da có thể chịu a dao xuống nước có thể nhiều thịt đông lạnh bắt đầu cha ngươi về sau mỗi bữa cơm đều muốn nhớ tới nhi tử a nhi tử lần này đi không thể tận hiếu a nó mười phần không biết xấu hổ khóc đến nước mắt tứ chảy ngang về sau tựa hồ lại sợ ảnh hưởng tương lai dùng ăn người cảm nhận lại vội vàng gọi ra một trận tiểu vũ đem tự mình r ử a đến sạch sẽ sau đó mới trang mà trọng chỉ mở ra trận này t h ầ n thế tế vật thiếu đốt hóa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được từng mảnh từng mảnh không trọn vẹn đạo văn quỷ thần khó lường tựa hồ khắc lấy cái thế giới này bắt chết đây là một trận hào hoa xa xỉ đến cực h ạ n t h ầ n tế chín kiện thần tế chỉ vật t r ă m cái cao cấp tế vật t r ă m cái phẩm chất cao tế vật hình thức ban đầu gần ngàn kiện phổ thông tế vật cùng đồng dạng phẩm chất tế vật hình thức ban đầu xếp thành một tòa núi nhỏ vương khí tàn t h i ế n tế lượng n g ố t trời vô tận nguyện lực ấn đ ỉ n h hoành thiết trụ một cái triển lộ ra to lớn thân hình diện mục giữ thọn thân thể nó đã đến lớn nhất có thể nhưng như cũng đang không ngừng bành trướng tựa hồ là thần tế rót vào lực lượng quá nhiều đang giúp nó đánh vỡ tự thân cực hạ giống gầm lên giận dữ như là hoang cổ cự thú thiên địa đột nhiên kịch chân lên một vòng trăng trọn một vòng mặt trời Chống dông x u ấ tình h i tại t huống n trên đỉnh g như vậy mười phần hiếm thấy thậm chí có thể nói kỳ nhân giới cơ hồ không có bởi vì làm cường đại đến mức nhất định vì tác chiến hoặc là còn lại mục đích một tên cường giả thường thường đều sẽ học tập số lượng đông đảo tác dụng hôn tạc thuật Chỉ như ngày đó luân hồi ngày luân vương đó đ ộ trên phá, hắn liền không liền ngừng diễn luyện a sau một loại lại một kiếm biệt tuyệt thế kiếm đạo, sau đó từ loại lại loại đạo, khác b đó thực r o n tuyển g mà c ọ n nhất chính mình một con đường. Trên thích một t hợp h tế đây cũng là cựu bộ vương phá cảnh quá trình bên trong giai đoạn thứ nhất nhất vấn đề khó khăn không nhỏ có thể thiết trụ tựa hồ không cần đến quá trình này bởi vì nó cuối cùng cả đời cho đi đều chỉ có con đường này tiểu t ử này giang thần s o lên c ằ m cũng đã nhìn ra thiết trụ bất p h à m kỳ thật hiện tại mới xem như hơi bộc lộ tài năng quả nhiên cũng không lâu lắm khi nó thân hình đã khổng lồ đến ngàn trượng tứ phương ngày đêm giao thế cũng tràn ngập đến ngàn dặm phạm vi cái kia vòng lãnh nguyệt cùng mặt trời thì đều thăng đến thiên khung đ ỉ n h chót phản phất trở thành mảnh này cấm khu bên trong vĩnh hằng thiết tượng thiết trụ lúc này đột nhiên hai mắt nhắm nghiền hắc cám liền nhanh chóng quét sạch đại điện nó mở mắt ban ngày trở về để giang thần chọn mắt hốc m ù t là co hồ không có kinh lịch bất kỳ dãy r u ộ cùng lĩnh hội phản phất cấm tới hé miệng á o tới vươn tay thiết trụ giai đoạn thứ nhất đột phá lại cứ như vậy nước chạy thành sông hoàn thành ai trụ gia ta, trở thành. Ha ha ha. ta quả nhiên là ngay cả lão thiên gia đều chiều cố tế nhờ c o lao cha phù hộ cảm tạ nhị cứu trên trời có linh thiêng cảm ơn bạch ngọc tiên tử mụ mụ từ nơi sâu xa che chở đa tạng nó trên không trung lung lay thân thể khổng lồ phát biểu lấy được thường cảm nghĩ đọc lên một đống lớn danh tự có thể còn chưa kịp cao hứng bao lâu đông nhiên một đạo giống như là khóc lại như cười lại như người nào đó điên cuồng nói mớ thanh âm chui vào thiết trụ l ỗ t hai thần trung mộ cổ đồng dạng nổ vang thật lâu không dứt ánh mắt nó dần dần trở nên mê man g quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tôn này phật tượng nội tâm dâng lên một loại q u á dị xúc động đụt vào đụt vào đụt vào đáng chết quỷ đồ vật mơ tưởng hại chủ gia cũng may thiết trụ dùng hai đôi dáng dấp dài hơn trước bất đủ hung hăng cho mình mấy cái tát khó khăn lắm vững chắc lại tâm thần bất quá nó sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi âm thần ăn mòn cuối cùng vẫn là tới cái này cũng chỉ là việc nhỏ sau đó âm thần giáng lâm đây mới thực sự là tiệc cảnh không đúng còn có s i n h lộ còn có s i n h lộ phá cảnh đệ nhị kiếp ta cũng sớm đã vượt qua hiện tại chỉ còn lại cửa thứ ba chỉ cần rất nhanh liền có thể ở bên ngoài trước khi trời tối ra ngoài thiết trụ một cái hoảng trương khởi đến nó vội vàng dãn ra thể phách bắt đầu giai đoạn thứ hai quả nhiên bởi vì trước đó nuốt huyết linh quả Cửa theo ứ sinh mệnh c lý thuyết phục vụ linh quả thời điểm liền đã phát sinh sinh mệnh cấp độ tiến hóa có thể thiết trụ hiện tại lại lại tăng lên một lần loại thu hoạch này cũng quá kinh người bất quá đến đệ tam tiếp vận may của nó tựa hồ cũng rốt cục chấm dứt bàn t ạ i hư không lập tức ngây người bất động phảng phất giống như biên thành một tòa pho tượng ai cũng không biết nó tại kinh lịch lấy như thế nào thâm tiếp giang thần cũng chỉ có chờ đợi có thể cái này nhất đẳng đã đến cấm khu vào buổi tối âm phong phất qua đại địa bốn phía triệt để đen xuống ngay cả cựu bộ vương cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên trăm mét tầm mắt trong màn đêm vang lên các loại cổ quái thanh âm sâu bỏ bò qua tạm thâm thanh nữ nhân khóc thét lao nhân cộc khẩn thành tín tụng kinh liều mạng chấm giết hỗn loạn nói mó không phải trường hợp cá biệt ai cũng đoán không được thời khắc này dưới bóng đêm đến cùng l à như thế nào một bộ quỷ mị hoành hành yêu ma hình tượng giang thần không có đi phản ứng những n à y thanh âm chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía trước hắn thân thể giờ phút này đều vô ý thức có chút cứng ắ c bởi vì tôn này phá tướng phật chẳng biết lúc nào khôi phục hoàn chỉnh nó hai tay chắp tay trước ngực liên hoa ngồi mặt lộ vẻ từ bi cười rõ ràng nhìn qua nguy nga đ o a n t r a n g thần thánh thương xót lại cho người ta một loại từ thực chất bên trong lan tràn đi ra toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều tại phát lạnh kinh khủng cảm giác giang thần nhìn kỹ lại phát hiện p ậ t tướng g á n g vẻ lại thay đổi sáng trắng ánh mắt gắt gao trừng lớn máu đen từ trong h Thần không sát dù loại ạ lại Trước mắt lại, lần nữa h à n tướng g hốt, Phật l trở t hình à toà n nữ nhân, một cái mặt người hợp lại quỷ thần, cung phụng bàn ngược má chết lao nông. h chết hợp thổ thở, chết h một một mặt một một má treo cái cái cái đi lại loại đầu Đủ lâu lao quỷ tượng quỷ bí khó lường không thể diễn tả cho dù tâm tính cứng cỏi như gian g thần cũng không thể không dùng sức lung lay đầu cảm giác tinh thần của mình tự hồ đều xảy ra đại vấn đề giờ k h ắ c này hắn thừa nhận trước nay chưa có tử vong nguy cơ có lẽ một giây sau mình liền sẽ không hiểu thấu bạo thể mà chết linh hồn từ d i ệ t đây chính là âm thần dù là đại bộ phận thân thể đều ở vào chân áp phía dưới vẹn vẹn tiết lộ ra bộ phận lực lượng đều đủ để tùy tiện đem một tôn chương 669, c h ấ n n h i ế p tâm thần cái kêu đoạn trên đám xương trắng m ở mịt ra nhàn nhạt quan huy lại chống lại âm lực lượng của thần đem chung quanh bóng tối vô tận chiếu sáng một khối nhọ phạm vi tượng p ậ t đá tướng mạo đủ loại biến hóa không lại tiếp tục hắn tựa hồ nhận ra thứ này có chút chần chờ hai bó kinh khủng ánh mắt phóng tới giang thần sợ hãi linh hồn đều phảng phất bị nhìn tấu h đối phương tựa hồ là đang xác nhận hắn là có hay không cùng vòng xuyên huyết hà có quan hệ vẫn là chỉ là ngẫu nhiên ở bên trong lấy được cái này đoạn bạch ngọc sương đùi một lát sau phật tướng nhỏ không thể thấy chấn động một cái bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi này cảm xúc bên trên không có một tơ một hào kính sợ tựa hồ lực lượng thật mười phần sung túc âm thần n u ố t tượng cảm thấy kinh nghi hắn thật chẳng lẽ đến từ chỗ kia quỷ khí một nghìn hai trăm m giữa không trung giang thần nghe được nhắc nhở ánh mắt cũng là cực trấn hắn thở dốc đều tăng thêm nhìn lên trước mắt kinh khủng tuyệt luân â m thần trên mặt toát ra lại là một loại khó tả cùng h liền cùng gặp đến người nhà suy nghĩ một chút hắn đột nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng một cái chân run a run nghiêng t r ọ n g mắt nghệ xem đối phương trong lỗ mũi còn phát ra xùy thanh âm đã nhận biết vật này còn không mau lui phối hợp thêm cái này phách lối lời nói đem người khác gâm thần đều làm mộng coi như đến từ chỗ kia cũng không trở thành phách lối như vậy a quỷ khí một nghìn năm trăm linh vê đốt nghe được nhắc nhở giang thần lập tức càng khoa trường trên mặt cười lạnh mang theo ba phần không bị trói t u ộ c ba phần k i n h thường ba phần ở trên cao nhìn xuống một điểm ngươi đến đánh ta a hai cánh tay gánh vắt lên nằm lấy g i n g điệu ta tới đây có chuyện quan trọng muốn làm tạp vụ quỷ quái không được gây chuyện gió này nhạt mê nhẹ cao cao tại thượng tư thái để nuốt tượng cũng nhịn không được nữa một cái ẩn chứa tức giận âm tiết vang vọng cả tòa cầm khu sập x ỉ lã minh rộng rãi vô biên bốn phía hắc cám đột nhiên bắt đầu phun trào quét sạch để ép đến bạch cốt chống đỡ ra ánh sáng phạm vi đều tại run không ngừng lung lay sắp đổ đây chính là âm thần vĩ lực trên đời cơ hồ không có gì có thể ngăn trở h à n nhóm như núi kêu biển gầm bằng bạc uy áp đánh tới giang thần phách lôi khuôn mặt cũng không khỏi trì trệ h ắ n không khỏi nghĩ lại chẳng lẽ là tôn này âm thần quáo kiện mình vẹo kẽo kém một chút, vừa nghĩ đến đây sắc mặt của hắn cũng chậm rãi chìm xuống dưới nuốt tượng ngươi ngay cả cái k i a vị đại nhân mặt mũi cũng không cho xem ra bị trấn áp t u ế nguyệt quá xa xưa ngươi thật sự là muốn lấy chết nói xong đón vô biên vô hạn tuân r a h tám hắn lại phóng ra một bước thoát ly bạch cốt quan g huy phù hộ phạm vi trực diện một vị kinh khủng tự dưng âm thần đến g i ế ta t nói năng có khi phách lời nói tại đạo minh đồng dạng âm thần thanh â m bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy yếu ớt có thể lại không hiểu có chút văng dội như là quái vật vặn vẹo bóng đêm giờ khác này lại chậm g i i yên tĩnh lại nuốt tượng kinh nghi bất định lực lượng như thế sung tú hắn cùng chỗ kia là quan hệ như thế nào quỷ khí một nghìn tám trăm vê đốt thật chẳng lẽ có thể để bản tọa bồi táng quỷ khí hai nghìn bốn trăm vê đốt nghe được đạo này đạo quỷ khí giang thần cả người đều lâm vào một loại không cách nào ức chế cuồng hỉ bên trong tại một tôn diệt thế chỉ k i ế p cấp độ âm thần trước mặt hắn lại không thể tự kém chế cuồng tiếu bắt đầu ha ha ha làm sao ngươi không dám ngươi liền không muốn thử xem m á u của ta có thể hay không dẫn tới vong xuyên có thể hay không để cho vô tận thai ách giáng lâm thành này để còn sống năm tháng dài đằng đăng ngươi thân tử đạo tiêu tuy tiện về sau ngữ khí của hắn lại đột nhiên trở nên thâm trầm ánh mắt sâu thám gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cũng không dám còn không lùi mặt đối mặt uy hiếp một tôn từ trong phong ấn đi ra âm thần chuyện như vậy nếu là chuyện đi ra bên ngoài kỳ nhân giới sợ rằng sẽ chấn kinh vô số người cái cảm có thể nó liền l ạ i như thế phát sinh duy nhất thanh t ỉ n h người đứng xem giang tiểu thần đứng ở bạch cốt quan g huy bảo hộ phạm vi bên trong toàn thân trên giới huyết dịch toàn đều lặp lại cả người như bị xét đánh quả nhiên quả nhiên là dạng này hắn cũng biết mình ta bí mật rất rất nhiều hắn vậy mà ủng có thể đối kháng âm thần năng lực giang tiểu thần rất rõ ràng mình ca nhìn qua điên cuồng nhưng tuyệt đối là một cái lý trí g i ấ u rất sâu tiên điên hắn là không thể nào để tự thân ở vào hắn phải chết hoàn cảnh ngoài miệng nói xong phải dùng mình máu dẫn tới vong xuyên huyết hà nhưng trên thực tế khi hắn dám đi ra bạch quang phạm vi trực diện tâm thần đồng thời thái độ còn cứng rắn như thế thời điểm liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối đã có biện pháp chống lại trước mắt kinh khủng tồn tại có một cái toàn thế giới chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới biết bí mật cái tiêu chính là tại tất cả mọi người trước mặt đều biểu hiện được vô cùng chính phái đại ca kỳ thực bên trên nội tâm ẩn dấu đi cực kỳ vặn bèo ác hắn có lẽ mới là cái thế giới này lớn nhất k i ế p bây giờ sự cường đại của hắn thần bí đã để giang tiểu thần càng khó mà nhìn thấu hắn cảm thấy một trận thật sâu bất lực mình dù sao chỉ là ca một tia thiện nghiệm lại làm sao có thể chống lại qua được cái kia ngàn vạn đắc tơ ca đời ta chỉ sợ cũng ngăn cản không được ngươi chỉ có tại ngươi bộc lộ ra chân chính diện mục này g đó hủy đi bản thân không giúp đỡ trụ là kém giờ phút này nó triệt để đánh mất đối kháng giang thần tín nhiệm mà trên bầu trời vô tận trong bóng đêm một đạo cơ hồ cùng cả tòa vô tướng thành thân ảnh khổng lộ lúc này biểu lộ cũng biến n o chập trọn hắn liên tục thăm dò phía dưới x phía dưới người đàn ông trẻ tuổi này phết lối bá đạo hoàn toàn chính xác không có một tơ một hào l ử a gạt với lại hắn là thật không sợ mình ngược lại mừng rỡ như điên tựa hồ nếu như có thể cho một tôn âm thần vì hắn bồi táng đem là một loại lớn lao vinh quang thiên đ i ê n n u ố t gần vô tướng thành ba ngàn pháp tướng lấy ma phệ phật tôn này cổ lao âm thần giờ phút này cũng nhịn không được tôi chửi một câu chủ y ế u nhất là hắn minh bạch đối phương đã có thể thôi động cái này đ o ạ n xương liền mang ý nghĩa hắn thật cùng chỗ kia có lớn lao liên quan cũng liền thật có để cho mình bồi táng khả năng hắn đường đường một tôn âm thần có tốt đẹp tương lai không cần thiết cùng một con kiến hôi tên điên đi đối trọi g â y gắt vừa nghĩ đến đây â m phong quét b ố n phía bóng tối vô cùng vô tận giống màn khói chậm rãi tán đi nội thành tôn này to lớn tượng v h ậ t đá tướng mạo cũng một chút xíu khôi phục lúc trước tàn phá trạng thái một tôn âm thần thế mà thật lựa chọn rút đi lúc này giang thần ngược lại không lớn hắn nhìn xem bốn phía loại kia ánh mắt của mình xuyên thấu không được hắc cám tiêu tán thế mà lo lắng cất bước đuổi theo ta đổi chú ý hôm nay ngươi không giết ta đừng nghĩ đi đường, đường âm thần liền chút can đảm này kỳ thật ta cái này đoạn bạch cốt là trên đường nhặt âm thần không tóm n lại tác a có thể. h giả trên thân bờ uff hiện tại là kéo căng mỗi sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất liền là trước gần một năm lươn thuốc có phải hay không có điểm giống giang thần ăn đan dược ngang tàng bởi vậy quyển sách này khả năng đến ngừng càng một đoạn thời gian ngắn đại khái nửa cái đến một tháng các loại tác giả đi tiêu mấy cái bờ uff trở lại tiếp tục quyết trí tự cường đến lúc đó hẳn là sẽ kiệt lực mà càng sẽ không giống hiện tại t hiếu ôm quyền chương 670, trăm ộ t trăm triệu quỷ khí cường hóa vs quên mất bộ này s giờ ngày đêm không ngừng luân chuyển thiết trụ treo ở thương cung thân thể quận thành một ngọn dây núi nguy nga cổ to lớn giống như là đủ để chấn áp cựu trọng tiên đây là giang thần cùng giang tiểu thần cùng một thời gian ánh mắt thẳng tắp nhìn sang bọn hắn nhìn đến đại đ i ệ bên trên cỏ cây đột nhiên bắt đầu sinh trứng t ố tung tùm, tùm. lại cấp tốc chết khéo mục nát cả tòa cấm khu sinh cơ cùng t ử ý đều bị thứ gì ảnh hưởng tới giang tiểu thần thốt ra lời còn chưa dứt lại lập tức vỗ đầu một cái không đúng không phải sinh cơ là thời gian cái này loại này quy tắc ngương thực chi điệu thời gian lại cũng có thể bị ảnh hưởng giang thần trong con người lõe r a cạn màu vàng ánh sáng thế giới bản chất tại hắn đ ấ y mắt bị đều phân tích hắn tự hồ thấy được càng thêm cấp độ sâu đồ vật lao nhị tránh n g ra giang tiểu thần i ể u t không có chút gì do dự rời khỏi vài mét giang thần trở tay một truy ném ra một cái kinh khủng hố sâu xuất hiện đại đ i ệ bên trên nhìn chăm chắm hố to nhìn qua giang t i ể u thân giật mình ca một kích toàn lực liền xem như tại cấm khu bên trong cũng tuyệt không chỉ điểm ấy vi lực chỗ này thế giới quy tắc tại vừa mới trong nháy mắt trở nên ngưng thật mấy lần một lần một phá đã đưa làm một phương đủ để chấn áp tâm thần cấm khu sinh ra loại sửa đổi này ta cái này chất nhỉ đến cùng là cái lai lịch ra sao hắn là giang thần ác thân vĩnh cựu kế thừa đại yêu vương lục nhĩ mi hầu năng lực huyết thống lai lịch cũng có thể gọi là cao quý khó tả mặc dù dựa theo quan hệ gọi thiết trụ một tiếng chất tử có thể ở trong mắt nó hắn chỉ có thể coi là một cái còn chưa hoàn toàn khai hóa tiểu yêu cũng là đến lúc này giang tiểu thần mới lần thứ nhất trịnh trọng xem kỹ lên cái này tiện nghỉ chất tử đến trong lúc suy tư ánh mắt của hắn lại không tự kìm hãm được rơi xuống giang thần trên thân nguyên cho là mình ca nhận thiết trụ như thế cái tiện nghỉ nhị tử nói không chừng còn có một k i a nhân tính tồn tại hiện tại xem ra thiết trụ giá trị cực lớn ca cũng hắn là đã sớm nghĩ tới điểm này đây hết thẻ cũng chỉ là lợi dụng mà thôi ca đây là đang là một m trận đại của ca chờ hắn diện mục chân thật bị v ạ c h trần trên đời này chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn thiết trụ bất phàm để giang tiểu thần lại lần nữa sâu hơn đối giang thần bản tính nhận biết mà giang thần sò、so、lên cảm cũng không quá bình tĩnh cây cột đ âm thần ở chỗ này cũng vẹn vẹn tựa như một cái chim trong lồng nó năm đó bị người thuộc khốn sửa đổi mệnh cách người kia đến cùng là vì loại nào mục đích chẳng lẽ cũng không phải là giống hồng tỷ suy đoán như thế muốn tu hu chiếm tổ chim khách mà là có cấp độ càng sâu như đồ dẫn động cấm khu chế biến điều này có ý vị gì tiểu tử này trên thân gánh vác bí mật không nhỏ a giang thần trong lúc nhất thời cũng đoán không ra trong này cụ thể h á n lông mày đầu tiên là vô ý thức nhũ chặt rất nhanh lại một chút xíu gian ra các hạ âm mưu quỷ kế cố nhiên lợi hại nhưng nếu như đến lúc đó ta móc ra bắt tinh thể các hạ lại nên ứng đối ra sao địch nhân bố cục ta lợi cấp gặp mặt trực tiếp lấy thủ cấp h á n thì tháo hai câu sau đó vung tay lên còn lại tế vật bên trong phân ra một bộ phận bay về phía á c thân giang thị tổ h ấ n người trong nhà từ trước tới giờ không nặng bên này nhẹ bên kia lão nhị cùng ngươi chất nhị cùng một chỗ đột phá đi ca cho các ngươi hộ pháp một tòa thần tế pháp trận chậm rãi thành hình bố trí đại tế thần tế pháp môn thường thường chỉ ở luân hồi giả bên trong lưu truyền bất quá lây i a n g thần thực lực bây giờ muốn cầm tới loại vật này chỉ có thể nói không thể dễ dàng hơn được h á n đông đảo hợp tác đồng bạn đều rất tình nguyện cung cấp t a ơn ca tế l ử a thiêu đốt ác thân cũng bắt đầu đột phá tại cấm khu nuốt vào linh được về sau nó bản đã đến nửa bước trí cường đi lên thực lực giờ phút này so thiết chủ còn muốn càng thêm nước chạy thành sông một đạo tràn ngập ác y bóng người từ trong cơ thể nó đi ra ngay sau đó là một cái long huyết cổ võ giả một tôn uy vũ quỷ tướng chăm tay quỷ vương thân hình hư vô vô song sát thủ lại sau đó là một đạo cầm trong tay nhiều loại cường đại đồ vật thân ảnh nếu như xem nhẹ cái kia mơ hồ tướng mạo chỉ nhìn khí chất chỉ sợ rất nhiều lao cổ đồng đều có thể lập tức nhận ra đây chính là vị kia đã chết đi khí môn chỉ chủ bất quá làm trí cường cấp hư ảnh đi ra thời điểm ác trong thân thể xuất hiện bóng người tốc độ cũng bắt đầu trở nên kỳ trầm vô cùng với lại thân thể của hắn phát sinh ra bị nẻ cả người giống một mặt cái gương vỡ nát linh hồn khí tức như có như không tựa hồ tùy thời đều ở vào tịch diện biên giới vẹn vẹn muốn đột phá là không cần gian nan như vậy nhưng hắn toan tính quá lớn muốn em mình đã từng thấy vô số cường giả từng cái diện hóa khắc c ấn tại mình trên đại đạo thành tựu một đầu vô địch trí cường c h i đạo thứ này cũng ngang với là lựa chọn địa ngục hình thức giang thần cứ như vậy bảo vệ ở một bên mang theo đại truy một mặt h u n g ác tải hữu gió xét cảnh giác gió thổi cỏ lay trên thực tế hai vị cường g i ả đột phá đến giờ phút này trên thân bạo phát đi ra khí thế đã sớm vượt rất xa hắn tôn này cựu bộ vương người không biết chuyện nhìn sợ rằng sẽ suy cười một tiếng cảm thấy hắn đây là làm chuyện vô ích có thể trên thực tế hắn p h ò n g bị là một tôn hàng thật giá thật tâm thần thời gian từng giờ trôi qua dựa theo giang thần tính toán bên ngoài đã hưng đông cái này cũng liền mang ý nghĩa tạm thời không cần phòng bị âm thần hắn nhìn thoáng qua còn x u ấ t lại tất cả tế vật lấy ra đã che kín vết dạng âm thần chủ y bảy ở bên trên một tay đ ậ y lên hệ thống cường hóa k e n phải trăng tiêu hao một trăm triệu quỷ khí cùng chung quanh toàn bộ tế vật cường hóa t ử chú âm thần chủ y lần này cường hóa đem trên phạm vi lớn thoát thai hoàn cốt dù là đã sớm chuẩn bị nghe được quỷ này khí lượng giang thần vẫn như c ũ là hơi kém nhịn không được cầm trên tay cái bữa mất đi cái gì một lần cường hóa liền muốn ta một chương thất tình thể hệ thống lao bản ngươi tại sao không đi đoạt ngắn mũi bi phẫn về sau hắn tỉnh táo lại cẩn thận cân nhắc cường hóa một chương thất tỉnh thẻ không có mình cho đến trước mắt cũng còn chưa bao giờ dùng qua dạng này độ tốt không cường hóa t ử chú âm thần chú y bên trên hiện tại phong cấm lấy đến không hết o a n hồn lít nha lít nhít t ử chú đại lượng cấm khu á c sát không phần phía dưới nhiễm bị dị chẳng lành đủ loại cổ quái kỳ lạ nơi phát ra không rõ lực lượng v à chạm dẫn đến trôi này nguyên bản mạnh nhất vương khí cũng khó có thể duy trì chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để hủy đi giang thần lại liếc mắt nhìn bảng phát hiện trước đó một chuyến cấm khu hành trình tăng thêm tỏa này cấm khu bên trong vị ký âm thần quà tặng mình tổng quỷ khí thình lình đã đi tới vấn đề là cường hóa sẽ không phải chỉ cấp ta một thanh trí cường bình khí a cái này trên phạm vi lớn thoát thai hoán cốt lại là có ý gì hắn không ngừng xoắn suýt ánh mắt một chút xíu kiên định hệ thống từ trước đến nay già trẻ không gạt hoa này phí cố nhiên không hợp thoát h ư ờ n g nhưng sinh ra hiệu quả và lợi ích hẳn là cũng sẽ không ít hơn một t r ư ơ n g thất tinh thể cường hóa trọn vẹn một trăm triệu quỷ khí tiêu hao tối tăm chỗ truyền đến to lớn nổ vang phản phất đại đạo đang lay động lại như thời không trường hà nhấc lên một cái song lớn trong cấm khu gào thét âm phong tại cái này một cái trước mắt đột nhiên lâm vào ngưng trệ giang thần hai tay phía trên đầu tiên là xuất hiện một điểm h ỏ a hồng ngay sau đó càng đốt càng lớn quang diễm trói mắt năng lượng dọa người trong ngọn lửa chiếu dọi ra từng mai từng mai màu vàng kim cổ lao vắt tự đại khí bằng bạc thần bí khó tả phản phất thần hòa đồng dạng chương 671, t h ầ n vương bị khốn vô tướng thành cấm khu bên trong vừa đi giao một tác thân tại đột phá một thanh tử ý ngập trời thiết truy tại thần hòa bên trong đúc lại không biết là nhận ba cái bên trong phe nào vậy nhỉ ảnh hưởng t o a này chuyển thựa từ không cũng biết niên đại ngụy cấm khu bên l i ớ i vô ngẩn trong hư không từng mai từng mai so dãy núi còn muốn lớn hơn phủ lục bắt đầu chậm móc sắt bạc vẽ giống thương long đồng dạng từng cục bút tích lạc ấn trong hư không phóng xuất ra bàng bạc như biển h ủ y thiên d i ệ t địa kinh khủng khí cơ trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra một đạo nhân ảnh đầu đội tử kim quắc miệng người khoác đen nhánh hoa bảo chân đạp màu đen tì hưu dày tướng mạo mơ hồ lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ trí cao huy nghiêm vô thượng khí t ứ c hắn nhìn chăm chú phía trước ánh mắt giống như xuyên thấu tiên dân bày ra thiên địa tuyệt trận thật lâu khe gật đầu khoác tay tòa này ngụy ở ngoài vùng cấm cái kia từng mai từng mai t o như núi phủ lục cổ văn lại chịu thôn tính nóc từ ngược tiếng vang chuyển đến vô cùng vô tận thiên địa linh luận bắt đầu hướng vô tướng nội thành chạy ngược làm xong đây hết chạy bóng người một bước đi ra biến mất ở chỗ này cấm khu bên trong quang ám giao thoa nương theo lấy đột phá tiến hành thiết trụ một thân khí cơ trở nên càng ngày càng c ứ n g thịnh nó cách cách đột phá hoàn thành chỉ sợ đã nhanh nhưng mà lúc này lượng lớn linh luận từ tiên h ngoại hạ xuống đều rót vào trong cơ thể nó thiết trụ ngẩn ngơ chợt buộc phát ra một tiếng kịch liệt cầm thét dị người mưu hại ngơi chủ gia khí tức của nó mạnh hơn nhưng mà sắp hoàn thành phá kính lại bỏ rỡ dán chắc như thần thiết thân thể bắt đầu ra bị nẻ huyết nhục đại diện tích chốc ra. một tia chân long khí tức xuất hiện chân long đây là tàu giao một đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng có thể thiết trụ cao không hứng nổi đến thậm chí có thể nói lâm vào to lớn tuyệt vọng lượng lớn linh luẩn cưỡng ép bay vụ phía dưới để nó đột phá quá trình ngạnh s i n h s i n h chuyển biến làm hóa r ồ n g bên trong một vòng thành công cố nhiên chỗ tốt to lớn có lẽ trực tiếp siêu việt rất nhiều lao bối trí cường thậm chí trực tiếp đi đến trí cường nhất cảnh đỉnh núi quan sát trần thế vấn đề là nó còn chưa chuẩn bị xong a ưu thiên k u n g trở nên trong suốt sáng chói đích lôi mang p ô thiên cái địa một p ư ơ n g lôi chỉ tại t ầ n mây bên trong chậm dãi thanh hình nương theo tiếng vang Trường đ song giang ca ca nhanh thông chi địa thành cấm khu xảy ra chuyện đi mời luân hồi vương đại nhân nàng đầu tiên là hô to một tiếng sau đó lại trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở chân trời mình tiến về địa thành tìm người đi sau đó không lâu luân hồi vương đích thần đến còn mang lấy mấy vị lão nhân đây đều là tại cổ phu học trận pháp học cấm chế học thượng có quyền u y k ỳ nhân giới học giả bọn hắn phối hợp luân hồi vương cộng đồng nghiên cứu đã hơn nửa ngày mãi cho đến ba giờ sáng cuối cùng được ra một cái kết luận tòa này cấm khu cấm chế từ v ì loại nào đó không biết tên nguyên nhân bị kích phát từ trước kia xuống chợ chuyển thành từ chợ đám người vừa nghe đến tin g ữ này tập thể sắc mặt chắm bệnh như cha mẹ chết vị tiêu trước đây không lâu mới dương tận phong mang được vinh dự cựu châu chủ cột thứ nhất thần vừa lúc tiến nhập tòa này ngụy cấm khu hắn một khi bị vây vương chết ở chỗ này cựu châu tương đương đã mất đi nửa giang sơn cái này nên làm thế nào cho phải luân hồi vương đại nhân thần vương hắn dốc hết cựu châu nội tình cũng muốn cứu thần vương đi ra thần vương cả đời đau khổ huyết sắc đô thị cấm khu bên trong cựu tử nhất sinh mang về đại lượng bảo vật vì bảo vệ ta cựu châu tôn nghiêm không tiếp cùng chí cường la địch gian nan một trận chiến thụ trọng thương bây giờ lại ai có lao nhân không khỏi lã trá rơi lệ trời ghét anh ta nhất định phải cứu thần vương đi ra luân hồi vương đại nhân có lẽ có thể tiến hành một trận đại tế dù là hao hết ta âm phủ đạo minh góp nhặt toàn bộ tế v ậ ta t đồng ý ta không có ý kiến ta cũng tán thành một vị trí cường đối chúng ta mà nói quá trọng yếu đến tiếp sau chạy tới diêm la tự phách cùng một chút âm phủ đạo minh lão nhân tất cả đều là bờ thương mở miệng thái độ đều rất tươi sáng cũng đầy đủ kiên quyết không t i ế c bất cứ giá nào nhất định phải cứu trở về thần vương luân hồi vương cao mày suy nghĩ thật lâu cuối cùng để đám người thối lui hàn hướng phía vô tướng thành cái kia p h i ế cánh cửa khổng lồ đánh ra một kiếm một kiếm này hiếm thấy luân hồi vương nói Trước đây k xong lại lập vào hư không không ngừng nghiên cứu mảnh này cấm khu đại trận hắn đứng lặng thật lâu trong lúc đó không ngừng huy kiếm đám người cũng không dám tới gần rốt cuộc nửa ngày sau hắn rời đi lưu lại lời đơn giản ngữ phá vỡ một t ò a n g ụ y cấm khu khó như lên trời nhưng ta có một loại cảm giác thần vương sẽ bình an trở về rời đi thôi đại tiếp muốn bắt đầu bảo vệ tốt riêng phần mình vị trí thần vương không tại lần này náo động chỉ có tử thủ một chút diêm la cùng đạo minh cự phách cũng nhao nhao thở dài không thể không rời đi chỉ có tô linh lại ở chỗ này chờ đợi một ngày một đêm dùng tất cả biện pháp vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng vô tướng n g o à i thành to lớn phủ văn mạch kín khởi động không ngừng hấp thu linh luận hướng bên trong truyền vận đồng thời cũng phong kín xuất nhập cấm khu hết thể khả năng giang kaka ta muốn đi rét quỷ dị che chở cựu châu nếu như còn có thể sống được trở về Ta sau ẽ trở thăm Trong lại l ngươi. đó không lâu có tin tức chuyển ra cựu châu thần vương thiết huyết giao lam vương tiểu thần vương bị khốn tại một tòa ngụy cấm khu sinh tử chưa biết ký nhân giới đối với cái này phản ứng rất lớn bất quá rất nhanh lại bị một kiện lại một kiện theo nhau mà đến điểm nóng sự kiện tre đông đảo lão cổ đống luân hồi giả thăm dò một số ghế cấp cấm khu huyết sắc đô thị trở về đưa tới phản ứng dây chuyển nhiều lắm có cổ lão môn phái tuyên bố lần nữa xuất thế k ỳ nhân giới có thể xưng động đất bởi vì một khi được tuyển chọn những n à y cổ môn phái đem trực tiếp vận dụng đại lượng tế vật vì n g ư ờ i bay vụ thực lực còn có một loại càng thêm chân quý tên là trần thế x ư ơ n g đồ vật trực tiếp quán thâu bí pháp cổ thuật tổ tiên lĩnh mộ để một cái nguyên bản thực lực thấp kỷ nhân nhảy lên trở thành đứng ở thế giới đỉnh núi tồn tại trước đó luân hồi giả chương lựa c h sáu trăm bảy mươi hai thiên dân chỗ tế h sông núi sông biển đáng nhắc tới chính là những ngày cổ lao môn phái lao cổ đồng mặc dù đều là cựu châu gương mặt nhưng môn phái trọng lập chi điện lại đều không tại cựu châu cảnh nội hoặc là tại hải ngoại tòa nào đó ở trên đ ả o hoặc là tại một chút vắng vẻ tiểu quốc lãnh thổ bên trong cái này rất bình thường năm đó cửu châu so với các ngươi tưởng tượng còn muốn không yên ổn dù là tại thứ hai cấm khu phong đô cấm vực phong tồn hoàn hảo không có quỷ dị xuất thế trước đó cũng là một mảnh kinh khủng c h i địa bọn hắn đang sợ địa thành rộng lượng trước bàn đá chu thái giải đáp lấy một chút diêm la cùng c ự p h á c h nghi vấn thời điểm không sai bịt lắm một đạo bạch đi cầm kiếm thẳng tắp thân ảnh đi tới đao khắc dịu đục đồng dạng xoáy mang trên mặt cười nhạ ý chính là luân hồi vương tiểu chu cửu hoan n ê người trở về chu thái đứng người lên. bất đắc dĩ cười cười luân hồi ngươi có phải hay không quên ta sống ngàn năm lớn hơn ngươi luân hồi vương lại giống căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì một bước phóng ra phóng lên tận trời đi vào vạn mét không trung hé mùng nói hôm nay s ơ n thần một mạnh xuất thế che chở ta cửu châu hùng vĩ tiếng gầm truyền ra chấn động cả tòa cửu châu đương nhiên hắn lấy bí pháp che đậy chỉ có kỳ nhân có thể nghe thấy cùng lúc đó chu thái đi vào đỉnh núi ngóng nhìn phong thiện chỉ địa phương hướng nhóm lửa ba nén hương tắm ở bầy đầy tế phẩm thanh đồng tế đàn bên trên lại hành một bộ phức tạp cổ lễ miệ bên trong lẩm đại đoạn tối nghĩa tế văn long long long lấy đ i ệ u thành chỗ núi hoang cầm đầu cựu châu các dãy núi lớn lại đều liên tiếp chấn động lên có cổ lão long mạch bên trong thậm chí phát ra cùng loại chân long g à o thét cũng có không người dừng sâu núi thảm truyền đến tiên dân lễ bái thanh âm thiên dân chỗ tế núi non s u n g ngòi che chở thế nhân cổ lão thanh âm quanh quần tại từng tòa danh sơn đại xuyên ở giữa có kỳ nhân kinh ngạc nhìn thấy một chút d ấ u kín ở trong núi quỷ vật phát ra thê lương tiêu to bị không biết tên lực lượng sống sờ sờ miền sát đêm đó còn có kỳ nhân nhìn thấy sơn giã bên trong có cùng loại cự nhân tồn tại đột một từ mặt đất mọc lên cao mấy trượng một bàn tay chụp chết một đầu cơm đây chính là một cái cực kỳ khó chơi tồn tại mặc dù chỉ là a cấp nhưng da dày thịt béo còn có thể đ ộ n địa mà đi ngay tại chỗ phân cục vây quét hạ vẫn như cũ liên liên làm ác đổ sát qua hai cái sân thôn b à tới đây thì phân cục đã hướng lên xin phái một vị năng lực đặc thù đại tông sư tới không có nghĩ đến cái này nàn để giờ phút này trực tiếp giải quyết dễ dàng tình huống như vậy các nơi đều đang phát sinh mà sơn thần xuất thế tin tức cũng đã truyền khắp kỳ nhân giới đám người ngay từ đầu còn không biết điều này có ý vị gì thẳng đến chứng kiến sông núi bắt đầu giết quỷ mới n a o n a o hiểu được cựu châu đây là nhiều một cái thần hộ mệnh sau đó không lâu một cái càng thêm tin chấn phấn lòng người truyền đến đương thời duy nhất một vị sơn thần trọng lập hương hòa về sau mở ra sơn thần một mạch cổ lão bà khố cộng thêm kế thừa đã không có hậu nhân dòng sông tế quỷ nhất mạch toàn bộ nhất cử phá cảnh bước vào trí cường không riêng như thế hắn làm đương thời còn sót lại tế quỷ vô tận khí vận gia thân p h ụ c thế tục ngàn vạn hương hòa thực lực tuyệt đối vô cùng kinh người một chút lão cổ đồng chí cường đều nghiêm nghị cảnh cáo môn hạ đệ tử ngàn vạn không nên đi t r e o chọc vị này sơn thần bởi vậy có thể thấy được cựu châu có lẽ nhiều thêm một vị không thua tại luân hồi vương thần vương định hải thần châm thậm chí cả còn biết c cũng là đến giờ phút này trên đời mới rốt cuộc minh bạch cựu châu nội tình cho tới bây giờ liền không chỉ là đã từng cái kia số lượng kinh khủng mười sáu vị vương bất quá ngay tại đêm đó lại một kiện đại sự phát sinh một phương tiểu q u ố c bị đ ồ vô số người mất mạng máu tơi ư bên trong sừng xứng lên một môn phái mỗi người đều mang một bộ nanh ác thiết d i ệ n cố giống như địa ngục tu la tu la môn đây là một cái so h ẩn s á t môn kinh khủng hơn đủ để cho luân hồi giả sợ h ã i kinh hai thượng cổ tà giáo không nghĩ tới lại nặng xuất thế ở giữa cùng một thời gian trên đại dương bao la mây đen dày đặc một phương tuyệt trận bao phủ mấy triệu cây số vương hải vực có giàn mua thanh â m truyền đ ế n ra á minh ngay hôm đó lên đổi tên thánh h ồ n đ ấ n giáo cùng các đại cấm khu đều có hợp tác phàm nguyện ý gia nhập kỳ nhân hết thể đưa tặng một trận đại tế cái này có thể nói tài đại khí thô đến cự hạn đối rất nhiều tư chất không đủ gia nhập cổ môn phái thất bại kỳ nhân mà nói là đủ lấy trí mệnh dụ hoặc thế nhưng không có quá nhiều người nguyện ý gia nhập một phương diện đối cấm khu có mâu thuẫn nguyên nhân trọng yếu hơn thì là cựu châu tuyên bố phàm là gia nhập cái này hai đại tà giáo người ngày nào đó át gặp thanh tây đối với kỳ nhân giới mà nói luân hồi vương kinh khủ mới là thâm nh mặc cho ngươi cái gì lão cổ động cũng so ra kém bất quá dạng này tuyên ngôn vừa ra cũng xúc động tu la môn cùng thánh hồn giáo phẫn nộ nửa ngày sau một vị được xưng đại tu la huyết bảo nam nhân cùng thánh hồn giáo chủ cùng nhau mà tới để luân hồi cút r a đây nhận lấy cái chất luân hồi vương cùng mặt đại sơn thần chu thái đồng loạt đi ra bốn vị cường g i ả tuyệt đỉnh đại chiên trang diện kinh khủng đến cực hạng thậm chí vượt qua ngày đó thần vương cùng đại kiếm tu lý huyền trinh một trận chiến dư ba đều quét chết số lớn kỷ nhân nhưng luân hồi vương cùng chu thái cũng trở về địa thành đóng quan hư hư thực thực bị thương không nhẹ bất quá sau trận chiến này luân hồi vương bất bại thần thoại cũng tại kỳ nhân giới triệt để vỡ tan rất nhiều người cả gan gia nhập tu la môn cùng thánh hồn giáo ngoài ra có người phát hiện luân hồi giả thực lực cũng hiện ra lấy bay vọt thức tăng lên một số người dựa vào tại huyết s ắ c trong đô thị thu hoạch trực tiếp bước vào vương cấp đ ì n h phong thậm chí cái quần thể này bên trong còn nhiều xuất hiện mấy vị trí c ư ờ n g nhưng chỉ có những n à y luân hồi giả chính mình mới minh bạch bọn hắn đột phá dựa vào là là r i ê n phần mình môn phái cuối cùng còn sót lại một chút nội tình cùng một lần nữa trở về đến đạo suy thời đại thiên địa linh、khí. về p h nhưng tại u y ế t t sắc r đô thị thu hoạch. Haha, ha, ớ mà cho cho ăn. Giang thần một gian y bên trên thực tế luân hồi giả toàn đều đang tìm mới chưa mở ra ngụy cấm khu cướp đoạt tế vật của môn phái thì phái gia đệ tử cũng đang tìm cái gì đổ vận thậm chí còn mạo hiểm bước vào kiểu châu bọn hắn cũng không có phái ra dù là một t ơ một hào lực lượng đi đối phó quỷ dị thời gian mười ngày bên trong cấm khu náo động vòng thứ nhất tạo thành ảnh hưởng cũng bắt đầu bày ra ss ba thánh vực lấy cấm khu làm trung tâm phương viên sáu tòa thành thị lọt vào ô nhiễm đến không hết nhân hóa là thánh nô đại lượng mất liên lạc nhân viên dẫn đến thế giới tin tức đã tại đưa tin nước nọ hư hư thực thực tiến hành bí mật chiến tranh thậm chí khả năng c ó cùng loại dỏm bị nguy cơ sự tình chính đang phát sinh toàn thế giới vô số người tại khiến trách yêu cầu nhìn thấy trần tướng nhưng các quốc gia chính thức đều chỉ có thể bảo trì im miệng không nói thất thủ sáu tòa thành thị đây là tại diêm la vương cùng võ tông vị kia họ khương lao tổ xuất thánh đồ tổ chức tàn đảng kiệt lực t r u toàn tỉnh hồ dưới vòng thứ nhất đi ra quỷ vật thực lực cũng bị xác minh mạnh nhất là một đầu đạn sinh ra lục đạo quỷ văn thánh linh phụ thân thánh chủ có thể phát huy ra tương đương với lục giai trí cường thực lực vương cảnh đi ra bước thứ mười trở thành thế gian trí cường tiếp xuống chính là đăng lâm đại đạo cầu thang đi chạm đến cái kia hư vô phiếu miều đạo bởi vậy trí cường thực lực chia làm kiểu giai mỗi bước lên một bước bậc thang liền là ngày đêm khác biệt thuế biên thời cổ đại kiếm tu đều là cựu giai đ ỉ n h phong vô thượng tồn tại cũng được vinh dự thời đại kia chiến lược đỉnh cao nhất bất quá khắp trường thế giới ánh trăng đến khí huyết ma diệt sinh cơ khô héo cộng thêm vì kéo dài tính mạng mà gặp các loại tà pháp phản vệ ban đầu ở huyết sắc đô thị bên ngoài gần như vô địch lý huyền trinh triển hiện ra cũng bất quá ngũ giai chiến lược mà thôi chương sáu trăm bảy mươi ba mặt pháp thời đại đổ thần công ước ngoài ra còn có một đầu năm đạo quỷ văn không đầu thánh linh treo ngược tại một nữ tính thánh nô trong cơ thể tư thái q u á dị khí tức so tôn này lục văn thánh linh cũng không kém được nhiều thiếu bị phụ thân sau tương đương với vương cấp thánh nô càng là nhiều đến mười sáu vị đây là là đủ để bất luận kẻ nào tuyệt vọng thực lực thánh đ ồ tàn đảng cơ hồ đều ô m lòng quyết muốn chết tại t á p chiến cũng may võ tông vị lao nhân kia cho thấy tuyệt thế vô cùng thực lực trận đầu liền đánh nát ngũ văn thánh linh nửa bên thân thể còn tại lục văn thánh linh truy kích hạ dẫn một đám người thản nhiên đi xa cộng thêm vị kia đương đại diêm la vương nhu trí vô sóng một cái điệu hổ l y sơn dẫn đi lục văn thánh linh sau đó võ tông láo nhân xuất thủ triệt để d i ệ t sát treo ngược không đầu thánh linh đoạt được một kiện cực kỳ đặc thù thanh khí cái gọi là thánh, linh, là thánh đổ tổ chức đối ss ba thánh vực bên trong quỷ vật xưng hô bọn hắn cho rằng những vật bọn hắn phối hợp võ tông lao nhân diêm la vương chủ động đối thánh linh một phương khởi xướng tiến công chu diệt không thiếu thánh linh bên trong vương còn trọng thương lục văn sinh linh nhưng đối phương lui vào cấm khu chi môn phạm vi về sau võ tông lão nhân liền ngăn lại tất cả mọi người cáo chi không thể lại truy kích một khi tới gần náo động bên trong cấm khu chi môn cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh tình huống nơi này tạm thời rằng có xuống tới tin tức tốt duy nhất là diêm la vương tại luân phiên trong chiến đấu có cảng ộ mới cộng thêm võ tông lão nhân cho tế vật ủng hộ thực lực của hắn lần lượt đột phá đã đi tới cựu bộ vương định phong cái này vốn cũng là võ tông lão nhân mục đích chủ yếu tôi luyện một vị có khả năng tại trong mặt thế xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại thiên mạnh tử ss sáu thiên đường vài tòa cấm khu bên trong đố i kỳ nhân giới mà nói duy nhất kết quả tốt tên là bắt đầu tổ chức thần bí thực lực dị thường cường hãn nhất là cái kia danh hiệu phá quân nam nhân ngạnh sinh sinh chu diệt một tôn sáu cánh quỷ thiên sứ đây chính là tương đương với lục giai trí cường kinh khủng tồn tại sau đó bắt đầu bắt đầu từng bước xâm chiếm còn lại những cái kia d á n g lâm hiện thế quý thiên sứ cái này từng bước xâm chiếm không phải một loại nào đó hình dung bởi vì cái mới nhìn qua kia mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ hài quá kinh khủng thật tại ăn cái này đến cái khác cấm khu quỷ vật nàng tựa như một cái chân chính quái vật u y thiên sứ bị tàn sát hầu như không còn cái gọi là s ở tài phán cũng chỉ còn trên danh nghĩa giáo đình bắt đầu một lần nữa không chế trật tự chí ít tại vòng thứ nhất giáng lâm bên trong s 9 s 6 thiên đường xem như triệt để an toàn bất quá đây cũng là duy nhất thắng lợi ss bốn chúng thần lăng mộ một vị thần sứ cùng lúc trước u y dị huyết nhân liên thủ cơ hồ không ai có thể ngăn cản ngay cả đồ số thành đại điệu bên trên sinh linh đ ổ t h á n tiếng kêu than dậy khắp trời đất cuối cùng bởi vì không biết tên nguyên nhân dừng tay bất quá đến lúc này nguyên bản chúng thần tổ chức thành viên đã hao tổn hơn p h n nửa đại điệu bên trên đếm không hết oan hồn du đãng o á n n i ệ m nặng n g dẫn đến chúng thần trong lăng mộ chư thần đối hiện thực ảnh hưởng càng lúc càng lớn có kỳ nhân thậm chí nhìn thấy cùng loại cũ thần tồn tại hiện hóa tại phía bắc bầu trời tàn ô nhiễm rất nhiều người suy đoán bọn chúng dừng tay đoán chừng là bởi vì làm ụ c đích đã đạt đến chúng thần lăng mộ tại cuộc động l o ạ n này bên trong vòng thứ hai giáng lâm sợ rằng sẽ sớm hơn mười ngày ss năm tịch thổ chỉ độ một tòa thành có thể tạo thành kết quả lại nhất là làm cho người dùng mình tạo thần viện y học tạo g a thần làm thần cơ trân t r ọ n hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức này lúc rất nhiều người cũng không dám tin thằng đến vị này có được ngàn thế v i n đồng luân hồi giả chủ động giải thích hắn đang tìm kiếm một tòa ngụy cấm khu trên đường tao nộ g một mảnh to lớn đội tàu đến không hết thi hài trồng chất thành núi tạo thành một cái cự đại tồn tại trên nục thể to lớn không tính là cái gì kinh khủng nhất là mỗi một cái trong thi thể đều phong lại một cái sinh hồn người trên thuyền không biết dùng loại thủ đoạn nào ghép lại nguyên một tòa thành bên trong một triệu linh hồn của con người áp xúc đêm không hết á c nghiệm cùng tuyệt vọng lại tại những này trong đống s á t chết chôn vùi thêm một viên tiếp theo đặc t h u h ạ n giống đó là lấy từ huyết sắt đô thị cấm khu đỏ mộ phần phía dưới cái nào đó dựng dục vô tận tuế nguyệt trần lành thế là tại đỉnh thai nhức một triệu cái khác biệt tiếng kêu chẳng lành bắt đầu mọc dễ một tôn âm thần tại t h á n h é n căn cứ thần cơ phỏng đoán vật này có rất lớn xác suất thành công mà một khi dựng dục ra đến không nói trở thành thật tâm thần cũng không kém được bao nhiêu trên đời đều sẽ thành nó đạn sinh trôn vùi phẩm đây cũng là vì cái gì hãn dạng này luân hồi giả cũng không thể không đứng ra dù sao bọn hắn tế vật còn không có đủ, đủ nếu như lúc này liền tao ngộ âm thần cấp q u á i vật cái kia mấy ngàn năm lưu đ ộ đều sẽ thành công dã chẳng tin tức này cũng rất nhanh chấn động kỳ nhân giới ngay cả một chút lão cổ đồng đều ngồi không yên n h o nhao, nhao lờ tiếng thời khác tất yếu mình sẽ ra tay cuối cùng tại luân hồi vương dẫn đầu dưới đông đảo t r í cường ở giữa đặt thành một đầu mạt pháp thời đại đồ thần công ước khi tìm thấy cũng phá hủy cái kia bị tạo nên thần trước đó không còn buộc phát t r í cường chỉ chiên sau đó bất luận là cổ môn phái cựu châu vẫn là luân hồi giả cũng bắt đầu tận sức mạnh lớn nhất tìm kiếm tạo thần viện y học vị trí bất quá từ phúc cùng bệnh viện chỉ chủ chỗ đội tàu rất quỳ dị tập hợp phương thuật chân pháp p h ù lục các loại cựu châu cổ pháp t ì n h túy còn có tịch trong đất những quái vật kia trợ giút ở trên biển cơ hồ là vô tung vô ảnh dù là đông đảo đến cố ra tay cũng khó có thể thời gian ngắn tìm tới Với lại thánh hồn giáo dạng này hoàn toàn tìm nơi nương tựa cấm khu thế lực còn trong bóng tối cản trở cho nên bày nghỉ trận mấy lần đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến sai lầm địa phương đi ba ngày xuống tới không có chút nào thu hoạch ai cũng không biết cái kia tạo nên thần đến tột cùng đi tới một bước nào đồng thời cấm khu náo động vòng tiếp theo cũng bắt đầu tới gần trong lúc đó còn có càng nhiều chuyện phiền thoái đang phát sinh một vị thân cận cựu châu trí cường huyền môn truyền nhân tìm kiếm trên đường tại đông hải vực bị quỷ vật tập kích thủ thương không nhẹ chạy đến đám người kinh hải phát hiện mặt biển xuất hiện một cái hô sâu đại địa gia bị nẻ đáng h ô n tiếc trước kia cửu châu chuyên môn khu giết bạt gia tộc sớm đã không tại cảnh còn người mất ta một chút lao cổ động tại nói chuyện với nhau ánh mắt phức tạp một lát sau lại có người nhìn về phía đường y dỉa huyền môn truyền nhân người mang bí thuật át chủ bài nhiều vô số kể vậy mà gặp trọng thương như thế thời khắc này đường y như sắc mặt tái nhọn mặc dù mặt ngoài không có thương tổn nhưng hỗn loạn khí tức vẫn là bại lộ thương thế của nàng h ừ ta mới bước vào này cảnh không lâu với lại thứ quỷ kia mai phục hồi lâu tùy tiện đánh lén nàng l ệ n h hư một tiếng trận lại nói bất quá nó thật sự kinh khủng cho dù ta vững chắc cảnh giới hẳn là cũng không phải là đối thủ nó tại trí cường một đường đi ra không khoảng cách ngắn nàng tận lực hết chỗ c h ơ là con này bạn khí thế đã siêu việt rất nhiều nhân vật ra cả vẽn vẹn một cách liền làm cho nàng dùng da huyền môn bảo mệnh bị pháp dù sao người ở chỗ này hiện tại thoạt nhìn là đồng minh cùng nhau đi chu sát khả năng này tồn tại thần một khi sau khi thành công có thể liền không nói được rồi tại cái này giấy công ước thành lập trước một chút cổ môn phái người bước vào cựu châu sát hại mấy người bình thường nàng đã từng bị luân hồi vương chu thái mời đi trợ quyền cùng một chút lão cổ đồng g i ả n g co thậm chí kém chút xuất thủ chương sáu trăm bảy mươi bốn thỏa mãn lao cổ đồng yêu cầu vô lý luân hồi vương sau đó không lâu bật lại hiện thân lại lần nữa công kích một vị lạc đàn trí cường hành môn c h i chủ lữ cầu có được thế gian cực tốc nhưng tại đối phương tập sát hạ lại kém chút không có đào thoát nửa người đều bị xé kéo xuống lữ cầu kéo lấy thân thể tàn phế sâu ra lớn tiếng cầu cứu hội tụ lên mấy vị trí cường sau mới dám xuất ra đan dược chữa thương nhìn thấy trong đám người đường y r ỉ hắn sát mặt tím lại phẫn nộ quát lớn huyền môn chuyên nhân ngươi cố ý ẩn tàng tình báo hại lao phu t h ụ t h ư ơ n g là mục đích gì ta ẩn tàng cái gì tình báo đường y r ỉ thanh â m thanh lãnh con này bạn chí ít đi lên năm cái bậc thang siêu việt đông đảo lao bối trí cường ngươi bị nó đánh len qua vì sao không nói rõ lữ cầu ngón tay đường y r ỉ tức dẫn đến phát dun cái này đổ đồ thần đồng minh vốn là các ngươi cựu châu luân hồi vương tại dẫn đầu chúng ta chịu đến đã là cho thiên đại mặt mũi các ngươi ngược lại tốt ngoài sáng đổ thần vụ trộm lại muốn phạt trừ đối lập hắn lạnh g i ọ n g q u á t hỏi thứ nhất ta không phải cựu châu người ta chỉ đại biểu huyền môn đường y d ì treo ở không trung màu xanh dưới váy dài một cặp chân dài dao bạch n h t non nàng khí chất băng h i ế t không dính khói lửa nhân gian đây là đi đến trí cường chi đạo sau một loại biểu hiện bên ngoài thứ hai ta đã sớm nói con này bạn thực lực cường đại đã tại trí cường nhất cảnh đi ra không khoảng cách n ắ n nếu như ngươi không nghe rõ có thể tìm tôn tử của ngươi hỏi một chút hắn là người trẻ tuổi lỗ thai tốt ra ra lúc này một thanh niên chính đi lên trước đỡ lấy lữ cầu nghe nói như thế một mặt âm lãnh bay đầu nhìn lại đ ư ờ n g y dĩ ngươi bất quá may mắn trước một bước đi vào trí cường cảnh ai cho ngươi là gan đối gia già của ta bất kính ngươi có phải hay không quên trước kia giống con chó trốn đông trốn tây ngửa các môn phái hơi thở mà sống thời gian thanh niên không chút k h á c h khí dù là đối mặt là một vị trí cường dù sao ra ra hắn tại trí cường bên trong cũng không tính kẻ yếu dù là bị thương đánh một vị nhất gia trí cường vẫn như cũ dễ như t r ở bàn tay lữ cầu、Cung、cũng không nói gì thêm ngầm cho phép thanh niên hành vi đ ư ờ n g y dĩ nghe vậy một câu không nói chỉ là hướng phía trước đi ra một bước tứ phương không khí đột nhiên ngưng tụ rất nhiều người vội vàng lui ra ngàn mét ngưng một cái màu xanh bàn tay lớn chống rông xuất hiện chụp về phía thanh niên cùng một thời gian lữ cầu hô to một cước đạp trong hư không vô hình kinh lực đáng suất đem bàn tay lớn đánh nát huyền môn hậu nhân ngươi vượt biên giới tứ cầu mặt lộ vẻ bất tiện còn muốn phía ta đến a cho ngươi mười cái lá gan hôm nay để ngươi huyền môn tuyệt hậu cũng chưa chắc không thể thanh niên tự hồ bị phần nộ làm choáng váng đầu ó c đối mặt một vị trí cường không ngừng tiêu gạo chỉ có số ít hữu tâm người mới có thể phát hiện hắn g y mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ấm lãnh mặc dù có đồ thần công ước tồn tại nhưng bây giờ dẫn đầu vi phạm quy tắc rõ ràng là đường ý n g h ĩ chỉ cần đem mâu thuẫn trở nên gay gắt nhức đầu sẽ chỉ là cựu châu m ộ t phương dừng tay đi đường ý n g h ĩ ngươi dù sao cũng là tiểu bối hướng lữ lao tiền bối cùng lữ thanh tiểu hữu hảo hảo nói lời xin lỗi nơi xa có người mở miệng không sai cựu châu luân hồi vương thành lập công ước ngươi cũng không muốn cứ như vậy sẽ bỏ a không biết lớn nhỏ huyền môn còn không bằng không s a o theo ta thấy cái này thần không đổ cũng được không thiếu thanh em chuyển g a cái này hơn mười ngày đến cổ lao môn phái vì tìm kiếm một thứ gì đó điều dạng này kỳ trong mắt người người bình thường liền là một loại tài nguyên tác dụng duy nhất liền là dùng tại tìm niềm vui cho nên bọn hắn nhập cảnh sau rất không tuân quy củ mà không tuân thủ âm phủ quy củ hậu quả liền là chết t h dưỡng c n liền từng bước một nhau nhau bước vào muốn muốn ha ha ha. quyển kia đạo chủ bản chép tay cùng tại huyết sắc trong đô thị lấy được tế vật hình thức ban đầu nàng sau khi ra ngoài cựu tử nhất sinh bước vào trí cường cảnh nhưng tại lưu cầu dạng này lão cổ động trước mặt vẫn như cũ có chút không đáng chú ý giờ phút này nàng có chút đâm lao phải theo lao một vị trí cường để trí cường phía dưới người nhục mạ n g lại không cách nào xuất thủ giáo huấn cái này được cho một loại vô cùng nhục nhã nơi xa một số người cười lạnh bắt đầu đương y tại mấy lần sự kiện bên trong đều rõ ràng đứng tại cựu châu một phương lâm vào loại này khống cảnh cũng tương đương với cựu châu mặt bị đánh đến rung động đùng đùng ba đột nhiên một tiếng vang thật lớn để ở đây lặng ngắt như tờ sau đó là h o n h một tiếng trên mặt biển t ó lên một cái cự đại bọc nước phía dưới còn có máu tươi bốc lên đi lên cái này Có người nhìn sang phát hiện một cái trung niên xuất ca đang đứng tại lữ cầu trước người mà lữ cầu cháu trai lữ thanh thì sớm đã không biết tung tích trung niên xuất ca một tay cầm kiếm đặt tại lữ cầu trên cổ làm đối phương không dám nhúc ních mảy may một tay móc móc lỗ h a i chuyện gì xảy ra tiểu a nhi này thế mà đau khổ cầu khẩn một cái bàn tay l o phu tâm t a thiện không thể gặp tiểu a nhi như thế đáng thương đành phải thỏa mãn hắn chu thái cũng từ đằng xa đi tới hướng đường y hỉa nhẹ gật đầu luân hồi ngươi lữ cầu trợn mắt trừng trừng cũng không dám có bất kỳ động tác gì luân hồi vương ngươi muốn xé bỏ ngươi tự tay lập xuống công ư ớ sao nơi xa cũng có người mở miệng cựu châu liền lạc như thế đối đ ạ i đồng minh luân hồi cho chúng ta một cái thuyết pháp một chút có phân lượng cường giả vượt qua đám người ra như đ a o cùng lâm h i ể u một cái cầm trong tay ba chân cổ định thanh niên một cái mặc long huyết thiên giáp trung niên nam nhân toàn đều nghiêm nghị bóc mắng tập trung vào luân hồi vương trong sân bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm đối mặt phô thiên cái địa tiền mắng luân hồi vương thong dong đến quá phận liên liên q u á c tay thư pháp không có trước kia luyện qua đồ chơi kia bất quá lâu ngày thưa thớt đã sớ quên ta cũng không có gì tác phẩm có thể cho các người nói đến bản tọa tìm đội tàu tìm đến mồ hôi đầm địa các người đám người này ngược lại là nhẹ nhõm còn thảo luận lên thư pháp tới có chút quá mức gà lần sau còn như vậy ta liền không cùng các ngươi vừa đi làm đi đi đều gà khắt tích cái gì vờ cờ giờ cũng đều không hiểu một đám lao c ổ đồng liền là làm nhanh lên ý tứ hắn thậm chí rất nhiệt tình còn p h ụ cập khoa học một đợt mạng lưới dùng từ sau đó giống như là người không việc gì hướng một cái phương hướng đi đến tuần thái hòa đường ý gì cũng đ ộ i vàng đuổi theo đường ý gì cảm giác có chút trong lòng run sợ chung q u n h đám tia lão cổ đồng ánh mắt rõ ràng đều nhanh phút lửa ba người thân hình biến mất trong tầm mắt mọi người từng người từng người lão cổ đồng toàn là nổi trận lôi đình một số người ánh mắt đối mặt ở giữa đều lộ ra nồng đậm s ắ t ý lúc trước không có động thủ không có nghĩa là chuyện này cứ tính như vậy âm phủ liên tiếp mạng phạm đã để một số người mất đi kiên nhẫn bất quá bọn hắn vừa muốn nói chuyện nơi xa lại chuyển tới luân hồi vương thanh âm lần này không còn như lúc trước đồng dạng bình thản ấm thuần tiếng nói bên trong lộ ra một cỗ để cho người ta run dày lạnh lùng cựu châu từng là thần t r ô n vùi chi địa coi như cái kia âm thai thật thành hình cũng không dám mạo phạm mảy may cái này thần nếu là có người muốn không đổ công ước hiện tại liền có thể sẽ bỏ không biết như thế nào t á g địa các ngươi không nếu muốn nghĩ cấm khu náo động vòng thứ nhất phong đô cấm vực vì cái gì không có động tĩnh hai câu nói để một chút lao cổ động tiên là khẽ giật mình sau đó khắp cả người phát lệnh cái này luân hồi vương không khỏi cũng quá phách lối bá đạo hôm nay vừa vặn t r ư vị tiền bối đều tại không bằng thửa dịp này thời cơ một cái trên mặt có một đầu mặt xẻo nam nhân đối một vị l a o cổ đồng cung kính không người một cái sau đó thâm trầm làm ra một cái cắt cổ động tác đúng vậy a tông chủ chúng ta cổ phái mới là chính thống hắn âm phụ là cái thá gì vừa vặn cái kia thần vương đã chết chỉ cần lại xử lý luân hồi tôn này sơn thần chắc hẳn cũng sẽ không cùng chúng ta cùng chết to như vậy kiểu châu chúng ta từ đó cũng có thể hoành hành không sợ lại một cái một mặt hung tướng hán tử mở miệng bên cạnh cũng có không ít người phụ họa bọn họ đều là từng bị k i u châu khu giết đổi tới hải ngoại trung thân vào không được cảnh việc xấu kỳ nhân có ít người đến nay còn tại âm phủ bảng truy nã bên trên bởi vì thiên phụ không tội có thể bãi nhập cổ môn phái lắc mình biến hóa từ ngày xưa cống ngầm chuột trở thành hiện tại cao cao tại thượng vương bất quá tại loại này cảnh tượng hoành tráng dưới bọn hắn vẫn như cũ chỉ xứng hướng riêng phần mình trong môn sư trưởng đề nghị do thổi bên thay mà không có quyền quyết định đối với những người này mà nói đã từng cả ngày lẫn đêm nội tâm lớn nhất sợ hãi không phải quỷ vật cũng không phải cấm k h mà là tùy thời có khả năng chấp nhất trôi thành phòng treo ở không trùng khiêng ca mê ra đến trực tiếp lấy mạng luân hồi vương bây giờ loại này thời cơ tốt bọn hắn tự nhiên là đem hết khả năng muốn cho luân hồi vương chết dù sao chỉ có dạng này tương lai bọn hắn mới có thể bằng vào cổ môn phái đệ tử cùng vương thân phận áo g ấ m về quê trở lại cựu châu trên vùng đất này rửa sạch đã từng hết thể sợ hai cùng xỉ đ ủ một vị lao nhân nghiêng đầu quét gã có vết sẻo do đao chém một chút ánh mắt bên trong hờ hứng lập tức để cổ đối phương co r ụ t lại vội vàng im miệng đệ tử sai lần sau không dám lắm miệng những người này có thể tại cựu châu đổi bất hạ sống đến bây giờ đều là nhân tinh từ những lao giả trong sự phản ứng một cái nhìn ra cái gì vội vàng một số người cao mày suy nghĩ thật lâu một số người ngóng nhìn cựu châu phương hướng mặt s ắ c mặt nghiêm trọng cuối cùng lại không hẹn mà cùng mở miệng biểu thị đồ thần công ước nhất định phải chấp hành tại trong lúc này ai cũng không cho phép vi phạm nếu không liên thủ chu sát sau đó tìm kiếm bên trong lại phát sinh hai lần ngoài ý m u ố n trần môn thiếu tông kinh thủ bị người đánh lén trên ngực lưu hạ một lỗ máu to bằng nắm tay trong thời gian ngắn khó mà khép lại hắn cáo chi đ á m người chính là đối phương bản thân thực lực không mạnh nhưng cái tay trái kia rất quỷ dị trong khoảnh khắc buộc phát ra lực lượng đủ để phá vo ngũ giai trí cường phòng ngự sau đó không lâu một tên lão cổ đống bỏ mình ngay cả thi thể đều bị kéo đi chỉ có nửa cái tàn phá binh khí rơi vào một cái hải đảo bên trên bị thần cơ phát hiện cái này là trừ lúc trước giang thần một trận chiến về sau tại hiện thế vẫn lạc vị thứ nhất nhân loại trí cường để rất nhiều người đều tâm thần kích chân một số người thậm chí suy đoán phải chăng có tòa nào đó cấm khu bên trong vòng thứ nhất thủ lĩnh cấp quỷ vật đi ra tham dự vào sự kiện lần này bên trong là cái kia sắp thành hình âm thai đánh nhậm trợ thần cơ nhìn chằm chằm chui này tàn phá binh khí ngàn thế viễn đồng sáng tắc nhưng cuối cùng lại không hề nói gì sau đó không lâu bác hải bờ b ộ phát đại chiến tất cả mọi người chạy đến thời điểm nơi này chỉ còn lại một cái cầm trong tay ba chân cổ đồng đ ỉ n h thanh niên đối phương một thân khí cơ bạo động nơi xa mặt biển bị oanh ra một m ả n g lớn trên không là âm thần thanh niên bình tĩnh nói ra một câu làm cho tất cả mọi người dùng mình lời nói cái này không có khả năng hiện tại giai đoạn này cấm khu đi không xuất thần có người lắc đầu năm đó cái kia nàng trở về thanh niên chưa hề nói quá nhiều đồ vật chỉ là nhìn mọi người một cái khoe miệng cười cười bất quá không cần phải lo lắng chỉ ít lần này vây quét bên trong nàng không dám trở lại nữa cái này vừa nói đám người đột nhiên giật mình nao nhao nhìn kỹ đi lúc này mới phát hiện tao ngộ hư hư thực thực âm thần tập kích người thanh niên này lại dù bận vận đ ung dùng trên thân nhìn không ra một tia chật vật một nỗi nghi hoặc không khỏi nổi lên người này đến cùng là lai、like、lịch gì như thế khinh thường ta tốt muốn biết chiếc thuyền kia là thế nào giấu lên lúc này thanh niên lại mở miệng nói một câu cất bước hướng một cái phương hướng đi đến ba chân cổ định treo tại trên đầu của hắn tựa hồ tại chỉ dẫn phương vị không cần kinh ngạc năm đó t ô n này âm thần có thể trở về cũng nhất định không còn hoàn chỉnh chỉ là thoát vây nào đó bộ phận mà thôi thân cơ lúc này mở miệng thế nhưng là coi như chỉ là âm thần một cái tay một chân chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng cũng không phải ngươi ta có thể đối phó đó à. có người trầm giọng nói muốn ứng đối âm thần một cái bộ vị c h ỉ ít cần ngũ dai trở lên thực lực đây là tại đối phương không có hấp thu đến đầy đủ lực lượng tình huống dưới bất quá có thể làm được giống hắn nhẹ nhàng như vậy có nhân vọng lấy thanh niên rời đi phương hướng tự lẩm bẩm ít nhất phải có lục dai thực lực đây chính là tương đương với vòng thứ nhất náo động bên trong cấm khu quỷ vật thủ lĩnh chiến lực đặt ở bây giờ một đám chí cường bên trong cũng được cho đình tiêm hắn đến cùng là lai lịch gì ba chân cổ đình ta làm sao chưa nghe nói qua đó là người cô lậu quả văn đã từng có người bắt t r ư ớ c tần hoàng muốn đi ra một đầu cái thế hoàng đạo người kia liền tế luyện một tôn ba t hai ba chân đỉnh đồng t h a o làm pháp khí bất quá hắn đã xóm bỏ mình người thanh niên này thân phận ngược lại không tốt nói thật giống như hai chúng ta cái kia một đời thiên hạ đạo môn chỉ chủ cũng có một tôn đỉnh ba chân sẽ không phải vị kia ta gặp qua vô luận khí chất dung mạo vẫn là s ở dụng pháp môn cũng không quá giống ngược lại là có thể là hắn hậu bối đệ tử nếu là như vậy cũng rất kinh người đây có lẽ là ngoại trừ n ư hoa kia sau cái thứ hai huyện môn truyền nhân đám người một bên nghị luận cũng nao n a o đi theo thanh niên hướng phía trước đi lên t đi、so、ha ha ha thú vị a thanh niên không có lung tung lớn tiếng hắn cùng âm thần tay trái một trận chiến về sau thật sự có phát hiện tại tới gần trạm vạn g tối thời điểm đã tìm được tạo thần viện y học đội tàu tung tích một mảnh trong nước biển bên trong chất đống rất nhiều thi thể tất cả đều là một loại trên người có lân phiến nửa người quái vật đám người một cái nhận ra đây là từ phúc đã từng ba ngàn đệ tử cũng là hắn nghiên cứu trường sinh chỗ sáng tạo ra sản phẩm bọn hắn vì cái gì đều đã chết bị vứt bỏ tạo thần viện y học còn muốn dựa vào những n à y nửa người nửa ca quái vật vận hành từ phúc đây là dự định được ăn cả ngã về không hắn vì cái gì muốn giết chết chính mình đệ tử từ phúc đ i ê n rồi rất nhiều người đ ề u biết từ phúc xưa nay không dám lên bỏ thu thập vật liệu bước vào hết sắc đô thị cấm khu tìm đồ sự tình đều là hắn những đệ tử này hoàn thành cái này vừa lúc nói rõ âm thai có lẽ thật sắp thành công rồi lúc này thần cơ ở một bên mở miệng ngàn thế viễn đồng sáng tắt hắn tự hồ thấy được rất nhiều chân tướng đám người nhìn sang hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thi thể tiếp tục nói những n à y ngụy trưởng sinh người trong cơ thể linh hồn biên mất quá hoàn toàn ngay cả một tia đều không có để lại cái này không bình thường cho dù là chết đi trăm năm người cũng sẽ có linh hồn còn xuất lại điều này nói rõ bọn chúng không là chết mà là rút đi nguyên bản thể xác ta đoán từ phúc là động tư tâm tại s ắ p công thành thời điểm đem mình đệ tử nhét vào âm thai hắn muốn đào thay mặt lý cương trở thành một tôn âm thần chủ nhân một phen nghe được chúng người tê cả ra đầu một phương diện kinh tâm tại âm thay thế mà thật muốn thành công cái này sẽ là một trận to lớn hai á c h thậm chí so cấm khu náo động còn nguy hiểm hon dù sao coi như náo động vòng thứ hai cũng vẫn như cũ sẽ không đi ra âm thần một tôn có hoàn chỉnh thực lực âm thần nếu quả như thật sinh ra tại đ ư ờ n g kim thời đại có thể đổ sát hết thảy một phương diện khác bọn hắn cũng kinh ngạc tại từ phúc từng cái nho nhỏ vương tại tịch thổ quái vật dưới mí mắt tại một cái trưởng thành bạn trước mặt thậm chí còn khả năng có một cái khôi phục trở về cổ lao âm thần nhìn chằm chằm tình dưới thức có can đảm đoạn thức ăn trước miệ cọt ổ sói bên trong đoạn tế không nên quên hắn năm đó dù sa có lao cổ động đột nhiên mở miệng nghe nói cái này từ phúc năm đó chỉ là một cái không có bất kỳ tư chất trung thân không có hy vọng đi đến con đường tu hành phế vật dựa vào đủ loại tạ pháp quái thuật có thể đi vào vương cảnh lôi kéo lên ba ngàn đệ tử còn bình an vượt qua một cái tia cái ác cám dung chuyển niên đại người này cũng không đơn giản thật làm cho hắn thành công chỉ sợ s o một tôn tràn ngập hỗn loạn cùng ác y âm thai bản thân còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần không thể đợi thêm nữa đi đêm nay bóc chết thần minh tại cái nôi chương sáu trăm bảy mươi sáu trí cường đến nhà đáy biển tối không mặt trời nơi xa có một đoàn lấm ta lâm tầm quang một đám đèn lồng cá bơi tới có thể bạn theo chúng nó rời đi càng nhiều điểm sáng lại xuất hiện mà tới giống như ban đêm hoa lửa nước biển càng sâu địa phương từng đầu cổ đại thuyền lớn hình dáng như ẩn như hiện một hàng đội tàu liền q u ỷ dị như vậy xuất hiện ở đáy biển ba ngàn mét thô to của buồng vàng sáng m à i bạn điêu có ác thú đầu lâu đầu thuyền đuôi thuyền thân tàu hai bên khắc dấu mây văn khắc hình rồng khổng lồ buồng nhỏ trên tàu so một chút hiện đại thế giới du thuyền còn muốn lay tâm thần người mỗi một chiếc thuyền đều phảng phất một đầu nanh ác đáy biển cự thú tràn ngập kinh khủng cảm giác á bách càng quỵ dị hơn là chín chiếc dạng này so du cộng đồng g á đồ thứ chịu l ấ mười trên chiếc thuyền này mấy bóng người mơ hồ mặc mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy vô thanh vô thức tất cả thân thuyền bên trên bỗng nhiên sáng lên t h ậ t văn ánh sáng trói mắt chiếu sáng mảnh này âm ú lấy biển trên trăm cái cổ trận cùng một thời gian mở ra vật nào đó vượt ngang xa cự ly xa đổ vào phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời đại lượng pháp trận cấp tốc nước ra sụp đổ cả tòa đội tàu đều tựa như một cái gặp cự lực đá trúng bóng ra đột nhiên hướng phía đáy biển chỗ càng sâu rơi xuống cuối cùng tại liên tiếp phiến oanh minh bên trong đục vào một mảnh đáy biển vách núi hơn phân nửa đội tàu đều khảm xuống m ồ bên trong mấy bóng người mơ hồ rốt cục có động tác bên trong một cái cao ba mét tiểu cự nhân thể phun kim quang trên c ủ một chuỗi xương đầu phát ra ra sàn sạt thanh n m nó nhảy lên một cái sông về món kia đem đội tàu rơi đập vật phẩ tiểu cự nhân toàn thân tách ra năng lượng ba đậu khủng bố vô số nước biển bị tự nhiên bốc hơi nó đấm ra một q u y ề n kim quan g vàng rực bên trong xuất hiện một cái vạn ký tự hung hăng đụng vào đỉnh đ ồ n g tàu đem n ệ n đến bay rót ra ngoài tiếp tục mở thuyền một cái l ạ n h băng băng nam nhân thanh âm vang lên mang có mấy phần âm lu từ phúc không giam có chút làm trái vội vàng dùng tận tất cả vốn liêng điều động đội tàu ẩm ẩm tiếng vang bên trong quái vật khổng lồ này một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên có thể các loại từng chiếc từng chiếc cổ thuyền vừa điều chỉnh tốt thân hình một đạo tiếp lấy một đạo tản ra khí tức khủng bố thân ả Từng vị trí cường trong ánh mắt cường ánh vị đao ề nhiều u quỷ câu. là lạnh là tạo băng băng thần viện ý học một phương người không nói trận học hoặc sách h giáo sắc có ý, đối Đây mặt một một một vật, o y k thức tập sát, sẽ không có sẽ người dự đ á n hô to một cùng â u muốn xuất chiêu xuất muốn chúng cơ lúc, chúng còn chạy. c thủ, khi thời cơ xuất hiện động liền ta sát tay. Biết rõ chúng ta tới, Đao đã rõ lâm h i ể u tiến lên trước một bước đại đao trong tay tuyết trắng sáng tỏ mánh liệt đao k h í để nước biển đều tự chủ tách ra mấy trăm trượng mấy vị lao hữu mục đích của các ngươi có vẻ như không nên là ngăn cản cấm khu giáng lâm a từ phúc đứng ở đầu thuyền bên trên kiên trì mở miệng lấy thực lực của hắn vốn là không có tư cách ở chỗ này nói chuyện nhưng hắn nhìn xem bên cạnh một vị cao cao tại thượng không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cô nãi mãi một vị mặt mũi tràn đầy đều viết điên cuồng mặt cha một cái trước kia bước vào tịch thổ bị đồng hóa phật môn kim cương còn có một cái thế giới bên trên lớn nhất bệnh viện tâm thần tiền v i ệ n t r ư ở n g căn bản là không có một người bình thường mình nếu là không mở miệng chu toàn một chút chỉ sợ lập tức liền phải chết tại đám điên này trong chiến đấu từ phút kéo dài thời gian thì không cần các ngươi tạo ra tôn này âm thần thai thể thời điểm liền nên ngờ tới một ngày này lúc này thần cơm ở miệng ngàn thế viễn đồng tách ra rực rỡ như tinh hà liếc mắt qua trực tiếp tìm được toàn bộ đội tàu yếu nhất vị trí nơi đó hắn một bên cầm trong tay ô thiết trọng thức vung ra kinh khủng m ộ t kích vừa mở miệng chọc từng vị trí cường cũng đều xuất thủ trong chốc lát h ủ y thiên diệt địa ba động hiện lên chỉ là một cái trước mắt liền có ngàn vạn tấn nước biển bốc hơi một đám côn trùng m u ố n chết đầu thuyền bên trên người đầu tiên xuất thủ chính là một thanh niên hắn hai cánh tay rất bất phẩm trong suốt như ngọc tản ra thấu xương cũ hẳn một trưởng vô g a một đạo ngàn trượng to lớn đao quang liền bị xinh xinh n g ư nát lại là một trưởng âm tà lực lượng quỷ dị lan tràn một tên lão cổ đồng đột nhiên sắc mặt đại biến thu hồi tự thân s á t chiêu cút u bít thoát đi nhưng hắn vẫn là bị đánh trúng vào một cái tay lập tức bắt đầu cương thanh phát tím mạch máu bạo l ồ i tựa hồ có đồ vật gì đang ra sức đi lên chui lão cổ đồng sắc mặt biến thành màu đen bất đắc dĩ phất tay chém tới một đầu cánh tay thanh niên xuất thủ trong c h ư ớ c mắt liền bước lui hai vị trí cường lực lượng kinh khủng làm người run sợ có thể càng làm cho người ta e ngại còn không chỉ thực lực của hắn một chút lão cổ đồng cùng luân hồi giả tại hắn xuất thủ lúc đã nhìn ra cái gì có người run g i ọ hô to hai cánh tay còn có cái này bàng bạc nhảy lên âm thanh sẽ không phải là âm thần trái tim hắn tìm về hai cánh tay cùng một viên trái tim cái này cùng trực diện một tôn âm thần khác nhau ở chỗ nào một đám người kinh ngạc và phần thậm chí có chút hối hận đến trôi cái này tranh vào vũng nước đ ủ đúng lúc này một cái có chút hở h ữ n g mang theo bất mãn thanh âm vang lên n g ư ờ i còn dám trở về xem ra vừa mới là bản tọa nói ngoa bất quá đã ngươi liều chết cũng muốn hộ vệ cái này âm thai thành hình vậy ta chẳng trưởng thành ý chí làm thuận nước đẩy thuyền sự t ì n h ba chân cổ đỉnh đột nhiên tách ra tiên huy giống như con mang từng đầu hoàng đạo lòng khí từ phía trên dù xuống nó treo tại một cái nam nhân đỉnh đầu đem tôn lên tựa như một tôn tại thế c ủ hoàng Bị âm t ha ha, cười cười, động tác này làm xong mặt khác chuyện kinh khủng phát sinh nước biển vô tận chảy ngược hóa thành thiên sơn vạn ngọn núi chân áp hướng âm thần thanh niên loại này áp lực kinh khủng dưới ngay cả trí cường cũng có một loại muốn bị xé nát ảo giác t ừ phúc vội vàng liệu mạng thao túng đội tàu rời xa bất quá vừa đi ra không bao xa một đám t r í cường liền rết đi lên lần này không có một tôn không trọn vẹn âm thân áp t r ợ tạo thân viện y học một phương minh lộ ra đã rơi vào phía dưới có thể trên thuyền đều là tên đ i ê n không ai sợ hãi t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh toàn bộ chủ động nên đón tiếp lấy ấu bạt lấy một đích a i đối mặt hành môn chỉ chủ cùng phù môn chỉ chủ tôn này cao ba m kim cương la hán bộ mặt đã mất đi nhân loại đặc thù giống như là một cái thịt heo trùng nắm sấp ở phía trên hai tay bên trên cũng mọc ra rất nhiều không ngừng bạn bèo hết u y n ụ c xúc tu thậm chí ngay cả trải rộng toàn thân nó kim sán vật q u a n g đều mang tới một tia quỷ dị huyết s á c đây là bị tịch thổ triệt để ô nhiễm nó thực lực rất mạnh rất có thể liền là lần này tịch trong đất quỷ vật thủ tĩnh bước lên cái thứ sáu cầu thang luân hồi vương cầm kiếm nên đón tiếp lấy hắn mới đột phá lúc khẳng định không là đối thủ của đối phương có thể kinh lịch huyết sắc đô thị cổng một trận chiến phá rồi lại lập hắn bây giờ cũng leo lên cái thứ sáu cầu thang dù sao tại huyết sắc đô thị bên ngoài luân hồi vương thiếu chút nữa chém giết một vị tam gia trí cường hắn tựa hồ có b thực lực tốc độ tăng lên chỉ có thể dùng không phải người để hình dung chương 677, khoát tay là để cho ngươi biết nhóm không cần để ý còn lại chính là chu diệt dù sao người sống một phương có thể đã tới trọn vẹn hơn mười vị trí cường mà tạo t h ầ n viện y học còn lại chuẩn bị ở sau cũng chỉ có mấy con dấu ở trong khoang thuyền tịch thổ quỷ vật mà thôi bọn chúng xác thực rất đặc thù có các loại khác biệt quỷ dị năng lực đồng dạng cường giả đối mặt khẳng định gặp nhiều thua thiệt nhưng tại trận đều là những người nào một đám trải qua ngàn năm chìm nổi láo c ộ đồng kinh nghiệm chiến đấu cùng đối quỷ vật kiến thức phong phú biết bao cơ hồ chỉ là mấy cái đối mặt quỷ vật l xa xa cũng, đã đã cũng không phải nói vừa bước vào lục giai luân hồi vương chiến lược giống như này người tiên có thể tùy tiện chiến bại cùng giai cường giả chủ yếu hắn cùng đối phương qua mấy chiêu sau liền trực tiếp hô một cú họng để chu thái đến trợ quyền tôn này mạc đại sơn thần đồng thời tiếp nhận sông núi tế quỷ dòng sông tế quỷ hai mạch hướng hỏa đã sớm đi vào cấp sáu ở trong nước chiến đấu càng lạc như hổ thêm cánh cộng đồng xuất thủ dưới tự nhiên tùy tiện trọng thương đối thủ v ề phân bạn sớm đã bị ba bốn tên trí cường cùng nhau vây đánh đã lâu bất quá nó rất cơ cảnh một bên đánh một bên đem tự thân vòng chiến tận khả năng hướng nơi xa rời giờ phút này kéo lấy cái tia ba bốn vị lao cổ đồng chí cường đã cách xa đội tàu mấy trăm ngàn mét khoảng cách l i ê n khối kinh khủng tiếng vang chấn động biển sâu to lớn sóng lớn thành hình toàn bộ biển cả đều bởi vì một trận chiến này mà không được c an bình tựa như biến thành một mảnh cổ trong truyền thuyết tuyệt thế hung h i ể m chỉ đ ị a sau đó không lâu trận này đã sớm kết quả đã định chiến đấu kết thúc trong lúc đó quỷ vật một phương còn có cường viện bất kích là một cái đầu mang tế tự mũ miệ thần sứ hã tử đệ tứ c đồng hành còn có một cái huyết nhân bất quá bọn chúng đến lúc tịch trong đất kim cương l à h ắ n đã gần sát tử vong đồng thời lao cổ đồng bên trong còn có nhân vật tuyệt thế xuất thủ là một người mặc long huyết thiên khải nam nhân độc chiến lục giai thần sứ cũng lộ ra rất nhẹ nhàng mà luân hồi vương cùng chu thái nhanh chóng giết chết đối thủ về sau lại bắt đầu vây đánh huyết nhân cuối cùng t u y tiện thủ thắng bất quá đánh g i ế t sau bọn hắn mới phát hiện huyết nhân chỉ là một cái hóa thân cũng không phải là lúc trước từ thần linh cốc hạ đảo ra cái tia cổ lao tồn tại âm thần thanh niên lấy thần dị khó lường bí pháp bỏ chạy thần bí đỉnh đồng thao thanh niên cũng không có thể ngăn cản thành công đã sớm có thoái ý bạn cũng thừa cơ đ à o thoát nó là dựa vào da dày thịt béo đ ó n ữ a mây vị lão cổ đồng mấy lần sắt chiêu cưỡng ép mở ra một phương truyền tống phụ trận rời đi cuối cùng một đám t r í cường tập thể đối âm thai xuất thủ không có cái gì n g o à i ý muốn phát sinh cứ việc đối phương đã có hình thức ban đầu thậm chí có một sợi âm thần kinh khủng k h í cơ phát ra nhưng âm thần cũng không phải tốt như vậy thành t h u cũng là tại đem đánh nát về sau một đám t r í cường mới phát hiện trước đó có chút quá lo lắng cùng nói đây là một cái âm thần p h thai chẳng nói đây chỉ là một hội tụ đủ nhiều đoán niệm cùng thống khổ tổ bất quá tại đánh nát âm thai về sau ngược lại là phát sinh một việc nhỏ xen giữa một bên trên thuyền không bị đám người coi là uy hiếp tạm thời không có đi quản hai c á i vương vậy mà phát động một phương cổ trận trốn đó là khắc cấn tại trận trong đá một phương tuyệt thế chi trận ngay cả kinh thủ phát hiện sau đều không thể ngăn cản đồ thần công thành đám người tán đi chỉ có thần cơ rời đi trước nhìn chằm chằm bốn phía thân tàu mảnh vỡ nhìn hồi lâu lại nhìn chằm chằm từ phúc cùng bệnh viện c h i chủ rời đi phương hướng cao mày thời gian rất lâu bọn hắn phí hết lớn như vậy công phu thật chỉ là tạo ra được một cái ao tổ hắn có một cái lo lắng â m thầm không có nói ra tổ bên trong có thể hay không nguyên bản có cái gì nhưng tại mọi người tập sát mà tới trước liền bị rời đi mới thảm thiết đại chiến cũng chỉ là những n à y quỷ vật đang ngồi mình đám người diễn kịch lấy nỗ lực hai tôn lục giai quỷ vật cùng mấy con tịch thổ quái vật làm đại giá hiếm hộ một tôn khả năng thành hình âm thần rời đi có vẻ như cũng hợp lý ha ha bất quá cuối cùng thần cơ cũng chỉ là ý vị khó hiểu cười cười quay người rời đi thần cơ c h ă m tính lỗ hổng không ngừng là thật là giả thế nhân tâm minh tối vô thiên ngày đáy biển chỗ sâu vang lên cái này tự diện n g â khẽ quanh quần hồi lâu vị này đã từng thần cơ môn chủ cùng nhau đi tới mục đích cùng tất cả mọi người cũng khác nhau có người nghĩ đến d i thần Có đục nước có có có hoạch, người nghĩ đến đục nước béo có có thể có thu h béo t ậ một chí còn có có có chỉ cùng cái cổ nghĩ đến nếu như âm thai thật thành hình thể hắn, hồi hỏi người đến nếu đen, đang nào đó của sự tình. đó giúp. điều âm Mà m trợ tự tự tra là sắp sự lẽ bên khác trở về trên đường luân hồi vương nhìn qua tại mọi người chiến đấu về sau vẫn như cũ sóng cả mánh liệt mặt biển đột nhiên đọc lên một cái tên từ phúc một bên chu thái đường y ỉa còn có đi theo mà g i ả i kiến thức mấy vị cựu châu diêm la cự phách nhao nhao nhìn sang luân hồi vương đại nhân từ phúc thế nào bây giờ cựu châu hẳn là không cần quá quan tâm một tôn bát bộ vương a luân hồi vương khe khẽ lắc đầu chu ũ n g k ô n n g h i ề lời. thái u ầ n t Hòa đ ư ánh ư có nghĩ mắt lộ ra một tia hiểu ra đây là một cái bẫy bọn chúng tại gậy ông đập lưng ông cùng thiên thiên trôn tránh chúng ta không bằng để cho chúng ta tìm tới giết bọn nó một lần ngược lại triệt để an toàn ngoài ra còn có một loại khả năng chúng ta đến cũng là từ phúc bảo hộ lộ ra lại muốn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp trong kế hoạch một vòng nghĩ rõ ràng điểm này về sau hai người đều nhìn về luân hồi vương bọn hắn không có mở miệng hỏi bây giờ nên làm cái gì luân hồi vương năng điểm ra từ phúc chỉ rõ chuyện này nói do hắn đã sơm có đối sách luân hồi vương lúc này lại trầm mặc không nói chỉ là mỉm cười khoát tay áo hai người lộ ra nghi hoặc thân sắc khoát tay không phải không có cách là để cho ngươi biết nhóm không cần để ý hai tên trí cường cùng mấy vị gặp sâu sóng to do lớn vương toàn là đột nhiên s ừ n g sốt một chút khí cơ đều có chút bất ổn bọn hắn cảm giác mình tại luân hồi vương trước mặt khả năng thật có chút lạc hậu thời đại có đôi khi căn bản tiếp không lên lão nhân ra ông ta lời nói thần t r ô n vùi chỉ địa chỉ là ta kéo một cái nguy trang có tác dụng hay không hai chuyện nhưng từ p h ú t mượn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đạp vào cựu châu mảnh đất này nữa bước đám trẻ con yên tâm vòng thứ hai náo động sắp đến tôn này trở về âm thần cũng là một cái cự đại uy hiếp một chút tuyệt thế hung bắt đầu như thế chúng ta hiện tại phiền phức nhiều nữa đâu một cái chưa thành hình âm thai, luân hồi vương an ủi mấy người nói một đám người nghe được tâm tình hết sức phức tạp lao nhân ra ngài nếu là không hội an ủi người đều có thể giữ yên lặng đúng vô tướng thành hôm nay tin tức thế nào giang t i ể u tử có hay không đột nhiên chạy đ e n hắn lại hỏi một câu một bên bình đẳng vương nhìn một chút điện thoại thở dài nghe nói vô tướng thành ngưng tụ linh khí càng nhiều theo một ý nghĩa nào đó nó bị phong đến càng chết ai cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì thần vương a đường y gì cùng chu thái cũng là nghiêm túc bắt đầu nhưng một tòa chủ động phong bế ngụy công ở đây không có bất kỳ người nào có thủ đoạn mở ra thôi hai họa di ngàn năm ta có thể cảm giác được tiểu tử này cũng không vấn lạc đúng nhỏ ngụy từ phong đô cấm vực trở về rồi sao luân hồi vương đại nhân tại chúng ta đổi bắt tâm thai ngày thứ hai ngụy võ vương liền trở lại nghe nói thu hoạch to lớn bất quá hắn khí cơ bất ổn đang lúc bế quan động lúc dối loạn liều chết nhập cấm khu nhỏ ngụy cũng đã lĩnh ngộ được đi vào hư đạo thời cơ đi thôi trở về hộ pháp ta cựu châu hôm nay lại thêm một tôn trí cường hôm sau tin tức chuyên gia cựu châu đông hải sấm nổ liên miên một vị lao nhân tại cô quặn bên trong trùng sinh tại rách nát sau khôi p h ụ bước vào m ộ trong đầu t trời đại đ ạ Cựu Châu, y Võ cổ, cũng là lân nhân vật vô trong lúc nhất cường thời nguyễn tới xem l g nói, võ vương đại danh dung khắp trong nước bên ngoài mười phân váo rội á minh cùng một chút luân hồi giả đối với cái này hận đến nghiến giang nghĩa viết lợi bọn hắn rốt cuộc tìm được tự thân một chút thê thảm đau đớn tao nộ căn nguyên liền là vị này ngụy võ vương hắn chỗ phái ra một tên thủ hạ cực kỳ không từ thủ đoạn nhưng đáng tiếc bây giờ tên này ngụy võ vương đã bước vào đại đạo không phải người bình thường có thể địch khẩu khí này cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng bất quá cái này đều chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa bởi vì sau đó mấy ngày một kiện lại một kiện chấn động kỳ nhân giới đại chuyện phát sinh mưa gió không ngừng tuổi tại ất mạng tháng sáu hai mươi n g h n sáu anh hoa q u c đông ngặt hoác lần eo biển hạ buộc phát đáy biển động đất thiên đảo quần đảo hai giờ chiều anh hoa quốc đã lâm vào đ e n kịt một màu chính thức giải thích là nhật thực toàn phần thêm nữa ngày mưa dầm khí bố trí bất quá có không thiếu nơi đó mạng lưới blog đập tới hư hư thực thực người ngoài hành tình hình tượng còn có người nghe được nơi xa hải dương chuyển đến cùng loại tim đập to lớn chầm đủ mà tại kỳ nhân giới tin tức này thì càng thêm manh động bởi vì vào ngày này lúc trước tôn này kém một chút liền để toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc cám âm thần phá vỡ một chỗ phong ấn đ i ệ tìm về một cái chân của mình có cường già đến mặt đại sơn thần chú thái trận môn thiếu tông kinh thủ cùng một vị nhân vật thần bí một cùng ra tay nhưng mà một cái huyết nhân đi ra, đỉnh đầu chín đạo tín ngưỡng huyết quang đồng thời thể hiện ra chín loại thần tích đồng dạng vĩ lực s i n h s i n h ngăn lại hai tôn lục giai trí cường kinh t h ủ bố trí xuống thiên địa t kiệt trận cùng tôn này hỏng âm thần một trận chiến có thể vẫn không thể nào ngăn trở đối phương làm tôn này âm thần hội tụ cái thứ tư thân thể bộ vị ba tên trí cường cùng âm thầm quan c h ắ c một số người lập tức cũng giống như, như bị điên thoát đi vùng biển này sau đó toàn bộ thiên đạo quần đảo đều bị khói đen che phủ hóa thành một mảnh quỷ vực từ đó kỳ nhân g i i bắt đầu người người cảm thấy bất an ai cũng không biết tôn này âm thần tại tích xúc đầy đủ lực lượng về sau sẽ chọn chọn cái nào kỳ nhân thế lực hoặc là quốc gia、nào. chế tạo một trận huyết đ ổ t u ổ i tại ất mạng tháng sáu hai mươi bảy đông đảo cổ môn phái khổ tìm phía dưới rốt cuộc i m được một mảnh hung địa lối vào cũng là lúc này một chút lão cổ đồng mới tuân ra cái gọi là hung địa đều là đã từng linh t i ê n phúc đ ị a thì như lần này phát hiện đồng lai liền riêng có tiên sơn danh sưng chỗ như vậy đối với lao cổ đồng tựa hồ có sức mê hoặc trí mạng bọn hắn sở dĩ mời chào đệ tử cũng chính là vì tìm kiếm những này hung đ ị ệ để rất nhiều kỳ người bất ngờ chính là những này cổ môn phái rất khản thái tuyên bố đồng lai tiên đ i ệ cơ duyên người, người có thể tìm ra cái này khiến kỳ nhân giới lại lần nữa lâm vào sôi trào đêm đó đến không hết cường giả đi vào bừng lai đông đảo cổ môn phái t r í cường áp trượt không có có gì phải sợ sau đó không lâu t i ê n sơn cửa vào liền truyền ra nồng đậm mùi máu tươi phụ cận hải vực nước đều nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi ngay kế tiếp chạm vào tối cái thứ nhất cổ môn phái lui ra ngoài cái này tên là hoàng đạo tông cổ phái đã từng chiêu thu đệ tử đã có khoảng hai mươi người quy mô đi ra lúc lại chỉ còn tông chủ một người bất quá hắn tự hồ rất phấn khởi trên mặt vui mừng làm sao cũng ép không được sau đó là một cái khác cổ phái còn thừa ba n g ư i hai tên đệ tử đều thất hồn là phách ánh mắt tính mịch chỉ có lao cổ động tông chủ hồng quang mang theo hai người cấp tốc rời đi từng cái cổ phái đi ra đều không ngoại lệ chính là toàn đều hao tổn nghiêm trọng thằng đến cái cuối cùng lão cổ đồng rời đi mãi cho đến lãnh nguyệt treo trên cao ngọn tiên sơn này cửa vào một mảnh rừng cây che đậy trong đường nhỏ cũng không có lại đi ra bất cứ người nào t h i n h l i n h bước vào nơi này đương đại kỳ nhân toàn bộ mất mạng tuổi tại ất mạng tháng sáu hai mươi chín một cái máu me khắp người q u á i người tới thần linh q u ố c đào đất ngàn mét t r ú n g thiên huyết quang tạo thành cảnh tượng kỳ dị có tỉnh thông đo lường tính toán lão cổ đồng ngồi trong nhà tay hung hăng lắp một cái là hắn thế mà trở về thần linh hoát loạn chẳng lẽ muốn lại xuất hiện một lần sau đó một cái tin t r u y ề n r a cùng chúng thần lăng mộ liên thủ huyết nhân cùng đã từng một trận quét sạch đạo suy thời đại tạo thành kinh khủng dung chuyển thai ách có quan hệ lại bây giờ hắn tìm về một ít gì đó chính là một cái đại phiền phái cái tin tức này t r u y ề n r a không lâu tại đêm đó liền ứng nghiệm một mảnh luân hồi giả căn cứ bị tấn công tất cả mọi người đều bị hút khô màu tươi ở đây chỉ lưu lại một cái huyết n ụ c hôn t ạ p bùn đất dựng thành mới tỉnh tế đản rất nhiều lão cổ động đến nhìn thoáng qua đều liền hô sối quáy sau đó cuốn quít rời đi không dám được vào sau nửa đêm một tòa cổ môn phái cũng bị tấn công ngoài ý liệu là Bà này n tuổi y ê n tại h ất mạn g mùng một tháng bảy luân hồi giả quần thể ngay cả mở bốn tòa ngụy cầm khu thu hoạch lượng lớn tế vận bọn hắn đã tập hợp một chỗ xây dựng đại cao chuẩn bị thiên thế đồng thời mấy đại ở ngoài vùng cấm âm khí càng nồng đậm ý vị này vòng thứ hai náo động sắp đến nhất là vòng thứ nhất bên trong không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào c h ú n g thần lăng mộ bên ngoài lượng lớn âm khi đã tạo thành một mảnh năm sáu km tuyệt đ ị a có người thậm chí suy đoán trong lăng mộ chỉ sợ đã có cái gì đi ra không có hiện thân một phương diện khả năng đang lưu đồ cái gì một phương diện khác thì có thể là trong bóng tối hạ sát thủ những này quỷ vật cũng có không thấp trí tuệ bọn chúng có lẽ là không muốn cùng một thời gian đối đầu nhân loại một phương tất cả đỉnh tiêm chiến lược sau đó không lâu loại này suy đoán ứng nghiệm kỳ nhân giới bắt đầu phát sinh đại lượng mất tích sự kiện ngay cả luân hồi giả cùng lão cổ đồng đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi địa thành phòng chỉ huy đúng còn có hắn gọi lại chính muốn rời khỏi bình đẳng vương vương cảnh không còn phân tán toàn bộ trở về địa thành để nhỏ ngụy tiểu đường còn có khướng lão diêm la phân lập tứ phương đứng ở đường biên giới bên trên trấn nghĩa ngoại địch bình đẳng vương nhịn không được hỏi một câu vòng về đại nhân chúng thần trong lăng mộ phải chăng có cái gì đi ra trước mắt còn chưa có xác định nhất định phải khẩn trương như vậy sao luân hồi vương lắc đầu lần này hắn tựa hồ không có đùa dỡn tâm tình không là chuyện này phiền thoái càng lớn tới chờ một lúc ta phải đi ra ngoài một bận đúng m ộ n g thần tuyên truyền thế nào bình đăng vương cười cười hiệu quả rất tốt mấy bộ truyền hình điện ảnh kịch phiên kịch ca khúc tiểu thuyết trùng kích vào t i ể u châu cơ hồ trong tay mỗi người có một cái tiểu hải nhỏ c o n r ố i còn có câu tiết như gặp phải quỳ tả gọi ta tên thật cũng giải rất rộng luân hồi vương gật gật đầu ánh mắt bên trong t o á t ra một t i ê mỏi mệt không có ai biết chính là vòng thứ nhất náo động bên trong phong đô cấm khu kỳ thật cũng xảy ra vấn đề nơi này mặc dù không có giống thánh linh quỷ thiên sứ hung tàn quỷ vật đi ra cũng không có đại diện tích tàn sát trên thực tế lại càng hung hiểm bởi vì từ vòng thứ nhất náo động bắt đầu về sau liền không ngừng có sự kiện linh dị tại âm phủ dưới m í mắt phát sinh có người bình thường công bố thấy được vô thường đến lấy mạng đêm đó liền không hiểu chết bất đắc kỳ tử người bị hại bên trong thậm chí có kỳ nhân mấu chốt nhất là ngay cả trí cường cũng khó có thể tìm ra cái này cái gọi là vô thường đến cùng là loại nào q ỳ tả bọn chúng duy nhất nhược điểm không cách nào giết chết cường đại kỳ nhân l u â n hồi vương vì thế nhức đầu rất lâu thẳng đến ngụy võ vương mang đến cháu trai ngoan của mình tiểu hải lúc này tiểu hải đã gần như nhanh hoàn toàn thoát ly một cái quỷ g á n g v ẻ cùng người sống không khác hai đầu lông mày còn có thể nhìn ra mấy phần thần tính chu thái lần thứ nhất nhìn thấy liền vỗ đùi liên liên lấy làm kỳ nói mình khả năng thấy được một tôn tế thần của khởi chính hắn đều chỉ dám xưng tế quỷ nhất mạch cái gọi là tế thần chỉ ở tiên dân trong truyền thuyết tồn tại qua tiểu hải đến rốt cục giải t u y ế t vô thưởng đ nếu như cái này còn không gọi được kỳ dị lời nói vậy chúng nó loại kia mắt trần có thể thấy sinh trưởng tốc độ cũng đủ để tính được thượng thần dấu vết luân hồi vương đến không bao lâu một ít cây cối đã chui lên đi mười m cao ngất che trời nguy nga cổ to lớn đồng thời vẫn còn tiếp tục không ngừng sinh trường luân hồi vương đột nhiên khởi hành đi vào không t r u n g tựa hồ không dám tiếp tục đợi ở bên trong hắn hai đầu lông mày bao phủ một tầng mây đen trong miệng gạt ra mấy chữ bàn đào viên vẫn là ngũ trang quán vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này chương 679, đồng lai tiên nô người vượt biên giới âm thần tìm về bốn cái thân thể bộ vị nếu không phải nó còn cần xúc tích lực lượng thuận dưỡng bị phong ngàn năm thân thể chỉ sợ sớm đã tại hiện thế nhấc lên gió tanh m ư ơ máu ủy dị huyết nhân ngay cả cao cao tại thượng luân hồi g i đều có thể đổ sát chúng thần trong lăng mộ cũng đi ra nhân vật bí ẩn bây giờ kỳ nhân giới có thể nói tập thể bao phủ tại một tầng mây đen phía dưới người người cảm thấy bất an như giày mòng b ă n g thực lực át chủ bài trở thành mỗi người lớn nhất khao khát mà cái kia cổ môn phái ví dụ thì nói cho tất cả mọi người hùng địa có thể đạt được đây hết thảy đây là đã từng linh bảo phúc địa tiên nhân chỗ ở có được rất nhiều thần bí hào diệu để vô số người thèm nhỏ d ã i đánh phá ra đầu cũng muốn bước vào mà bây giờ cựu châu cảnh nội lại có dạng này một phương cổ hùng địa như thế nồng đậm linh tính quang huy không cách nào che giấu thế tất sẽ dẫn tới to lớn tranh chấp để mảnh đất này không còn an bình nữa luân hồi vương trong mắt rõ ràng còn có càng nhiều lo lắng bởi vì nếu thật là hắn suy đoán hai tòa h u n g địa chi nhất một chút l á o cổ động sợ rằng sẽ lâm vào to lớn điên cuồng h u n g địa cũng có khác nhau vài chỗ cơ duyên không nhiều lại hung hiểm văn phần cho dù xuất thế cũng không nhiều ít người nguyện ý đi mà bàn đ à o viên cùng ngũ trang quán thì vừa lúc là hấp dẫn người nhất hai nơi bảo địa chỉ là bên trong nồng nặc kinh người linh khí liền được sưng tụng một cơ duyên to lớn dù là tiên vào cái gì đều không được đến cũng chi ít có thể phá một cái tiểu cảnh giới mặt khắc tục truyền cái này hai tòa hung điệu bên trong đều dựng có vô số đếm không hết linh hoa thần thảo rượu cây tiến quả thậm chí còn có hai loại cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đạo chân đương nhiên vật như vậy chưa từng có người nào thực sự được gặp bất quá trong lịch sử có tuyệt đại nhân vật từng nâng lên một khi tìm tới đó chính là bắt lấy cơ hội thành tiên khắp trường tuyệt tháng có đếm không hết cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bước vào qua tòa này hung điệm l à họa không phải phúc luân hồi vương thở dài trong khoảng thời gian ngắn trước mắt nguyên bản núi hoang đã kinh biến đến mức xanh đ ú tươi tốt q u dị nhất chính là nó nội bộ không gian tựa như khuyết trương gần trăm lần. rộng như thật sự là hắn thấy được nguyên bản phổ thông cỏ cây đã bị thay thế từng cây xã hội hiện đại chưa từng có dị gốc quái thụ xuất hiện có đầu người hình dạng màu sơn trái cây có bản long nhất tráng kiện lão mục còn có lớn lên giống một con cự mãng chính đang vặn vẽ hoa văn dây leo đông nhiên cự mãng đầu lâu nhất chuyển hướng bên này xem ra huyết bùn đại khẩu cự trướng phát dít đều chuyển đến kịch liệt nói nói, còn tràn ra xúc động. đồng thời i luân hồi vương cũng xác nhận nơi đây hẳn là bàn đảo viên vũ trang quán bên trong thảm thực vật sẽ chỉ hóa thành niên hình sẽ không xuất hiện dao xà bàn lòng chi trạng hy vọng những vọng người một chút t ể n lao cổ đồng luân hồi giả tiến về xem xét sau khi trở về đều kinh ngạc không hiểu một ít lao nhân mặt mũi tràn đầy khủng hoảng lẩm bẩm chẳng lẽ lại cùng ngàn năm trước lần kia có đổ vật gì muốn chạy ra ngoài một chút môn hạ đệ tử mơ hồ nghe rõ Đã tội ừ tại ất mạng cực k mùng ba tháng bảy một tên á minh thành viên máu me khắp người từ trên biển trốn đến trong miệng hô to á minh vô đạo người sống huyết tế một tôn đại tông sư ở hậu phương truy sát mắt thấy không có đường sống lúc này một đoá hỏa diễm hình thành liên hoa từ một bên trên vách đá bay xuống vây một tiếng kinh khủng sóng nhiệt quét sạch đường ven biển tôn này đại tông sư trực tiếp bị trôn vùi thành cho một cái tại biển trên sườn núi luyện đan thanh niên nhìn lại á minh có cái gì đen liệu nói ra bản tọa giúp ngươi truyền khắp kỳ nhân giới về tiền bối tên kia á minh đệ tử dọa đến toàn thân đều đang dùn á minh chiêu thu đệ tử cho đại tế là giả gặt chúng ta quá khứ dùng kỳ nhân tiên hành huyết tế phụng dưỡng một kiện tả vật mới là thật rất nhanh tin tức này truyền ra kỳ nhân giới lại lần nữa chấn động kẻ yếu đánh chết cũng không nguyện ý lại bị á minh tuyển h ậ n cường giả thì đều nhao nhao suy đoán cái kia tả vật đến cùng là cái gì lúc trước mọi người cùng nhau tiến vào hết u y sắc đô thị chỉ có thánh hồn giáo lao cổ đồng mang theo á minh m đám người đi một nơi nào đó từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua sau khi ra ngoài cũng là ngay cả trí cường chi chiến đều không chú ý vội vàng rời đi hiện tại xem ra bọn hắn nhất định ở bên trong đạt được thứ không tầm thường bất quá rất nhanh việc này cũng không hề bị chú ý bởi vì một cái càng kinh khủng phiến phước tới t u ổ i tệ ạ ớ t mạn mùng ba tháng bảy nửa đêm giờ hợi ban ngày liền xuất hiện cảnh tượng kỳ dị bồng lai tiên đ ạ o bên trong thật đi ra cổ lao tồn tại một đạo khí tức xuyên qua trên trời dưới đất thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trên không huyết sắc liền bắt đầu hướng toàn bộ thế giới lan tràn một chút lão cổ đồng lần trước nhìn thấy loại này dọa người c h ẳ n g cảnh đó còn là tại kết thúc đạo suy thời đại trận kia âm thần chi loạn bên trong tuy nói từ huyết sắc lan tràn tốc độ đến xem cái này kinh khủng tồn tại khoảng cách âm thần còn cách một đoạn nhưng cái này đã không trọng yếu một tôn siêu việt cựu giai trí cường đ ỉ n h phong quái vật tại đương thời đầy đủ đổ s á t hết thảy nó cất bước đi ra t h ư ơ không đều gánh chịu không được mênh ngông uy áp mà bắt đầu chiến minh da bị nẻ huyết sắc lan tràn chỗ như là cổ lão thai ách tái nhập biển cả điên quần bốc lên cơ hồ muốn cuốn vào trời xanh thảm thực vật loài cá bắt đầu d rất nhiều người một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc ngay tại huyết sắc lan tràn ra hai ngàn dặm lúc không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt g i à n mua suy yếu nhưng ở biển cả lật trời sóng lớn hơn dưới lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái chính nhìn về phía nơi đ â y kỳ người trong h a i một chút lao cổ đ ồ n g lập tức lộ ra k i n h sợ tựa h ồ nghĩ tới điều gì một cái lao nhân thanh nhâm vang lên thời điểm chưa tới đồng lai tino người vượt biên giới đang khi nói chuyện xen lẫn làm sao cũng áp chế không nổi khổ ý cái này tựa hổ là một cái bệnh nguy kịch lao nhân có thể vừa nói một câu chân trời huyết sắc lại đều đột nhiên ngừng lại lan tràn chỉ thế ngay cả tôn này đứng ở bồng lai trên không toàn thân mơ hồ tồn tại thân hình tựa hồ cũng cưng dưới trở về ngắn gọn hai chữ trận này quét sạch trên trời dưới đất hai ách tựa như cùng đầu mùa xuân tuyết động gặp liệt hạ nắng gắt lấy một loại làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối tốc độ hòa tan biển cả cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục bình thường tình nguyện treo trên cao nước biển bình tĩnh thân ảnh mơ hồ cũng không thể không lui về bồng lai tựa hồ trước đó hết thể đều chưa từng xảy ra duy có một ít lục giai trở lên trí cường gắt gao nhìn chằm trên mặt biển một vùng ở nơi đó, có mấy đạo rơi vào trí cường trong mắt đều lộ ra mười phần thân ảnh mơ hồ cơ hồ chỉ là từng cái phai mở hình dáng nhưng này chút ẩn mà không phát kinh khủng k h í cơ lại làm cho đương thời đứng đầu nhất từng vị lục gia trí cường toàn đều lông tơ đứng đấy chương sáu trăm tám mươi thay mặt thiên thủ đạo người cựu châu phúc địa xuất thế một chút vương cũng thuận trí cường ánh mắt nhìn quá khứ lại cái gì cũng không có phát hiện bọn hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở thần linh quốc bên trên t ô n này huyết nhân lần thứ nhất tại hiện thế thể hiện ra siêu việt vương cảnh lực lưỡng lúc liền từng bị nhân vật gì cảnh cáo cuối cùng chật vật rời đi lúc ấy một màn cùng hiện tại sao mà tương tự vô thanh vô tức loại kia để trí cường toàn thân lỗ chân lông phát trướng cơ bắp căng cứng huyết dịch lưu thông đều có chút không thuận kinh khủng cảm giác đệ nén biến mất một chút lao cổ động thở một hơi dài nhẹ nhõm đối mặt môn hạ đệ tử hỏi t h a m lộ ra giữ kín như bưng k h o á t k h o á t tay biến mất ở các nơi trên không luân hồi giả bên trong phần lớn người cũng đều mặt lộ vẻ nghĩ hoặc duy có một ít tư lịch già nhất tựa hồ biết một chút cái gì bọn hắn lông mày không ngừng ngảy lên hô hấp có chút gấp rút vậy mà thật tồn tại một cái thế lực như vậy da da của ta năm đó nguyên lai không phải hổ ngôn l u n ữ nếu như truyền ngôn là thay mặt thiên thủ nói đám người này v ậ t có thể xưng ơ hóa thạch sống khó có thể tin một số người vẫn n h ỉ non cái gì cũng ít đi xa cựu châu một phương đối mặt đám người hỏi thăm ánh mắt vị kia từ võ tông địa mạch hạ đi ra họ khương lão nhân cân thận tỉ mỉ lắc đầu quay người lại đi xa diêm la vương bất đắc dĩ cười cười hướng đám người giải thích khương lão hoàn toàn chính xác biết đạo nhất vài thứ nhưng thật không thể nhiều lời trừ vị thứ lỗi đây là một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi tướng mạo rất phổ thông nam nhân mà cầm sai thống nhất chế thức trang phục trên đó viết một cái ất nhị đây thật ra là hắn từ chết đi chiến hữu di vật bên trong lưu lại y phục như thế hắn còn có mấy kiện vị này diêm la vương cùng trước mấy đời tính cách kinh lịch đều cùng người bình thường khác biệt hắn thâm cư không ra ngoài dưới tình huống bình thường không gặp được người tính cả là diêm la mấy vị vương đối với hắn cũng rất là lạ lẫm đúng ta đã đụng chạm đến một tia thời cơ muốn dựa vào chính mình đột phá còn phải cần một khoảng thời gian nhưng nếu có cần ta có thể bằng vào khương láo cho một viên cấp độ đại năng trần thế sương cưỡng ép phá cảnh bước vào hư đạo hư đạo là rất nhiều lão cổ đồng đối trí cường cái này một cấp bậc xưng hô nghe vậy rất nhiều người g i ậ mình không khỏi c ả n khái cựu châu nội tỉnh quả nhiên thâm hậu trong khoảng thời gian ngắn luân hồi vương thần vương dạng này nịch thiên hạng người đi vào trí cường cấp liền không nói ngay sau đó chính là sân thần ngụy võ vương loại này chiến lược viễn siêu đồng cấp người ngoài ra còn có một vị thâm bất khả chắc hương lao áp trận hiện tại diêm la vương lại sắp đi đến một bước này đây chính là c h ọ n vẹn năm vị trí cường cái này còn không có tính cả vị kia thân cận cựu châu huyền môn truyền nhân tuy nói thần vương bị nốt sinh tử khó liệu bất quả bốn năm vị trí cường tồn tại cũng đã là đủ để cựu châu tại lao c ộ n đồng luân hồi giả xuất hiện lớp lớp nhân đại vẫn như c ũ ổn thỏa điếu ngư này không ai dám trêu chọc luân hồi vương tựa hồ tại suy nghĩ cái gì nghe vậy chỉ là k h o á t k h o á t tay biểu thị nghe thấy được một đám diêm la cự phách lòng ngứa ngay khó n h ị n đều chắp tay hướng đường y đi cùng chu thái hỏi thăm vừa mới rốt cuộc là nhân vật nào đang xuất thủ đem đ ồ n g lai bên trong đi ra cổ l á o tồn tại để ép trở về đường y thì báo ra một cái tên thiên đạo sẽ ta huyền môn ghi chép bên trên có dạng này một cái tên nhưng bọn hắn tồn tại tựa như truyền thuyết càng nhiều ta liền không hiểu rõ bởi vì ta chưa hề thấy tận mắt thiên đạo người biết cũng chưa từng tìm tới qua có thể chứng minh bọn hắn chân thực tồn tại chứng cứ lúc này một bên chu thái mở miệm làm mặt đại hắn có thể nói là một bộ còn sống sách sử biết đến đồ vật so bất kỳ cùng thời đại người đều muốn nhiều cái này là một đám từ đạo xương thời đại đã tồn tại du tàu tại dòng sông lịch sử người bọn hắn lẩn hiện tại kỳ nhân giới từng cái thời kỳ bởi vì từ trước tới giờ không cùng kỳ nhân giới sinh ra bất kỳ lợi ích b ư c mắc cho nên tồn tại vết tích rất dễ dàng xóa đi mục đích của bọn hắn chỉ có một cái thay mặt thiên thủ nói đơn giản tới nói mỗi lúc có cường g i ả tuyệt đỉnh chiến đấu là đủ dung chuyển trước mắt thời đại thế giới quy tắc có để pháp đạo sụp đổ nguy hiểm lúc bọn hắn sẽ xuất hiện hắn cũng chỉ nói đến đây cũng không phải thừa nước đục thả câu mà là cho dù lấy sơn thần bác học thấy nhiều cũng chỉ biết là nhiều như vậy dù sao tại trên đời bước vào đạo suy lúc kia son thần hương hỏa liền tuyệt tự qua một lần đám người nghe được như lọt vào trong sương mù c h ă m mối vẫn không có cách giải có người hỏi đã nhân loại một phương có loại này siêu thoát cấp cường giả tồn tại vì cái gì không có ở mấy lần trước cấm khu náo động bên trong xuất thủ cũng có diêm la hỏi những người này đến cùng cầm lập trường gì có cự p h á c h nghỉ hoặc thiên đạo pháp tắc có yếu hót như vậy à nói nát liền nát cuối cùng chu thái chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng thiên đạo cũng không yếu hốt, nó chỉ là xác chết Tại phát đại xôi sinh vô cùng xa xôi hoàng đại kỷ nguyên xa qua huy kỷ một kiện đám ạ i sự, sau đó người p h á tất tắc c h i không cả đều là lâm vào phức tạp trong tâm tình của đồng thời cũng đều cực độ khát vọng biết được một chút trần tướng đến bổ sung ở sâu trong nội tâm cái kia không hiệu bất an lúc này một bên một mực đang ngẩn người luân hồi vương rốt cục hồi t h ầ n lại nhìn một chút đám người phát hiện bọn hắn sắc mặt đều khó coi nghị nghị an ủi một đám tiểu vai nhi giả trang c á i gì xấu là buổi tối không có cơm ăn vẫn là sáng sớm ngày mai tám à đúng lão phu quên các người gần nhất nhiệm vụ khẩn cấp mang theo toàn đều tại hai mươi bốn giờ tăng ca căn bản vốn không dùng s ớ m tám ha <cười> ha đám người vì cái gì đột nhiên có loại chúng ta một đám người đều không hòa vào luân hồi vương đại nhân một người vòng tròn cảm giác ngài tâm tính là thật ta đều đừng sầu mi khổ kiểm cái này trời muốn sập cũng phải lại sập mấy vạn năm các ngươi có thể sống qua trận này cực số náo động rồi nói sau luân hồi vương lại một cái cường tâm t r â m đồng dạng an ủi trực tiếp đem trước mắt mọi người sầu lo quét sạch x a n h xanh, xanh. đám người đều khoe miệng kéo một cái ngược lại bắt đầu lo lắng lên sắp đi ra cấm khu quỷ vật thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn liên quan tới thiên đạo sẽ tiểu chu vừa mới giảng cơ bản đều không sai bất quá có một chút phải chú ý các ngươi không cần coi bọn họ là làm nhân loại chuẩn bị ở sau đám người này lý niệm đã sớm chui vào ngõ cụt bọn hắn cảm thấy cực số trí luận cũng chưa chắc liền là kết thúc chỉ có thiên đạo bị đánh băng mới có thể là chân chính tận thế. trong mắt bọn hắn coi như âm thần để trên đời lâm vào hạ cám nhân loại cũng bất quá là từ lục địa bá chủ biến thành nhiều tộc thứ nhất mà thôi đương nhiên sở dĩ có dạng này một đám người sinh ra cứu hắn các bản vẫn là cấm khu quá mức kinh khủng không có thực sự tiếp xúc qua các người vĩnh viễn cũng không biết cái này sáu tòa cánh cửa khổng lồ về sau là cỡ nào vô địch tồn tại luân hồi vương lời nói mới xem như chân chính giải đáp chúng người nghi ngờ trong lòng bất quá tin tức xấu là sau khi nghe xong bọn hắn phát phát hiện mình trong đầu v ấ n đề cùng y u sầu trở nên càng nhiều lúc này một đạo mãnh liệt linh tính lực lượng phóng lên tận trời không có gì sánh kịp hương thơm phiêu đãng khắp nơi làm cho người thèm nhỏ nước r ã i rất nhiều cường giả bén nhạy phát giác được trên cựu châu đại địa linh ẩn tựa hồ tại thời khắc này nồng nặc mấy lần cơ hồ có thể sung là linh khí một đám diêm la cựu phách sắc mặt chót mắt chìm xuống dưới rốt cục vẫn là tới rồi sao luân hồi vương đã sớm cáo chi qua bọn hắn một tràng thai nạn đã tại trên cựu châu đại địa sinh sôi xử lý không tốt khả năng đợi không được cực số chỉ loạn hoàn toàn hiện ra âm phủ đạo minh là sẽ trở thành lịch sử mà giờ khắc này t ư n g đạo nguyên bản thu lại thân ảnh trí cường lại lần nữa phóng lên tật trời ánh mắt sắc bén tựa như chi m ư n g thẳng tắp nhìn về phía cửu châu cứ việc cách xa khoảng cách vô t ậ n bọn hắn vẫn như cũng nhìn ra khỏi nơi này phát sinh biến hóa có phúc địa xuất thế loại này linh khí trình độ chẳng lẽ là cái kia hai nơi địa phương một trong nếu thật là vậy sẽ là một trận thiên đại cơ duyên một chút lao cổ động thanh â m đều đang phát r u n từng đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức bá đạo cộng đồng khóa chặt cửu châu lần trước đồng lai tiên sơn về sau đám người này thực lực đã bước vào đến một cái thâm bất khả chắc tình trạng cộng đồng liên thủ trên đời không có cái gì có thể ngăn cản Chương 681, cửu châu gặp nạ, Thần Vương tin g tức như vậy vừa ra vô số người đầu tiên là giật mình sau đó nhao nhao nhịn không được khởi hành tiến về một chút lao cổ đồng thì là đã sớm đang hành động lần lượt từng bóng người xuyên phá đêm tối một nắng hai sương chạy tới cửu châu cũng không lâu lắm đông hải bờ bên ngoài liền xuất hiện một cái lao nhân Dừng lại. một cái thanh âm chuyển đến luân hồi vương khiêng một cái hộ kiếm có chút phí sức trùng điệp phóng tới trên mặt đất nhìn đều không xem thêm tên này lão cổ đồng một chút đối phương lại như lâm đại địch trước bay thân hình nhanh chóng ngừng do dự một chút còn triệt thoái phía sau ra một khoảng cách luân hồi vương lúc trước mấy trận chiến đều là lấy một thanh kiếm gây n ê n địch chưa từng có dựa vào qua thần binh lợi khí gì lần này lại mang sang một ngụm đồng thao hộ kiếm mặt trên còn có nồng đậm mục nát âm vũ khí tức đang chạy chỉ sợ là được từ tòa nào đó chân chính bên trong cấm khu trọc bảo đồng thời hắn một thân kiếm ý toàn bộ thu liễm đồng dạ chỉ sợ đều sẽ cho rằng thời khắc này luân hồi vương trở thành một người bình thường chỉ có kiến thức rộng rãi lao cổ đồng mới hiểu được đây là kiếm đạo đỉnh cao nhất cao thủ tại đem hết toàn lực xuất thủ t r ư ớ c một loại kinh khủng trạng thái nội h a m kiếm tại thân giấu đi mũi nhọn l i ế m mang một khi rút kiếm chính là phong mang tật lộ địch chết ta sống dạng này kinh thế sát chiêu thậm chí có thể cường trạm cao mình một cái cấp bậc địch thủ đây cũng là vì cái gì võ đạo ba ngàn kiếm đạo nhất sương tại thời cổ chân chính đại kiếm tu thường thường đều là một thời đại chiến lược đại biểu một chút nhân vật truyền kỳ thậm chí có thể đánh vỡ trước mắt thời đại chiến lược hàng rào Tỷ như đạo suy thời đại nổi danh nhất một vị đại kiếm tu một kiếm có thể chém nhật n g u y ệ n không ánh sáng sơn hà biến sắc không người g i á m tiếp nhất chiến tích kinh khủng là một kiếm diện sắt một vị trí cường cựu giai địch thủ đây tuyệt đối là chỉ có cổ đại đại năng mới phải làm đến sự tình phải biết cái k i u một thời đại t h i ê n địa, đã căn bản không có khả năng lại đi ra đại năng cũng chính là đạp vào chân đạo cao thủ tàng kiếm biết thời đại này có thể đi ra nơi g cao thủ như vậy có lẽ là thời đại may mắn nhưng quá để tâm vào chuyện vụ vặt liền là một loại bị a y vị lao nhân này mở miệng như thế ngươi mạnh hơn cũng không thể ngẫu nghịch thiên hạ đại thế luân hồi vương nghe vậy vẫn như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chỉ là giống như cười mà không phải cười mở miệng đại thế các ngươi ha ha sáu cái chữ hiển thị rõ trói thai sắc mặt lao nhân hơi trầm xuống bất quá hắn vẫn như cũ không dám vận động thang đến lại một bóng người giáng lâm khiến một thanh hơn hai mét huyền thiết ô lôi ư lao lúc này đao cùng lâm hiệu khí tức dọa người sớm đã vượt qua ngày đó tại huyết sắc đô thị bên ngoài thực lực ngay cả luân hồi vương đều rốt cục ngầm đầu lên nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái luân hồi vương ngày xưa nhân quả đã xong hôm nay ta chỉ muốn tiến vào bàn đào viên nhìn qua không cần thiết độc thủ khiến người ngoài ý chính là lâm h i ể u mở miệng như thế rất h o a n dung luân hồi vương không nói một lời lại một đạo nhân ảnh đi tới toàn thân tản ra kinh khủng khí cơ luân hồi vương ngươi cảm thấy mình có thể đỡ tất cả mọi người sao sớm thả chúng ta tiến vào chớ tự gây phiền thoái vị này trí cường thì không thế nào k h á c h khí luân hồi vương tránh ra đi chúng ta chỉ là muốn đi vào bàn đảo viên không có, có dư thừa ý nghĩ một tên lúc trước cùng luân hồi vương hữu hảo hiệp nói qua l á o cổ đồng cũng đến luân hồi càng ngày càng nhiều thân ảnh đi vào trên biển đông tập thể tán phát khí cơ tựa như một mảnh mông đại dương mênh mông quét sạch trên trời dưới đất cảm giác gác bách mãnh liệt làm cho không người nào có thể thở dốc mỗi một vị cao thủ cũng giống như một tòa núi lớn khó mà vượt qua ánh mắt của bọn hắn tập thể rơi xuống nếu như đối diện là một tên vương cấp phía dưới chỉ sợ thật sẽ bị sống sờ sờ đánh chết có thể luân hồi vương chỉ là đứng c h ắ p tay một bên hộp kiếm phát ra nhẹ dọn gà gáo h é t không riêng đông hải ven bờ cựu châu còn lại phương vị cũng có cường địch đánh tới bắc lĩnh phía trên một tòa thanh đồng tế đàn đang nằm hưng hỏa trung thiên chu thái đứng ở đỉnh núi một thân khí cơ hùng nặng như núi đối mặt đông đảo cường giả hắn khoan h hãn hội tụ danh sơn đại xuyên chỉ thế buộc phát ra tuyệt thế chiến lược tây bộ bình nguyên một lần trước thiếu đi tại mặt đất bao la phía trên lão nhân bình tĩnh dạo bước mỗi một chân đập dưới phía trước một mảnh ô ép một chút thân ảnh liền tùy theo lui lại cùng trước hai nơi khác biệt chính là nơi này đã b ộ c phát qua đại chiến so với luân hồi vương cùng chu thái Võ thông vị õ tông v lao nhân này thiếu ự a ồ danh khí không không chấn n khí thể h quá đủ, p đ á niên này bộ dáng lao cổ đồng thậm chí ngay cả từ bồng lai ở bên trong lấy được các chủ bài đều không có cơ hội sử dụng liền sinh sinh vẫn lạc tại cựu châu biên giới mảnh này tráng lệ cao nguyên phía trên lập tức tất cả mọi người đều xù lông lên ngay cả trí cường cũng không mỏ ra võ tông láo nhân sâu cạn liền có từng bước bước lui tất cả mọi người tràn cảnh bất quá một bên diêm la vương sắc mặt cũng không k h á lắm hắn mặt lộ vẻ sầu lo tại võ tông trước mặt lão nhân những người này cũng dám động thủ thật cái k i a phía nam chỉ sợ phiên thoái mặc dù cựu châu mời tới huyền môn truyền nhân cộng thêm ngụy võ vương về số lượng nhìn lên đến cũng không tệ lắm nhưng trong này không có tính quyết định cứng giả chỉ sợ rất khó chấn nhiếp một đám lang nam hải nguy đại gia đường y ỉa tiểu hải lão thiên sư thái sơ vương cựu châu còn thừa còn sót lại tối cao đoàn chiến lược tất cả ở chỗ này hai vị nhất gia trí cường ba vị đ ỉ n h phong cựu bộ vương nhưng bọn hắn tựa hồ không có tương ứng lực c h ấ n n hiếp trên mặt biển lần lượt tùng bóng người trong mắt đều tràn đầy t r e o tức cùng kinh m i ệ t cựu châu liền phái các người đến thủ ra môn ha ha thực sự không người có thể dùng sao ngày xưa tổ địa đã lưu lạc đến tận đây ngay cả vương đô có tư cách đứng tại đường biên giới lên c h â m trọc thanh â m không còn che giấu nơi đây người sở dĩ còn không có đậu thủ vẹn vẹn đang đợi còn lại mấy chỗ chiến đấu bắt đầu lấy bảo đảm luân hồi vương mặt đại sơn thần dạng này tuyệt đại cao thủ không thể chạy tới mà thôi. đối với cái này thái sơn vương l ã o thiên sư sắc mặt đều có chút khó coi tức giận nhìn về phía một đ á m cao cao tại thượng cửng giả ngay cả đường y thì cũng lông mày khẽ nhăn mày hiển nhiên đối với kế tiếp chiến cuộc không quá xem trọng chỉ có ngụy đại gia bình chân như vậy trên mặt đất phát h ỏ a một cái thần dị cổ trận còn mang lên đại lượng tế vật thậm chí hắn t r u n g cao cấp tế vật không thiếu đến cuối cùng khi hắn bắt đầu trân trọng mang lên bốn khối thần tế chi v ậ t lúc tất cả mọi người hô hấp đều tăng thêm lao già này là điên rồi sao coi là một trận thần tế liền có thể hủ sợ chúng ta ha, ha hắn chỉ sợ không biết chỉ cần chúng ta nghĩ lúc này ngụy đại gia cũng rốt cục bày xong một tòa cổ tế đại trận hắn nâng người lên nhìn về phía một đám dục dịch cường giả hám dọn một cái chắc hẳn chư vị đều biết thần vương tại trong một đoạn thời gian rất dài đều tại lao phu dưới tay làm việc thần vương cái tên này vừa ra tiếng động lớn gây đám người lập tức yên tĩnh một cái trước mắt dù là đi qua thời gian dài như vậy h như ắ có có、so、nhưng vô đ ị c p h thái bọn hắn đều hiểu nếu như vị này thần vương không có bị một tòa ngụy cấm khu phong ân gặp loại ý này bên ngoài nhất định có thể đi đến một cái kinh khủng hơn hoàn cảnh càng quan trọng hơn là xem thỏa thích thần vương cùng nhau đi tới kinh lịch người như hắn phải chăng còn có dấu còn lại át chùi bài cũng rất khó nói bởi vậy tên của hắn vẫn như cũ có thể chấn nhiếp các cờ giả bất quá cũng giới hạn nơi này ngắn n g ủ yên tĩnh về sau một số người liền lại lần nữa cười to bắt đầu thần vương ha ha các ngươi làm muốn tại mình trước khi chết lại nhớ lại một lần cựu châu vị này tuyệt thế thiên kiêu sao cho dù hắn trở về tại bây giờ cũng không tính là cái gì một tên ngũ giai trí cường liền muốn dựa vào dư vi chân nhiếp đương thời ha ha buồn cười ngụy đại gia nghe đến mấy câu này dàn u a ô ánh mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra một vòng bi thương hắn ngẩng đầu nhìn về phía minh mông đại địch l ư n g eo thắng tắp ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh mở miệng chương ầ n cùng sáu p h quan hệ trăm tám mươi hai luân hồi từ kỳ đã tới thần vương chi uy trấn trụ nhóm lớn cờ giả cứ việc thực lực của hắn thả đến bây giờ đã không gọi được tuyệt đỉnh cao thủ nhưng người có tên cây có bóng một vị tiền t h i đồ a vừa linh u tốt đẹp thiên tư gần giống yêu quái đương đại trí tưởng về sớm một chút truy tìm một chút cơ duyên há không lại là một tôn lục gia đình cấp cửng giả nói không sai đ ạ u thanh âm từ trong đám người t t chuyên đ gia nhưng n cùng đ ờ mà lại không nhìn thấy cụ thể người nói chuyện đồng thời hôn lửa này không ai nguyện ý xung phong những lao giả trải qua thế sự chìm nổi gặp quá nhiều tàm mưu tối kế cũng không phải là tốt như vậy kích động cái gọi là thần vương có thể hay không trở về không cần chú ý luân hồi vương cùng mặt đại sơn thần sẽ hay không đột nhiên tập đến mới là trọng điểm có lao cổ đồng nhắm mắt dưỡng thần cho môn hạ đệ tử giải thích một câu đông hải bờ người càng ngày càng nhiều đây là từ các nơi chạy tới cựu châu thuận tiện nhất một cái phương hướng cũng hội tụ nhiều nhất đương thời tuyệt đại cường giả trong đó khí tức không kém gì luân hồi vương đều có ba vị cựu châu hắn là may mắn chính là một chút đủ để đóng đô thiên hạ nhân vật không có đến t h như hôm đó làm cho không trọn vẹn âm thần đều chỉ có thể rút đi đỉnh đồng thào thanh niên còn có cái tia thay mặt thiên thủ đạo cổ lão tổ chức cũng không biết là những người này t r ư ớ n g mắt bàn đào viên hay là tại kiềng kỵ cái gì luân hồi vương cựu châu không phải một mình ngươi cựu châu tử thủ nơi đây không có ý nghĩa người mặc một bộ đỏ hồng long máu t h i ê n giáp tay cầm một cây hơn một trượng màu mực t r ư ờ n g thương nam nhân mở miệng thanh âm chấn động đến mặt b i ể n không ngừng nổi lên g ọ n sóng thiết huyết khí tức xem xét liền là từ trong đống người chết r ế t ra tới thiên tài địa bảo người có duyên có được cựu châu muốn nuốt một mình đây là coi trời bằng vung một tên ngũ giai trí cường cũng trong đám người mở miệng bắt tự hồ chấp nhất cán âm dương bắt quái cờ tay trái nắm nuốt hai cái mai rùa cái này đúng là một vị hiếm có đo lường tính toán một đạo cừng giả cùng hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì cùng một chỗ tấn công vào đi dám ngăn chính là chết trong đám người chuyển ra tìm không thấy nơi phát ra thanh âm ba tên i lục giai trí cường bình chân như vậy không có vội vã xuất thủ bọn hắn muốn liên thủ tấn công vào đi tự nhiên có thể tùy tiện chấn áp luân hồi vương nhưng bước vào hung địa thế tất còn có hung hiểm tranh đoạt hiện tại liền hao tổn tốn sức không đ á n g lại chờ giây lát một đám hất lên màu lóp đen cạnh đỏ trường bảo người xuất hiện ở đây ở giữa từng cái sắc mặt trắng bệnh mắt t h n b ụ n ộ t giống như là không có linh hồn toàn thân phát ra một loại để cho người ta rất cảm giác không thoải mái một chút cường giả không khỏi nhữ mày bất quá đám người này người cầm đầu nhưng lại làm cho bọn họ rất là kiếm kỵ đó là một cái nhìn qua tinh thần l ã o nhân q u á c thước g ầ y còm nhưng rất cao lớn hắn khí tức nội liễm không có một k i a phát ra cho tất cả mọi người cảm giác so ở đây lục gia i trí cường đều muốn càng thêm nguy hiểm kinh khủng nhất là bên cạnh hắn một cái một mực cung kính nữ nhân khí tức h i ể n lộ đương nhiên đó là một tôn lục gia trí cường luân hồi từ kỳ đã tới để vô số người kinh ngạc là lão người lại tới đây chưa hề nói bất kỳ lời s á giao nhìn lướt qua luân hồi vương trực tiếp liền đ ộ n g thủ một cái trăm trượng to lớn u minh quỷ thủ từ âm vũ tầng mây mò xuống lực lượng kinh khủng xé rách h o à n vũ chấn động son hà để hư không buộc phát ra khó mà gánh chịu oanh minh đây là thất giai trí cường lục giai cùng thất giai là một cái đường danh giới không có sai đây tuyệt đối là thượng vị trí cường lực lượng thánh hồn giáo lại có như thế nội tình một chút cường giả rung động không hiểu bên cạnh xích giáp tướng q u â n nhìn mấy lần ngược lại là lắc đầu hắn không phải thất giai con này quỷ thủ là một loại tồn tại đặc thù bị hán luyện hóa phát huy ra đạt đến thất giai uy thế mà thôi Chí luân h g i ớ i phải không như tốt vương a n nhiều g rất láo cổ động một tay đập vào cũ nát hộp kiếm bên trên vun một tiếng hàn quang đời trời chín khẩu giống như lúc điêu khắc một đạo kim sắc long văn sáng loáng sáng bảo kiếm xuất hiện trong mắt mọi người hộp kiếm vết gì pha tạp bị nồng đậm âm tả không rõ khí tức ăn mòn để cho người ta hoài nghi có hay không còn có thể sử dụng có thể bên trong mỗi một chỗ kiếm lại đều bị hoàn mỹ bảo tồn thậm chí để cho người ta hoài nghi có phải hay không mới tạo ra tuyệt thế hàng cao cấp có người đột nhiên vô cùng kích động là cái này đồ vật ta nghe nói qua nó lại còn có thể xuất thế cựu long thiên kiếm hộp nghe nói là dùng một đầu hóa rồng thành công chân long một đoạn nhỏ di cốt làm làm hạch tâm vật liệu đ ú c thành một vị lao nhân cũng ánh mắt một liệt lại làm món trí bảo này giống như bị đạo xương thời đại những năm cuối một vị tuyệt đại kiếm khách dùng qua không nghĩ tới có thể thấy phong thái bất quá luân hồi vương dùng kiếm này có chút bôi nhọ đúng là như thế năm đó tuyệt đại nhân vật đây chính là bước vào chân đạo kiếm chỉ âm thần đại năng mà đại điệu phía trên luân hồi vương đẩy ra hộp kiếm về sau nghe từng đạo réo rắc kiếm minh hắn quan sát tỉ mỉ lông mày vô ý thức n hữu kiếm cốt sơ thành miễn cưỡng có thể dùng gậy ngón tay một cái tám thanh long kiếm phóng lên tận trời phi hành quá trình bên trong trên thân kiếm phân biệt mở mịt ra từng đầu kim sắc long ảnh dài hơn một t r ư ợ n g thần uy kinh người tám đầu kim long v ọ t tới u minh quỷ thủ lách cách g i n âm thanh bên trong lại đều bị quét xuống bọn chúng tác dụng duy nhất vẹn vẹn trở ngại quỷ thủ một hai cái hô hấp tung tích thời gian. lúc này luân hồi vương đưa tay cẩm cuối cùng một thanh thiên kiếm trong chấp nhóm này lồng ngực của hắn cánh tay bên trên có kinh khủng tình phong không bị khống chế xông ra đây là hắn thu liễm nhập thể kiếm ý trường kiếm nơi tay phong mang cũng không cần lại áp chê luân hồi vương thét dài một tiếng phát ra tiên gầm đều phản phất ngàn vạn trôi lợi kiếm đau nhói không thiếu cường giả mà nghĩ khai thiên giữa thiên địa hóa thành một mảnh mênh mông kinh khủng k i ể m ý hoành quỹ ẹ n ngang trên trời dưới đất t r ô n vùi tất cả đụng vào u minh quỷ thủ một tiếng vô cùng c h ó i thai quái khiếu chuyển đến cái tay này giống như là có sinh mệnh làm kiếm mang tán đi tất cả mọi người nhìn thấy liền là bị cắt thành hai đoạn quỷ thủ từ trên cao đánh tới hướng mặt biển phía trên kia còn không ngừng có thật nhỏ kiếm mang tại căn quái quỷ thủ huyết n ụ c không ngừng tán loạn máu đen giống mưa to về xuống một kiếm phê bỏ một cái có thể bộc phát ra thất gia trí cường chiến lược bảo vật kết quả như vậy lệnh vô số người n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối chứng sáu chấn nhiếp các cường gi luân hồi vương tại vung ra một kiếm này về sau trên thân kiếm ý bị triệt để hao tột không thời gian ngắn không cách nào một lần nữa ngưng tụ sắc mặt hắn lộ ra có chút tái nhận một kiếm này không phải không có chút nào đại giới mà thánh hồn giáo chủ mắt thấy u minh huyết thủ bị hủy sắc mặt không buồn không vui t h ẳ n g nhiên nói lấy luân hồi đầu lâu tới hắn bên cạnh thân cái mới nhìn qua kia chừng ba mươi tuổi dáng người mỹ lệ nữ nhân nghe vậy phóng ra một bước chớp mắt đến luân hồi vương sau lưng trong tay một thanh huyết hồng thủy thủ p h u n ra như độc xà hà man k e n luân hồi vương nhìn cũng chưa từng nhìn trở tay một kiếm ngăn lại sau đó đi bộ nhà hướng trá lại huy kiếm nguyên bản sau lưng hắn nữ nhân lại từ trước mặt trong hư không rơi xuống lại rất nhanh nhận nấp biến mất điều này hiển nhiên là một cái tuyệt đỉnh người ám sát nàng ẩn vào hư không về sau làm cho nhiều lão cổ đồng đều biến sắc bọn hắn lại khó mà bắt được nữ nhân vết tích lúc này luân hồi vương có chút m ệ t m ỏ i đứng ở trên không không có tiếp tục truy kích mà là nhìn về phía trước một đám người mở miệng nói không được tàn sát cùng bắt đi người bình thường không được tại bàn đ ả o viên bên ngoài địa phương buộc phát huy chiến không được làm tổn thương ta âm phủ đạo m i n g ư ờ i người vi phạm giết không tha bàn đạo viên xuất thế muốn phong bế cựu châu không cho bất luận kẻ nào tiến là không thể nào nhưng trực tiếp bỏ mặc những người này cao cao tại thượng đã quen tiên vào cựu châu thế tập sẽ sinh ra rất nhiều sự cố cho nên âm phủ ngay từ đầu kế hoạch cũng chỉ là c h ấ n nhiếp lập uy để những cường giả này có thể thủ quỹ cũ rất nhiều người xứng sở không rõ luân hồi vương rõ ràng rơi vào hạ phòng đều sắp chết dạng này uy hiếp có ý nghĩa gì đúng lúc này vài tiếng chân l o n g gào thép chuyển đến trước đó bị quét vào đáy biển tám chuôi thiên kiếm bỗng nhiên phá ra mặt biển kim quang vàng r ự c quay t r u n g quanh kinh khủng kiếm ý c à n quái vọ tới một chỗ hư không suy suy một nữ nhân thân ảnh chật vật rơi xuống đi ra hai tay hai chân bụng dưới hai bên x ư ơ n g tỉ bạ cùng m i tâm toàn bị x ỏ xuyên cái này tựa hộ là một loại đặc thù phong cấm chỉ pháp để đường đường một tôn lục giai trí cường không ngừng thống khổ giấy ruộng lại không cách nào dùng r a át chủ bài đào thoát tất cả mọi người toàn thân phát lệnh lúc này luân hồi vương đã như quỷ mị chuyển đến đến trước mặt nữ nhân trong tay thứ chín chuôi thiên kiếm rơi xuống lấy một loại không thể ngăn cản chỉ thế chân hướng nữ nhân nặng nề g h uy áp phảng phất cả mảnh trời đều sổ xuống phù dây đất luân hồi cúc ngay một cái lao người vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt nữ nhân chính là thánh hồn giáo chủ như chim h n g ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm ch cô gầy b à nhưng tay lớn n đ á ra, hóa tay giữa thành thủ. thủ phản phất chấn hình, xinh xinh một to toàn bất vào này, lớn đụng vạn núi lớn bàn biến kiếm cái áp, quá lại đạo quỷ Quỷ đều đỡ đ bị ở ợ c một kiếm à y lao nhân thực lực nhân n n thực thâm bất khá chắc. h bất ư lúc này luân hồi vương đột nhiên cười bắt đầu luân hồi kiếm vực triển khai làm bao phủ đến thánh hồn giáo nữ nhân kia lúc tám trôi thiên kiếm giống như là bông c h ố c bị giao phó sinh mệnh phát ra hưng phấn tranh minh sau đó tám đạo kinh khủng kiếm mang ngang qua trên trời dưới đất đem nữ nhân xoắn đến vỡ nát à, không. thánh hồn giáo chủ càng là mặt trầm như nước hắn chẳng thể nghĩ tới luân hồi vương thế đại lực c h ầ m một kiếm chỉ là tại che giấu sớm liền chuẩn bị song sát chiêu lao phu tương lai muốn huyết đổ k i ể u châu ngàn dặm rửa sạch hôm nay mối hận hắn tức giận n g ố t trời đánh ra ba cái u minh quỷ thủ mặc dù so trước đó kinh khủng nhất thất giai quỷ thủ yếu hơn một đường nhưng ở lục giai bên trong cũng đủ để được xưng tụng vô địch luân hồi vương chỉ ngăn lại hai cái bị cuối cùng một cái quất chúng lồng ngực lõm phun ra một mùa màu lớn nhưng này thì không có bất cứ gì người dám lại k i n h thị vị này hiện thế đi ra tuyệt đại trí cường một chút lão cổ đồng chắp tay một cái. sau đó bước vào cựu châu một số người hứa hẹn mình sẽ tuân thủ quy tắc còn có một số đỉnh cấp cường giả khinh thường tại có cái gì biểu thị nhưng cũng âm thầm quyết định tiến vào sẽ không làm loạn đông hải bờ cựu châu chấn nhiếp lấy thành công chấm dứt luân hồi vương độc thân tiếp tục nên chiến thánh hồn giáo chủ trên biển cả nhấc lên s ó n g lớn s ó n g lớn bắc lĩnh là một đám mang theo tu la mặt nạ toàn thân phát ra máu tanh mùi vị cường giả đến một trận chiến đấu cũng đã xóm thế không thể ngăn phát sinh mặt đại son thần lấy nắn n g i bộ phát thất gia chỉ huy chấn n h ế p toàn trường d o n h sát tu la môn một tên thái thượng trường lão lại nặng sáng tạo một vị ý đồ mạnh mẽ xông tới l a o cổ đồng lúc này mới lập x u ố n g quy củ sau đó cho đi vô số cường giả cũng tất cả đều là nội tâm kinh hãi không còn dám làm loạn tây bộ cao nguyên võ tông họ khương lão nhân thì là chủ động xuất thủ chém giết ba tên lộ có đ ị c h t h í cao thủ lập x u ố n g quy củ cho đi bất quá khi tất cả người sau khi đi một cái đầu đinh thiếu niên mặc áo đen lưu lại ta không vì linh bảo phúc địa mà đến ngoại vật trung quy là ngoại vật tự thân cường đại mới là căn bản ngươi dạng này cường giả đáng giá ta ra một cái tay đến theo giúp ta luyện một chức quyền họ khương lão nhân mặc dù tính nết nóng này nhưng c ử u châu lập tức chính vào nguy cơ hắn k h ó được ôn hòa mở miệng hy vọng thanh niên ngày sau lại đến nước chiến ai ngờ đối phương căn bản muốn không nghe chỉ là cười lạnh ngươi c ử u châu nguy không nguy cơ cùng bản tọa có quan hệ gì hôm nay hoặc là chiến hoặc là chết họ khương lão nhân cũng bị kích động ra h ỏ a khí để diêm la vương thối lui mười vạn mét q u a n chiến sau đó hắn cởi quần áo ra lộ ra đẩy lương vết sẹo đây là toàn lực lượng đem hết sạch ra biểu hiện cái này đầu đinh thiếu niên mặc áo đen mang cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác tiểu tử nhìn kỹ trận chiến này liền là ngươi bước vào hư đạo thời cơ nam hải so sánh ba vị trí đầu chỗ nơi này không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất thần vương uy danh c h ấ n n h ấ t p h ầ n lớn là luân hồi giả làm đến lao cổ động càng ngày càng nhiều rất nhanh liền có người nhịn không được xuất thủ đường y kiên trì đi lên trước không nghĩ tới ngụy đại gia lắc đầu nha đầu trở về a sau đó tay hắn nắm quỷ tu một mạch lao tổ thạch tố xuất chiến sinh tử c h i đạo huyền diệu khó tả để rất nhiều người đều trừng lớn mắt kết quả cuối cùng lại là sinh sinh thất bại một vị tam gia trí cường dạng n à y chiến tích được xưng tụng tinh thiên thậm chí có thể nói khắp trường thuế giữa tháng đều ít có ngụy đại gia chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói các ngươi coi là lao phu ban đầu là làm sao đem thần vương thu về dưới trướng một trận chiến này lại lần nữa chân trụ thế cục một lát bất quá cũng không lâu lắm làm một vị lục giai trí cường lấy không thể ngăn cản chỉ thế hướng phía trước đi tới cựu châu một phương triệt để lâm vào tuyệt vọng lúc này ngụy đại gia làm bộ muốn khởi động thần tế cổ trận ai ngờ đối phương rất cẩn thận trực tiếp một bước xuất hiện ở muốn hủy đi trận này t h ầ n thế lúc này hư không sinh ra ba động một cây đao giết heo chém về phía lục giai trí cường phần gáy đối phương cũng không thể không trở về thủ ngăn đao mổ heo sau một trường vô hướng nơi xa trong hư không một đạo nhân ảnh rơi xuống đi ra ha hôm nay lấy ngư mạng chó người thiên hạ đệ nhất sát thủ vông ân nhị lăng bộ dáng rất thế thảm máu me khắp người nhưng hắn không đông tha báo ra mình danh hảo lục gia trí cường đều khí cười lại một bàn tay đánh ra đi trực tiếp đem đánh nát có thể lúc này hắn đáy lòng dâng lên một loại không h i ể u kinh dị cảm giác hướng về sau một trường không nờ g đánh ra một đạo nhân ảnh vân là cái kia thiên hạ đệ nhất sát thủ vạn hóa cổ thuật lao cổ động sửng sốt một chút cho ánh mắt lộ ra mãnh liệt tham lam nhị lăng cũng không phải là vị này lục g i trí cường đối thủ dùng hết tất cả vờ liếng cũng vẹn vẹn ngăn trở đối phương mười mấy hô hấp thời gian mà thôi một phen giao chiến cuối cùng bị đánh ra chân、thân. s ư ơ n g cốt đứt đoạn rơi vào mặt biển bất quá ngay tại trí cường phải bắt được hắn cướp đoạt vạn hóa cổ t h u ậ t lúc một đạo tế l ử a phóng lên tận trời tên này trí cường lập tức sắc mặt k ỳ biến bởi vì hắn đột nhiên sinh ra một loại sắp chết đến nơi dùng mình tẩm rác quay đầu nhìn lại hắn muốn rách cả mí mắt thình l i n h t i ự u châu mấy tên cường g i ả chẳng biết lúc nào lại bày ra năm kiện thần tế c h i vật tạo thành một phương đỉnh cấp thần tế đồng thời đã khởi động mà mục tiêu đúng là mình một chết lục gia trí cường gấm thét một cái bàn tay lớn đập xuống nhưng mà xuất thủ thời điểm hắn liền thấy s ư ơ n g cốt của mình chẳng biết lúc nào lộ ra máu trên tay thịt chính lấy một loại điên cùng tốc độ mục nát vỡ vụn loại này s u thế còn tại hướng toàn thân lan tràn a không thống khổ gào thét bên trong một tôn đương thời cường g i ả t u y ệ t đỉnh lại như thế xinh xinh b ỏ mình nhìn đến vô số người tâm kinh đ ẳ m hẳn cơ h ộ không có thời gian phản ứng hắn liền biến thành một đống xương khô ngụy đại gia vớt một cái thái dương đổ mồ hôi mặt hướng đông đảo cường g i ả lúc cũng đã chuyển thành một bộ đều ở nắm chắc chi sắc hờ hững mờ miệng thần vương trở về cần phải bỏ ra to lớn đại giới ta không muốn q u a nhiều hắn nhưng hắn trước khi đi là cựu châu lưu lại lượng lớn tế vật nhiều không nói lại giết mấy cái lục giai trí cường dễ như t r ở bàn tay không tin người đều có thể báo lên tính danh lão phu lại khải một trận thần tế tự nhiên không có người muốn nếm thử toàn đều không nói một lời sau đó ngụy đại gia đồng dạng lập xuống quy củ bao gồm cường sau khi đi ở đây mấy người tất cả đều là t h ở phào một hơi nói thật chân của bọn hắn hiện tại đều làm mềm người khác không biết cựu châu người mình đương nhiên minh bạch trận này định cấp thần tế đây chính là móc giống luân hồi vương sơn thần hương láo tiền quan tài mới kiếm ra tới vừa mới nếu quả thật có khinh xuất trí cường báo nội danh tự bọn hắn chỉ có thể cầm đầu của mình đi tế tự chương 684, đi vào hung địa máu tươi trải đường từng đạo cường hành khí tức xẹt qua bầu trời đại điệu bên trên quỷ vật cũng n h ị n không được sinh ra bản năng tim đập nhanh tối nay c i u châu nhất định không bình yên một mảnh vùng quê bên trong hai phiến đóng chặt cự đại môn hộ phong cách cổ xưa nặng nề bên trên k h ắ c ba chữ to vô tướng thành đông đạo cường giả lại tới đây chỉ nhìn lướt qua tòa này ngụy c ấ m khu liền ngược lại đem l ự c chú ý nhìn về phía cách đó không xa một tòa núi thấp từ ngoại bộ nhìn xanh đun tươi tốt hoa cỏ trải rộng cao mấy chục mét đại thụ tre trời che đậy thành ấm ở chung quanh mảng lớn hoang vu trong hoàn cảnh tòa này sinh cơ thốt nhiên núi thấp lộ ra càng đột ngột nhưng một đám người đều biết cái này còn chưa không phải nó chân thực cảnh tượng chỉ có bước vào trong đó mới có thể nhìn thấy một mảnh càng thêm kỳ dị tiên linh phúc điện đồng thời đây cũng là một tòa trôn xương hung điện muốn muốn có thu hoạch chỉ có dứt bỏ tính mệnh được ăn cả ngã về không bởi vậy các cường giả đến về sau không có quá nhiều giao lưu cùng ăn bài đang quyết định về sau đều là một cái tiếp một cái đi vào núi thấp một chút lần thứ nhất tiến hung điện người tất cả đều bị giật này mình một tòa thấp bé lao núi bước vào trong đó lại là biến hóa long trời lở đất không gian bắt á t xa lạ thảm thực vật tựa một thế như bước vào một cái vào gặp i i thời, cái kia ớ khác. Đồng đập vào m t thực chất gần nồng nặc, càng làm cho đông đảo kỳ nhân như linh nặc, hóa khí h c làm đây ô n n g đảo h người tu luyện cũng ngồi không yên toàn đều như bị điên xông vào bảo sơn đào lấy linh chân r ấ trong nhanh, tên tông cũng nhanh hình nhân hắn căn bản bốn không thu hoạch, hóa một một kim sâm, dám lộ đại đào được coi gốc sư sắc a a bởi cái vì từ cái này, gốc này l sâm b ê trên, hắn thấy được mình thành hắn mình n được ư v ơ thời co. Vương cấp cao thủ thì càng thêm xâm nhập, tìm được càng bí hiếm đồ vật. Trong nhập, hiếm co. cấp cao càng được càng Vương vĩ xâm độ lúc nhất thời toàn bộ hữu địa đều tràn ngập vui sướng thanh âm nhưng nguy cơ cũng rất sắp xuất hiện rồi một tên đại tông sư đi tới đi tới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử người đồng hành ngay cả hắn nguyên nhân cái chết cũng không tìm tới cũng có vương cấp cường giả bay giữa không trung bị thứ gì kéo xuống rốt cuộc không có đi lên qua thậm chí phổ thông cường giả đến không được c h ỗ sâu lại truyền đến một vị trí cường không cam lòng tiếng giống giận dữ cái này cũng cho một chút thực lực phổ thông cường giả rót một chậu nước lạnh cái này mới phản ứng được mặc dù những n à y tiền bối đại lão một mực đang hô linh bảo phúc địa nhưng trên thực tế đây chính là một phương sẽ ăn người hung địa đám người không khỏi càng thêm cẩn thận bắt đầu căn cứ thực lực cao thấp bước vào khoảng cách nhất định cũng không dám lại tiếp tục tiến lên bọn hắn kỳ thật vẫn ở phụ cận cách đó không xa tận lực đợi đến đám kia trí cường đều đi vào mới dám tới dùng bình đẳng vương lợi mà nói Cái này gọi này vương không t h ấ y v ư ơ n g không những xuống giả Nghe bên trong thanh âm, giống như thu hoạch không nhỏ à, luôn vương đại nhân vì cái gì không cho chúng ta cũng căn cho cái chút hoạch cái cho bản này tình bọn. bên thanh như nhỏ luôn nhân phải thu hồi sắp đại đi sợ, là lỗ lao à, bảo. ta một âm, Tân vì quảng vương hỏi một câu ở đây liền hắn cùng đô thị vương tư lịch nhỏ nhất thuộc về tiếp theo bồi sớm tiếp một đời t r ư ớ c ban bởi vậy có thể không kiêng nể gì cả một chút bình đẳng vương liếc nhìn hắn một cái chắp hai tay sau lưng cao thâm khó lường nói tiểu thần không nên hỏi đừng hỏi nhiều vòng về đại nhân làm như thế tự có đạo lý của hắn một đám diêm la cự phép nguyên bản trông mong nhìn sang còn có cái được tưởng rằng hắn có thể nói thể nghe ra linh ầ n này n ó ả cả ngảy m mắt lên. Lại nói, chúng ta ở chỗ này nhìn chầm chầm mấy làm phạm tất ta thật trở nhất được chúng chỗ có chưa đều đại hiệu quả, là lên. Lại lại, này này nhịn không nói, nhìn nhân vẫn vạn những người khỏe vị vi phạm với sao ở bảo a ta sao? đầu đúng đám cầm quý củ, chúng ta thật đúng là có thể một đám trí cường thật thể thế nào sao. Linh nào một trí là b tông chủ tụ bảo đạo nhân vô vô bụng bự mặt lộ vẻ hưu sầu nói nghe vậy những người khác cũng trầm mặc không dễ làm vượt qua một cái ta nhận được tin tức luân hồi vương đại nhân đang cùng thánh hồn giáo chủ tự chiến s ơ n thần đại nhân không có ngắn ngụy bộ p h á t thất giai thực lực đều sắp bị chạy đến cho thái thượng trưởng lao báo thủ tu la môn chủ đánh chết bình đẳng vương thở dài phía tây phiền t h á i hơn diêm la vương cùng khương lao đã mất liên lạc có lẽ gặp cái gì ngoài ý mớn về phần nam hải coi như ngụy võ vương cùng huyền môn truyền nhân gấp trở về đ o á n c h ư n g cũng hắn không có tiếp tục nói hết nhưng mọi người đều hiểu phía sau ý tứ ai nếu là thần vương vẫn còn những người này có lẽ cũng không dám lớn lối như vậy có người nhìn chằm chằm vô tướng thành thác nhẹ bầu không khí trầm m ặ xuống bàn đạo viên bên trong truyền đến đại chiến thanh âm còn không ngừng có mùi má cựu châu t r ư vương lại vội vàng giữ vững tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm núi thấp lối ra sau đó không lâu người đầu tiên vọt ra máu me khắp người hai mắt vô thần hắn nhìn thoáng qua t r ư vương phương hướng hốt hoảng đã đi xa rất nhanh lại là càng nhiều người tựa hồ đều rất có thu hoạch trước thời gian chạy ra tại cựu châu t r ư vương dưới mí mắt bọn hắn cũng rất thủ quy củ hướng phía cựu châu bên ngoài nhanh chóng rời đi bất quá cường giả chân chính cũng không đi tới tựa hồ còn tại thăm dò lại qua một đoạn thời gian tinh nguyện cũng dần dần biến mất trong thời gian này vương cấp cường giả từng cái lui đi ra nhân số rõ r à n g ít đi rất nhiều không chân đạp nhập một ph coi như bên trong còn có một số người lần này vương cấp vẫn l ạ n suất cũng nhất định hơn phân n ữ a đến lúc này núi thấp bên trong chiến đấu âm thanh lại càng kịch liệt i ự u châu chư vương đô không thể không tại phương viên mười cây số bố trí xuống cách lâm phát trận một chút vương không có vội vã rời đi dừng ở cách đó không xa quan sát bọn hắn tại hung địa bên trong có thể đi ra càng cự ly xa rất rõ ràng những n à y vương đô gặp được một chút tuyệt thế kỳ c h â n muốn biết trí cường cao thủ có thể thành công hay không đưa chúng nó mang ra đợi nửa nén hương thời gian rốt cục có vị thứ nhất trí cường đi ra ngay sau đó từng đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh liền trật ních cao tiên cũng không phải nói trí cường số lượng có nhiều như vậy chủ yếu trên người bọn họ khí cơ quá mức b ứ c nhân một người đứng ở đó liền tựa như một tòa đại dương m ê n h m ông mười mấy hai mươi vị cộng đồng đứng tại một mảnh nhỏ trên bầu trời tựa như liền khối dây núi hạ o ngọn núi cảm giác g á p bách dị thường mãnh liệt ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ ngay sau đó liền kinh ngạc phát hiện trí cường trên thân cũng có tổn thương vấn thậm chí số lượng cũng không đúng mảnh này hung địa bên trong trong khoảng thời gian ngắn lại bỏ mình không dưới ba vị trí cường cái này quá kinh khủng vòng thứ nhất cấm khu bộc phát đều không có tạo thành quả này nhiều đỉnh chiến lược thương vong trong mọi người tâm rung động thời điểm t cầm một r cây âm dương bắt quái bầm trung nghiên nhân lắc đầu chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao đây chính là nguyên một phiên đủ để cho trí cường đột phá linh thảo quấn cứ điện nghe nói như thế một đám trí cường cũng không chịu được tăng thêm hô hấp vừa rồi bọn hắn đang tại đều tự tìm tìm chân bảo đột nhiên nghe được một tiếng không cam lòng gầm thét đi qua xem xét lại là một vị trí cường bỏ mình đối phương không tính kẻ yếu đi lên đệ tứ đạo thài d i a i nhưng mà lại bị một đám dây leo sống sờ sờ r à o sát hút khô màu tươi bất quá rất nhanh tên này trí cường chết đã không tính cái gì bởi vì vì mọi người phát hiện trước mắt dây leo lâm về sau đúng là một mảng lớn linh c h ó i tiên khí mở mị tuyệt thế chân bảo địa một gốc lại một gốc khó có thể tưởng tượng hy chân linh t ú y sinh trường trong đó. trong đó kém nhất một gốc chỉ sợ đều gồm có để trí cường thực lực tăng lên nửa d a hiệu quả tốt nhất một gốc chỉ sợ đều được xưng tụng tiên h ả o nếu là được có lẽ có thể một bước lên trời một đám trí cường cũng không còn cách nào thong rong dùng hết tất cả vốn liếng ý đổ tiến đánh đi vào nhưng mà những này máu dây leo thủy hóa bất sâm vạn pháp không phá cứng khỏi vô cùng còn có được kỳ nhanh cùng đâm xuyên hết thể năng lực trí cường rơi vào trong đó đều chỉ có thể giống heo chó bị tùy tịa giết hút khô nuốt bọn hắn nếm thử các loại phương pháp cũng vô hiệu lại trộm tới một chút kỳ nhân dò đường nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong bản tọa ngược lại là có nhất pháp lúc này một cái thanh lanh thanh n m vang lên đám người nhìn lại dưới ánh trăng một cái thanh tú mỹ nhân mặc quần trắng xử xứng, xứng nữ nhân xương gò má có chất cao chân rất dài không phải đẹp mắt d à i mà là quá d à i cho tới có chút dị dạng thái thượng tông chủ vong tình đạo nhân một số người không khỏi ánh mắt ngưng tụ thái thượng tông đây là một cái rất đáng sợ cổ tông đời đời đơn truyền nhân khẩu hiếm ít nhưng mà lại làm cho người kiếm kỵ thực lực không thua tại một chút nổi danh đại phái vong tình tiên cu có cái gì thuyết pháp lữ cầu lúc này lấy lòng mở miệng hắn rất nóng lòng vì chính mình cháu ngoan tìm một gốc phẩm chất đầy đủ linh dược chợ hắn bước vào trí cường cảnh những n à y dây leo mặc dù sinh linh có thể động tác nhưng ta chưa từng từ trên người chúng cảm nhận được một tơ một hào tình cảm bọn chúng có lẽ ngay cả động vật cũng không bằng chỉ là đã có được bản năng n h ấ t máy móc phản ứng linh dây leo khát máu bọn chúng chỉ là tại bản năng truy cầu máu tươi chỉ cần lấy đầy đủ máu tươi lắt thành một con đường liền có thể không trở ngại chút nào lấy được linh t hảo cái này vừa nói đám người lại cẩn thận suy nghĩ nhớ lại trước đây không lâu để một chút kẻ yếu đi dò đường lúc có vẻ như thực sự có người bởi vì trước một người còn tại bị thị huyết đ ắ n g ớt mà nhiều đi một khoảng cách cứ làm như thế lúc này một bên một cái áo đen trung niên nam nhân cũng mở miệng n g a khí họ hữu cho người ta một loại không thể nghỉ ngờ cảm giác hắn ma trái bên trên có một đầu sẹo một thân khí tức tại toàn trường trí cường bên trong đều được xưng tụng đỉnh tiêm lệnh long huyết võ tướng thần cơ kinh thủ còn có mấy vị đỉnh cấp lão cổ đồng đều có chút k i ế n kỵ chương sáu trăm tám mươi lăm võ chủ cùng một thời đại người cựu châu chư vương cùng còn thừa không có rời đi một đám vương phát hiện từng vị trí cường nói xong nói chuyện ánh mắt đột nhiên q u é t tới mang theo một loại làm người ta sợ hãi lạnh lùng để bọn hắn vô ý thức lông tơ đứng đấy bất quá cuối cùng bọn hắn cũng không xuất thủ có người một bước đi ra biến mất tại nguyên chỗ trở về thời điểm kéo lên hai chiếc xe tải lớn bên trong chuyển đến ồn à o heo gọi c hai ư vương lập tức thần sắc xuống. Nỗ lập tức sắc chầm u q n vương run, muốn khí thế run, tựa hồ rết tựa t ế n lên quát bảo ngưng、lại. Bình đẳng vương ngăn lại. quát bảo vội và cái ả thả n hắn, đồng dạng sắc mặt khó coi đi ra một bước, giọng nói, đem người đem thả xuống. khó chầm sắc đi đem đem coi bước, mặt một Hai ra người điều khiển mê man tại trên ghế lái không biết là bị dọa ngất đi vẫn là được cho thêm thủ đoạn tên kia trí cường nghe vậy n h ì n qua quan sát chư vương có chút khinh thường cười cười bất quá cuối cùng vẫn gậy ngón tay một cái hai tên người điều khiển bị đập tới bình đẳng vương đem bọn hắn tiếp được kiểm tra một chút khí t ư c võ tông tông chủ lúc này một mặt tức giận đi hướng tên kia trí cường ánh mắt phảng phất muốn giết người đối phương hành vi không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cựu châu danh giới cuối cùng trở về bình đẳng vương cắn răng hô một câu kéo lấy hắn đi trở về vô tướng ngoại thành một đám người tất cả đều là đầy ngập n ộ khí bọn hắn vượt biên giới làm sao bây giờ luân hồi vương mấy vị đại nhân về không được lao tử đi tung t o é hắn một thân máu tợt mờ miệng bình đẳng vương rút đi ngày xưa cười t u é t t u é t hắn là trong đám người tỉnh táo nhất ngụy võ vương phong vương chỉ chiến thần linh cốc chỉ loạn vây giết bệnh viện chỉ chủ huyết sắc đô thị bên ngoài trên đời lần thứ nhất b ộ c phát chí cường chỉ chiến từng cái sự kiện cựu châu đi diêm la tất cả đều là bình đẳng vương dù sao hắn m u ố n là âm phụ dùng cho linh hoạt điều hành vương chỉ là bình đẳng vương làm sao cũng không nghĩ tới thế hệ này cựu châu dùng đến hắn địa phương sẽ nhiều như thế còn nhiều lần đều như thế mạo hiểm hắn còn nhớ kỹ là mới nhập mức lúc sư phó nói với tự mình chúng ta mạnh này tư chất bình thường phân đến tài nguyên đồng dạng chiến lược đồng dạng địa vị đồng dạng nhưng chỗ tốt lớn nhất liền là thanh nhàn không cần phải đi đối mặt kinh khủng cấm khu quỷ v ậ t trên danh nghĩa là trấn thủ châu các nơi, nhưng ngoại trừ cấm khu cựu châu căn bản là không có gì đại sự hắn lúc ấy liền biết mình đến đối địa phương nhưng hôm nay mỗi đến không người đêm khuya bình đẳng vương nhớ tới những lời này nhìn lại mình một chút mấy tháng này kinh lịch kiểu gì cũng sẽ khóc đến hôn mê hắn cảm thấy mình tựa như một cái sinh không gặp thời thiên tuyển mò cá người không cẩn thận trở thành thiên tuyển làm công người bất quá cái này một hệ liệt hiểm tử hoàn sinh kinh lịch cũng triệt để ma luyện bình đẳng vương không tiêu không gấp tâm tính cũng bởi vậy tại một đám uy áp dọa người trí cường trước mặt hắn mới không có dẫn đầu loạn trợ cướp chỉ cần không giết người không giết người liền tốt bình đẳng vương chấn an một đám cựu châu vương tình huống đặc t h bây giờ không phải là để ý ta âm phủ đạo minh uy nghiêm thời điểm bảo trụ cựu châu không buộc phát đại quy mô sự kiện đẫm máu liền là chuyện tốt chuyện sau đó tự có vòng về đại nhân đi thanh toán ẩn nhẫn một bên khác trí cường nhóm đã lại lần nữa xâm nhập hữu địa núi thấp bên trong không ngừng chuyển đến heo gọi cùng n ồ n g đậm mùi máu tươi thế nhưng là sau đó không lâu từng vị cường giả tất cả đều là sắc mặt âm trầm đi ra bọn hắn phát hiện máu heo vô hiệu máu dây leo chỉ là giết chết bọn chúng cũng không có hút một vị trí cường thử đi đến máu tươi con đường còn suýt nữa v ẫ lạc khó đạo nhất nhất định phải máu người thế nhưng là nếu như da cửu trâu đi đấy đến một lần một lần thiên đều nhanh sáng lên đến ngày thứ hai hưng địa sợ sinh biến cho nên không sai ta nghe nói qua một cái thuyết pháp những ngày hưng địa đều là sống bọn chúng mỗi một ngày đều sẽ sinh ra biến hóa khác đi tiểu châu bắt người thế nhưng là luân hồi vương còn có mặt đại sơn thần có mặt người lộ kiên kỵ chúng ta tới tây bộ cao nguyên cũng có một vị cường giả bí ẩn đồng dạng là lục giai tuyệt đỉnh cao thủ tiểu châu không thể gây rất nhiều người đều một mặt xoắn suýt vâng không lần này được rồi đã hưng địa đã xuất hiện coi như chuyển di vị trí cũng có lần nữa cơ hội có luân hồi giả như đề nghị này lúc này một bên mặt xẻo nam nhân áo đen đột nhiên mở miệng đi t i u châu bắt người hôm nay nhất định phải lấy được đống kia linh chân a ngươi liền không sợ luân hồi vương ngày sau thanh toán có người cười lạnh nam nhân áo đen nhìn sang phát hiện là một thiếu niên tại mở miệng bên hông thanh đồng trận bút biểu lộ thân phận của hắn bất quá đối mặt vị này tiếng tăm lừng lây trận môn thiếu tông nam nhân gáy mắt vẫn như cũ chỉ có khinh miệt ngươi lại nói nhiều một câu ta cũng có thể đem ngươi ném vào trải đường bá đạo lời nói để một đám người thần sắc chấn động nao nhìn lại chờ mong trận môn thiếu tông phản ứng kinh thủ cũng cười lên tóc đen mắt đen ở giữa lộ ra một cố lạnh leo chi ý ngươi có thể thử một chút hắn đã cầm lên trận bàn lúc này một cái tay chân thon dài cao đại nam nhân đi tới đệ lại bờ vai của hắn ngàn thế huyễn đồng nhìn mặt sẹo nam nhân áo đen một chút lắc đầu chớ chọc hắn lai lịch người này không đơn giản kinh thủ những mày vừa định nói liên quan gì đến ngươi ai ngờ mặt sẹo nam nhân áo đen trước tiên mở miệng lại nhìn nhiều ta liền đem ngươi cặp kia dị đồng đào xuống đến cho cho ăn lập tức t r e o chọc hai vị đứng đầu nhất luân hồi giả cử động như vậy để một đám lão cổ đồng cũng nhìn ngây người tuy nói trận danh khác biệt nhưng thần cơ kinh thủ rõ ràng đều là cùng lão cổ đống một cái tầng cấp nhân vật thậm chí còn là trong đó người nổi vật dù sao hai người bọn họ ban đầu ở đô thần chỉ chiến bên trong đều từng nên chiến qua quỷ dị một phương lục giai trí cường ai cũng không biết mặt sẹo nam nhân áo đen từ đâu tới lực lượng lúc này thần cơ cũng cười lên ngàn thế viễn đồng không ngừng sáng tắt nhìn qua yêu dị mà bước nhân n g ư ờ i sư tôn đích thật là tuyệt đại nhân vật ta tự nhận không phải là đối thủ nhưng các hạ lại là cái thá gì trước người hắn kinh thủ đều ngây ngốc một chút ngươi gọi ta đừng trêu chọc mình mắng ác như vậy đám người cũng nhao nhao hít sâu một hơi chẳng lẽ nơi đây muốn buộc phát lục giai tuyệt đại trí cường chỉ chiên ai ngờ nghe nói như thế mặt sẹo nam nhân áo đen chẳng những không có tức giận ngược lại nhận đồng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai tại chủ ta trước mặt ta ngay cả thứ gì cũng không tính nhưng có một chút sai ta còn chưa xứng làm đệ tử của hắn ta chỉ là một nỗi m c thôi ngươi biết chủ ta hôm nay ta liền không giết ngươi giữ lại cho chủ ta lợi quyền có người nhịn không được nghỉ hoặc hỏi một câu ngươi chủ là ai mặt sẹo nam nhân áo đen thủy chung đều rất hờ hững nghe nói như thế trên mặt lộ ra một vòng s ù n g kính gần như là cùng kính đọc lên một cái tên triệu cổ kim mà nghe được cái tên này ở đây v mắng ở giữa hình như có sấm rền nổ tung bởi vì là một đám lao cổ đồng đều biết người này cái gì là hắn đạo xương thời đại đi tới từng cùng thiếu niên võ chủ một trận chiến bất phân cao thấp người kia không sai nghe nói đây là một cái truy cầu võ đạo đỉnh cao nhất điên khu khu phong thần như ngọc l a o tiền bối hắn vì đạp vào trí cao võ đạo chi lộ không quan tâm thực lực cảnh giới chỉ là bốn phía khiêu chiến đúng nghe nói vì thế hắn bỏ qua tốt nhất tu luyện tội tác cùng thời đại võ chủ bước vào chân đạo trở thành đại n ă n lúc hắn đang luyện quyền võ chủ đi đến đại năng một đường cuối cùng phong hào đạo chủ lúc hắn vẫn tại luyện quyền nhân vật như vậy vậy mà sống đến nay chương ó lẽ cũng c í n h bởi vì một đ sáu trăm tám mươi sáu chờ ta đi ra toàn cá mập đạo xương thời đại nhân vật đối với một đám lao cổ đồng mà nói cũng là hóa thạch sống biết được loại này cường giả có khả năng tồn thế tất cả mọi người đều rung động khó tả huế nguyệt trôn vùi không giới chủ ta hắn nhất định là muốn chiếu dọi cổ kim tương lai tồn tại hôm nay cái này g ố c tiên thủ dây leo ta nhấy định phải lấy được đây là chủ ta đạp vào vô địch đường một viên đ ị a vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mặt sẹo nam nhân áo đen nghiêm nghị mở miệng như lao t ử ánh mắt đ à o qua tại cảnh cáo tất cả mọi người cái này vị đại nhân nói rất có lý một đám người bình thường hết u y dịch nếu là có thể l ắ t thành một đầu để người mạnh hơn trèo lên dài con đường sẽ là vinh hạnh của bọn hắn lúc này lữ cầu mở miệng phụ họa hắn già thành tinh rõ ràng là muốn theo tại phía sau đối phương nhặt nhạnh c h ố tốt dù sao giết chết cựu châu người bình thường chính là cái này nam nhân luân hồi vương thanh toán cũng không có quan hệ gì với hắn ai ngờ nghe nói như thế mặt sẹo người á o đen cười bắt đầu ha ha ha t ố t tiểu bối ngươi rất tính mắt ta nhìn liền từ ngươi đi cựu châu bắt hơn ngàn người sống đến chế tạo hết u y lộ lữ cầu mặt mo một cái liền thay đổi lần trước tại huyết sắc đô thị bên ngoài ra tay với luân hồi vương cựu châu không có thanh toán mình hắn đều may mắn rất lâu lần này nếu quả như thật làm ra loại sự tình này sợ rằng sẽ bị ba tôn lục giai trí cường truy sát đến chân trời góc biển ha ha tiền bối cái này hắn gượng cười muốn cự tuyệt ai ngờ mặt sẹo nam nhân áo đen đưa tay một nhiếp đem một người trẻ tuổi bắt tới tô nhi lữ cầu lao mắt trừng trừng nghe nói ngươi là hành môn chỉ chủ ủng có tốc độ cực nhanh sáu mươi hô hấp bên trong về không được ta liền dùng hắn đi trải huyết lộ một tôn cựu bộ vương máu hiệu quả phải rất khá lữ cầu thần sắc cứng ngắc tại nội tâm nhanh c h ó n g cân nhắc nhưng mà suy một tiếng lữ thanh một cánh tay hôn t ạ p máu tươi từ không trung rơi xuống hắn ra mặt hung hăng lắp một cái chỉ có thể quay người lại biến mất tại nguyên chỗ từng người từng người lao c ầ đồng luân hồi giả nhao nhịn không được nhìn về phía mặt sẹo nam nhân áo đen đối phương tâm hoan thủ lạt có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. dám trực tiếp như vậy uy hiếp một tôn trí cường hơn nữa nhìn đi lên có vẻ như cũng không e ngại lọt vào vây công xem ra thực lực của người đàn ông này so tất cả mọi người dự đoán đều khủng bố hơn bên này cựu châu chư vương mặt trầm như nước trí cường cao cao tại thượng đối thoại không có ý g i ấ u dếm chút nào bọn hắn đã biết sau đó phải phát sinh cái gì có thể rời đi là hành môn chỉ chủ tốc độ của hắn tạ i yếu một điểm nhất dài trí cường trước mặt đều thuộc về mắt thường khó mà bắt cấp bậc một đám vương có tâm vô lực đáng chết đám người này thực có can đảm lao tử đi mời ta võ tông lao tổ phế đi bọn、hắn. đi nhanh đi lan thành mục tiêu của hắn nhất định là ở đó đã chậm bọn hắn đệ đủ ngừng lại ngực hai mắt đỏ bừng có người l i ề u lĩnh muốn xông lên đi cùng mặt xẻo nam nhân áo đen l i ề u mạng có người chửi h ầm lên quên tình tông chủ là gà điếm đều bị bình đẳng vương chỉ huy mặt khác mấy vị còn t ồ n c ó lý trí vương gắt gao ngăn lại còn không phải lúc ta đã truyền ra tin tức ngụy võ vương đã cách nơi này không xa luân hồi vương đại nhân cũng tại bộ phát á t chủ bài chuẩn bị trở về đều n h ì n xuống g i lại hôm nay mối hận ngày sau đạp vào cảnh giới cao hơn không hề bị đ ụ bình đẳng vương trong cặp mắt cũng trải rộng tơ máu thậm chí không chỉ một lần muốn xông tới lấy v nhưng mà hắn nhưng cũng minh bạch lập tức chính vào náo động nổi lên bốn phía là cần có nhất người thời điểm nhất là bọn hắn dạng này vương là lực lượng trung k i ê n chết ở chỗ này cũng chỉ có thể chết vô ích lưu lại hữu dụng thân thể mới là càng lớn dũng khí ha ha lúc này mặt xẻo nam nhân áo đen nhìn về phía cựu châu chư vương như không có chuyện gì xảy ra cười cười thần thái tràn ngập nghiền ngẫm cùng kinh nghiệt làm sao cựu châu sống lưng đã sủi xuống loại tình trạng này ta ngay trước mặt muốn người giết các ngươi ngay cả cái dám cũng không dám thả t h à mẹ ngươi một cái thanh ấm vang lên tiếp theo một cái trước mắt、Phàng. ngó quan vương bị đập xuống đất tựa như một cái phá bao tải lăn ra ngoài thật xa lồng ngực thật sâu lõm ngón tay vô lực giật giật không rõ xuống chết tại chư vương trong mắt mặt sẹo người áo đen động liên tục cũng không có động một cái hắn vẫn như cũ treo ở không trúng cứ như vậy hờ hững mà cao cao tại thượng quan sát chư vương miệng không sạch sẽ đ ạ i giới đều thấy được nói lên đến các ngươi mạch này từ xưa liền l ạ như thế do bẩn tựa như danh nước bẩn bên trong chuột làm cho người ta chán ghét hắn trong mắt lóe lên một tiêu màu lạnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt lắm hồi ức bình đẳng vương đám người nắm đấm gắt gao nắm chặt nhưng tại trí cờ nguy áp trước bọ thật sâu cảm giác bất lực cùng phẫn hận hỗn hợp để một đám vương móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay ngay tại không khí càng n ộ t ngạt lúc nơi xa đột nhiên truyền tới một có chút ngạo nghệ thanh âm nhớ kỹ người giết ngươi thiên hạ đệ nhất sát thủ v ô n g â n xoáy cho dù là lữ cầu gầm thét cũng hay lao phu không đếm xỉa tới sẽ ngươi giao chiến tiếng vang lên để rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn nghĩ không ra luân hồi vương mặt đại sân thần võ tông lão nhân bị ngăn lại tình hôn dưới cựu châu từ đâu tới lực lượng ngăn lại một tôn tứ giai trí cường rất nhanh nghi ngờ của bọn hắn đạt được giải đáp lữ cầu hơi có vẻ phía sau hắn hư không ba động một cái mang theo đao mổ heo thanh niên mang theo một cái cầm trong tay thạch giáo lao nhân cùng huyền môn truyền nhân đi ra ba người sát chiêu đồng loạt rơi xuống ngay cả lữ cầu cũng không thể chống đỡ được dù sao bên trong một cái là dung hội sinh tử hai đầu nghịch đạo vô địch yêu nghiệt một cái là nắm giữ trước thời đại mạnh nhất môn phái tất cả bí pháp cổ thuật mạn đại truyền nhân còn có một cái người thọ không có danh khí gì nhưng ngược lại uy hiếp của hắn tính lớn nhất để rất nhiều trí cường đều trong lòng một vì sợ mà tâm dung động tự hồ đối phương thật sự có biện pháp á m sát ở đây không ít người dạng này một cái tổ hợp lại sinh sinh lấy đê d i a i thực lực làm cho một vị tứ giai trí cường không dám ứng chiến mặt sẹo nam nhân áo đen không có đi quản ba người chỉ là nhìn xem hai tay chống không l ữ cầu ánh mắt lạnh lẽo đối phương lập tức hô lớn không trách ta ta đã tìm tới một cái chân nhỏ đang chuẩn bị đậu thủ bọn hắn liền đến lực lượng của bọn hắn rất cổ quái ta trong lúc nhất thời không cách nào ứng đối nhất là cái kia người t h ọ hắn vậy mà có thể đổi kịp tốc độ của ta phanh lữ thanh bị nện trên mặt đất cùng nỗ quan vương máu me khắp người thấy lữ cầu đỏ ngầu cả mắt nhưng hắn cũng không dám nói gì chỉ có thể vội vàng chạy lên đi ôm lấy bản thân cháu trai phát hiện còn có một hơi sau mới yên tâm lại thôi đã người bình thường không có mang đ e n liền dùng ngươi cựu châu trừ vương còn có ba tôn trí cường máu đến l ắ t thành một con đường mặt sẹo nam nhân áo đen nhìn một chút nơi xa s á c trời lạnh r ọ n g m ở miệng hắn một bước phóng ra đám người không thấy rõ như thế nào động tác chỉ thấy cựu châu n ị võ vương thụ trọng thường ngực thêm ra một cái lô máu sau đó nam nhân một phát bắt được hắn và cổ trường sinh thể vẫn là cựu tiếp diệt thế thể vậy mà có thể đi thông sinh từ hai đạo thú vị thú vị một cây đao giết heo tại sau lưng của hắn y m ắng n ô ra không cần uống phí sức lực nói lên đến chiêu thức của ngươi phình một tiếng nhị lăng bị đập bay ra ngoài nam nhân áo đen thì xoay người hờ hững trên dưới giò xét hắn có một loại để cho người ta chán ghét cảm giác quen thuộc hai chiêu đánh bại cựu châu hai tôn năng lực đặc thù trí c ư ờ n g một màn này thấy choáng tất cả mọi người đường y thì hề biến sắc hướng về sau lui nhanh không phải nàng sợ mà là nàng minh bạch lúc này lại ra tay đã không có bất cứ ý nghĩa gì mang theo một đám cựu châu vương đào tẩu mới là lựa chọn tốt hơn nhưng mà khi nàng thi triển bí pháp cự tốc cấp đến chư vương đứng chỗ đứng lúc một bộ váy trắng nữ nhân đã đứng ở nơi này chính là thái thượng tông vòng tình đạo nhân lưu lại đi huyền môn đến tận đây không sao vòng tình đạo nhân vung tay lên một bước đặc thù bức tranh triển khai thập phương pháp đạo tịch diện sinh sinh phong cấm đường y thì r i ể n ra huyền môn chạy trốn bị pháp nàng cũng bị bắt được cựu châu m ộ t phương lập tức toàn trở thành tù nhân đi lát thành huyết lộ cướp đoạt linh chân nam nhân áo đen mở miệng một tay nắm lấy một vị trí cường nhanh chân đi hướng núi thấp vòng tình đạo nhân thì một tay nắm lấy đường y dỉa một cái tay khắc quấn lên cựu châu chư vương một đám trí cường không khỏ hít vào khí lạnh thật muốn chơi lớn như vậy sao đem cựu châu ba tôn trí cường hơn mười vị vương toàn hiến tê luân hồi vương trở về còn không phải nổi điên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám đi theo tiến lên sợ bị tưởng lầm là đồng bọn nhưng ông cháu mình lữ cầu lúc này ngược lại thần sắc h u n g ác đi theo sau hắn nghĩ là dù sao đánh cũng chịu mặt cũng mất đi không bằng v ó p điểm giàu nhân ái ngay tại hắn đuổi theo không bao lâu đông đông hai tiếng nổ mạnh hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý bao quát đã đi tới núi thấp trước mặt xẻo nam nhân áo đen cùng quên tình tông chủ bởi vì cái này thanh âm là từ vô tướng thành cấm khu bên trong chuyến tới giống là ai tại trùng điệp đập n ệ n hai cánh cửa hộ bên ngoài có người hay không mở một chút môn vừa mới còn nghe được có thanh âm cha bọn họ có phải hay không tại giả câm và điếc người bên ngoài đều nghe cho kỹ không giúp đỡ mở cửa chờ ta đi ra đem các ngươi toàn cá mập chương sáu trăm tám mươi bảy thần vương trở về giọng điệu bá đạo để các cường giả tập thể thanh âm chỉ trệ cái này a i vậy phách lối như vậy đông đảo tiền b ố i trước mặt nói loại lời này không muốn sống nữa sao khẩu khí thật to lớn có chút ít người không biết sự tình cười lạnh bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đông đảo lão cổ đồng trên mặt t o á t ra kiến kỵ còn có l nhao nhao Đông. Đông. Đông. một hai một thêm chút sức ai thiết kế phá cửa đừng để rang mẫu ngày sau bắt lấy có ngươi tốt nước trái cây ăn kia cái gì lao nuốt rút một chút đụng một cái môn liền một cái cửa mở ta liền đi cũng sẽ không quay lại nữa thật lừa ngươi con trai ta là chó con cha ngươi lần sau có thể hay không dùng nhị thuốc ta danh nghĩa thể cùng hưởng ân huệ một điểm một cái tiện hề hề ngại thanh mại khi thanh â m vang lên nó vừa dứt lời tranh kinh khủng kim loại va chạm tiếng vang hai cánh cửa hộ bên trong một cái q a n h một tiếng mở ra một cố cùng mạnh âm phong quyền l i n ra ngay phía trước một tòa nguy nga đỉnh cao lại bị xinh xinh thổi nát cắt bay đá chạy đầy trời tựa hồ bởi vì lực đạo quá mức đáng sợ cánh cửa này hung hạ lớn trong hư không t r ô nối tiếp đều bị kéo hỏng vai tả sâu ở nơi đó một màn này thấy đám người n ẹ n h ọ n nhìn chân chối tuy nói mọi người đều biết môn hộ cùng cấm khu bản thân liên quan không lớn chỉ là hậu nhân để cho tiện ra vào hoặc là nghĩ đến ra cố một tầm phong ấn mà chế tạo nhưng ngụy cấm khu môn hộ chí ít đều có thể truy tố đến đạo xương thời đại lúc đầu tất cả đều là nhân vật tuyệt thế thú bút v ậ t như vậy hậu thế làm sao có thể có người có thể đem làm hỏng không không đúng hắn đều lao nuốt ta nhớ được làm sao có vẻ giống như có chút quen hay đúng toà này cấm khu phong cấm âm thần tên gọi là gì tới cổ thần nuốt tượng thảo một đám t r í cường hơi kém tại chỗi ngày bắt đầu không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều ba đạo thân ảnh từ môn hộ về sau đi ra người cầm đầu mang theo một thanh đen k ị n trùy sát lớn người bên cạnh cùng hắn giống nhau như lúc đạo thứ ba thân ảnh thì rất cổ quái là một đầu hài nhi cánh tay lớn lên bốn t r à o hắt long các loại long đám người vừa mới bắt đầu sống lại lần nữa hô hấp lại lần nữa ngưng trệ liền tâm tạng đều hơi kém ngừng này phải biết hóa giao đại thành lao giao tại từng cái thời đại liền là tuyệt đối không thể t r e o chọc kinh khủng tồn tại mà chân long thì là chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở trong nghe nói đây là so bình thường âm thần còn kinh khủng đồ vật mà từ hình thái đến xem cái kia tựa hồ thật là một đầu hắt long mà không phải g a o loại lão nhị khép cửa、lại. lúc này giang thần hô một câu sau đó đám người liền thấy bên cạnh cùng hắn d á n g g ấ c giống nhau người lập tức chạy tới đem cái kia phiên vốn là bị oanh đến nghiêng lệnh đại môn dùng sức tách ra xuống dưới kháng trên v a y ca thứ này cũng nặng lắm giống như so ô thiết châm lợi hại không thiếu đi về sau cái này liền là của người vũ khí giang thần gật gật đầu tham lam hít thở một cái không khí mới mẻ ánh mắt chậm d à i ném hướng về phía trước khi thấy một đám cựu châu người quen biết cũng bị người kiềm chế c h ẳ n g cảnh hắn mới vừa đi ra cấm khu vui sướng một cái chớp mắt hóa thành thấu xương giá lạnh một chút luân hồi giả dưới thân thể ý thức đi theo mặt xẻo nam nhân áo đen nhìn sang nhưng hắn vừa nói ra một câu liền thấy phía trước nam trên mặt người lộ ra một tia không kiên nhẫn lão nhị toàn giết nhàn nhạt mấy chữ lối ra lại là đưa tới sóng to gió lớn một đám lao cổ đồng l u ô n hồi giả cơ hội là không chút do dự vay một tiếng tan tác như c h í mông thoát đi tại chỗ lọt vào không nhìn nam nhân áo đen thì sắc mặt đột nhiên trở nên đông trầm n ắ m ngụy đại gia cùng nhị l n g cổ trên tay bắn ra kinh khủng chân lý võ đạo xem ra không có nhân giáo qua ngươi làm sao hảo hảo nói chuyện cũng được hôm nay ta đến làm cái này lao sư liền là đại giới sẽ rất đau xót hai tay nắm chặt lại chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng xương cốt tiếng vỡ vụn nam nhân áo đen hung hăng cứ thế một cái hướng trên tay nhìn lại mới phát hiện hai cái cựu châu trí cường đã không biết tung tích mà lúc này hóa thành một đầu màu đen tiểu long bộ dáng thiết trụ đang dùng linh lực lôi cuốn lấy một đám người về tới g i a n g thần bên người tốc độ của nó để một đám trí cường cũng khó thấy rõ hoặc là nói coi như thấy rõ tựa hồ cũng căn bản là không có cách ngăn cản đây là một loại cảm giác rất cổ quái duy có một chút kinh nghiệm qua thần linh cốc chi loạn cường giả nghĩ tới cái này tựa hồ rất giống lúc trước huyết nhân đối một đám vương xuất thủ cảm giác đó là quy tắc phương diện tuyệt đối áp chế là một loại làm cho người bất lực thượng vị cảm giác nếu như âm thần tay trái phụ thân thanh niên ở chỗ này thì sẽ cho ra càng tinh s á c hình dung hắn lúc trước mắt thấy giang thần cùng cái kia ngự d a o nữ nhân một trận chiến đối phương đầu kia song đồng hiện ra ngũ thải thần huy t ẩ u dao liền tương nuốt vào tự thân một góc ngắn ngủi bán long hóa lúc ấy cái kia quỷ dị tốc độ ngay cả giang thần đều ăn thiệt t h i lớn để nó thành công trốn mà bây giờ thiết trụ thì là vĩnh cựu duy trì tại này chủng loại giống như bán long hóa trạng thái có được không người có thể ngăn trung cực tốc bởi vậy một cái n h á mắt ngay tại hai tôn lục giai trí cường trong tay cứu một đám người. sau đó giang tiểu thần cũng động khiến to lớn cấm khu cánh cửa một bước bước về phía trước hắn tự nhiên biết nên ưu tiên đánh giết a i tự nhiên là cái kia bắt cựu châu t r ừ vương nhu toan bước vào hùng địa ba người v a n g không có bất kỳ cái gì l o ạ l o ẹ n đơn giản một môn tấm đệ xuống trong hư không xô ra tiếng vang đỉnh thai nhức cóc như là vạn ngọn núi h à m thế hãn hải lật đổ khi thế bảng bạc không ai có thể ngăn cản cái môn này tâm lực lượng l i ề n đ ể rất nhiều chạy xa lão cổ đồng trường lớn mắt thất giai chỉ lực t h ư ợ vị trí cường tiểu thần vương tại trong khoảng thời gian ngắn liền đi vào bước này sao không đúng cảnh giới của hắn chỉ là l ụ giai có thể lực lượng này chuyện gì xảy ra thần cơ ngàn thế viễn đồng sáng tắt cũng khó được sinh ra mấy phần nghỉ hoặc lúc này rất nhiều người chú ý tới cái kia cùng thần vương giống nhau như n ú c trên thân người toát ra m á n h liệt tâm t à khí tức còn có một loại mười phần kinh khủng hút vào cảm giác nhìn lâu phảng phất linh hồn của mình đều muốn bị liên lụy đi vào cái này tựa như là âm thần bất tượng hán phụ thân tiểu thần vương chạy ra cái này một đám người bối rối bắt đầu vội vàng hướng càng xa xôi thối lui cũng may thần cơ lắc đầu âm thần là tuyệt đối không có khả năng đi ra cấm khu bắt giam bọn chúng không phải cái kia hai cánh cửa hộ mà là một cả phiên thiên địa gông cùng xiến xích chỉ lực cái kia đây là có chuyện gì đám người còn tại thời điểm kinh nghi bất định một bên khác mặt xẻo nam nhân áo đen đã xuất thủ đón lấy cái này hám thế một kích hắn có chút n g ư n g trọng bày ra một cái b á t tự bức thức mở đầu hai quyền cuối lưng kinh khủng chân lý võ đạo chấn động b ắ t phương vừa ra tay chính là ngay cả hoành một quyền mỗi một quyền đều k h ấ y động ra mênh mông thiên địa vĩ lực một mảnh xích hồng thiên hỏa đốt cháy khắp nơi một đầu thái âm huyền sông phóng tới thương mình một trận diệt thế cương phong yên không thế gian hết một tòa nguy nga thần nhạc chấn s á t vạn linh c h ú n g sinh chương sáu trăm tám mươi tám cường thế thư thái chấn s á t đương thời tuyệt đỉnh trí cường ngũ đế quyền bắt t r ư ớ c tiên dân thời đại ngũ đế sáng tạo đây là võ đạo đ ỉ n h cấp tuyệt học thứ nhất thật cương đại nếu như là vị kia võ si triệu cổ kim đến thi triển chỉ sợ thật có hủy thiên diện địa uy năng loại này chiến l ự c cũng đã đến thất giai đám người sợ hãi t h á n g phục mặt s ẻ o nam nhân áo đen rõ ràng cũng là một cái quái vật bốn q u y ề n xuất liên tục phía dưới đồng dạng có kinh khủng thất giai vĩ lực cái này tại lập tức thời đại tuyệt đối là cường giả vô địch tiêu chuẩn bầu trời bị đốt cháy đến trong suốt trói lọi hồng hà tuyển như lúc sơ sinh mặt trời mới mọc âm hà trùng kích sóng lớn tại mảnh này hoang vu vùng quê bên trong cũng tạo thành kỳ dị c h i tượng bốn q u y ề n c h i lực h ò a lẫn đồng loạt đụng vào phảng phất vạn ngọn núi chân xuống cấm khu môn u hộ ba làm thần trung mộ cổ sóng âm liên miên bất tuyệt ngoại trừ ngọn núi thấp kia phương viên hơn mười dặm sông núi đều bị săn bằng cắt đ ụ i nổi lên một phía đại đ ị a r a bị nẻ một đám cách rất phóng tầm mắt nhìn nhìn vương đô bị chấn động đến khí huyết quần q u ư ợ hào thủ đoạn nam nhân áo đen rời khỏi trăm trượng, mới tại hư không thăng bằng trên nắm tay có vết máu hiển hiện hiện Bởi bắt Bất bốn tiểu thần vương cánh cửa cũng thiếu mới khiếp vì vương thần chút thuộc tay, phí hết một trong tâm thật quá cánh phí phen khí lực mới bắt lấy. Bất quá trong nam nhân cũng nam quyền cửa lấy. kỳ lực rất sợ, đối ã là lại. mà cực của còn có cùng dai cường giả có hạn hắn, thế thể ngăn dai giả đ diện giang tiểu thần cười cười khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo một k i a khó tả tả tính lần thứ nhất dùng cánh cửa để người không quá thuật tay không có ý tứ không có một k í c h giết trên người lãng phí chúng ta song phương thời gian quý giá tiếp súng ta sẽ đưa ngươi sớm một chút xuống dưới cùng cha mẹ ngươi bằng hữu cũ đoàn tụ nói xong hắn há miệng hút vào kinh khủng gió gào t h é t bên trong vô số người phát hiện phương viên chăm dặm linh khí bị quét sạch sành xanh, xanh giờ k h ắ c này giang tiểu thần mới phát huy ra hàn biến hóa một tôn âm thần chân chính vĩ lực trong cơ thể linh khí bạo động dung chuyển trời đất năng lượng phản g phất muốn như thế vùng hư không này giống như đều gánh chịu không được hắn mà không ngừng vặn vẹo sụp đổ giang tiểu thần liền một bước như vậy một bước hướng phía trước đi đến trong hư không lưu lại một đầu đổ sụp vỡ vụn kinh khủng vết tích tất cả mọi người đều gắt gao chừng lớn mắt không thể nào hiểu được loại này dọa người lực lượng mặt xẹo nam nhân áo đen càng là da mặt hung hăng run há to miệng một chữ cũng vô pháp lại nói ra miệng cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng dẫn đốt trên người mình một đầu võ lạc đây là hắn cái này vừa tu luyện đường tắt bên trong lực lượng chỗ căn bản anh. võ ý ngút trời q u ấ y mây tầng giờ k h ắ c này liền thiên địa đều biến s á c đè nén mây đen phảng phất cùng sâm c h ư ớ c mưa bao sắp tới nam nhân áo đen máu me khắp người thân thể của hắn giống như đều không thể gánh chịu từ một mình chiêu này còn g bạo lực lượng võ đạo đỉnh cao nhất có thể phá thiên tuyệt địa lịch chuyển sinh tử luân hồi chinh phạt thế gian hết thể địch một quyền này dễ ngươi nam nhân áo đen đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng để đông đảo lão cổ đồng đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu một q u y ề n đã ra cả phiến thiên địa đều bị túc s á t ý chí bao phủ v ạ n linh chúng sinh đều sinh ra tịch d i ệ t cảm giác một q u y ề n này quá dọa người rồi siêu việt rất nhiều cường giả phạm vi hiểu biết được sưng tụng cho đến tận này xuất hiện chiến lược định phong tiểu thần vương đồng dạng đáng sợ mỗi một bước đi ra trên thân khí thế lại vẫn tại tăng cường đạp nát trăm trượng hư không một bước một cái dấu chân cầm cấm khu môn hộ chấn s á t cường địch ngập trời rung mạnh lực võ g a minh ngay cả pháp đạo đều bị vánh nát một đám người tim mật câu hàn thần phách đều lạ lật đứng ở đằng xa hoàn toàn không dám lên tiếng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đầy trời lực lượng dư ba tán đi chiến đấu song phương phân ra trái phải nhìn không ra ai thắng ai thua lúc này nam nhân áo đen sắc mặt có chút hoảng hốt hai cánh tay rừng không ngừng run r ậ y một kích này đã hao tổn dông hắn tất cả mà tiểu thần vương trên thân cũng xuất hiện vô số mảnh cái khe nhỏ toàn thân đều tại tràn ra màu tươi nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên lại động lại lần nữa hướng phía trước đi đến quá trình bên trong há miệng hút mạnh vô tận linh khí âm khí từ bốn phương tám hướng mà đen hắn nguyên bản khô cạn trong thân thể lại lần nữa hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đám người nhất thời n ẹ n họng nhìn chân chối đây tuyệt đối là một cái quái vật kịch liệt như thế chạm vào nhau đem hết toàn lực sau một kích lại nhanh như vậy khôi phục lại đối thủ như vậy vô luận là a đụng phải đều sẽ đánh trong đáy lòng cảm thấy r u t lươn r à y nam nhân áo đen há to miệng mặt lộ vẻ tuyệt vọng dựa vào cái gì ta nỗ lực hết thảy tự tay chém tới tự thân võ đạo tương lai vì sao không thể giết người một cái hiện thế tiểu bối người thật đúng là ư ơ n g ngạnh ta giống như cho ta ca mất thể diện giang tiểu thần ở trên cao nhìn xuống lắc đầu một môn tấm đập xuống lần này nam nhân áo đen lại cũng vô lực ngăn cản ở trên không trung hóa thành một vũng máu sương ngủ chủ ta không thể lại h ầ hạ ngươi lương theo khí tức của hắn tán đi mọi người tại đây giật mình một tôn lai lịch bí ẩn chiến lược nhân vật người tiên thật như vậy bỏ mình một số người cảm thấy hắn thậm chí có thể tùy tiện giết chết hai tên lục giai trí cường có thể nhân vật như vậy tại tiểu thần vương trên tay không có chống nổi ba chiêu cái này là đáng sợ đến mực nào thảo tiểu thần vương bị võ bình đẳng vương gần như là mang theo tiếng khóc nước nở hô lên câu nói này i ể u châu chư vương cũng kích động đến thân thể đều đang phát r u n lúc trước hết thể k i ể m chế khuất đục tại thời khắc này nhận được giải thoát lúc này giang tiểu thần nhưng không có dừng lại một bước phóng ra đi hướng chân trời lữ cầu cùng vong tình đạo nhân sớm tại hai người phân ra thắng bại m ộ t khắc liền liệu l ĩ n h chạy ra ngoài cánh cửa cao cao dơ lên một bộ sơn hà đồ bay tới những nơi đi qua thập phương pháp đạo tịch d i ệ t chấn phong hết thệ kỳ hảo đáng tiếc là giang tiểu thần căn bản không có vận dụng bất kỳ phát nói bằng vào liền là cấm khu môn hộ cùng thân thể cường hãn một tiếng vang thật lớn một đạo váy trắng tú lệ thân ảnh bị nện trở về chân trời rất nhanh lại vang lên lữ cầu kinh hãi hò hét hiểu lầm hiểu lầm a ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn trí tuệ của ta mặc dù so ra kém anh ta nhưng cũng không đốc ba người các ngươi đều nắm lấy vương cấp cứng, giả. muốn muốn đi vào tòa này núi thấp tiến hành huyết tế còn muốn rào b i ệ n lữ cầu xương sỏ vội vàng giải thích trên tay của ta là tôn nhi ta không nghĩ tới giang tiểu thần thanh â m càng lạnh hơn là một chút vật ngoài thân ngay cả trí thân q u ố t đ ụ c đều có thể hiến tế xuất sinh không vâng a lữ cầu phát hiện đối phương khả năng hiểu lầm cái gì hắn còn muốn mở miệng có thể một cái to lớn cánh cửa đã rơi xuống hắn cùng mình chóng loan bị s i n h s i n h đập nát trở thành khắp thiên huyết mưa lúc này nện ở đại địa phía trên vong tình đạo nhân lao mặt một cái bên trên máu tươi âm tàn nhìn thoáng qua cựu châu tất cả mọi người đột nhiên móc ra một chương nửa mở cổ、họa. phía trên là một một nữ nhân rất đẹp khí chất xuất trần đơn giản giống trong truyền thuyết tiên nữ q u ỷ dị chính là tiên trong họa nữ hai mắt một mảnh huyết hồng rõ ràng bị người đào con mắt thả ta đi từ đó ta cũng không tiếp tục bước vào c ự u châu vong tình đạo nhân c ầ m trong tay mỹ nhân đồ lịch âm thanh mở miệng bức họa này lấy dính máu của nàng về sau t ạ n m á t ra một loại m ư ờ i p h ầ n q u ỷ dị cảm giác khủng bố tiên nữ hai mắt lô máu càng đỏ sinh là c ự u châu người chết là c ự u châu quỷ không có người buộc ngươi đi xa tha hương giang thần mở miệng rất bình tĩnh hôm nay liền trôn xương ở đây l a dụng về tội a ngươi thế mà không sợ n g ư ơ i biết đây là vật gì sao đây chính là từ bồng lai tiên đảo bên trong lấy r a đồ vật là năm đó chân chính tiên nhân trần dùng một khi mở ra hoàn toàn vong t ỉ n h đạo nhân lời nói chỉ nói đến đây bởi vì là thiên k h u n g đột nhiên ám trầm một cái to lớn vô cùng môn hộ đã rơi xuống nàng cũng chỉ có thể cắn răng liều lĩnh phun ra một ngụm lớn máu tươi c h i ệ để triển khai trên tay mỹ nhân đồ với anh một đạo thần diệu vĩ lực đáng suất ngay cả cấm khu môn hộ đều bị trực tiếp tung bay vong tình đạo nhân cả người khí chất phát sinh chuyển biến mang theo một loại xuất trần đắc đạo chi ý toàn thân tương thế bụi bặm vết bẩn toàn đều không thấy cao khiết băng thanh tiên lâm phản g bụi nàng phản g phất hoa thành một vị trí c h tiên giờ khắc này đám người tựa hồ không phải tại đối mặt một tên trí cường mà là một tôn thực lực không nhìn thấy đỉnh vô thượng tồn tại kinh dị cùng kính sợ tràn ngập tại mỗi người trong lòng đây là các ngươi b ứ c ta đó vong tình đạo nhân thanh â m bên trong mang theo nhỏ máu nồng đậm hận ý cứ việc nàng hiện tại cường đại đến để cho mình đều kinh hãi n g à n vạn pháp đạo giống như mà nếu cánh tay sai nhưng mà hết thẻ này đều là thiêu đốt bản thân đổi lấy sau trận chiến này nàng cũng sẽ thuộc về tịch diện đi chết phất tay thẳng hướng thần vương nàng muốn làm cho đối phương bồi táng có thể một trưởng oanh g a vong tình đạo nhân lại đột nhiên cảm giác mình toàn thân tiên đạo vĩ lực chính giống như thủy triều l ư u bước chuyện gì xảy ra nàng lộ ra kinh sợ túi đầu xem xét trên tay nắm lấy mỹ nhân đồ thình lình đã không biết kết cuộc ra sao lại ngẩng đầu một cái chỉ thấy một đầu màu đen tiểu l o n g chính ngậm đ ồ quyền tiến đến tên kia thần vương trước mặt đ ị n h ngọt n g o ắ t n g o ắ t cái đôi cha ngươi nhìn cái này tiên tử hẳn là ngươi ưa thích loại hình a tướng mạo d á người n g gần như h o à mỹ mấu chốt nhất là hai t r ò n g mắt đều bị đảo còn đang chảy máu bằng thêm một tia kinh dị khí trước h a ngại không phải tốt nhất cái này một n g sao n g h ị c tử đó là ngươi nhị thuốc yêu thích ngươi có phải hay không sai lầm chương sáu trăm tám mươi chín h mở ra h u n g địa cửa làm ăn không có từ đồng lai tiên đảo ở bên trong lấy được tiên nhân bức tranh về sau vong tình đạo nhân tại tiểu thần vương trước mặt triệt để đã mất đi chống đỡ chi lực dù là nàng thi triển thái thượng tông bí pháp vong tình quyết nói ngắn ngủi bước vào thiên nhân t r i cảnh vẫn như cũng bị thô to cấm khu cánh c ư ỡ nghệ đến không ngóc đầu lên được vân vân đợi một chút tại đối phương sắp bỏ mình một khắc giang thần rốt cục lên tiếng nhìn về phía vị này vết thương chẳng chịt ta thấy mà yêu giai nhân hắn lắc đầu thở dài một câu tuy nói đi lên sai lầm con đường nhưng dù sao cũng là ta cựu châu đồng bảo cho nàng lưu lại toàn t h Phúc! giang tiểu thân một chỉ điểm vào đối thủ mi tâm mạnh liệt hút vào chi lực hiện lên cướp đi sinh cơ vong tình đạo nhân ngã xuống trước khi chết trong mắt thoáng ánh lên phức tạp không rõ vì cái gì rõ ràng là người chết ta sống đ ư nhân bọn hắn vẫn còn có thể tồn một tia thiện tâm, để cho mình thân thể hoàn hảo nhập thổ vi an lúc này giang thần chắp hai tay sau lưng một bước đạp lên trời nhìn về phía một đám từ bên ngoài đến trí cường cùng vương b ă n g lanh thanh âm vang lên vong tình đạo nhân liên hợp mấy tên đạo trích c Chí h i đồ tại ta cựu châu cảnh nội dùng võ l o ạ t cấm treo thi đông hải bên ngoài bảy ngày cảnh cáo thế nhân đám người vâng thần vương đại nhân cựu châu chư vương âm thanh c h ấ n b ắ t phương lực lượng chưa từng có như thế s u n g t ư c qua tiếp x u ố n g giang thần mang theo âm thần chú ý đi qua hai tôn trí cường từ vòng chỉ địa tựa hồ góp nhặt thứ gì cuối cùng hắn mới lại lần nữa nhìn về phía một đám trí cường vương một chút lao cổ đồng luân hồi giả hô hấp lập tức nắm chặt về phần những cái k i u kỳ nhân giới tân tú vương cấp càng là đã sớm bình tức tính khí một mặt mồ hôi lạnh tại cơ duyên xảo hợp bước vào vương cấp trước đó bọn hắn có thể nói cả ngày lẫn đêm đều là nghe thần vương hung danh làm ác mộng chìm vào giấc ngủ luân hồi vương là một loại ý nghĩa tượng trưng hạch duy hiếp sẽ không tùy tiện xuất động có thể vị này thần vương liền cùng mẹ nó quỷ nhất dạng hôm nay tại cái này tiểu quốc diệt một cái tà tông ngày mai lại ở trên biển nổ mấy cái á minh căn cứ hai ngày nữa lại nghe nói tại ngụy cấm khu bên trong chế tạo cực kỳ tàn ác huyết tỉnh đố sát bọn hắn thật không biết có một ngày mình liền lại đột nhiên bị thần vương để mắt tới sau đó bị hắn vô cùng độ t à n n h ẫ n không thể diễn tả thủ đoạn sát hại các ngươi thu hoạch thế nào giang thần thân mật hỏi thăm có luân hồi giả gần như bản năng đáp lại nói rất thảm đạm thứ gì đều không đào được lần này đi không ân giang thần ánh mắt m á h liệt đối phương ha to miệng lập tức đổi giọng kỳ thật cũng vẫn được bất quá chỉ là một chút đồ chơi nhỏ chắc hẳn thần vương cũng trứng mắt đi lần này ta đại biểu k i u châu sẽ không đi cường cưới hào đoạt sự tỉnh không cần k ẩ n trương như vậy tại cẩn thận cân nhắc thực lực địch ta về sau giang thần mười phần chính ký nói tuy nói hắn vừa ra tới liền để giang tiểu thần lấy gần như vô địch chi tư liên trạm ba vị trí cường c h ấ n trụ tất cả mọi người nhưng trí cường cấp chiến đấu cường độ là rất khủng bố đến giờ phút này trung quân ba bốn trăm i n dặm linh khi đã đều bị hút khô mà giang tiểu thần cũng vô pháp lại hút vào đến cảng cự ly x a cho nên hắn hiện tại chỉ có thể coi là miệng cọc cân thọ về phần thiết trụ hiện tại trạng thái có chút đặc thù không cách nào tại trí cường cấp b ậ c buộc phát ra hữu hiệu sức chiến đấu giang thần mình vẫn chỉ là vương cảnh đương nhiên tại tất cả trí cường trong mắt khí tức của hắn tuyệt đối là chuyên môn làm giả dùng cho hố người Ta chứ u c â u hung mở làm ra địa cửa làm ăn, giảng cửu một cái được rồi. là Chư vị ý như thế nào hắn cười híp mắt mở miệng đám người phản ứng không đồng nhất lão cổ đồng chí cường có chút kinh nghị bất định mười cái cao cấp tế vật tướng đối với bọn hắn hôm nay có được đồ vật mà nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi l ô n g đơn giản như vậy liền có thể miễn đi mầm hai vạn có thể hay không đợi sẽ rời đi cựu châu lúc luân hồi giả thì hơi xoắn suýt dưới m ư ờ i cái cao cấp tế vật đối bọn hắn mà nói đã có chút thì đau bất quá vừa nghĩ tới đã từng bị thần vương cướp đi rất nhiều tế vật bọn hắn lại lập tức nghĩ thông suốt cũng đúng m ư ờ i cái cũng là cho cho hết cũng là cho không chọn cái trước lời nói cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn cái sau cái này có gì có thể xoắn s u y ế t lập tức một đám cường giả không chút do dự bỏ xuống m ư ờ i cái cao cấp tế vật lướt về phía phương xa trong mắt bọn hắn bị phong ân trong mấy ngày này thần vương thực lực chạy tới một cái thâm bất khả chắc tình trạng dù sao giết ba tôn trí cường còn bao gồm mặt x o nam nhân áo đen loại quái vật này hắn thậm chí đều không có tự mình xuất thủ giang thần mười phần nhiệt tình cùng hiếu khách lưu lên không rời hô to lần sau c ò n tới ta đi đông hải bờ tự mình tiếp đãi nhớ kỹ muốn đi hung m à mạo hiểm tìm c ự u châu chúng ta là n g ư ờ i không hai lựa chọn đám người triệt để đi xa về sau hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua được xưng ơ bản đ ả o viên núi thấp tại mới lên húc nhật chiếu d ọ i xuống ngọn núi này phát sinh kỳ dị chuyển biến b i ê n giới bộ phận bắt đầu hư hóa tựa hồ lại không lâu nữa liền muốn biến mất ở chỗ này nhưng giang thần một chút cũng không có t i ế t hận ý tứ hắn căn bản vốn không dự định đi vào vừa mới ngụy đại gia đám người đã giới thiệu với hắn qua lần này tiến vào hung đ i ệ tử vong suất còn có lu h ù n g điệu bên trong khả năng ẩn giấu không kém gì âm thần cổ lao tồn tại giang thần lập tức minh bạch tiến vào loại này hưng điệu hoàn toàn liền là đang đánh cực mệnh mà trên chiếu bạc chưa từng có bên thắng chỉ có thu bài tiền mới có thể vĩnh viễn ổn t r á m không lỗ nghĩ tới đây hắn nhìn về phía một đám còn thừa xuống tới ấp hùng vương làm sao chư vị có khó khăn thôi thôi giang mỗi hôm nay coi như là giao các người một người bạn trên người có nhiều thiếu tế vật t r ư ớ c toàn bộ lấy ra đi những người này nghe vậy toàn đều vui mừng không có nghĩ đến cái này trong truyền thuyết ác ma đồng dạng thần vương vậy mà cũng có như thế tầm mặt thiện một lát sau, giang thần đi đến một cái vai trái xương phát tím bị thương không nhẹ t r u n g nhiên nhân trước mặt cầm qua tế vận đếm tương đương một khối nửa cao cấp tế vận kém tám khối nửa đến đây là phiếu nợ chính ngươi viết một cái nhớ ký tự tên thật lại lưu lại một dọn tinh huyết ở phía trên làm chứng cứ hắn cầm tới phiếu nợ về sau lại vô vào bả vai của đối phương động viên nói sau khi trở về hảo hảo cố gắng đừng ở nên l i ề u mạng niên kỳ an nhàn tận lực sớm một chút đem nợ trả hết nọ thời gian dài ta có thể sẽ cho các ngươi c h ư ớ lợi t ư c nghe nói như thế một đám vương đông ngây dại a ngươi nói kết giao bằng hữu chẳng lẽ không nên là cho chúng ta miễn đi dư thừa phí tổn giảm một chút sao đánh phiếu nợ còn đi hơn nữa còn mẹ nó muốn thu lợi tức người đây không phải bắt chúng ta làm bằng hữu là bắt chúng ta làm heo thế à. thế là cuối cùng một đám vương sầu mi khổ k i ể m lần lượt rời đi tuy nói lần này có thu hoạch nhưng đảo mắt liền trên lưng kết xù nợ nần mặc cho ai cũng cao không hứng nổi đến mười cái cao cấp tế vật đối với nội tình thâm hậu l a o cổ đồng cũng có phương pháp làm tế vật luân hồi giả mà nói không tính quá nhiều nhưng đối với những này đương đại kỳ nhân vậy rất có thể là bọn hắn cả một đời có thể kiếm đến tế vật tổng cộng cuối cùng nơi này chỉ còn lại cựu châu trừ vương một số người bắt đầu quét dọn chiến trường để bọn hắn vui mừng chính là nỗ quan vương lại còn có một hơi một kiện luân hồi vương trước đây không lâu ban thưởng bảo vật bảo đảm hắn một c á i mạng tại ngụy đại gia trị liệu xong rất nhanh liền khôi phục đại bộ phận thương thế vậy cũng là lần này may mắn lớn nhất cựu châu cường già không có thương vong bất quá khi mọi người trở lại địa thành mới phát hiện cũng không phải là như thế một cái tin d ữ chuyển đến họ khương lão nhân cùng diêm là vương tu vi mất hết một thân cường đại linh tính lực lượng bị xóa đi đến không dư thừa chút nào xương cốt bị từng khối bóc nát tay chân đức gân đức mấu chốt nhất là thân thể bọn họ bên trong lưu lại một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt một khi có người nếm thử trị liệu liền sẽ kích phát để cho hai người hình thần câu diện tìm tới bọn hắn sau luân hồi vương liền đang tự hỏi các loại biện pháp cứu người nhưng căn bản không có chỗ xuống tay bởi vì một cái không tốt hai người liền sẽ triệt để chết xuất thủ người tự hồ rất tinh thông loại sự tình này đủ loại thủ đoạn xuống tới thần tiên cũng khó khăn ý ý. g i a n g thần cũng rất nhanh đến mức ve sầu tin tức lúc trước hắn sau khi ra ngoài không bao lâu luân hồi vương kỳ thật cũng chạy tới bàn đạo viên cảm ứng được khí tức của hắn ở đây cứ yên tâm tiến về tây bộ cao nguyên đi xử lý khắc một cái phiền tho đáng tiếc vẫn là đi trễ hai người không riêng không có tu vi ngay cả liền giống như người bình thường sinh hoạt đều không thể làm được chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh cả ngày lấy linh dược dịch kéo dài tính mạng đối tại nhân vật như bọn họ mà nói trực tiếp giết bọn hắn có lẽ đều so loại tình huống này tốt hơn gấp trăm ngàn lần đây là một loại cực độ tàn nhẫn kết quả dựa theo luân hồi vương nói tới ở đây còn để lại hai hàng trước cổ như gặp bản tôn dù n g tốt nhất ra các ngươi suốt đời sở học lấy liều mạng chỉ tư chiến đấu bại vào ta tay chính là loại kết quả này chương sáu trăm chín mươi cố nhân rời đi â m thần sinh n giang thần tự mình xem xét ngụy đại gia cũng tại trước giường bệnh đứng lặng thật lâu bao quát thiết trụ kiến thức rộng rãi nhị lăng nghiên cứu nửa ngày đều không có thể tìm tới biện pháp muốn chị càng hai người thương thế rất đơn giản muốn từ hai tên vương trí cường trong cơ thể chém tới loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng không tính khó l u ô n hồi vương xuất thủ bọn hắn chỉ cần nỗ lực vết thương nhẹ đại giới liền có thể làm được có thể làm hai loại tình huống tổ hợp đến cùng một chỗ muốn từ hai cái chịu không được bất kỳ d à y vò kẻ sắp chết trong cơ thể thanh trừ một p ư ơ n g kinh khủng sát đạo tuyệt trận liền trở nên khó như lên trời bắt đầu ngay tại tất cả mọi người mau thả vứt bỏ thời điểm một bên diêm la vương ngón tay đột nhiên giật giật một tiêu cực kỳ yếu ớt lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu chạy xuôi lớn mạnh đám người tất cả giật mình không cách nào can thiệp chỉ có chờ đợi qua hồi lâu một đạo lôi quang chiếu sáng mở tối sát trời mà lúc này diêm la vương một thân khí thế cũng đã mênh mông như biển rõ ràng nằm ở nơi đó lại phảng phất một tòa nguy nga cổ ngọn núi khí thế bằng bạc đây là đột phá điều báo chúng người thân xác đều rất đặc sắc không nghĩ tới diêm la vương tại thời khắc sinh tử hiệu g a đại đạo hắn làm u ố n lấy phá cảnh tái tạo nhục thân h ồ lửa tiến tới th đây là một cái cực kỳ thiên tài cùng điên cuồng ý nghĩ đám người không khỏi nghĩ tới âm phụ lịch đại diêm la vương tựa hồ không có một cái nào bình thường người bởi vì theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn mới là lúc trước sáng tạo âm phụ vị kia chân chính y bắt tử đệ một mạch sau đó không lâu lôi kếp i h à n g thế nhưng cũng không có lúc trước luân hồi vương khoa trương như vậy ngay cả thiết chủ kiếp lôi cũng không sánh nổi đây cũng không phải là nói rõ diêm la vương không đủ mạnh mà là bởi vì bây giờ thiên địa đại đạo đã hoàn toàn khôi phục trí đạo suy thời đại đồng thời ổn định lại trí cường già xuất thế sẽ không lại bị thiên đạo bài xích cho nên đột phá cũng không cần lại đi công k theo một ý nghĩa nào đó mặt pháp thời đại ngắn ngủi kết thúc nếu như cho thế nhân đầy đủ thời gian quay về bên trên một thời đại pháp đạo phổn định cũng không bao lâu nhưng mà ước số chỉ loạn đã bắt đầu tại có thể tiên đoán tương lai bên trong sẽ có âm thần đi ra quét ngang thế gian mang đến vô biên thai ách nhân loại muốn nghênh tiếp không phải một cái sáng trói lại thế mà là hắc cám những năm cuối chỉ dùng nửa n g à y diêm la vương đột phá thành công từ thi thể nám đen bên trong đi ra một bộ mới tinh tục thân hắn hướng đám người gật gật đầu vừa nhìn về phía địa thành bên trong vẫn như cũ nằm ở trên giường sinh tử không biết h ư n g lão sắc mặt không buồn không vui nhưng mà mới mở miệng lại kinh trụ tất cả mọi người ta muốn nhập phong đô cấm vực lịch sinh tử tôi luyện chỉ c ầ u nhanh chóng phá cảnh không chẳng triệu cổ kim thể không làm người còn xin ngụy võ vương giúp ta ngụy đại gia vội vàng đi ra phía trước đỡ dậy quỷ gối diêm la vương hải tử nghiêm trọng bất quá ngươi thật nghĩ được chưa đám người cũng lộ ra vẻ hữ sầu khoảng cách vòng thứ hai náo động bắt đầu nhiều lắm là còn có mười ngày lúc này nhập cấm khu cùng tự sát không có gì khác biệt tuy nói trước đây không lâu ngụy võ vương liền từng tại vòng thứ nhất náo động thời điểm đi vào phong đô cấm vực tìm kiếm đến đột phá tới mạnh thời cơ nhưng hắn dù sao cũng là đương thời vị cuối cùng vị tu có tự nhiên ưu thế diêm la vương thái độ kiên định cuối cùng ngụy đại ra một phen suy nghĩ lại cũng lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ lại vào phong đô lần này một trận chiến lao phu mới hiểu được vẹn vẹn bước vào trí tưởng trong tương lai không thay đổi được cái gì ta bộ xương giả này cũng muốn đi liều một phen lần này đi khả năng không cách nào lại về luân hồi vương đại nhân xin ngài thỏa mãn ta đợi này cái cuối cùng tiếc gối sư tôn ta năm đó đến cùng đi nơi nào luân hồi vương thở dài một tiếng phun ra b ố n chữ phong đ ô cấm vực ngụy đại gia toàn thân run lên nhưng tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc quả là thế quả là thế à giang tiểu tử tạm biệt vòng thứ ban náo động bắt đầu trước chúng ta sẽ trở về ha ha nếu như còn mạng trở lại lời nói một lần trước thiếu cứ như vậy đi xa cũng không quay đầu lại tâm tình mọi người đều rất phức tạp giá trị này bấp bênh thời khắc chuyến đi này có lẽ cố nhân lại khó trùng phùng giang thần không có khuyên can hắn hiểu được hai ếch đã bắt đầu lần này cựu châu chỉ loạn cũng làm cho hắn ý thức được vẹn vẹn tử thủ là không được đại kiếp bên trong cũng có đại cơ duyên cựu châu cũng nên tham dự tranh đoạt chỉ có lần mạnh tự thân mới có thể nói đối kháng náo động sau đó mọi người tổ chức một trận tập thể hội nghị chủ y ế u là luân hồi vương giảng thuật lần thứ hai náo động bên trong có thể sẽ phát sinh tình huống hắn dự đoán đến lúc đó sẽ có cựu giai quỷ vật từ cấm khu đi ra loại tồn tại này kinh khủng đến không thể tưởng tượng do tay nhấc chân đều có thể phá vỡ sơn hà một khi xuất thủ đem là chân chính khả năng hủy thiên diệt địa, địa giang thần nhó tới tại huyết sắc đô thị cấm khu bên trong nhìn thấy qua mười hai đồng dây sắt tự nhân tắn đồng nhẹ gật đầu dạng này quái vật đương thời trí cường chung vào một chỗ có lẽ đều không đối phó được theo sau luân hồi vương vừa nhìn về phía giang thần gặp hắn mịt mờ lắc đầu về sau liền không có nhiều lời trực tiếp tuyên bố hội nghị kết thúc đám người cũng đều cùng giang thần hàn huyên b à i câu sau đó rời đi đối với thần vương tại một tòa ngụy cấm khu bên trong còn sống hơn nửa tháng kinh lịch bọn hắn tự nhiên là hết sức tò mò nhưng nếu như hắn muốn nói tự nhiên sớm đã mở miệng bởi vậy không có người ngốc đến chủ động đến hỏi giang thần trở lại tại địa thành chỗ ở vớt vớt mi tâm hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này kinh lịch đến không phải hắn không muốn cùng đám người chia sẻ mà là trong đó một số việc quá mức ly kỳ hắn cũng không biết nên giải thích thế nào đêm đó mà đêm bông xuống cấm khu lối ra bị phong kín âm phong vất qua đại địa vô số phật tượng bắt đầu lộ ra yêu ma lành bị b ị u lộ trên bầu trời xuất hiện quỷ dị cự hình mặt người các loại hôn loạn mà t à ác nói nhỏ như trùng tử không bị khống chế tiến vào giang thần não hải hắn lập tức minh bạch âm thần tới mình lập vong xuyên huyết hà bối cảnh c h ỉ là ngắn ngủi hù dọa đối phương một tôn tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng lao hồ ly suy nghĩ qua đi tự nhiên người ra trong đó điểm đáng ngờ h u ố n hộ bọn hắn cầm số lớn tế vật mà đến người mang khoản tiền lớn ngay cả âm thần cũng muốn ngấp nghẽ môn hộ bị không biết tên nguyên nhân phong kín lúc ấy giang thần cơ hồ đều cảm thấy mình muốn mở ra thất tỉnh thẻ từ chiến đến cùng hắn cũng vô pháp xác định thất tỉnh thẻ phải chăng có thể chống lại âm th ai ngờ một cái cổ lá hùng vĩ thanh âm vang lên chỉ là hỏi thăm hắn trên tay cái búa là từ đ â u tới giờ phút này giang thần nắm đã là trên phạm vi lớn thoát thai hoán cốt về sau địa sát âm thần chủ y hệ thống quả nhiên không để cho hắn thất vọng lần này cường hóa thu hoạch quá kinh khủng hắn thậm chí hoài nghi âm thần chủ y đã bước vào âm thần binh khí danh sách chỉ là do ở chưa thấy qua âm thần binh khí không thể nào phán đoán mà thôi mà nghe được âm thần vấn đề giang thần lập tức con ngơi ư đảo một vòng nắm tư thái n g o n vị cười lạnh bắt đầu hắn không có làm ra trả lời lại, lại hình như cho nuốt tượng một cái nó trong dự đoán đáp án tôn này âm thần tờ giờ ở mở mặc rất lâu để một phàm nhân có thể nắm giữ lực lượng của thần khống chế thần nô b u ộ c thủ đoạn như vậy ngay cả âm thần bên trong câm kỵ tồn tại đều làm không được sau lưng ngươi đến cùng là ai nó trước đó đã suy nghĩ minh bạch một đoạn xương đ u ổ i cũng không thể chứng minh cái này nam nhân cùng vòng xuyên huyết hà có liên quan cái này cũng có thể là là hắn nhận được có thể cái này cây búa không giống nhau thân quân hành nhất định là nhận giao phó người mới có thể sử dụng nuốt tượng âm thầm thứ ba lấy tự thân quỵ dị vĩ lực đi đụng vào thao túng cái này cây đại truy lại căn bản là không có cách làm đến chương sáu trăm chín mươi mốt vô tướng thành chuyện cũ bắt tinh thể giang thần không nói một lời loại thời điểm này nói nhiều sai nhiều làm cho đối phương mình đi đoán mới là tốt nhất mà n u ố t tượng kinh nghi bên trong lại phát hiện một bên màu đen tẩu g a o đúng là nhanh hóa rồng thành công với lại tòa này cấm khu bị người phong bế tựa h ồ cũng cùng nó có quan hệ ngoại giới có liên tục không ngừng linh khi tại chiều nó còn thâu thủ đoạn như vậy để n u ố t tượng nhớ tới vô tận năm tháng trước đây chấn phong nó đám người kia nó một trái tim c h ầ m hơn lúc này một loại bị thăm dò cảm giác chuyển đến để tôn này cổ lạo âm thần tức giận có thể khi nó nhìn sang liền phát hiện một cái mới đột phá thành công trí c ư ờ n g trên thân lại tản mát ra cùng mình đồng c ă n đồng nguyên k h í tức lại một cẩn thận quan trắc nuốt tượng càng ngạc nhiên hơn đối phương rõ ràng xong bản hoàn tất bản hóa vì mình ngoại trừ lực lượng không đủ bên ngoài còn lại hết thảy toàn đều giống như l ú c lần này nó triệt để ngây ngẩn cả người lại một kiện vượt qua âm thần phạm vi hiểu biết sự tình tại nuốt tượng xem ra trong cái đội ngũ này ba cái sinh linh rõ ràng một cái so một cái bối cảnh đáng sợ thậm chí nó cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không có năm đó cựu địch tại nhắm vào mình cố ý đem ba người đưa vào để cho mình giết chết bọn hắn cuối cùng lọt vào một chút vô thượng tồn tại trả thù dùng cái này mượn đau giết người giờ khắc này tôn này âm thần đối ba người không còn có bất kỳ ý tưởng gì mà nhìn thấy nó thối lui giang thần cũng kinh nghỉ thật lâu hoài nghị đối phương có phải hay không có âm n h ư quỷ kế gì muốn thi triển trước cho mình đám người hy vọng sau đó lại chậm rãi tàn sát trí tử đây cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà là giang thần quá quen thuộc những này biên thái trong lòng vì không rơi vào bị động hắn mang theo cái bữa để mắt tới vô tướng nội thành từng tòa phật tượng những vật này có lẽ là nuốt tượng lực lượng nơi phát ra thứ nhất chỉ cần đập nát nhất định có thể dẫn động đối phương tâm tình chập t r ọ n đến lúc đó liền có thể thông qua hệ thống nhắc nhở đánh giá ra nó đến cùng đang suy nghĩ gì mà nuốt tượng trong bóng tối thấy cảnh này thì càng thêm vững tin cái này nhất định là một trận tính toán những n à y phật tượng không có bất kỳ giá trị gì cái này nam nhân lại liều mạng từng tòa đập ngã xem xét liền là bị người mê hoặc vì mình mà đến nó lựa chọn đ ầ n nhẫn dựa theo một tôn âm thần tại khắp trường thuế giữa tháng đối với sinh vật bản năng hiểu rõ những n à y tiểu côn trùng mỗi làm một sự kiện nấy định phải lấy được đầy đủ phản hồi mới có hứng thú tiếp tục nữa nói một cách khác không để ý bọn hắn lập tức mình yên tĩnh lại thêm chi nơi này phật tượng cũng không phải tốt như vậy đập nát đều là chất chứa phật đạo t r í lý tiểu tử này truy một tôn phật tượng cũng muốn hao phí to lớn khí lực cũng không thoải mái ầm ầm nhìn xem một tôn không thai không m ú i của phật ngã xuống nuốt tượng cũng không nhịn được có chút thì đau năm đó hắn nuốt tận một thành tăng phật trộm lấy hương hỏa phật lực mới từ một cái bừa bãi vô danh phổ thông âm thần trưởng thành đến cần bị đương thời cường giả liên thủ c h ấ n phong tình trạng mà cái kia về sau nơi này phật tượng cũng đều đã nhập a trở thành lực lượng của nó thứ nhất vỡ vụn về sau tuy nói còn có thể phục hồi như cũ nhưng hương hỏa phật lực lại giảm mất đi nhiều ken quỷ khí dạng này nhắc nhở vang lên bắt đầu lập tức vô tướng trong thành giang thần phản phất bị đánh cây huyết âm thần chú ý vung mạnh đến bay lên thậm chí một bên cắn thuốc một bên l i ề u mạng n ệ n phật tượng tình cảnh như vậy kéo dài suốt cả đêm trong lúc đó giang thần mấy lần mệt đến co q có chết hắn lại cắn răng lấy ra thuốc n u ố t vào kích phát ra mình cuối cùng một tia tiềm lực bỏ lên đến tiếp tục vung mạnh truy thanh này nuốt tượng đều nhìn n g ộ h ả o t i ể u tử ngươi là thật có bệnh à một người truy một đống sẽ không đánh trả phật tượng còn truy thấy nôn nóng nhiều lần đều hơi kém bên trên miệng、cảm. mà giang thần như thế không bình thường cũng làm cho tôn này âm thần càng thêm vững tin ngàn vạn không thể đi t r e o chọc hắn vạn nhất mình vừa đi ngăn cản cái tên điên này một cái không cao hứng treo cổ tại cửa nhà mình rước lấy vô thượng tồn tại vậy coi như quá hoan uống làm vô tướng thành một phần năm phật tượng đều hóa thành bột p h â n lúc nốt u tượng có chút ngồi không yên thử nghiệm chữa trị một tôn phật tượng phật tượng nát còn có thể chữa trị đây là trèo chống nó ẩn nhẫn lại lớn nhất tín nhiệm nó thất bại bột đá vừa mất đi lực lượng duy trì liền tán loạn ra phía trên nguyên bản xen lẫn vật lý ngưng tụ chúng sinh hư hỏa còn có nhiều đời thật tăng nguyện lực gia trì toàn không thấy phát hiện này triệt để đánh tan nốt tượng tâm lý phòng tuyến nó gầm lên giận dữ cả tòa cấm khu đều tại lay động thiên địa biến sắc sinh hồng như máu đại điệu bên trên đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị tín đồ thân ảnh đây là bị nuốt tượng chiếu dọi đi ra tự thân quỷ dị c h i nguyên bọn chúng không ngừng lễ bái tụ niệm n một đạo cùng cả phiến thiên địa đủ cao vĩ ngạn thân ảnh một chút xíu ngưng tụ thành hình lúc này giang thần tựa hồ phát hiện cái gì bảo tàng nào tới cầm lên âm thần chủ y liền đánh tới hướng những ngày tín đồ kỳ dị là hắn một truy quét ra vốn nên nên chỉ là hư ảnh tín đồ lại thật tầm vang vỡ vụt sau đó bị âm thần chủ y g i a n cầm cái này tương đương với trực tiếp đoạt một tôn âm lực lượng của thần bản nguyên. n u ố t tượng l ử a g i ậ n phẳng phất muốn đốt nước cả mảnh trời khung đủ để sinh sinh phá nát vương cấp cường giả hàn phong c u ố n qua đại đ ị a đem thiết trụ dọa đến quận mình trở thành một cái bóng nó từ đó thật sự cảm nhận được một tôn âm thần không che giấu chút nào s á t ý giang thần bị lực lượng vô hình giam cầm nhấc đến giữa không trung sinh tử của hắn chỉ ở âm thần trong một ý niệm tính mệnh bị người bóp tại bàn tay ở giữa giang mỗ đợi này không bị qua loại vũ nhục này không được lao tử muốn khống chế vận mệnh của mình để thiết trụ khiếp sợ là loại tình huống này mình cha thế mà kiên cường đến gần như có bệnh tâm thần cầm lên âm thần chủ y liền hướng tự thân đầu hung hăng tới、Bành. âm thần chủ y bị lực lượng vô hình bắn bay rơi xuống đất cái này tựa hồ cũng mang ý nghĩa nuốt tượng làm một tôn âm thần tôn nghiêm rót xuống đất người khác trộm lực lượng của nó muốn tự sát nó vẫn phải che chở do khác này sống vô tận thuế n g u y ệ t cổ lao âm thần lần đầu có nhân sinh không chuyện như ý tám m chín phần mười cảm khái đại điệu bên trên tín đ ổ hư ảnh nhanh chóng t á n đi gào thét â m phong ngừng lại nó thậm chí không dám giam cầm cái này tên đ i ê n sợ hắn bởi vì cảm thấy chịu nhục tự bạo mà chết thế là giang thần lại lần nữa thu hồi âm thần chịu lại xông vào vô tướng thành bắt đầu tàn phá một thành phật tượng miệm trong còn niệm niệ có thể hay không đem vừa mới những cái kia tín đồ p h o n g xuất cùng ta tâm sự nơi này ở lâu còn trách trầm mượn lao nuốt đ ừ n g nhỏ mọn như vậy ta biết ngươi là âm thần làm chân sát thế gian hết thẻ tiên phật chính đạo ta cái này hoàn toàn liền là tại làm việc cho ngươi à gọi hai cái eo nhỏ chân dài cách cục lớn nữ tín đồ đi ra bồi bồi ta thế nào lao nuốt ngươi có nữ nhỉ sao đối với cái này nuốt như con có thể giả câm b à biết phạm phất mình cũng không tồn tại ở phiên thiên địa này ở giữa từng t o a ngã xuống phật tượng còn có bị rút đi lực lượng luôn có thể để nó mí mắt ngày một cái giang thần hám i ệ m càng làm cho vị này âm thần một thân đoán m i ệ m đều nồng đậm rất nhiều trong nội tâm d i ệ t thế ý nghĩ càng kiên định bắt đầu mãi cho đến ở ngoài vùng cấm phủ văn bình thường trở lại t h ô n g đạo mở ra giang thần thử đi phá cửa cũng mở miệng nhờ giúp đỡ thời điểm tôn này âm thần mới cuối cùng kết thúc giả cầm v ỡ điếc hỗ trợ một bàn tay đẩy ra cổ lão muôn hộ ai cũng không biết lao nuốt thế nào không có ta tại nó một cái thần trôi qua có được hay không giang thần không khỏi nghi ngờ m i ệ m lên tại cấm khu bên trong thời gian mặc dù buồn bực một điểm mệt mỏi một điểm nhưng mỗi ngày đều rất phong phú mẫu chóc nhất quỷ khí cho phải là thật nhiều ngắn ngủi hơn liền trực tiếp rút ra một chương bắt tinh thể so với hắn trước k i a lấy được tất cả quỷ khí thêm bắt đầu đều nhiều đây cũng là giang thần thứ một chương bắt tinh thể rút t h ẻ lúc hắn gặp được mấy đạo khổng lồ như một tòa hoàn vũ thân ảnh tổ long tổ ký lân phượng tổ hoa hoàng thi hoàng tây vương mẫu hơi đáng tiếc là những này t ê không không có rút đến chỉ rút đến một chương xích đế trúc d u n g nhưng cũng kinh khủng tự dưng khổng lồ thú thân thể phảng phất có thể chấn áp h o à n vũ quanh thân hừng hực nhiệt độ cao giống như có thể phần diệt vũ trụ biên hoàng một khắc này giang thần lực lượng một cái liền đi lên nếu như nói thất tinh thể còn khó nói vậy cái này trường xích đế trúc dung hắn trăm phần trăm xác định có thể nên chiến âm thần thậm chí đem một tôn âm thần đẻ xuống đất ma sát bất quá hắn cũng không có quá mức phép lối dù sao âm thần phía trên cũng có cấm kỵ tại huyết sắc trong đô thị giang thần liền từng tận mắt chứng kiên dạng này cổ lao cấm kỵ thậm chí có thể cùng một tòa tiếng tăm l ừ n g lây hung địa l ầ u p h á p ai cũng không biết cái k i a sáu tòa chân chính cấm khu bên trong còn bao nhiêu ít hiện thế không thể nào hiểu được tồn tại t h i ê m long vật dụng đạo lý hắn vẫn hiểu tại hiện thế xuất hiện cái này tầng cấp lực lượng trước giang thần đều quyết định không thể xuất chức vận dụng bởi vì cái này không khác là đem mình biểu hiện ra tại tất cả ẩn thế tồn tại sáu tòa cấm khu đèn tử quang hạ ngoại trừ một chương bắt tình thể lần này còn có rất nhiều đại thu hoạch thiết trụ trở thành một đầu chân long dựa theo ghi chép chỉ có tại đã từng coi đời kia có được lục địa thần tiên trên trời thậm chí khả năng thật có một cái thiên đình tồn tại huy hoàng đại k ỳ nguyên bên trong xuất hiện qua chân long đây là đủ để thành tiên tồn tại bất quá giang thần bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chỉ vào niên đại đó từng có chân long bởi vì sau đó thiên địa đại đạo không được đầy đủ sớm đã vô pháp chân chính hóa rồng con đường này cơ hồ bị phá hỏng dù là có yêu nhiệt g có được tuyệt thế thiên phú có thể cưỡng ép đi thông cũng là đi vào một đầu đường nghiêng thì như thiết trụ hiện tại trạng thái liền là như thế trên lý luận tôi nói nó là chân long nhưng lại không có chân long bất kỳ thần uy chỉ là có được một bộ thân thể mạnh mẽ cùng loại kia không thể ngăn trở cực tốc với lại n ụ c thân cường cũng không phải là chỉ lực lượng mà là đơn chỉ có lực phòng ngự phương diện lực lượng thậm chí còn thoái hóa chỉ có tám cựu bộ vương trình độ cái này tựa hồ cũng chính là nó đi vào một đầu vai đạo đại giới bất quá giang thần ngược lại là cảm thấy còn có thể hắn để hóa thân n bất tượng giang tiểu thần thử qua mang theo địa sát âm thần chủ y, b ộ c phát ra kinh khủng nhất một kích lại ngay cả để thiết trụ hừ một tiếng đều làm không được thăng thêm không thể bị ngăn cản cản đặc tính cái này tiện nghi nhi t ử tương lai cơ hồ rất khó chết thậm chí giang thần đều nhìn không ra cực hạn của nó ở nơi nào trên lý luận tới nói nếu thật là chân long cấp bậc lực phòng ngự tăng tốc độ khả năng tại âm thần trước mặt đều không chết được hắn tác dụng tuyệt đối so với một đầu t r í cường sáu bảy giai chiến lược giao lăng phải lớn hơn nhiều chương sáu trăm chín mươi hai thu h ạ c h khổng lồ huynh đệ lên ngờ vực vô căn cứ cũng bởi vì pháp đạo không trọn vẹn thiết trụ đầu này đương kim trên đời duy nhất chân long chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể duy trì tại loại này còn nhỏ sữa long trạng thái nó ngược lại là phá lệ hưng phấn bởi vì nếu như vậy mình chất thịt liền thời thời khắc khắc đều giữ vững tươi non bất quá giang thần nghiên cứu sau phát hiện chỉ cần nuốt vào tế vật linh chân cái này nhi t ử ngốc liền có thể cực độ chậm d ã i trưởng thành xem ra còn nhỏ trạng thái cũng không có nghĩa là tuổi của nó mà là một đầu chân long pháp đạo hoàn chỉnh trình độ cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trẹo chống nó trưởng thành bắt đầu có lẽ thật có thể tái hiện một đầu chân long thần uy ngoài ra giang tiểu thần đột phá thành quả cũng rất đặc thù nó thành công dung hợp hơn mười đầu đạo khác nhau đi vào trí cường cấp mặc dù so ngụy đại gia loại này tiên sinh đạo thuộc về mình yếu lực yếu nhưng đây chính là hơn mười đầu hư đạo đ ặ t ở cổ lao n i ê n đại có thể sống sờ sờ hụ chết một đám người nghe nói qua có yêu nhiệt g có thể trở thành song đạo trí cường một chút tuyệt đại thiên kiêu thậm chí cả có thể trở thành hiếm thấy trên đời ba đạo trí cường có thể ba mươi đạo trí cường nghe song tựa như bờ dỡn bất quá giang tiểu thần biến hóa tuyệt đại đa số trí cường còn sống chiếm nguyên bản hư nói cho nên hắn đạo từ trên bản chất tới nói chỉ là một loại phục h ế thể có thể h i ể u thành hư đạo hư nói dù vậy hắn nhất、dai. đã tương đương với người khác lục giai cái này cũng không khoa trương song đạo trí cường ngụy đại gia liền từng lấy nhất giai thực lực đã đánh bại một vị tam giai trí cường tối thiểu có bốn mươi đầu đạo giang tiểu thần chỉ có thể làm được loại trình độ này hoàn toàn là bởi vì hắn mới bước vào trí cường cấp chưa quen thuộc lực lượng cộng thêm mới lấy được vũ khí hoàn toàn chính xác rất ngược tay mà lần này tại săn giết ba vị trí cường về sau tăng thêm nguyên bản khí môn chỉ chủ hắn có được bốn đầu hoàn toàn về thuộc về mình hư nói vừa đến địa thành giang tiểu thần liền bế quan quen thuộc lực lượng đi hắn dự tính mình xuất quan thời điểm có lẽ đã có thể chống lại chân chính thất giai trí cường giang thần cũng là lúc này mới phát hiện nếu như có thể dựa vào săn giết trí cường cướp đoạt bọn hắn nói tới bế i n mạnh tiểu tử này tương lai tiềm lực vô hạn a bất quá có một chút để hắn lo lắng chính là dạng này có thể hay không quá tà tính với lại hắn bản chính là mình nắc thân tương lai một khi rơi vào tà đạo hậu quả khó mà lường được nghĩ tới chỗ này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong vô ý thức mang theo băng lãnh nhìn thoáng qua giang tiểu thần giang tiểu thần lúc ấy tim cũng nhảy lên đến cuống họng m à bởi vì giờ khắc này hắn cũng đúng lúc đang nghĩ mình có được k h ổ n lộ như vậy tiềm lực về sau tương lai là không phải có cơ hội khuyên mình ca đi vào chính đạo dù sao có thực lực mới có tư cách nói chuyện có thể tuyệt đối không nghĩ tới ca thế mà nhạy cảm đến loại tình trạng này đem mình nội tâm ý nghĩ đoán được nhất thanh n h ị sở lập tức liền văng tới ánh mắt uy hiếp giang tiểu t h ầ n bất đắc dĩ cũng đành phải vội vàng biểu trung tâm ca ngươi yên tâm mặc kệ tương lai của ta đi đến mức nào nhất định sẽ không quên ân tình của ngài chúng ta là cả đời người nhà giang thần ánh mắt ngừng lại còn tăng lên gấp b ộ i đối phương chỉ nhắc tới người nhà xem ra là dự định tổn thương thế nhân mà không thương tổn tới mình hắn vô vô giang tiểu thần bạ vai ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ ta cái này ca đừng làm loạn giang tiểu thân thân thể cứng đờ không thể nại hà nhẹ gật đầu xem ra ca đã nhìn thấu ta ý nghĩ đây là đang cảnh cáo ta ngàn vạn không thể làm loạn tiết lộ hắn diệt thế kế hoạch cuối cùng hắn là mang tâm tình nặng nề đi bế quan giang thần cũng nhìn qua bóng lưng của hắn lắc đầu không biết lúc trước đem ác thân mang đến i ể u châu đến cùng là đúng hay sai thiết trụ ở một bên thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hơn nửa ngày sau mới vỗ đầu một cái đột nhiên suy nghĩ minh bạch ta đi nhị thuốc ta cùng cha ta ngôn ngữ ở giữa làm sao có như thế nhiều lời nói sắp bén chẳng lẽ là tại thương nghị ta lão giang ra ra sản t h u về đáng giận à ta vừa mới làm sao không có cần ta nghe bọn hắn đến n c ù g đàm đến thế nào, có h a y k h ô n g thần a một p con、à? Nó gấp đến A. gấp độ vào đầu vào b ứ hai, n h ư n g mà loại sự tình này loại lại không tốt, trực tiếp sự trực tình tốt không h ỏ i thế là chạy là l ê ngươi đi tìm i nói bóng nói gió, Giang a cha, ta n Thần bóng cùng nhị thuốc ta đàm đến thế nào.、Giang、thần g thuốc thế đàm s cũng biết thiết trụ xấu hổ cười cười rõ ràng nghĩ đến là liên hợp giang thần đem nhị thuốc đổi ra khỏi nhà miệng lại ra vẻ rộng lượng nói cha ngươi cũng đừng quá khắc nghiệt nhị thuốc ta người này không sai chắc hẳn hắn đ ố i chúng ta sẽ không quá mức phận nó chỉ là tranh đoạt giá sản giang thần lại nghe trở thành một cái khác tầng ý tứ gật đầu là hắn ngược lại là rất nặng tình thân nhưng nếu quả thật đi đến một bước kia ta không thể ngồi yên không lý đến hắn nói là giang tiểu thần sát sinh thành ma vì mạnh lên trở thành một cái cỗ máy rết chóc tình hồ dưới thế là thiết chủ vừa quay đầu lại lập tức tìm tới giang tiểu thần vừa lên đến liền không chút k h á c h khí nhị thúc đừng trách chất nhi nói thẳng cha ta thế nhưng là nói nếu quả thật đến một bước kia hắn xuất thủ không chút lưu t ì n h giang tiểu thần chọn toàn thân chấn động cúi đầu t h ở thật dài một tiếng ta hiểu được ta sẽ không vi phạm ca ý tứ thiết trụ lúc này mới ngẩm đầu mà bước hài lòng rời đi dưới cái nhìn của nó lần này lão giang ra di sản lạ ổn giang thần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa giang tiểu thần sự tình dù sao đây chỉ là xấu nhất một loại khả năng hắn nhìn về phía trên tay đen n h á n h âm thần trụ y hơi chuyển động ý nghĩ một chút chìm vào trong đó đen nghĩ tâm binh lập thân một mảnh thê lương giữa thiên địa đại điệu càng tối thương không thấp bé nơi này chỉnh thể xác điệu là ưu ám t ĩ n h mịch không có một tia sinh cơ âm binh từng cái huyền giáp che mặt chế thức cổ khải bao khỏa toàn thân thống nhất đ a u thương búa v i ệ t bốn loại binh khí trên khải giáp viết đầy màu đỏ sầm t r ư c ổ lít nha lít nhít tựa hồ là một tiên tế văn bao hàm ủy thần khó lường chi uy bằng lãnh uy áp khí tức từ trên người chúng phát ra, để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế âm sát giang thần thì thào hai chữ này l i ế c nhìn một vòng về sau đáy mắt lộ ra nét mừng dung hợp ba tôn trí cường còn sót lại phát nói linh tính lực lượng lại mạnh mẽ không thiếu đây cũng là lần này nhất đại một trong thu hoạch địa sát âm thần chủ y bỏ ra trọn vẹn một trăm triệu quỷ khí tiến hành cường hóa quả nhiên không có khiến người ta thất vọng trôi này làm bạn giang thần cùng nhau đi tới vũ khí phát sinh gần như biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên trước kia tất cả âm thần thôi đều bị chuyển hóa làm loại này âm sát chiến lực đạt được mười phần kinh khủng tam phúc m ặ áo giáp cầm binh khí một tôn hung hồn đ âm, âm, âm thần chủ y hiện tại h c lực bọn không còn cần trực tiếp giết chết cứng giả mà là có thể tại bọn hắn tử vong chỉ địa tìm kiếm thôn phệ đến hết thẻ thứ mà nó cần nhất làm cho giang thần ngạc nhiên một điểm thì là âm thần chủ y hiện tại có thể dung nạp tâm thần chỉ cần có thể giết chết hắn sẽ thành âm thần chỉ chủ với lại loại này cực đoan cường đại âm sát vẫn như cũ có thể dùng bốn bức mặt nạ đến cung cấp hành động cần thiết lực lượng minh bạch điểm này về sau lúc ấy giang thần nhìn nuốt tượng ánh mắt cũng thay đổi dẫn đến đối phương hơi kém trực tiếp xuất thủ giết hắn bởi vì hắn trong mắt loại kia nồng đấm ngấp nghẽ cùng không che giấu chút nào tham lam để dạng này một tôn cổ lao âm thần đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi bất quá cũng may giang thần xem ở mười mấy ngày trung đụng phần bên trên không có động thủ một phương diện hắn là cái trọng cảm tình người một phương diện khác hắn cảm thấy dùng thất tinh thể không quá bảo hiểm dùng mới rút ra bắt tinh thể thì là bại lộ cuối cùng một lá b à i tẩy còn rất có thể bị từ nơi sâu xa tồn tại trước thời gian để mắt tới một điểm cuối cùng thì là âm thần chú ý tự thân uy lực tăng lên không nhỏ thậm chí còn có thể thao túng trong đó từng tôn âm sát trí lực bám vào tại truy mặt ngoài thân thể bắn ra to lớn uy năng bị giang thần xưng là địa s á t trạng thái tương đương với kéo lấy một cái búa âm quân đệ người bất quá hắn thử qua lấy mình bây giờ lực lượng mở ra âm thần chú ý loại trạng thái này liền là một chết duy trì một cái hô hấp không đến liền bị hút khô với lại cái kia kinh khủng trọng lượng ngay cả có được gần thất giai trí cường lực lượng giang tiểu thần đều sá chương ó lẽ c ỉ có c tại trí ờ n đình phong, tầng g giai cấp cựu chí cả tầng cấp cao thậm h t r o n chiến đấu, mới có thể thể hiện mới đấu, địa ra s á t t r ạ n g thái giới â m thần chín ủ y chân c h h kinh khủng. m ư ơ 693, các cường giả bị đổ gió tanh m ư a máu sau đó giang thần bắt đầu xem xét âm phụ chuẩn bị cho hắn số lớn tư liệu hiểu rõ những ngày qua đến nay phát sinh các loại sự tình m à n g o ạ i giới thì bắt đầu một vòng mới sóng cả máy liệt từ bàn đ à o viên bên trong lấy được hy chân cường giả nhau nhau b ế quan đột phá nửa ngày đến một ngày bên trong từng đạo cường thế khí tức phóng lên tận trời luân hồi giả bên trong xuất hiện số lớn trí cường lao cổ đồng thì là nâng cao một bước thậm chí liền ngay cả đương thời kỳ nhân bên trong cũng có một vị tuyệt đ ỉ n h yêu nhiệt bước vào cái này một cấp bậc đương nhiên hắn là tại có một vị lão cổ đồng sư phó toàn lực đến đợt dưới tế vật trần thế sương dùng không thiếu so sánh dưới ngay cả cựu châu đều không có loại này nội tình đến tận đây h ạ m như yên hải uy áp trải rộng tứ hải b ắ t phương thiên tượng đều bởi vì một số cường giả tồn tại mà phát sinh cả biến toàn cầu khí hậu bắt đầu càng hung hiểm một chút người bình thường mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng đều ẩn ẩn tại trong đáy lòng minh bạch mưa gió nổi lên mà kỳ nhân giới cũng lại xuất hiện dung chuyển đám người bế quan đột phá thời gian bên trong không ngừng có không hiểu huyết án phát sinh có lao cổ đồng sớm nhất để đồ đệ tại trên mạng tuyên bố mình một vị lao hữu đã mất đi liên hệ hắn đi thăm v i ế n g lúc phát hiện đối phương cử tông trên dưới sáu người đều chết tại bế quan điện với lại từ hiện trường vết tích đến xem đối phương đã động tới từ bồng lai tiên đảo lấy được chân thế át chủ bài nhưng như cũng bỏ mình thi thể cũng không có bị rút khô máu tươi làm thành bùn đất tế đản xem ra cũng không phải là hôm đó huyết nhân gây nên về sau lại có mấy người bỏ mình tin tức chuyển ra trong đó thậm chí bao gồm một vị lục gia trí cường cái này nhưng là đương thế tuyệt đỉnh chiến lực thêm nữa lấy từ đ ồ n g lai tiên đảo đồ vật chỉ sợ thất giai trí cường cũng không thể vô thanh vô tức đem sát hại vô số người đ ấ y lòng cũng bắt đầu run dày bọn họ nghĩ tới rồi trước đây không lâu truyền ôn chúng thần lăng mộ bởi vì vòng thứ nhất náo động chiếm hết t i ê n co đã có kinh khủng tồn tại trước thời gian đi ra mặt khác tôn này âm thần đoạt lại bốn cái thân thể bộ vị tu dưỡng lâu như vậy nói không chừng cũng t í c h xúc đủ lực lượng bắt đầu săn giết kỳ nhân trong lúc nhất thời kỳ nhân giới lại lần nữa lòng người bàng hoàng cũng không lâu lắm lúc chạm v à tối quá bình hải bên trên chuyển đến đại chiến thanh âm đông đảo cường giả chạy đến thời điểm chỉ thấy máu me khắp người long huyết cổ võ tướng đây là người tại bọn hắn thời đại nổi tiếng lâu đời đ ỉ n h tiêm cao thủ trên chiến trường tu luyện lấy giết thành đạo kinh khủng nhất là lần này từ bàn đảo viên đi ra bế q u a n sau khi đột phá hắn đã bước vào thất giai thực lực thâm bất khả c h ắ c nhưng mà giờ phút này hắn h i ể n thị rõ sắp chết thái độ bị người đánh cho khí tức tán loạn linh tính lực lượng đại lượng trôi qua nếu không có một viên xương ngón tay tản mát ra trắng m u ố t hình q u a n g đem hắn bao khỏa chỉ sợ sớm đã bỏ mình là một cái thần ô long huyết võ tướng thanh em băng lanh mở miệng cáo chi đám người tự chém lực lượng từ cấm khu đi ra nó đang thu thập cường giả thân thể bộ vị muốn sớm để cho mình quân vương giáng lâm tin tức này để ở đây m a n h một cái lâm vào xôi trào cái gì chẳng lẽ là năm đó trong truyền thuyết thần nô buộc có được thần minh quyền hành thay mặt hắn nhóm hành tẩu thế gian tồn tại thần nô chí ít cũng là cựu giai đình phong trí cường hơn nữa còn có năng lực đặc thù cho dù là tiêu kích cũng không thể có thể còn sống xa tiêu tiền bối không phải đã nói rồi sao đối phương tự chém tu vi với lại lần này chúng thần lăng mộ chiếm hết tiên cơ có thể sớm đi ra một vị thần nô cũng hợp lẽ tưởng cũng đúng thế nhưng là thần nô a coi như không phải cựu giai đương kim trên đời có ai có thể tại nó săn giết hạ mạng sống cơ cảnh một chút đi những ngày này gặp được vật cổ quái quay đầu liền chạy một đám người sầu lo trùng điệp mà cuối cùng long huyết võ tướng tiêu kích cũng tuân ra đầu kia thần nôn là bát giai thực lực với lại xuất quỷ nhập thần là trời sinh người thợ săn có thể chính khi mọi người tụ ở chỗ này đ à m luận lúc tin tức chuyển đến cách xa nhau vạn dặm một mảnh nguyên thủy trong rừng lại có trí cường chết là luân hồi giả bên trong một thành viên t h â n cơ kinh thủ lúc chạy đến chỉ thấy một bộ khô cạn thi thể đối phương linh tính lực lượng bị hút khô tin tức này lại lần nữa trùng kích kỳ nhân dự hạo hải rất nhiều người đều đã nhìn ra cái này nhất định là âm thần đang xuất thủ nàng thu hồi bốn cái thân thể bộ vị nhu cầu cấp bách linh tính lực lượng bổ sung tự thân hai cái phổ thông cường giả gần như không có khả năng chống lại tồn tại mở ra một trận huyết tình săn g i ế t để từng người từng người mới đột phá thực lực cảnh giới vui mừng rào rạt cao thủ lập tức lâm vào yên lặng cuối cùng bọn hắn không thể không lựa chọn tập hợp một chỗ đến cam đoan an toàn mà luân hồi giả bên trong thần cơ cũng tuyên bố để tất cả luân hồi giả về thủ đại bản doanh có một trận tùy thời có thể lấy khỏi động tiên tê ở chỗ này cho dù hoàn chỉnh âm thần cũng không dám tùy tiện hiện thân loại này tính uy hiếp quá khổng lồ một khi luân hồi giả liều lĩnh có thể cho một tôn thần bồi táng bất quá đ ư ờ n g kim thiên địa linh khí khôi phục các nơi trên thế giới đều có kỳ duyên xuất thế tại báo đoàn không bao lâu về sau những cường giả này vẫn là không nhịn được cuối cùng lựa chọn hình thành ba năm người tiểu đoàn thể đồng thời nhất định phải có sáu bảy giai đình tiêm cao thủ dẫn đội tiến hành ra ngoài tìm kiếm về sau có người ở trên biển nhìn thấy từ phúc cùng bệnh viện chỉ chủ đội tàu phía trên có một cỗ loang thoáng khí thức để tên này trí cường trái tim đều ngừng nhảy nửa nhịp có một loại kém chút chết đi kinh khủng ảo g á c hắng không dám đối đội tàu có hành động vội vàng rời đi. Ngày thứ hai, hải ngoại một tòa trên hoang đảo xuất hiện mới ngụy câm khu một đội luân hồi giả tiến về có thể ở trên đường bị tập kích tử thương hơn phân nửa chỉ có cầm đầu thất gia i trí cường tinh thủ trốn được một c á i mạng hắn sau khi trở về sắc mặt âm trầm nói cho tất cả mọi người là lúc trước bạn thực lực đối phương mạnh hơn so lão cổ động cùng luân hồi giả tốc độ tăng lên chỉ có hơn chứ không kém có lẽ đã tiếp cận bắt giai nó cũng bắt đầu săn giết kỳ nhân đây có lẽ là quỷ vật một phương thương nghị tốt một lần toàn diện đ ổ sát cũng may. sau đó không lâu rốt cục có tin tức tốt chuyển đến tây hải vực thanh đồng cổ định thanh niên bị huyết nhân tập kích nhưng đối với p h ư ơ n g minh lộ ra tìm nhầm đối thủ bị thanh niên một đường truy sát trên thân chín đạo thần quang bị đánh nát tám đạo nếu không phải tu la môn chủ hòa thánh hồn giáo chủ cộng đồng trước tới tiếp ứng nó đã bị diệt rồi mà đến tận đây tất cả mọi người cũng thấy rõ cái này hai môn xem ra đã hoàn toàn quy về quỷ vật một phương nhưng cũng không ai quá mức phân ớt dù sao bọn hắn đi cũng không phải cái gì chính đạo luân hồi giả ý đồ tiên tế thành thần che chở mình nhỏ q u thể lao cổ đ ồ n g thì là tìm kiếm hung địa kết cấu thu thập bên trong một chút đặc thù đồ vật ý đồ tập thể liên thủ chung xây một mảnh hoàn toàn mới hung địa hoặc là nói trong mắt bọn họ đậu thiên phúc đ ị a cho dù tương lai trên đời đều bị quỷ vật c h i ế m cứ bọn hắn cũng có thể sống rất thoải mái những người này hiện đang sầu lo vẹn vẹn tự thân trở thành săn g i ế t mục tiêu đáng chết những này quỷ đồ vật tại sao không đi i ể u châu chính là i ể u châu bên trong cường giả bảo vật cũng là không ít chẳng lẽ bọn chúng thật sợ cái gọi là thần chôn vùi trì đ i ệ nói lên đến cựu châu hai ngày này linh khí máy liệt rất không bình thường chẳng lẽ lại có hung địa xuất thế chôn vùi thần, vậy cũng là xa xôi thuế nguyện chuyện lúc trước một đám quỷ vật làm sao lại như thế sợ hãi bọn hắn không biết là những n à y quái vật kinh khủng đều từng ngóng nhìn qua cựu châu phương hướng cuối cùng nhưng không có bước vào bạn mặc dù đã trưởng thành có thể khi còn bé quanh quẩn tại đấy lòng đạo thân thành kia giống như một cái ác n g ộ n g dây dưa nó cả đời khó mà loại trừ mà huyết nhân thì vẫn như cũ k i ê n kỵ nam nhân kia một kiếm nhất là một kiếm này đại biểu bối cảnh thần nô cung kính nhìn xem trên tay một đoạn đuổi rắn đây là một tôn chân chính kinh khủng vô thượng cổ thần ban cho xuống có thể giút chỉ rõ nó g á n g lâm cần thiết tế phẩm h ư ơ n g vị làm thần nô đem chỉ hướng cái này đoạn đôi rắn lại không h i ể u c ù n g rung động lên phía trên còn không ngừng toát ra thú loại lông tóc nó cảm nhận được thần minh tức giận thế là thần nô dọa đến quỳ d ạ ả m xuống đất liên liên cầu nguyện cũng cũng không dám lại đem chỉ hướng đông phương về phần tôn này tại đạo suy niên đại duy vừa hàng lâm đến hiện thế âm thần ngay từ đầu tràn đầy vô tận p h ấ n hận muốn giết sạch cựu c h â u người có thể làm hắn đi vào đường biên giới bên trên đột nhiên cảm giác trái tim bắt đầu cùng l o ạ n thân thể từng cái bộ vị đều tại dự cảnh lại không rời đi sẽ có đại kiếp loại này cảm giác khủng bố nơi phát ra là đã từng phong cấm nàng trái tim địa phương âm thần lập tức minh bạch phong tồn thuế n g u y ệ n bên trong viên gia cũng không phải là cái gì cũng không làm bọn hắn nhất định đối với mình thực hiện thủ đoạn nào đó trên thực tế hắn không có đoạn sai lúc này viên gia di chỉ bên trên viên thiên toán xuất một đám viên thị hậu nhân hồng tỷ xuất lý gia tộc người tách rời một trăm linh tám tinh vị hợp thành một phương cổ lão mệnh lý sát trợn cái này vốn là năm đó hai nhà cùng một chỗ thiết kế n h ư u toan lấy nhân lực n g h tiên lịch phả tâm thần c h i pháp đáng tiếc về sau lý thị xuống dốc mai danh nhận tích viên gia đơn độc không cách nào khởi động nếu không ngày đó âm thần trái tim cùng tay thật đúng là không nhất định có thể đào thoát Đến đây, tận chương n g thời sáu trăm chín mươi bốn cựu châu, Đi. châu chứ danh thành khu thanh khâu bắc lĩnh lần lượt từng bóng người nháy mắt mà tới n ự a treo ở không tàn mắt ra kinh khủng vô biên khí tước liền khối thương sơn cổ thụ tú lệ phong lĩnh mảnh này không có bóng người nguyên thủy hoang dã bên trong còn sót lại lần trước đại chiến vết tích cây cối ngăn trở có hùng phong bị g ọ t đi một nửa hố sâu tạo thành hồ nước trôn xuống cường giả thi cốt một chút kinh nghiệm bản thân người không khỏi cảm khái ngày đó vị kia mặt đại sơn thần hoàn toàn chính xác đáng sợ nhìn thoáng qua thất gia i chiến lược đơn giản giống một vị chiến thần mà đại đa số người thì là nhìn về phía một mảnh đặc thù lao lâm một loại mông lung cảm giác đưa nó bao khỏa v ẹ n vẹn chỉ có một cây số vương lớn địa phương lại làm cho vô số cường giả khó mà nhìn thấu mơ hồ có thể thấy được núi rừng bên trong có đống lớn kiến trúc đã vứt b lại như c ũ lộ ra phong cách cổ xưa nặng nề đại khí bàng bạc cảm giác cây già xuyên thấu n ó c phỏng gốc cây b ò đầy t ư ờ n g viện nơi này tựa hồ là một tòa cổ thành dí trị không đúng không phải cổ thành nguyên lai là nơi này có người hít một hơi thật sâu không ít người nhao nhao nhìn lại truyền thuyết cổ quốc thanh khâu người bên cạnh lại trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo khó nén kinh ngạc cái gì là thanh khâu cổ quốc cái k i a chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương theo một ý nghĩa nào đó nó so bàn đào viên còn muốn thần bí Đúng hiện lần nghe nói vậy à, xuất hiện qua số lần quá ít, ta chỉ nghe nói sư tổ ta chỉ cái số sư không phải liền là tiêu tiền bối tổ tiên sao nghe nói bọn hắn cái môn này phạt máu cổ thuật cùng giết đạo kinh liền là bắt nguồn từ cái này chuyển thuyết bên trong tiên đạo cổ quốc có người nói xong đột nhiên dùng mình một cái quay đầu chỉ thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng hắn vội vàng trùng điệp cho mình một bàn tay nhất thời thất n ô n n h ậ t thời thất n ô n tiêu tiền bối chớ trách tiêu kích cũng không có truy cứu chỉ là nhìn trước mắt lao lâm suy nghĩ xuất thần cái này trái ngược ứng để đám người càng thêm vững tin thanh khâu cổ quốc bên trong đồ vật có lẽ thật sáng tạo ra một cái tại đạo suy thời đại như mặt trời ban trưa đại phái、Soát. có người nhịn không được võ thẳng hướng lao lâm trước một đầu tiểu đạo cả tòa rừng đều là một tòa thiên địa tuyệt trận chỉ có từ chính xác cửa vào bước vào mới có thể tiến nhập đến một mảnh rộng mở trong sáng thiên địa đ ặ t ở d i vãng loại này sinh môn là một loại tuyệt mật nhưng vô tận t u ế n g u y ệ t xuống tới t h u n g điệp cũng đã sớm sản sinh biến hóa không tiếp tục gần giấu cửa vào khả năng bọn chúng cũng không cam chịu bị từ từ t u ế nguyệt trôn trôn vùi a nếu không muốn chết đừng đi vào một cái cảnh cáo thanh â m truyền đến gã cường giả kia s ữ n g sở sinh sinh dừng lại sau đó nói t ạ chẳng lẽ đây không phải chính xác sinh môn mới vừa rồi là vị nào nhắc nhở tại hạ vô cùng cảm kích lúc này một đám người từ đằng xa chạy đến người cầm đầu ngự kiếm mà đi đem tất cả mọi người đều bỏ lại đằng sau dưới chân hắn chỉ là một thanh y nộp kiếm một đầu màu đen nhỏ sữa long ở phía dưới kéo nâng mới bạo phát ra loại này cực tốc mọi người nhất thời một trận biến sắc bởi vì người tới rõ ràng là thổ p h ỉ thần hắn đi đến thanh khâu cửa vào cũng chính là lao lâm bên trong tiểu đạo trước nhìn về phía gã cường giả kia thành thật nói nơi này là sinh môn không sai nhưng ngươi nếu là dám không có giao tiền liền đi vào sau khi ra ngoài rất dễ dàng bị ta nhị đệ chém giết gã cường giả kia đều ngây ngẩn cả người a ngươi nói không muốn chết liền đ ư n g đi vào thì ra như vậy không phải nhắc nhở là h uy hiếp giang thần lại không quan tâm hắn mà là móc ra một khối bản thông báo dọc tại tiểu đạo một bên phía trên dùng đại hào to thêm thêm đen thêm hạ phác họa kiểu chữ rõ ràng bạch bạch viết cựu châu chứ danh cảnh khu thanh khâu c ổ quốc trưởng thành phiếu m ộ ư ơ i cái cao cấp tế vật trí cường bắt dai trở lên lão nhân v ẽ miễn phí miễn xếp hàng lần này các cường giả cùng nhau lộ ra cùng lúc trước người kia đồng dạng biểu lộ mặt mũi tràn đầy đều viết một chữ a thanh khâu tổ quốc lúc nào thành người cựu châu chứ danh cảnh khu với lại ngươi cái này trí cường bắt dai trở lên lão nhân vé miễn phí miễn xếp hàng lại là cái gì thao tác có thể hay không chú ý một chút sắc mặt nói đây đã không ở đây nơi g ư cựu châu cảnh nội thần vương làm như vậy liền không có đ ạ o ly à. có người nhìn không được mở miệng giang thần nhìn về phía người kia suy nghĩ một chút vị này du khách không tán đồng thành khâu cổ quốc là ta cựu châu cảnh khu vậy được ta thay cái thu phí phương thức lão nhị Thanh. một cánh cửa tâm tựa như tuyệt thế h ung binh bay tới cắm vào đại địa vừa vặn chặn lại tiến vào thành khâu cổ quốc tiểu đạo khai m ô n phí một trăm a i cao cấp tế vật ở đây lập tức một hoa có người trong bóng tối mở miệng thần vương thật sự cho rằng ngươi có một cái lục giai vô địch vĩnh đệ liền có thể tùy ý vào vi nói cho ngươi ở đây thất giai cường giả không thua năm vị ngươi thật nghị chiều gây hai hoa sao người này vừa dứt lời một bóng người vượt qua đám người ra chính là tiêu kích các cường giả lập tức thần kinh phân chân bắt đầu không nghĩ tới thất giai lão cổ động thật dự định xuất thủ hôm nay có đáng xem rồi cựu châu mảnh này cảnh khu rất là t r ắ n g lệ mười cái cao cấp tế vật không quý ai ngờ tiêu kích chỉ là mở miệng tán thưởng một câu sau đó bỏ xuống mười cái tế vật giang thần cũng một cái nhiệt tình bắt đầu đi lên ôm vị này long hết cổ võ tướng vớt mở vai của hắn hoàn toàn la mỉm cười thức phục vụ huynh đệ tốt ánh mắt lao nhị nhanh khai môn để quý k h á c h tiến thàng đến tiêu kích thân ảnh biến mất tại rừng sâu mọi người mới từ ngốc kinh ngạc bên trong chỉ hoàn qua đến có người còn có chút mộng có người lại sớm đã tư duy nhanh nhẹn cũng lập tức mở miệng cựu châu thanh khâu có nghe thấy mười cái cao cấp tế vật mà thôi nhất định muốn vào xem một chút lưu h i n h các loại người ta cùng một chỗ có chút ít quý nhưng cựu châu cái này một c ả n h khu hoàn toàn đáng giá giá cả cỡ này đi rất nhiều người đều sửa lại miệng sau đó tại giang thần nhiệt tình tiếp đại giới đi vào cầm khu ngay cả một chút tế vật không đủ nhà vương cũng đánh hóa đơn tạm sau đó đi vào trong đó hứa hẹn sau khi ra ngoài lấy tuyệt thế chân quý gắn nợ cuối cùng chỉ để lại có chút lúng túng hai người bởi vì giang thần chỉ định bọn hắn muốn tiến nhất định phải nỗ lực một trăm mai cao cấp tế vật khai một ví tuy nói bọn họ đều là trí cường có thể một trăm mai trong lúc nhất thời cũng rất khó lấy ra rơi vào đường cùng chỉ có thể tức giận rời đi hai người thủy c h u n g không nghĩ ra là mình cái này một phương minh người sáng mắt nhiều thực lực mạnh vì sao sợ đến nhanh như vậy mọi người cùng nhau đánh vào đi cũng không tin hắn thần vương có thông tin bản sự bọn hắn sau khi đi giang thần một bên kiểm kê tế vật vừa mở miệng lao nhị vạn nhất thật treo lên đến ngươi mới đột phá liền chiến đấu có vấn đề hay không khí thế trầm ngưng ẩn mà k h ô n g phát như một đầu ẩn nút hoang thú bức nhân giang tiểu thần gật gật đầu ta làm được ca hai ngày bế quan bên trong hắn ngẫu nhiên tìm kiếm đến đột phá thời cơ đã thành công bước vào nhị giai đây cũng là vừa rồi mấy tôn thất giai trí cường không một câu hoán hận nào liền nỗ lực mười cái cao cấp tế vật nguyên nhân bởi vì lần này bọn hắn đã triệt để nhìn không thấu vị này tiểu thần vương sự thật ấy tế bên trên cũng có chút vượt qua giang thần đ o á n trước bọn hắn vừa mới so một đám kẻ ngoại lai trễ hơn đến cũng chính bởi vì giang tiểu thần tại phá cảnh đi các người đi vào đi giang thần nhìn về phía c ử u châu t r ư vương bao quát luân hồi vương thực lực của hắn tại thiên địa vừa mới trở về đạo suy thời điểm từng buộc phát ra tia sáng trói mắt tại mấy ngày trước cũng thuộc về một người chấn nhiếp nhiều tên cùng cao thủ cấp bậc phong hoa tuyệt đại tiêu chuẩn có thể làm các cường giả vượt qua thất giai cái này đường danh giới luân hồi vương đã lộ ra có chút quay trở lại bình thường giang thần mặc dù vẫn muốn đến đỡ ngụy đại gia thượng vị nhưng nhìn thấy loại tình huống này trong đáy lòng vẫn như c ũ không quá là tư vị thế là sớm liền cùng đám người thương lượng xong lần này cựu châu hắn đến thủ luân hồi vương thì là xuất lĩnh những người còn lại cùng nhau đi vào thanh khâu cổ quốc truy tìm bước vào mạnh hơn thời cơ luân hồi vương ngay từ đầu khoát tay cự tuyệt có thể về sau tựa hầu nghĩ tới điều gì trầm mặc hồi lâu đúng là gật đầu đáp ứng vậy thì tốt chúng ta liền tin ế bảo lần này đi ra ta nhất định phải bước vào trí cường cấp thần vương gặp lại lần lượt từng bóng người không có vào chỗ rừng sâu cuối cùng chỉ còn lại luân hồi vương hắn nhìn xem gian thần thần thái trước nay chưa có nghiêm túc tiểu tử Tiểu chương sáu trăm chín mươi lăm tàn tật tiên nữ thi cha luân hồi tiểu nhi thái độ gì đừng nghe hắn ta liền không tuân thủ Chúng t a u đó lại một giải yên nhi vọt trở về chạy đến giang thần trước mặt định lòng nói cha công lực đại trường hà thực lực như vậy đi thanh khâu cổ quốc tìm một hai cái lao mỹ nữa dễ như chở bàn tay chúng ta lúc nào lên đường một bên giang tiểu thần lặng lẽ một hồi hắn luôn cảm thấy cái này ngốc chất tử trên người có một loại lại sợ lại giúp khí chất rất là xuất chúng lan lại đem ngươi nhị thuốc yêu thích gắn ở trên người của ta đem ngươi ném cấm khu huy quỷ khó mà làm được bọn chúng h i ể u phẩm vì sao bình lãng phí không tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn gặp được trên nguyên tắc vấn đề thiết trụ một cái cơ cảnh bắt đầu rất là kiên quyết l á t đầu giang thần không còn phản ứng nó nóng nhìn trước mắt hung đ i ệ m cấm khu hắn dám vào là bởi vì bên trong đại điệu rộng lớn vô biên âm thần sẽ không tùy tiện giáng lâm khu vực bên ngoài với lại âm thần hoạt động t h ư hô cũng có một ít hạn chế cái tia dù sao cũng là chấn áp bọn chúng cấm khu mà không phải vua của bọn chúng nước có thể lần trước tại bàn đạo viên bên ngoài giang thần lại khó được do dự hắn có thể cảm giác được bên trong có tuyệt thế đại hùng không thua gì âm thần thậm chí có khả năng sánh vai cấm kỵ liên c u n g đã từng vong xuyên huyết hà dưới bạch ngọc khâu lâu làm cho người ta cảm thấy lớn lao kinh khủng cảm giác với lại những tồn tại này cùng hung địa đồng căn đồng nguyên có thể tùy ý hành động một khi cho tới đem không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống đối phương thậm chí có thể truy sát đến hiện thế như là lần trước đồng lai tiên đảo đi ra tồn tại tuy nói vong xuyên huyết hà đối với mình không hiểu hữu hảo nhưng lần trước đến từ thổ địa miêu tồn tại cứu đi đại kiếm tu lý huyền trinh cũng làm cho giang thần có thêm một cái tâm nhấn xem ra cũng không phải là nói chỉ cần là h u n g địa liền là đồng khí liên chỉ bọn chúng cũng có khác biệt lập trường đồng thời mình tạ i vong xuyên huyết hà trong mắt tựa hồ cùng những người khác không giống nhau bởi vậy mới có thể để cho nó khu khác biệt đối đ ã i vậy có phải nói rõ còn lại h u n g địa cũng có thể phát phát hiện mình phi phạm nếu như vậy h u n g địa liền nguy hiểm hơn hiện thế có thể ngăn được ta đích nhân vật của bọn nó coi như an toàn chỉ khi nào bước vào vận mệnh có lẽ liền muốn nắm giữ tại bọn chúng trong tay đây cũng là vì cái gì giang thần từ đầu đến cuối không có lựa chọn tiên vào chỗ như vậy dù là bên trong khả năng có cơ giới lớn loại địa phương này đến cùng là thế nào xuất hiện bên trong đến tột cùng cất dấu cái gì là cổ kỷ nguyên nhân vật vẫn là cùng cấm khu sinh vật đồng dạng quỷ đồ vật giang thần nhị non n đáy lòng hiện lên cái này đến cái khác n g h i hoặc đồng thời hắn cảm giác mình khoảng cách trận này kéo dài vào cổ tổn t ụ c vô tận thuế nguyệt cấm khu chi loạn chân tướng lại tiến một bước chỉ là tòa này hung địa bên trên một tầng mông lung mạng che mặt thủy trung đem hắn ngăn cách bên ngoài không cách nào nhìn trộm đến càng nhiều đồ vật tây cột ngươi vì cái gì nhất định cảm thấy cái này hung địa bên trong cất dấu l a mỹ nữ lúc này hắn thuận miệng hỏi một câu không nghĩ tới thiết trụ cười hhh lộ ra cao tâm h chi sắp đến ta gặp qua a giang thần tinh thần một cái phân chân bắt đầu quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm n ó nói tỉ mỉ hắc đám nhân loại kia tiểu côn trùng thật không có gì kiến thức một đám ế t ngồi đ ạ i giếng còn hết lần này tới lần khác cảm thấy mình biết được chuyện thiên hạ thiết trụ lẩm bẩm đầu đều nhanh ngang đến bầu trời cẩn thận từng ly từng tí bay đến cao hơn giang thần nửa cái đầu độ cao gặp hắn không có phản ứng gì lập tức phản phất thu được lớn lao thỏa mãn nhìn xuống giang thần tiếp tục mở miệng ngày đó ta tại vợ biện tu luyện được chính hương đột nhiên cảm giác trước người có chút lạnh xiu xiu mơ mơ màng màng mở mắt xem xét khá lắm một mảnh sơn lâm xuất hiện ở trên bờ biển ta kém chút cho là mình còn đang nằm mơ kết quả rủi rủi con mắt về sau chuyện ly kỳ hơn phát sinh sơn lâm một đầu trong đường nhỏ đi ra một nữ nhân đẹp mắt đến phảng phất thiên tiên đáng tiếc là cái tàn tật tay phải từ bả vai địa phương gãy mất còn đang chảy máu ngự c bị một nửa mâu xuyên qua v á y trắng đều n h u ộ n thành váy đỏ nhất đáng sợ nhất là cái gì các ngươi biết không thiết trụ nhìn xem giang thần cùng giang t i ệ u thần n g khí kéo dài con mắt chừng lớn tựa hồ lại nhớ lại ngày đó kinh khủng tràn cảnh một cái búa đưa nó đánh bay lại nói sách một năm không cho phép xem tv thiết trụ lập tức hấp tấp bay trở về lời nói này ta cái này còn không phải là vì để ngài cùng nhị thúc ta càng có thân lâm kỳ cảnh cảm giác sao đi đi phụ tử không có cách đem thủ trước tiên đem cái búa đem thả xuống cây cột ta hảo hảo nói nó không còn dám kéo dài ngắn gọn bàn giao chuyện phát sinh kế tiếp từ nữ nhân kia trên thân nó không có cảm giác được một tơ một hào sinh cơ đây là một người chết hơn nữa nhìn lâu thiết trụ lại ngử được một cô trải qua du trường tuế tháng trần hủ khí tức nó vững tin mình trong cuộc đời thấy qua bất luận kẻ nào vật phẩm bên trong không có một kiện tồn tại tuổi tác có thể vượt qua nữ nhân này đối phương đến từ nhiều cổ l á o thời đại nó căn bản không dám tưởng tượng thiết trụ lúc ấy muốn chạy nhưng đột nhiên trái tim liền phản g phất muốn phát nổ tựa hồ chỉ cần mình dám động một cái lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà nữ nhân ở chung quanh đi một vòng lớn tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch nàng s i ê u tầm phạm vi càng lúc càng rộng cho đến cuối cùng bước vào cái kia phủ cận một cái thứ cấp cấm khu thiết trụ lúc này mới có thể thợ dốc lộn nhào chạy từ đó về sau nó liền lựa chọn tại trường hà sông an g a rất thiếu xuống biển tim đô thậm chí không tiếp bước vào thứ cấp cấm khu tòa này hung địa bên trong tồn tại đang tìm cái gì giang thần nghe xong lao nhớ kỹ hắn có loại cảm giác đây là một cái mang tính k h e n chốt tin tức có lẽ có thể vạch trần hung địa ở giữa cùng hung địa cùng cấm khu ở giữa đến cùng lại như thế nào một loại quan hệ cha ta nói cho ngươi mỹ nữ kia mặc dù g a điểm còn thân có tàn tật nhưng dáng dấp thật sự là xinh đẹp tuyệt đối phù hợp nhân loại côn trùng thẩm mỹ với lại loại kia đặc hữu người chết sống lại k h í chết chật t r ư c cha ngươi nhất định sẽ ưa thích nó còn tạo ý đồ khuyên giang thân bước vào hung địa dù sao dạng này mình cũng có thể nuốt ăn càng thật tốt hơn đồ vật mau mau g i ả i thịt giang thần không để ý đến nó vẫn nỉ non đạo suy thời đại h u n g điệu bên trong đồ vật đi tới tựa hồ cũng không nhận được ngăn cản có phải hay không nói chỉ cần bọn chúng không có giống đồng lai tiên đạo tồn tại vừa ra tới liền chế tạo thào thiên huyết họa làm ra động tinh lớn tại bây giờ kỳ thật cũng là có thể tùy ý xuất nhập có lẽ đương thời một mực đều có không thiếu loại tồn tại này tại thế gian hành tẩu hoàn thành lấy mục đích của bọn nó chỉ là do ở thực lực quá mức cường đại một mực không có bị người phát hiện qua đi vào thứ cấp cấm khu bọn chúng truy tìm là cùng chết sách đồng dạng đồ vật sao hai ắ n nghĩ tới ngày đó vong xuyên huyết hà cấp đi cấm khu chỉ vật, cũng không này đến cùng dụng lại tới đi biết cái này đồ vật, đến tột cùng có tác dụng gì, huyết hà khu chỉ cho vật, vật, tột tác một đó đồ đủ để có cấp cấm ò hung ghê khu địa, một cấm số s cấp người h tử t ư ớ n đoạt. trong, thần t Giang nghĩ phía bên suy r ớ c cũng có hung thăm tranh Hai đầu, máu bên trong đúng bên trong dần dần tràn lan giỏ, địa đoạt đã ra. bắt tươi mùi đi ư một dòng cứ như vậy lắng lặng chờ đợi một chút bước vào sau không dám đi quá xa vương cấp cường giả thanh âm loan thoáng truyền lên ra từ đó bọn hắn nghe được những người này tìm tới cổ tịch không trọn vẹn binh khí vứt bỏ cổ phủ trận thạch các thứ chiếm đa số Cũng c sở dĩ biết được chuyện như vậy là bởi vì bên trong đã bạo phát tiến vào người ở giữa chiến đấu có người muốn cướp da lông cùng cái tiêm một nửa xương ngón chân lại bị người nắm giữ lấy kỳ dị năng lực ngăn được chém giết có thể n g h y ra hông điệu bên trong tranh đoạt vô cùng đặc sắc cũng tràn ngập vết tinh tử vong thiết chủ gấp đến độ bất thai vớt má tại lối vào bay tới bay lùi hận không thể lập, lập tức xông vào có thể giang thần không tiên nó cũng không dám tùy tiện bước vào sợ hãi bị ngày đó tàn tật tiên nữ thi bắt đi sau đó không lâu lục tục nao g ngoe có vương cấp đi tới đều vội vàng rời đi xem ra thu hoạch không nhỏ nhưng cựu châu trừ vương đô không có gặp mãi cho đến tầm nửa ngày sau một cỗ kinh thiên sát ý hướng hung địa cửa vào tới gần giang thần ba người toàn đều cảnh giác bắt đầu chương sáu trăm chín mươi sáu tốt tốt tốt trốn vẽ đúng không luân hồi dừng lại thứ này không phải ngươi cựu châu có thể bảo trụ tiểu an nhi ngươi thật minh bạch trên tay mình nắm lấy là cái gì không dẫn nó trở về âm p h đạo minh chắc chắn đại họa lâm đầu từng n g đạo h i ê một nghị quát lớn, mang tăng theo thở dốc tăng thêm tham quát lam, m dốc đám cường giả thanh âm gần như đều đang phát âm cường như thanh gần run. giả Siêu. Một bộ áo bào trắng x u ố n g ra đi theo phía sau lần lượt từng bóng người thần cơ kinh thủ đao cùng lâm h i ể u long huyết cổ võ đem tiêu kích còn có mấy cái lao nhân cầm đầu thất gia i trí cường kinh khủng uy áp phô thiên cái địa bọn hắn vừa đi ra tứ phương dãy núi trùng điệp đều bỗng nhiên hạ thấp đi đến t r ư ợ n giang g thần lông mày nhữ lại l i ề n muốn chào hỏi giang tiểu thần động thủ lúc này luân hồi vương hướng hắn ném tới một cái ngăn cản ánh mắt một câu tại đầu góc hắn vang lên nhớ kỹ lời nói của ta tại ta trở về trước bảo vệ tốt kiểu châu tùy theo mà đến còn có một đạo gánh chịu một đoạn lớn tin tức thân nhiệm nhưng giang thần tạm thời không có thời gian đi xem lúc này thanh khâu bên trong nhóm thứ hai người đi ra là yếu một ít trí cường bọn hắn tự biết thực lực không đủ ngược lại là không dám đuổi theo nhưng cũng toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi vương trên tay một vợ chu thái mang theo cựu châu chư vương xuất hiện thần vương luân hồi nói đây là hắn kiếp bất luận cái gì người đều không nên đúng tay giang thần còn chưa kịp mở miệng đột nhiên sưng sờ hắn rốt cục thấy rõ luân hồi vương trên tay vợt không khỏi con ngươi co g i t lại thứ này hắn đã qua ngay tại huyết sắc trong không đúng đây là sinh sách hắn một cái liền có thể hiểu được mấy tên thất giai trí cường vì sao điên cùng như vậy thậm chí ngay cả hơn mười vị lục giai cũng nhìn không được dụ hoặc xa xa suýt y ở phía sau tựa hồ muốn liều mạ n g một lần bởi vì luân hồi vương thình lình tại tòa này hung địa bên trong tìm được lúc trước vòng xuyên huyết hạ không tiếc nên chiến cổ lao cấm kỵ cũng muốn cấp đoạt một kiện đồ vật sinh tử sách bên trong sinh sách luân hồi vương ngự kiếm mà đi chín chuôi thiên kiếm bắn ra chân long cất tốc rất nhanh tới một đỉnh núi nơi này có hắn sớm liền chuẩn bị sóng phát trợn một bước đi vào không gian và mèo cả người h ư hóa biến mất tại nguyên chỗ. sau đó p h á p trận bạo tạc tự hủy một đám t r í cường cũng chỉ có mặt lộ vẻ âm trầm đầu ở c h ỗ đó lựa dẫn muốn điên đáng chết luân hồi vương người trốn không thoát một cái thất giai cũng chưa tới tiểu bối có được sinh sách không khác hài đồng ôm gạch vàng n ộ n nhịp thành phố người đây là đang tự tìm đ ư n g chết có người xuất thủ nổ sụp trước mắt núi cao trò chuyện để tiếp phẫn ba ba ba một trận tiếng vỗ tay chuyển đến nương theo lấy giang thần nhiệt tình tràn đầy thanh â m đặc sắc đặc sắc chư vị cùng luân hồi vương chơi đến vẫn được đây là chúng ta thanh khâu cảnh khu đặc hữu bã tổ giỏi trò chơi phí phục vụ dùng nha cũng không quý liên bắt các ngươi lần này tại hung địa bên trong thu hoạch một nửa a chưa đổi kịp sinh sách mắt thấy đến miệng con vịt chạy các cường giả chính đầy ngập nộ khí nghe vậy nhao nhao ánh mắt băng lánh nhìn lại lúc trước trong bọn họ một số người nguyện ý giao mười cái cao cấp tế vật vé vào cửa cũng không phải là thật sợ vị này thần vương chỉ là gặp tiêu kích chịu t h a phía sau thất giai cao thủ ai cũng không nguyện ý lại đi làm cái này ra mặt chuyên giả ản tử tiểu thần vương nhìn không thấu về nhìn không thấu lại cũng không có nghĩa là tuyệt đối cường đại tất cả mọi người là thượng vị trí cường a còn không có điểm tính tình bọn hắn lần này tựa hổ cũng không tính cho vị này thần vương mắt đi có người hô một câu không nhìn gian g thần liền muốn rời khỏi lúc này giang tiểu thần khiêng cánh cửa một bước đi ra đi vào trước mặt đối phương cặp mắt hờ hững phảng phất tại đối đãi một người chết đối diện thất gia i trí cường một vị hất lên hắc b à o lao giả dưới đáy lòng ý t h ứ c hiện lên một đạo hàn ý kém chút nhịn không được lưu lại hắn chấn định lại sau sắc mặt càng khó coi hơn cựu châu đây là ý gì thật nghĩ cùng người trong thiên hạ là địch lao giả t hưởng thụ xong chúng ta cung cấp phục vụ liền muốn chạy ta nhìn ngươi là lớn hùng tâm báo từ đàm lúc này thiết trụ nhanh như chốc xuất hiện mãi thanh mãi khí hô to trong miệng lời nói lại vô cùng thô tục tây cột văn minh một điểm giang thần quát bảo ngưng lại một tiếng sau đó nhìn về phía lao nhân tao giả ngươi chạy một cái thử một chút như thế lời nói rất khó tưởng tượng là xuất từ một vị đương đại cường giả tối đỉnh miệng ở đây một đám người đều ngây ngẩn cả người phụ tử các ngươi đều như thế không có tư chất sao sắc mặt lao nhân c h ầ m hơn minh bạch nói thêm gì đi nữa cũng là tự dước lấy n ụ hắn đánh ra một cái xích đồng sắc cự lò lửa lớn giống như là một lò lửa đan trước người không ngừng t h i ê u đốt kinh khủng nhiệt độ cao để đại địa cũng bắt đầu nóng chạy cộng đồng xuất thủ cựu châu muốn đen đ n đen tức đoạt chúng ta liều chết lấy được thu hoạch cái này vừa nói từng người từng người thất giai lục giai trí cường nhao n h a u mặt lộ vẻ bất tiện ẩn ẩn đem giang thần vây quanh trong tay đều có sát chiêu hội tụ một khi xuất thủ chính là thế xét đánh lôi đỉnh có lẽ hôm nay vị này kỳ nhân giới từ xa xưa tới nay bất bại thần thoại đem bị đánh vỡ mà c ử u châu liên tiếp tổn thất hai tên trụ cột cũng đem từ kỳ nhân giới đương kim nhất thịnh vượng thế lực thứ nhất ngã lạc vân bừng rơi vào đáy cốc lúc này chu thái một bước phóng ra kiên trì đi vào giang thần bên cạnh một bên hỗ trợ giữ thể diện một bên gần như cầu khẩn truyền ô n nói thần vương nghĩ lại nghĩ lại làm sao a cái này phí tổn chúng ta vẫn là đường thu đi. trong đám người chưa nếu là lại bình đẳng vương nhìn thấy một màn này chẳng biết tại sao có một loại m u ố n che mặt khóc giống cảm giác từng có lúc hắn ngay tại lúc này chu t h á i a c tốt, tốt, tốt, hôm nay ngươi chết trước quay đầu ta lại tìm đến ngươi thân thuộc huyết mạch vì ngươi hôm nay sai lầm tính tiền lão nhị giết vừa dứt lời một trận thôn tính nóc từ ngực kinh khủng hút vào tiếng vang lên thiên địa linh khí như thủy chiều hướng nơi này hội tụ thậm chí ở trên bầu trời tạo thành cùng loại vòng xoáy cảnh tượng đều rơi vào giang tiểu thần trong miệng vê anh chỉ là một động tác này kết thúc một cỗ ngập trời chỉ uy liền từ trên người hắn chút xuống để cả phiến thiên địa đều phát ra một tiếng vang thật lớn các cường giả hai mắt trừng trừng hoảng sợ muốn tuyệt bởi vì giờ khác này tại lần trước trong chiến đấu lại quan sát biến hóa hơn mười vị trí cường có được chí ít sáu mươi đầu nói đồng thời còn bước vào nhị giai giang tiểu thần triển lộ ra rõ ràng là bắt giai áp không phải tiếp cận c ũ nhất g k ô là vị kia thao túng hỏa lô thất gia trí cường hắn ngay tại tiểu thần vương trước mặt không đến một triệu chỗ chỗ cảm nhận được lực chủng kích là trực tiếp nhất thao túng hỏa lô tay đều tại rất nhỏ phát dun sắc mặt càng là giống ăn một cái chuột chết khó coi chương 697, t r ố n giết trò chơi các ngươi trốn tà giết giang tiểu thần không có cho hắn cơ hội hối hận trực tiếp xuất thủ vê anh cấm khu môn hộ đập xuống thư không phát ra cực chấn m ả n g lớn núi rừng nguyên thủy bị gió lớn nào hạ thành t t r ô n phấn đại địa không ngừng hướng xuống l u ô n xuống phản phất thế gian vạn vật đều bị hủy diệt thao túng hỏa lô thất giai trí cường nhìn thấy cảnh tượng này da mặt nhịn không được quất thẳng tới khỏe mắt cũng loạn trái tim đều chậm lựa nhịp hắn cái gì đều không để ý tới cầm trong tay bồi bạn mình khắp trường thuế tháng hỏa lô đột nhiên đánh ra ph vô tận nham tương đầy trời thư không bị tiêu h đốt đến vật mẹo một tòa kinh khủng h o a diễm thần sơn h i ệ n hiện sau đó hắn lại móc ra vài kiện bảo mệnh c h i vật một mạch toàn da chỉ trên người mình một đạo tiếp một đạo c h ó i lọi quan g hòa sáng lên toàn bộ quá trình vị này thất gia i trí cường đều tại không ngừng l ù i lại căn bản không có muốn đón đỡ một kích này ý nghĩ lá bài tẩy của hắn đông đảo c h ó i mắt nhất chính là hai kiện đồ vật thứ nhất là một mặt thản thuẫn tương tự mai rùa lại là một loại không biết tên kim loại đ ú thành có điểm giống thượng cổ trong truyền thuyết tiên nhân đã dùng qua huyền vũ thuẫn còn có một tờ cổ thư phía trên không có có chữ viết chỉ là vẽ lấy một cái tay nương theo linh tính lực lượng d ố t vào có ngàn vạn pháp đạo tại phía trước hư không xen lẫn tạo thành một cái pháp lực bàn tay lớn hình dáng vẹn vẹn chỉ tới hình dáng một bước này liền t à n mát ra để ở đây các cường giả vô cùng hoảng sợ khí t ứ c bọn hắn thậm chí có thể dự liệu được bàn tay lớn một khi thành hình nói không chừng thật có thể áp chế giờ phút này gần như vô địch tiểu thần vương nhưng mà một đạo hắc quang hiện lên cổ trang không thấy sinh sinh từ thất gia i trí cường trong tay bị đợt đi mà đã mất đi linh tính tiếp tục rớt vào trong hư không pháp lực bàn tay lớn hình dáng cũng một chút xíu tiêu tán thất gia trí cường đều động nhìn nhìn mình、tay. lại nhìn xem giang thần bên này ngậm tờ kia cổ thư thiết trụ hắn chỉ cảm thấy tim một trận buồn bực đau nhức tiểu sốc sinh đây là vị này cường giả đ ỉ n h cao hô lên câu nói sau cùng bởi vì giang tiểu thần vung vẩy cánh cửa đã lấy vô cùng chỉ thế đụng nát hỏa diễm thần son ép diệt hắn toàn bộ át chủ bài bao quát cái kia mặt xuất từ đồng lai tiên đảo huyền vũ thuẫn cuối cùng ngạnh sinh sinh đập vào vị này t r í cường trên thân quá trình này hoàn toàn là thế như t r ẻ tre giữa hai bên căn bản không phải một cái tầng cấp lực lượng một cách này trôn vùi hết thảy hủy đi tất cả đem một tôn vượn qua đường danh giới đi đến thượng vị cấp bậc trí cường sinh sinh anh thành khắ sau đó lại vỡ nát đến hư vô không có bất kỳ cái gì lo lắng một vị thất gia i trí cường bị người một chiêu chém giết toàn trường t ĩ n h mịch liền hô hấp tâm thanh cũng không có các cường giả nội tâm rung động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cho dù là bắt giai thậm chí cựu giai cường giả xuất thủ cũng có rất ít tình huống như vậy dù sao mọi người đều vượt qua đường d a n h giới dựa theo không quá cẩn thận phương pháp phân loại có thể nói cùng là thượng vị trí cường nhưng mà tiểu thần vương chạm tên này đối thủ lại cùng làm thịt gà như giết chó nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy không khác thiên p ư ơ n g giả đàm có thể n ó liền thật sự bày ở tất cả mọi người trước mặt thế là làm giang thần đi vào giang tiểu thân bên người vỗ bờ vai của hắn ánh mắt đảo qua tứ phương lúc đông đảo cường giả đều mịt mở quay đầu lại ta hiện tại tiếp tục thu lần này trốn giết trò chơi phí tổn ai tán thành ai phản đối toàn trường ý m ắ n g xoắn suýt cân nhắc cắn răng hồi lâu một tên i lục giai trí cường rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp đi ra một bước ta ở trong đó đạt được bốn cái cao tăng xá lợi tử nơi này là trong đó hai cái giang thần lại lắc đầu một nửa cái kia là trước kia giá cả hiện tại ta muốn toàn bộ các ngươi thu hoạch lời này để nguyên bản chính đang xoắn suýt các cường giả hàm răng đều kém chút cắn nát không thể tin nhìn lại một nửa còn có đến thương lượng có thể muốn hết vị này thần vương thật chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người không chết không thôi thần vương phải chăng ta có chút quá phận luôn không khả năng chúng ta bốc lên sinh t ử phong hiểm cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì a một người thật khi chúng ta tất cả đều là quả h n g mềm cùng lắm thì cá chết lưới rách ta cũng không tin một tên b á t giai trí cường có thể đổ i ế t tất cả chúng ta ngay cả cựu giai đều hữu lực tận thời điểm một đám người lần này là triệt để không lớn giang thần thì mở miệm rằng đạo lý chư vị vừa mới vây quanh g i a ngỗ m từng đạo tràn ngập ác ý ánh mắt đối ta cùng con ta thể s á t tinh thần tạo thành to lớn tổn hại ta nay tối về khả năng đều không ngủ yên lên giấc đây là kèm theo tổn thất tinh thần phí đương nhiên nêu là thực sự không nguyện ý hắn không có tiếp tục nói hết móc ra âm thần chủ ý ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người khoe miệng ý cười càng ngày càng lạnh các ngươi liền bồi giang mỗ lại chơi một trận trốn giết trò chơi các ngươi trốn ta giết rất nhiều bị hắn nhìn chằm chằm người toàn cũng không khỏi tâm thần run lên bởi vì lúc này giang thần là thật đang suy nghĩ muốn hay không lưu lại ở đây tất cả mọi người cho giang tiểu thần nhiều tăng hơn mười đầu c h â n đạo để thực lực của hắn vượt cái chức to lớn cầu thang mà cũng là giờ k h ắ c này các cường giả mới đột nhiên ý thức được cựu châu kinh khủng nhất còn chưa không phải vị này tiểu thần vương dù sao cái gọi là tiểu thần vương chỉ là thần vương từ hết u y sắc đô thị mang ra một bộ ác thân thôi ác thân đều mạnh như vậy bản thể lại nên đi tới một bước nào thậm chí một số người đang suy đoán hắn một mực không có xuất thủ có lẽ là bởi vì tới gần đột phá kế tiếp giai đoạn bình cảnh mà bây giờ thiên địa quy tắc hoàn toàn không đủ để trèo trống xuất hiện cái tia cấp bậc cừng giả không xuất thủ là vì áp chế tự thân ngắn ngủi mười mấy hai mươi ngày không thấy biến thành người khác bọn hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này cho rằng đối phương vượt ngang lớn như thế thực lực hồng câu có thể thần vương chế tạo qua kinh hỉ nhiều lắm hắn làm ra cái gì sự t ì n h tựa hồ đều là hợp tình hợp lý sinh sách phía trước không có có bất cứ người nào có thể chịu được dụ hoặc liền coi như chúng ta không xuất thủ vẫn như c ũ sẽ có vô số người sẽ độc thủ thậm chí một chút cái gọi là siêu thoát thế sự hóa t h ạ c sống cũng đều vì này đến cuồng luân hồi vương nếu như nguyện ý từ bỏ vật này chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là tương tại huyết sắc đô thị bên ngoài tham dự vây giết thần vương đào cùng lâm h i ể u lại là cái thứ nhất thỏa hiệp hắn giao ra hai kiện đồ vật đều là để vô số người thèm nhỏ d ã i kỳ chân trong miệng lời nói cũng rất giảng cứu chỉ ra lần này truy sát luân hồi vương cũng không phải là ân đoàn cá nhân dù sao đám người cũng đã nhìn ra thần vương đột nhiên đến một màn như thế rõ ràng là đối bọn hắn lúc trước truy sát luân hồi vương một loại trả thù cựu châu cường giả đồng khí liên chỉ đây là mọi người đều biết sự tình sau đó thần cơ cùng kinh thủ cũng n h o nhao lưu lại đồ vật rời đi những này vật ngoài thân đối luân hồi giả không có trọng yếu như vậy bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là thu thập càng nhiều tế vật làm từng người từng người thất gia i trí cường rời đi đại thế cũng đã tản còn lại người không bao giờ còn có thể có thể tại một tôn bát gia i trí cường trước mặt hình thành hữu hiệu phản k í c h cho dù là bọn họ cùng một chỗ liều mạng tất cả truy đuổi qua luân hồi vương lục giai thất gia i trí cường lần này toàn đều hai tay chống không rời đi có người còn vác lấy thương có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải về phần những cái kia thực lực l ư ợ yếu không dám tham dự vào sinh s á c tranh đoạt bên trong người sớm tại lão cổ đống luân hồi giả một phương đại thế đã mất thời điểm liền n h o nhao quay đầu ch giang thần nhìn s a n g lúc than tiết một tiếng hắn nguyên bản còn muốn chụp những người này một cái thấy chết không cứu mũ đem bọn hắn cũng đoạt đáng tiếc hắn không khỏi cảm thái trong những người này tâm cũng quá tối đen phản phất bình thắng liền sẽ đem bọn hắn thế nào đến tận đây thanh c â u cổ q u ố c c h u y ệ n có thể cái này một hung địa tạo thành ảnh hưởng vẫn còn đang kéo dài lên men cựu châu luân hồi vương cấp đoạt đến vô thượng thần vật sinh sách tin tức rất nhanh truyền khắp kỳ nhân giới lần này vô luận là quỷ vật một phương cường giả đỉnh cao vẫn là dấu thế lao cổ động các loại toàn đều ngồi không yên dựa theo một chút cổ truyền thuyết đến sinh s á c người có thể trường sinh đồng thời không chính mình trường sinh còn có thể để cho người khác cùng mình cùng nhau trường sinh dạng này dụ hoặc không ai có thể bù đắp được ở nhất là một chút thọ nguyên không nhiều lao quái vật chương sáu trăm chín mươi tám đau khổ các vị diêm la địa thành luân hồi vương không tại giang thần cũng chỉ có thể tại mọi người sốt u ruột mà chờ đợi dưới ánh mắt ngồi lên chủ vị trên đời dung chuyển hai á c h quét sạch chúng sinh vị trí này bây giờ đại biểu không còn là quyền lực đ ỉ n h p h o n g mà là một phần khó mà lương chịu trách nhiệm thần vương còn xin trụ trì đại cục thần vương đại nhân quá tốt rồi từng đạo kích động chi tiếng vang lên dù sao bọn hắn cũng biết thần vương thoải mái tính cách không nguyện ý bị cô buộc trở về trên đường đi một đám người kỳ thật đều đang lo lắng hắn có thể hay không đón lấy cái này nhất t r ọ n g đánh luân hồi vương không tại ngoại trừ thần vương rất khó lại có một cái đủ để làm cho tất cả mọi người vui vẻ thần phục người lãnh đạo mà một khi rắn mất đầu hoặc là lãnh tụ quyền uy không đủ trên giới không thể đồng lòng tại cuộc động l o ạ n này bên trong âm phủ đạo minh chỉ có một con đường chết bình đẳng vương ngồi tại nơi hẻo lánh thấy hít vào khí lạnh làm cung ngụy võ vương thần vương tiếp xúc nhiều nhất diêm la hắn rõ ràng nhớ kỹ thần vương từng không chỉ một lần xúi d ụ c ngụy võ vương lấy luân hồi mà thay vào nhưng hôm nay ngụy võ vương đi xa cơ khu luân hồi vương bị trên đời truy sát thành công leo lên vị trí này lại trở thành thần vương cái này cái này bình đẳng vương phảng phất khám phá âm mưu kinh thiên vội vàng vùi đầu không làm cho tất cả mọi người nhìn thấy nét mặt của mình chỉ có giang thần bên cạnh thân đứng đây giang tiểu thần chú ý tới một màn này hắn nhỏ không thể thấy liếc qua bình đẳng vương âm thầm gật đầu rốt cục có người chú ý tới sao hắn có đôi khi cũng không khỏi cảm khái mình ca kế sách cũng quá thần hồ kỳ thần liền ngay cả thiên thiên đi theo bên cạnh hắn mình cũng không phát hiện hắn là như thế nào làm đến đây hết thả liền phảng phất hắn căn bản cái gì cũng không làm thế nhưng là kết quả hắn muốn lại đã thành lấy luân hồi mà thay vào đây chính là ca mưu thế đại cục bước đầu t i ê n sao giang tiểu thần không có đả thảo kinh xà chỉ là âm thầm quan sát đến hết thảy hắn đã nhận rõ mình đi tới nơi này trên đời sứ mệnh cái kia chính là tại trí gần như yêu ca trước mặt tìm được cuối cùng một kia cứu thế thời cơ giang thần ngược lại là không có chú ý tới hai người không ngừng biến n o thân sắc hắn rất nhỏ thở dài nguyên bản đều nghĩ kỹ lần này chuyện liền đi tìm hắm ngày xưa hợp tác đồng bạn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bước vào một chút ngụy c ấ m khu ước trước kêu cao chót v ó t tuyến n g u y ệ t là một cái thành thành thật thật người làm ăn đương thời cường giả xuất hiện lớp lớp gió nổi mây phun có người sắc sỡ lóa mắt có người sáng trói t u y ệ thế t có tên người hào vừa ra c h ấ n nhiếp b ắ t phương cũng không luận lại thế nào đặc sắc xuất hiện đều không phải là hàn mướn nhưng mà luân hồi vương liên tục căn dặn để cho mình bảo vệ tốt kiểu châu lao tiểu t ử này người cũng xem là tốt thần linh cốc bên trên chống lại cổ lao huyết nhân cứu đoàn người mình huyết xác đô thị bên ngoài càng là vì mình một người độc chiến mây vị trí tưởng đánh tới thổ huyết cũng chưa từng lui bước nửa giang thần cũng không tốt lắm cố phụ mười ngày ta nhiều nhất tại cửu châu đợi lâu như vậy đến lúc đó luân hồi vương còn không có trở về liền từ chu thái t ạ m thay các loại ngụy võ vương cùng diêm la vương sau khi trở về từ trong bọn họ tuyển một người thống ngự â m phủ hắn mở miệng như thế thái độ rất rõ ràng đám người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng tất lại còn có không đến tám ngày cấm khu liền sẽ buộc phát vòng thứ hai náo động thần vương cũng hẳn là nghĩ kỹ giải quyết lần này hai t i ế p lại t ọ o trấn ngự châu một hai ngày bang chúng người vững chắc cục diện sau đó hắn liền muốn ly khai làm chuyện của mình lại về sau cũng chỉ có thể cầu có hoặc có nguyện luân、hồi、vương có thể sớm ngày ngụy vương, diêm la vương người. thể hồi thể thể trở trở một là la diêm về, võ về sớm bất quá tới lúc đó kiểu châu phải t r ă n g rắn mất đầu tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy bởi vì làm vòng thứ ban áo động đ ư ợ c kích âm thần đi ra cấm khu hắc ám quét sạch đại địa hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa đại bộ phận tác chiến phòng giữ kế hoạch đều dựa theo luân hồi vương bố trí tốt đến ngoài ra ta chỗ này có một phần liên quan tới âm sai đặc hơn kế hoạch các ngươi nhìn một chút giang thần lấy ra in nhất đ i ệ đ i ệ bảy ra sách mỗi một bản đều chừng bảy tám mươi trang g à y như vậy k i u châu các cường giả thô sơ giản lược xem xét sắc mặt cũng thay đổi kinh ngạc nhìn về phía gian g thần như thế h o à n mỹ kỹ càng kế hoạch hẳn không phải là thời gian ngắn có thể làm ra a với lại phía trên đều có bụi thì ra như vậy ngươi c h í ít hơn nửa tháng trước liền đang suy nghĩ huấn luyện như thế nào chúng ta âm sai bình đăng vương giật mình không đúng phía trên này làm sao còn có huấn luyện diêm la kế hoạch hỏng hướng về phía chúng ta tới quỷ khí t ngay cả diêm la bước vào trí cường s a u đặc h u ấ n đều đã suy nghĩ kỹ còn như thế khắc nghiệt ngươi là ma quỷ à quỷ khí mà càng là nhìn kỹ đám người càng là kinh hãi nhất là từng vị diêm la từ lúc mới bắt đầu phong nhạc m ớ nhẹ đến dần dần ngưng trọng sau đó là khó có thể tin hít vào khí lạnh một mặt thống khổ lệ nóng doanh trọng vẻ mặt như thế biến hóa rơi vào một đám đạo minh vương trong mắt để bọn hắn đều rất là kinh hãi xem ra thần vương một thượng vị liền có đại động tạc ca thậm chí không như bình thường quan mới ba cây b ú c dù sao ba cây b ú c thường thường là có giảng cứu đồng dạng đều là chọn trước một quả hầm mềm đến giấc chết là vì một mùi lửa quan sát đám người phản ứng lại diệt một cái gai đầu hiện ra bắc thịt cuối cùng thì là s á một đợt đ á n nộ chấn an đám người ân uy cùng tồn tại không có người sẽ vừa lên đến liền đem tất cả mọi người làm mất lòng với lại thần vương cái này rõ ràng căn bản vốn không có thể để làm đắc tội hoàn toàn liền là c h a tân kế hoạch của h ắ n bên t r o n g v i ế t muốn xây một tòa khổng lồ nơi tập luyện trực tiếp lấy sinh tử thực chiến đến ma luyện đám người bây giờ cựu châu tế vật chân bảo đều lấy được không ít tăng thực lực lên cảnh giới không phải việc khó cảnh giới đi lên vững chắc chiến l ự c liền thành lớn nhất nhu cầu dạng này nơi tập luyện nếu như có thể xây thành ý nghĩa tuyệt đối trọng đại nhưng vấn đề là hắn nơi tập luyện quy hoạch cũng quá khắc nghiệt nhằm vào vương cốc thậm chí quyết định bố trí xuống từ khí môn chi chủ trên thân c ư p được huyết diễm cổ t r ợ ngoài ra còn muốn gia nhập một đến mười cái cung cấp bậc vương cấp bất tử khôi lỗi làm âm thầm tập sát thủ đoạn loại này khôi lỗi luyện chế phương thức bắt nguồn từ huyết sắc đô thị cầm khu mặc cho ai cũng biết một khi tế luyện ra thế tất chiến lược kinh người cung cấp bậc duy nhất một lần đánh một cái chỉ sợ đều tồn sức mười cái đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng mà trí cường đối mặt đồ vật thì càng thêm kinh dị lại là lấy tiểu thần vương làm mô bản chế tạo đấu chiến huyết cảnh đây là một loại được từ đại kiếm tu lý huyền trinh cổ lao pháp trận có thể đem đặc biệt cường giả thác cấn xuống đến làm huyễn cảnh bên trong đối thủ tiểu thần vương chiến lược đám người rõ như ban ngày. hoàn toàn liền là một cái yêu nghiệt không có bất kỳ cái gì diêm la muốn được cánh cửa đập ngoài ra còn có được từ tu la môn cấm kỵ thủ đoạn là thiên huyết thủ đây chính là đủ để cùng luân hồi vương so chiêu lực lượng kinh khủng mọi việc như thế đủ loại không phải người thủ đoạn nhiều không kể x i ế t thậm chí mọi người thấy thần vương còn tại phía trước múa bút thành văn rõ ràng là tại lấy trước đây không lâu cấp được rất nhiều t h a n h khâu dị bảo làm hạch tâm tiến hành độc môn thiết kế nhìn ra được thần vương rất là t u ầ n t h ụ phản phất có dùng không hết linh cảm với lại đang tại làm hắn yêu quý nhất sự tình khi thì hai mắt tỏa ánh sáng khi thì kinh hỉ đặc quyền khoe miệng làm sao cũng ép không được chúng diêm la g ặ p đây càng là nội tâm tuyệt vọng chúng ta thần ốc thật đơn biết thần vương thực lực cường đại thân bất khả chắc n h u trí cũng không kém là một cái đáng tin lanh tụ lại đơn độc quên hắn là cái đồ biến thái kỳ thật từ lúc trước gọi sớm bộ toàn âm t ả o sáng sớm chạy thao sướng nghị diễn thuyết bên trong bọn hắn liền nên nhìn trộm đến một chút dấu vết để lại đáng tiếc gần đây đại sự quá nhiều chúng diêm la cũng không nghĩ sai như vậy mọi người yên tâm phần này phương án bên trong chín thành vật liệu đều từ cá nhân ta cung cấp hai ếch trước mặt chúng ta một lòng cộng đồng đủ độ giang thần chính túi đầu sáng tác cảm nhận được đám người trầm mặc còn cho là bọn họ đang lo lắng vật liệu không đủ thế là ngay cả vội mở miệng ă n ủi thảo ngay cả vật liệu đều ra lần này thì càng tìm không thấy lý do ngăn cản tòa này sân thí luyện thành lập a q u ý k h í đúng ta sẽ lưu lại đầy đủ vận hành hai mươi năm vật liệu mọi người không cần lo lắng coi như tương lai ta không tại trên vị trí này sân thí luyện cũng sẽ truyền thừa tiếp đợi đời bất hủ mắt thấy đám người một chút xíu tiếp nhận cái này chuyện bi t h ẳ n thực cảm xúc dần dần ổn định lại giang thần lại lập tức mở miệng ở đây lập tức lại một lần lâm vào im ắng kêu trên bên trong Ai tới cũng không ngờ thần đương nhiên ư thế vô trong này g cái thứ nhất đại trận liền là giang thần v ư ơ n g mới kiếm được một tòa đến từ thành khâu cổ quốc bảo hộ tính pháp t r n hắn có thể cam đoan tiến vào người tuyệt đối an toàn một khi thụ thương vượt qua phụ tải liền sẽ bị truyền thống đi ra đây cũng là giang thần cuối cùng quyết định áp dụng cái này một kế hoạch lớn nhất lực lượng trên thực tế bản kế hoạch hắn làm tốt rất lâu coi như không có luân hồi vương rời đi cái này việc sự t ỉ n h hắn cũng muốn lắc lư luân hồi vương đem tại toàn âm tàu mở rộng trước đó không nói cũng là bởi vì chính đang tự hỏi dùng cái gì cho âm xoa môn b ằ n mệnh địa thành bên trong xa xa nhìn thoáng qua nơi này kiến tạo giang thần thu hồi ánh mắt ý niệm tập trung đọc lấy luân hồi vương trước đây không lâu để lại cho hắn một đoạn t h ử n g h i ệ m ta không phải thời đại này người một cái tiểu nữ hoa tại cái nào đó đ ê m mưa đem ta chưa bao giờ mộ bia mổ mạ tổ tiên bên trong đào lên ta quên đi hết thảy bao quát tên của ta nàng nói cho ta biết đây là trường tồn cùng thế gian đại giới duy có một ít đã từng đứng tại tu hành giới tối đỉnh phong người mới cần lấy mất đi bản thân làm đại giá để cho mình sống qua khắp trường về thắng nàng nói ta nhất định từng là cái nào đó cực kỳ trói mắt nhân vật nhưng bây giờ đều không trọng yếu từ hôm nay trở đi ta gọi luân hồi chúng ta đi ra mộ phân khu đi vào nơi có người một thẳng đến về sau ta mới biết được ta đi ra địa phương tại thời đại kia bị coi là kinh khủng nhất chôn vùi địa trí nhất khi đó đạo xương vừa mới kết thúc trên đời đạo suy có thể tu hành giới vẫn như c ũ được xưng tụng cường thịnh cường giả xuất hiện lớp lớp thiên kiêu khắp nơi trên đất tại người bình thường không biết phía sau có một cái nguy hiểm mà đặc sắc thế giới tiểu nữ hoa nói cho ta biết bên trên một thời đại lấy triệt để kết thúc làm đại giá gia cố cấm khu phong ấn ba ngàn năm hiện tại phồn vinh đều là hư giả nàng đã tiên đoán được đi vào mặt pháp sau đại kiếp đến lúc đó thiên hạ đủ b ụ n bã trên đời đau khổ lại không người nào có thể đứng ra chống lại quỷ dị cho nên nàng muốn trôn gieo xuống một hạt giống là ngày sau cựu châu tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng âm p h như vậy ra đời ha ha có lẽ ngươi đang nghi ngờ âm phủ không phải đạn sinh tại hơn ba trăm n ă m trước sau đây là bởi vì tháng năm dài đằng đắng bên trong chúng ta đều lấy khác biệt d à n h tự xuất hiện ngự lâm vệ c h ấ n ma ti diệt linh quân trong lúc đó thậm chí còn nhiều lần giải tán cả cái tổ chức chỉ còn lại hai người chúng ta bởi vì cái k i a tiểu nữ hoa cũng có cùng ta tình huống tương tự nàng cách mỗi nhất định thời đại liền sẽ mất đi bản thân m ộ n g m ộ n g mê mê quên hết mọi thứ có đôi khi thậm chí sẽ kéo dài trăm năm đều ngơ ngác ngác nàng còn có một vấn đề là vĩnh viễn không cách nào lớn lên có lẽ cũng là hai cái này nguyên nhân nàng mới cố ý tìm tới ta hở vọng bằng vào ta cái này thân phận của đại nhân trên thực tế cái kia đã là ta không biết bao nhiêu lần sống lại sống được càng lâu trí nhớ của ta trôi qua liền càng nghiêm trọng hơn cuối cùng thậm chí ngay cả liên quan tới tiểu nữ hoa cùng ta lúc trước hết thảy đều quên mất sạch sẽ cho nên tại ta vẫn là cựu bộ vương lúc kỳ thật cũng chỉ biết mình là luân hồi vương thằng đến ta cảm khái thai kích cẩn lựa chọn liều lĩnh phóng ra một bước kia lúc tại sinh tử thời khắc mới tìm hồi bộ phân ký ức về sau ta càng là phát hiện chỉ cần trải qua sinh tử ta liền có thể tìm về trí nhớ của mình lực lượng nhìn đến đây giang thần đột nhiên minh bạch vì cái gì bước vào trí cường sau luân hồi vương một lần chiến đấu s o một lần m á n h liệt nhất là ngày đó bị lý huyền trinh sau khi áp chế hắn càng là lấy một loại yêu nhiệt g tấn thăng tốc độ bước vào lục giai trở thành hiện nay đỉnh tiêm trí cường thành k â u ta cùng tiểu nữ hoa lúc trước đi và qua Còn giang tới h t đối tiểu n tử h u ta gặp đ cho kiện t tới nay đã cảm thấy ngươi không tầm thường sinh chết trước mặt vượt qua thường nhân phong rong còn có loại kia giấu ở thực chất bên trong bất cần đời ngươi có một loại cùng chúng ta khí chất tương tự chúng ta từ khắp trường thuế tháng cầu sống sót người bên cạnh sớm đã qua đời chúng ta đối hết t h ể cũng sẽ không tiếp tục coi trọng cuối cùng chúng ta không thuộc về thời đại này mà ngươi t h ư ợ n như căn bản không thuộc về cái thế giới này nghe đến đó giang thần lông mày hung hăng nhẹ lên cũng là bởi vì đây ta mới có thể đối ngươi không hề cố kỵ thổ lộ tiếng lòng tại tiểu nữ hoa lại một lần nữa tỉnh lại trước ngươi có lẽ là trên cái thế giới này hiểu rõ ta nhất người cho nên ngươi hẳn là cũng minh bạch lần này ta muốn làm gì chờ ta dựa vào sinh sách tại vô tận trong đồi rét sống sót từng bước một tìm về bản thân ta sẽ giúp cựu châu lại chống lại một lần náo động sau đó ta muốn thử xem sinh sách đến tột cùng có thể hay không khởi tử hồi sinh đến nơi đây liền là toàn bộ giang thần xem hết ngược lại là mười phần lý giải luân hồi vương bởi vì hắn khắc sâu minh bạch cấm khu đến tột cùng khủng bố cỡ nào dù là luân hồi vương tự thân là lúc trước tuyệt đại cường giả có thể khi hắn tìm về toàn bộ ký ức này g đó nội tâm vẫn như c ũ sẽ chỉ tràn ngập tuyệt vọng triệt để dưới tuyết cảnh người sẽ tuân từ nội tâm lựa chọn đi hoàn thành muốn làm nhất một sự kiện luân hồi vương có lẽ muốn tại vòng thứ ba náo động trước khi bắt đầu lấy tự thân hết thể làm đại giá gặp lại cái kia gọi h i ể u tuyển nữ nhân cũng chính là âm phủ đòi thứ nhất diêm la vương một lần cuối đối với cái này giang thần không có quá nhiều cảm k h á i hắn chỉ là con ngươi co r ụ t lại phát hiện một cái vấn đề lớn một bước đi ra biến mất tại địa thành sau đó không lâu đi vào vô tướng trước thành t i ể u linh nhi ngươi lạc cách tỷ tỷ đâu lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời nhìn thấy là giang thần sau đều liền vội vàng hành lễ gặp qua thần vương thần vương đại nhân nơi này hết thể mạnh khỏe. nơi này là một đám tiểu bối tại trấn thủ tô linh đi lên trước giang thần ca c ca lạc cách tỷ đi ngay tại các ngươi đi thanh khâu thời điểm nàng trước khi đi nói qua một chút rất kỳ quái còn để cho ta không nói cho bất luận kẻ nào nàng nho nhỏ hai đầu lông mày tràn đầy xoắn suýt nếu như giang thần muốn hỏi nàng thực sự tìm không thấy lý do từ chối không có việc gì không cần nói cho ta nàng có thể nói cho ngươi liền là của ngươi phúc duyên giang thần k h o á t khoác tay chỉ là dò hỏi nàng đi nơi nào có hay không nói muốn đi làm gì tô linh nhẹ nhàng thở ra binh ma thành nàng nói muốn đi tiếp một cái cố nhân giang thần thần sắc k h ẽ động hắn đi qua nơi này đó là một tòa ngụy cầm khu đã từng t r ô n vùi xuống âm phủ sơ kỳ một vị tuyệt thế thiên tài cùng một nhóm cường giả trầm ngâm thật lâu cuối cùng hắn lắc đầu không tiếp tục truy vấn mạng m ồ n coi như biết là cách rất có thể liền là lúc trước thành lập được âm phủ người chuyện này với hắn mà nói tựa hồ cũng không tính quá là quan trọng chỉ là để hắn hiểu được trên đời này hoàn toàn chính xác còn có một nhóm người tại làm lấy sau cùng nếm thử m u ố n cứu thế tiếp đó giang thần tọa c h ấ n địa thành không ngừng tiếp thu từ ngoại giới t r u y ề n đến tình báo không biết luân hồi vương là làm sao thuyết phục vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ tại hắn lúc đi ra cựu châu liền lấy nhị làng cầm đầu thành lập nên một cái hoàn toàn mới ngành tình báo t u ổ i tại ướt m ạ n mùng 7 tháng 7, cầm trong tay sinh sách luân hồi vương tại bắc mỹ châu một vùng biển bị phát hiện bị tu la môn chủ thánh hồn giáo chủ liên thủ truy sát đoạn một tay tuyệt chết chạy trốn tung tích không rõ ngày đó chạm vào tối thái bình dương bên trên chuyền đến tiếng vang có người chạy đến thời điểm nơi này chỉ còn lại một vị thất giai trí c ư ờ n g lao cổ đồng hắn bị thương nhẹ sắc m ặ tâm chầm nói cho tất cả mọi người ngắn ngủi một ngày luân hồi vương bước vào thất giai t u ổ i tại ướt m ạ n mùng t tháng b tu la môn tổng bộ bị tấn công ba vị đại tu la chết oan chết uống tu la môn chủ lôi cuốn một đám môn nhân trốn hướng trên biển tìm kiếm thánh hồn giáo che ch l tội tại ất mạng mùng ộ t truy sát, chín tháng bảy cường thế trở về luân hồi vương triển khai trả thù liên diện mấy cái lão cổ đồng một phái nhưng mà chân chính nhân vật khủng bố xuất thủ một cái áo đen đầu đỉnh thanh niên tìm tới hắn tuyên bố không vì sinh sách mà đến chỉ muốn chiến l ư ợ c thế gian các cửng giả luân hồi vương bị đánh đến không cách nào hoàn thủ cuối cùng bị sinh sinh đánh phế để thế nhân ngạc như là thanh niên lại thật không có mang đi sinh sách phế đi luân hồi vương sau liền đột nhiên rời đi rất nhiều người lập tức xôi chào nhao nhao đi vào chiến trường tìm kiếm luân hồi vương có thể khi bọn hắn nhìn thấy bị phế luân hồi vương lúc đối phương chỉ là cười cười nhặt lên một khối thạch đầu đem tự thân mất mạng ủy dị chính là không có bất kỳ người nào từ luân hồi vương trên thi thể tìm tới sinh sách tuổi tại ớ t mạn mùng mười tháng bảy ngay tại tất cả mọi người đều coi là luân hồi vương chết thời điểm hắn lại lần nữa xuất hiện hơn nữa là lấy cường thế vô cùng t ư thái xinh xinh đánh nát thánh hồn trong giáo con quỷ tia tay rất nhiều người suy đoán lúc này luân hồi vương đã chính thức bước vào bắt g i a i loại này tấn thăng tốc độ cho dù là một đám lấy chân bảo linh tu phá kính lao c ộ n đồng cũng cảm thấy không bằng cả kinh nói không ra lời lập tức đám người điên cuồng hơn cảm thấy cái này nhất định là sống sách kỳ hiệu bất quá luân hồi vương tập kích thánh hồn giáo quá trình bên trong gặp ngăn cản làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là tôn này từng tại đạo suy thời đại chế tạo qua vô tận thai ách âm thần nguyễn si lại xuất thủ hắn một khi đi ra thiên khung liền bắt đầu lờ mờ đ ạ i bắt đầu mục nát tuy nói loại cảnh tượng này chỉ kéo dài không đến ngàn dặm phạm vi có thể cũng đủ làm cho vô số lòng người kinh ngạc bởi vì ý vị này tôn này âm thần dần dần tìm về tự thân vĩ lực âm thần một k í c h luân hồi vương liền không thể ngăn cản dù là cái kia kinh thế kiếm quang xuyên thấu trên trời dưới đất chém ra vô địch chi uy nhưng lúc này âm thần quá mức kinh khủng một tay nô ra nghiền nát hết thảy trực tiếp hái đi luân hồi vương trái tim hắn kéo lấy không có có tâm t ạ n thân thể tàn thế hóa thành kiếm quang bỏ chạy tất cả mọi người đều cảm thấy. lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao lần trước ve sầu thoát sắc còn có thể lý giải nhưng một vị chân chính đã mất đi tự thân trái tim cờ giả căn bản không có khả năng sống sắc、so, ngay cả âm thần đều chạy không thoát cái quy luật này bị như thế trần phong ngàn năm t u ổ i tại ất mạng m t ư ơ i một tháng bảy lại không luân hồi vương tin tức hắn triệt để mai danh nhận tích bất quá một ngày này khác một kiện đại sự phát sinh chấn động kỳ nhân d â i ớ i có từng chết đi kỳ nhân trở về thân thể q u ỷ dị trải rộng vết dạng giống như là bùn đất đốt đúc mà thành bọn hàn hướng thân nhân hào hữu truyền bá thần minh lý niệm có kiến thức rộng rãi lao nhân nghe được tin tức này Con co ngươi r tại l thần linh hoác loạn lại đạo e m ngóc đầu trở l i mới. linh Trưng 700, hợp tác Thần đồng bạn hợp h á c cái cổ loạn, láo danh tử, cũng là danh cũng một tử, vô suy ố trong lòng người ác Tại đạo lòng người ngộng. ác s thời đại vừa mới kết thúc không đến bao lâu tại tây vực bạo phát đại quy mô tín ngưỡng cảm n h i ễ m sự kiện thần minh tựa như ôn dịch bắt đầu t à n người bình thường chỉ cần giết tế phẩm xây dựng thần đàn liền có thể thu được thần minh ban cho lực lượng tại lúc ấy hỗn loạn tây vực tri địa có được loại này vượt qua thường nhân vĩ lực chẳng khác nào có được tiền tài địa vị vô số người vì đó lâm vào đ i n cuồng dù là cái gọi là tế phẩm làm mình trí thân cốt n ụ cũng không chút do dự chúng ta thần giáo bắt đầu như măng mọc sau mưa xuất hiện ta thần tín ngưỡng ở trên mặt đất lan tràn đến cuối cùng một chút ngay lúc đó tiểu quốc cơ hồ không người không tin giáo thậm chí thần giáo bắt đầu xâm lấn k ỳ nhân giới một chút k ỳ nhân phát hiện cung phụng thần đàn thu hoạch lực lượng tùy tiện v ư ợ n qua vài chục năm khổ tu đồng thời chỉ cần lại lấy đừng k ỳ nhân huyết đ ụ c xây dựng mới thần đàn hiến tế c h ư thần còn biết lại một lần nữa thu hoạch được loại này ban ân kết quả là siêu thoát thế ngoại k ỳ nhân cũng nhao nhao thêm nhập thần giáo tây vượt c ư quốc phẩm là có phản kháng tín ngưỡng người đều là bị tàn sát chiến tranh bắt đầu la nghiên khắp nơi trên đất cũng là đến lúc này trung nguyên kỳ nhân giới mới nhận được tin tức nhưng khi đó các đại lao chỉ là nhìn thoáng qua nói một câu man di chi loạn việc nhỏ ngươi liền phất phất tay để hồi báo dưới người đi bọn hắn ngược lại cũng không phải tự đại bởi vì lúc ấy mặc dù dựa theo trên danh nghĩa t ô i nói trên đời đi vào mặt pháp đồng thời kỳ nhân giới còn bị âm thần nguyệt si t á n sát qua một lần nhưng trên thực tế vào niên đại đó đại kiếm tu đều còn sống một hai vị huyền môn hoàng đạo nhân còn lưu thở ra một hơi các đạo thống đều có đại tu sĩ cấp lao tổ khắc còn xuất lại đang tiến hành môn phái sau cùng h n bài lúc này coi như cựu giai trí cường đi ra ngoài bên ngoài cũng không dám mức ngạnh sợ bị người một bàn tay liền trục chết đối mặt một đám cao nhất thực lực nghe nói chỉ là mới vào trí cường kỳ nhân ở giữa nhiễu loạn không có bất kỳ cái gì một vị tại lúc ấy lời nói có trọng lượng đại lão sẽ thêm xem bọn hắn một chút có thể những đại lão này cự phách nhóm không nghĩ tới chính là tại về sau một trăm năm thần linh hoác loạn phát triển đến một cái gần như không người có thể ngăn được tình trạng năm đó rất nhiều lão tổ tông an bài tốt môn phái về sau hoặc là lấy bí pháp phong tồn tự thân chờ mong mấy trăm năm sau lại trở về kéo lấy kéo dài hơi tàn thân thể tìm một đầu sinh lộ muốn dứt khoát tắt thở trăm năm bên trong trí cường nhận thiên địa đại đã áp chế tinh lực suy bại rất nhanh mà đời sau người lại rất khó lại đi ra vương cấp phía trên chân chính mặt pháp thời đại bắt đầu sơ hiện mánh khỏe lúc này thần linh hạo kiếp đi ngang qua tây vực đi tới trung nguyên đại điện rất nhiều người mới rốt cục phát hiện ta thần tín đồ thực lực đã có thể xưng ơ kinh khủng tựa hồ là bởi vì bọn hắn nhân số càng nhiều tiếp dẫn xuống tín ngưỡng càng nhiều cá thể thực lực liền sẽ càng phát ra cường hãn có người không rõ vì cái gì một trận nho nhỏ h o a loạn sẽ phát triển đến ngày hôm nay tình trạng này hắn một đường truy xét đến tây vực mới hoảng sợ phát hiện thần linh chi loạn phía sau là một vị tưởng từ cựu châu trốn đi đại tu sĩ mà kinh khủng hơn chính là c u ộ nhưng rất nhiều người từ lịch sử ghi chép trưởng bối truyền miệng bên trong cũng đều biết cấm khu thủy chung là đại điệu bên trên lớn nhất hai ếch nhân loại từng cái tu hành thời đại diệt tuyệt đều cùng nói nhóm có quan hệ làm thần linh hoắc loạn nguồn gốc từ cấm khu tin tức truyền hồi trung thổ tất cả cường giả mới bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch nao nhau, nhau xuất thủ nhưng mà lúc này chúng thần giáo đ ồ bên trong cường giả đỉnh cao sớm đã vô cùng cường đại một trận tàn sắt bắt đầu như thế đó cuối cùng ngạnh sinh sinh làm cho một chút đại phái bên trong tự phong n ụ c thân l á o tổ tông xuất thủ lấy cuối cùng thọ nguyên làm đại giá giết sạch một nhóm xâm nhập thần minh sứ đồ để đám người thở dài một hơi chính là căn cứ điều tra nhóm này sứ đồ cũng là trăm năm qua chỗ hội tụ lên người mạnh nhất chỉ cần bọn hắn chết đi thần linh hoắc loạn sẽ không còn là uy hiếp có thể thẳng đến một chút lao tổ tông triệt để vĩnh biệt coi đời chúng thần giáo phái lại phát khởi tiến công mà càng q u dị chính là trong đó một chút cường giả rõ ràng là lần trước bỏ mình người bọn hắ hôn tạp bùn đất một lần nữa bóp đi ra không có lao tổ tông trung nguyên đại điệu bên trên kỳ nhân triệt triệt để để gặp huyết tẩy với lại những n à y thần minh sứ đồ càng đánh càng nhiều mỗi một cái bị bọn hắn chém giết kỳ nhân đều lấy trạng thái quỷ dị tái hiện thế gian một cơn ác n g ộ n g bắt đầu như thế đó lúc đương thời người thậm chí dự đoán tại âm thần trước mặt đều gắng gượng đi qua trung nguyên kỳ nhân giới có lẽ sẽ tại trận này hoắc loạn phía dưới diệt vong cũng may có cường giả đỉnh cao xuất thủ huyền môn mặt đại môn chủ thiên hạ đạo môn trung chủ hoàng đạo nhân lúc trước đúng là hắn tổ chức lên trận tia thế, thế đã bình định âm thần nguyệt s chỉ loạn một lần kia về sau hắn cận tồn một hơi sắp chết chưa chết không ai nghĩ đến hắn còn có thể xuất thủ với lại cường thế đến để cho người ta sợ hãi độc thân giết vào t â y v ự c chỗ sâu nhất bắt được bày ra thần linh h o ắ c loạn đầu n mờn đối phương đỉnh đầu chín vị cổ thần ban cho lực lượng phóng xuất ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp nhưng mà hoàng đạo nhân ngay cả con mắt đều chưa có xem địch thủ một chút ba chiêu phía dưới liền đem đối phương đánh cho huyết cốt vỡ vụt trở thành một cái huyết nhân huyết nhân bị nhiều vị thần minh chúc phúc bất tử bất diện hoàng đạo nhân liền giết nó chín mươi chín lần cho đến đem thân thể của nó câu tạo thậm chí linh hồn đều triệt để hủy hoại vĩnh viễn không thể lại biên về thường nhân trạng thái chỉ có thể là một cái máu tươi tạo thành q u á i v ậ t còn đem nó chấn phong tại một chỗ dưới sơ n cốc sau đó khi đó huyền môn đệ tử xuất thủ giết sạch thần minh sứ đồ toàn bộ táng nhập tòa sơn cốc này trở thành chứ danh trôn vùi thần cốc cũng chính là hậu thế thần linh cốc đến tận đây thần linh hoác loạn mới rốt cục giải quyết bất quá hoàng đạo nhân cũng bởi vậy chiến mà cuối cùng t ạ a hóa các đại ngay lúc đó đỉnh tiêm đạo h ố n g tại trận này huyết tẩy phía dưới toàn đều tổn thất to lớn trong môn lão tổ chết đi đệ tử mười không còn một đạo suy thời đại cuối cùng một tia khí vận tựa hồ cũng bị chém sạch、sẽ. trên đời bắt đầu chân chính trên ý nghĩa đi vào mặt pháp từ nhị lăng nơi đó nghe đến mấy cái này thời điểm giang thần đều nghiêm túc mấy phần dạng này một trận h o ắ c loạn nhìn như uy hiếp không lớn chỉ khi nào tuyết cầu lăn đi lên liền sẽ tiến vào một cái ai đều không cách nào khống chế cục diện bất quá để ý hắn bên ngoài chính là đối mặt trận này h o ắ c loạn một chút lão cổ đồng mặc dù ấn tượng là khắc sâu nhất nhưng bọn hắn lần này lại tựa hộp như không có muốn nhúng tay ý tứ chúng thần lăng mộ là hiện tại kinh khủng nhất một cái c ấ m khu chế tạo thần linh hoắt loạn huyết nhân chỉ là thứ nhất vị kia hàng thế thần ô là đương thời ít có bắt g a i trí cường không người nào nguyện ý tr nhị lăng ở một bên phân tích lộ ra rất là chuyên nghiệp huống hồ thần linh h o ắ c loạn muốn thành hình cũng cần thời gian ta đoán những lao già này làm u ố n được tại bọn hắn tìm đủ vật mình cần trước đó trận này h o ắ c loạn uy hiếp không được bọn hắn giang thần nghe rõ lần này t h á i tiếp những lao già đại khái xuất muốn sống chết mà bây hắn suy tư một chút chúng ta cũng yên lặng theo dõi k ỳ biến đúng mọi người thực lực tăng lên thế nào nhị lăng nói bọn này nhóc con nhóm chịu khổ giang thúc ngươi cùng tuân hồi chú thái để giành được tài nguyên cũng nhiều cựu châu tất cả vương cơ hồ đều đi vào trí cường cấp tiểu bối cũng đều nhao nhau bước vào vương cập thực chiến huấn luyện đ cựu ò n có t có có i tốt, tốt. châu ầ cơ sở thực chiến sân huấn luyện bên trong thường đạo xúc động phẫn nộ thanh nhầm vang lên đông đảo cường giả treo vào hư không hai mắt một mảnh trắng lóa toàn thân bị năng lượng màu trắng đường con kết nối lấy không ngừng xuất thủ tựa hồ tại cùng người nào xó chiêu đó có thể thấy được bọn hắn đều rất ra sức nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem đối thủ xé nát có thể lại không cách nào làm được lần lượt đều bị hành hạ đến chết cho đến thân thể đến phụ tải cực hạn bị tự động c h u y ể n tống ra sân huấn luyện mỗi làm lúc này l i ề n có một đầu màu đen nhỏ sữa long nhất làn khói bay tới nó khiêng hai cái rất lớn cái túi bên trong đầy chân quý đang ăn dược mệt mỏi đúng không đừng sợ uống thuốc tiếp tục tiểu hoa nhi ủng hộ a i ể u châu chưa đến còn phải dựa vào ngươi nhỏ sữa long đôi nó tiến hành một phen cổ vũ tại đối phương không tình nguyện vẻ mặt cứng rắn tắc hạ một thanh đang ăn dược sau đó lại một cái đôi đem người đánh về sân huấn luyện chúng diêm la đơn giản muốn mắng chửi người chỉ có thể trong chiến đấu đôi tấm kia cùng thần vương mặt giống nhau như lúc dùng hết tất cả vừa liếng ý đồ cho đối phương tạo thành một tia tổn thương mỗi một chiêu lạc ở trên người hắn tựa hồ đều là một lần lớn lao thành công loại này cực hạn huấn luyện phía dưới một đám mới đi vào trí cường không bao lâu diêm la chiến l ự c tăng lên phi tốc mà chỉ cần chiến l ự c tích lũy đủ đủ rồi liền có tư cách dựa vào tế v ậ t linh thúy đi vào kế tiếp thực lực giai đoạn đông đảo diêm la bên trong người mạnh nhất bây giờ đã đi tới tầng thứ tư lại là tư chất chỉ có thể coi là trung du bình đảm vương h ã n tựa hồ hồi tưởng lại ngày xưa từ đang đối chiến cùng thần vương giống nhau như lúc nguyễn cảnh đối thủ lúc càng ra sức giang thần nhìn xem vững bước tăng trưởng quỷ khí khoan thai sở lấy cá có thể ngày thứ hai có hai vị khách không mời mà đến đi vào kiểu châu cố nhân tới thăm còn xin thần vương ra gặp một lần thần cơ thanh n â m xuyên thấu hơn v â n nửa kiểu châu trực tiếp tại địa thành trên không vang vọng giang thần con mắt h i ế p h i ế p thực lực đối phương xem ra lại có tinh tiên người bình thường hắn là không thấy có thể luân hồi giả dù sao cũng là sinh ý đồng bạn không thấy không khỏi thất lễ thế là giang thần mới bước phóng ra đi vào trên biển đông thần vương nhàn thoại ta liền không nói tà thần tín đồ phân bố quá rộng đã thành thế bốn phía tập sát kỳ nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta tìm ngụy c ô n khu, mấy ngày nay chúng ta người chết không thiếu ta cùng kinh thủ tới đây là mời ngươi cộng đồng san bằng lần này thần linh h o á c loạn thần cơ là một cái nhìn qua mưu tính sâu xa tiếp xúc sau mới sẽ phát hiện rất trực tiếp lưu loát người mới mở miệng liền đem chuyện cần làm cùng tự thân động cơ nói rõ ràng sau đó không đợi giang thần mở miệng lại bổ sung không cần vội vã cự tuyệt ta biết thần linh cốc hạ trôn lấy một kiện trí bảo nhược thần vương có thể tham dự trận chiến này đổ vật về ngươi giang thần chỉ là một chút suy tư liền nhiệt tình bắt đầu đều hợp tác nhiều lần như vậy các ngươi gặp nạn giang mộ ha có thể sống chết mặc bây chương bảy trăm linh một luân hồi giả khu quần cư tôn lão giang thần gọi điện thoại cáo chi cựu châu đám người sau đó liền theo hai người xuất phát thiết chủ cùng giang tiểu thần hắn đều không mang dù sao vẫn là diêm l a nhóm huấn luyện quan trọng hơn đây là tuyệt đối không thể chỉ hoãn ba người trên đường tao nộ một lần tập kích là một tên tín đồ trên mặt có gốm xứ đồng dạng vết dạng miệng bên trong một mực n h ỉ non cầu nguyễn ữ năng lực rất đặc thủ vừa ra tay liền là đại diện tích diện thế cơ phong đối phương minh minh chỉ là mới vào vương cấp thực lực dạng này cương phong lại đủ để đem vương cấp lục bộ phía dưới cao thủ một cái c h ớ c mắt cào đến hải q u ố c không còn nương theo lấy hắn điên cuồng cầu nguyện trên bầu trời còn trống rỗng xuất hiện đen kịt một màu yêu dị mục diễm một đầu cực âm cực hàn q u ỷ sông t r ù n g kích chi h uy đều đủ để hủy diệt lục bộ vương đây chính là thần linh hoác loạn t h i ề n phất chỗ thần cơ mở miệng nói những n à y tín đồ thực lực ngoại trừ cùng tự thân cảnh giới móc nối bên ngoài còn cùng tín ngưỡng thành kính có quan hệ chỉ cần đầy đủ công nhiệt vương cấp kêu gọi ra có thể lập diện trí cường thần minh vĩ lực cũng không phải là không được ngoài ra một chút thành tín nhất tín đồ sau khi chết sẽ bị những loại người này khó dây dưa nhất t h như người này hẳn là từng chết qua ba lần nắm giữ ba loại thần minh chi lực hắn mặc dù chỉ là mới vào vương cấp khí tước nhưng đổ sát lục bộ vương không thành vấn đề lúc này kinh thủ động một bút điểm ra xuyên tấu h cưng phong ngục hỏa cùng đầu kia q u ỷ sông trực tiếp lạc ở tên này tín đồ trên thân đối phương ngực xuất hiện một cái lô máu sau đó nhanh chóng mở rộng nuốt hết toàn thân huyết mục tuân rơi rơi xuống hắn không chút nào không sợ ngược lại là gắt gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n ba người gần như liên cuồng cười to bắt đầu ha ha ha cao, cao tại thượng luân hồi giả lãnh tụ còn có đại danh đỉnh đỉnh thần vương nếu không phải thần minh ở trên thân a loại người này c ỉ sợ được cả đời cũng không có cách nào để cho các ngươi nhìn nhiều à. Chứ còn đời để ngươi nhiều giao diệt, biết lại. giết ngươi liền giết không nào nhìn thần Không nhóm, phó thịt h à. ta bất tử bất diệt, ta còn biết trở t làm thịt giết thân nhân của các ngươi Phan, hào hữu, ha ha ha ha. của các thể â n t h của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành khắp thiên huyết xương ngủ nhưng trước khi chết cười to vẫn như cũ trong không khí quanh quẩn thần cơ cùng kinh thủ đều bản năng nhữ mày vô luận cường đại đến loại tình trạng nào có lý trí người sẽ bản năng chán ghét loại này hoàn toàn đánh mất lý trí tên yên giang thần cũng rất phong rong đối mặt loại này điên cuồng đ ị n nhân thậm chí còn có một tia khắc cảm giác thân thiết hắn đi lên trước Tiếu dù u là mỗi cái tín đổ trên thân chỉ có cực kỳ yếu hót một kia nhưng đối với âm thần chủ y mà nói là ý nghĩa trọng đại thậm chí thắng qua một tôn trí cường toàn bộ hãy một bên cảm thụ một bên phỏng đoán cuối cùng cảm thấy ý nghĩ này tám mươi chín phần mười dù sao âm thần chủ y có thể tự chủ hấp thụ trong không khí linh tính lực lượng nói cách khác nó từ trí cường trên thân lấy được nhất đồ trọng yếu vẫn là bọn hắn pháp đạo lĩnh ngộ có thể lợi hại hơn nữa trí cường làm sao so đến thượng âm thần đối quy tắc k h ô n g chế ta đây là tại đánh cắp thần minh giang thần ánh mắt trong suốt cả người lập tức liền tinh thần hắn quay đầu hưng h ự c ánh mắt để hai vị đỉnh tiêm luân hồi giả đều có chút ngạc nhiên đi hôm nay giết sạch thần minh tín đồ vì ta chết đi các h u n h đệ tốt báo thủ giang thần khàn cả giọng hô to kém chút để bọn hắn coi là những cái kia chết đi luân hồi giả đích thật là thần vương huynh đ mới là người ngoài tốt thần vương người chậm một chút không cần phải gấp gáp không sai chúng ta nội bộ còn đang quyết định người nào tham gia đánh với này một trận bọn hắn khả năng còn không có c h ọ tốt hai người cản đều ngăn không được còn chưa tới luân hồi giả đại bản g doanh giang thần cũng đã bắt đầu tàn sát vừa thấy được hư hư thực thực thần minh tín đồ kỳ nhân vung lấy cái búa liền lên đi tuy nói hắn hiện tại còn không phải trí cường nhưng cựu bộ vương đ ỉ n h phong thực lực cậu thêm t r u i này khả năng đạt đến âm thần cấp bậc binh khí chiến lực vẫn như cũ kinh khủng ven đường xuống tới giang thần đánh chết hơn mười tên tín đồ có thể thấy được trận này thần linh hoác loạn phát triển được so mấy trăm năm trước một lần kia thực sự nhanh hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ có lao c ổ đồng luân hồi giả che chở chỉ địa ngoại giới gần một phần tư k ỳ nhân đều bị ô nhiễm giang thần cũng âm thầm may mắn lần này lựa chọn xuất thủ nếu quả thật để trận này tuyết cầu lăn đi lên đến lần thứ hai cấm khu động lúc dối loạn bọn chúng lại triển lộ ra giang nhanh sẽ là một cái thiên đại phiền thoái nhất là âm phủ đ ạ c minh c ầ n che chở to như vậy một cái cựu châu đến lúc đó nếu như bị hai mặt giác công tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn sau đó không lâu hắn cũng rốt c u c gặp được luân hồi giả căn cứ để giang thần ngoại ý muốn chính là đây là một cái hắn tới qua địa phương lúc trước nơi này bị luyện quỷ tông chiếm lĩnh người sống bị đại diện tích đồ sát gần như trở thành một cái v o n g quốc lúc này một tòa thành thành phố bị dọn dẹp sạch sẽ luân hồi giả lạc cư các nơi mà ở trong đó to lớn trong thành thị trên quảng trường thì bố trí một phương tế trợn đến không hết tế vật bày ra tại các nơi trồng chất cao nhất địa phương chừng năm mươi mấy mét nhìn qua dị thường hành vĩ hùng vĩ giang thần trong mắt đều nhìn thẳng bất quá hắn phát hiện một cái từ từ nhắm hai mắt lão nhân ngồi tại tế trong trận bộ cả người khí tức so thần cơ kinh thủ còn muốn hùng h ậ hoàn toàn là thâm bất khả trác mấu chốt nhất là lão nhân tựa hồ tùy thời có thể lấy khởi động trận này thay thế loại tình huống này một tôn âm thần tới cũng không nhất định có thể sống mà đi ra đi hắn cuối cùng vẫn bỏ đi mình nguy hiểm ý nghĩ ha ha vị này là tôn lão là trong chúng ta sống được lâu nhất đến từ đạo xương thời kỳ cuối nhân vật cũng là chúng ta luôn hồi giả khắp thời kỳ dài đến nay duy nhất bị tất cả mọi người thừa nhận lãnh tụ thần cơ cười giới thiệu lão nhân cũng không có mở mắt cũng không phải không tôn kính gian g thần mà là hắn phải tùy thời lấy một trăm hai mươi điểm tinh lực phòng bị vô thượng cường giả tập kích một trận thiên tế tế vật đủ để dẫn động nhân vật truyền kỳ xuất thủ thậm chí nếu như trên đời có hoàn chỉnh trạng thái âm thần chỉ sợ cũng phải ngấp nghẽ nơi đây giang thần nhất lắm vị lao nhân này quá bảo trì bình thản trước kia chưa hề gặp hắn trên đời này hành tẩu qua cho dù là vòng xuyên huyết hà hiện thế huyết s ắ c đô thị cấm khu mở ra thậm chí rất nhiều hung địa xuất thế đại sự như vậy hắn cũng chưa từng tham dự qua nhân vật như vậy rất đáng sợ toàn tâm toàn ý chỉ làm một chuyện vì đạt được mục đích có thể ép tiên ổn cắt trở lại hắn nhìn chằm chằm tốt lão luôn cảm thấy đối phương mười phần không dễ chọc nhìn như bình thản một khi xuất thủ cũng tuyệt đối là lôi đình thủ đoạn c ò tốt nơi này tất cả đều là việc buôn bán của ta đồng bạn hợp tác nhiều lần như vậy nhiều thiếu có lưu điểm t ì n h cũ giang thần thì thào một câu ngược lại lộ ra ấm áp như ánh nắng tiếu dung phất tay hướng đông đảo thành thị bên trong luân hồi giả chào hỏi đã lâu không gặp chư vị ta nhớ các ngươi muốn chết đi được một đám người lúc đầu tụ tại một mảnh trên đất trống đang thương lượng cái gì nghe được cái này thanh âm xoay đầu lại xem xét ngắn ngủi ngu ngơ về sau từng gương mặt một bên trên tất cả đều là lộ ra cắn răng niên g h lợi giữ tờ bìn biểu lộ chúng ta cũng rất muốn ngươi chết chó phi ai đây không phải cái nào người nào không. không sai không sai một đoạn thời gian không thấy đều thành trí cường n g ư ơ i họ lưu vẫn là t r ư ơ n g tới vì biểu hiện ra nhân mạch giang thần bắt lấy một người quen hô to đối phương tả hữu nhìn sang xác định chung quanh không có những người khác về sau mới khổ khuôn mặt giang tiền bối ngươi lại quên ta họ quan À đúng ngươi rất không tệ còn có cái k i a ai thực lực tăng lên cũng rất nhanh n h ạ lần sau lúc nào đi cấm khu a ước một cái À. ha ha vẫn là không hẹn một nữ tính luân hồi giả kém chút liền mắng người tại thần cơ ánh mắt ra hiệu dưới mới đẻ xuống l ử a giận giang thần vô cùng quen thuộc tại một đám luân hồi giả ở giữa liền cùng đến nhà vô vô cái này bà vai ấp ấp cái t i ê cổ một hồi hỏi thăm tu luyện được thế nào có hay không khó xử có lời nói có thể tìm hắn thổ lộ hết một cái một hồi nói bóng nói gió hỏi những ngày này lại phát hiện vài t ò a n g ụ y cấm khu lần sau lúc nào xuất phát thằng đến thần cơ ngay cả khục vài tiếng cuối cùng kiên quyết hắn lôi ra ngoài mới yên t ĩ n h xuống người đều chọn xong chưa thần cơ cái này mới có cơ hội mở miệng hai mươi vị luân hồi giả đứng dậy trong đó lục giai có bảy tám người còn lại cũng tất cả đều là trung vị trí cường thực lực đều tại tam giai đến ngũ giai ở giữa xem như luân hồi giả bên trong lực lượng trung kiên thân vương Ta chương ù n n g i t t bảy trăm một linh hai tiền bối lại cho chúng ta mở một lần đường a giang thần đối an bại như vậy từ chối cho ý kiến đi ra hai mươi tên luân hồi giả lại là từng cái mặt lộ vẽ ngưng trọng Có trước i đây không lâu giang thần một bằng người tao nộ g tín đồ trước khi chết một phen kỳ thật liền là ô nhiễm một bộ phận ngay bắt đầu giống như chỉ là một tiểu nhân vật lâm trung không cam lỏng nhưng hắn biểu đạt hoạch tâm tư tưởng rõ ràng là chỉ cần thờ phụng chư thần liền có thể thu được vượt qua ngươi tưởng tượng lực lượng để ngươi tùy tiện đi đến một cái không thuộc về mình độ cao l ờ i như vậy nghe lần một lần hai không có vấn đề gì thậm chí chỉ cần tại ngươi không có đứng trước một chút gian nan hiểm trở thời điểm đều có thể tùy tiện chống lại ở loại này dụ hoặc nhưng nếu như một ngày nào đó ngươi bị cường với mình rất nhiều lần cao thủ nghiền ép trên mặt đất thống khổ không chịu nổi thân h ữ u bị đổ còn muốn lên đoạn văn này đâu đồng thời những n à y tín đồ sẽ trong chiến đấu một chút xíu đem khẩn cầu thần minh ban cho phương pháp cáo chi đối thủ cũng tại thân lực ảnh hưởng dưới thật sâu khắc vào đối phương não hại cái này tạo thành càng kinh khủng ô nhiễm làm lực lượng cường đại biến thành một cái dễ như t r ở bàn tay đồ vật đến lúc đó khả năng đều không cần kinh nghiệm một chút trọng đại nhân sinh ngăn trở vén vẹn trong đêm khuya q u ấ y phá tham lam liền sẽ đem một người tốm nhập vực sâu cái gọi là t ỉ n h thần ô nhiễm cũng không phức tạp có lúc là đối một người nhận biết bên trên không thể nghịch phản v ậ t mẹo có khi lại vẹn vẹn một hạt tham lam hạt giống trên thực tế giang thần trước đó đổ sát một đám tín đồ đã xóm đem tế thần phương thức cáo trì hắn những này tín đồ nguyên bản là một người chỉ phụ trách truyền lại một bộ phận tin tức hay là hắn dắt lấy một tên tín đồ cổ áo buộc hắm nói hết lời. Mà biết đây cũng là vì cái gì luân hồi giả muốn chọn ra hai mươi tên cao thủ bọn hắn là vì thanh lý dọc đường trung đê đoan tín đồ hộ tổng ba tên đỉnh tiêm cao thủ đến thần linh cốc mà tồn tại mặc dù không cần đối mặt sau cùng mũi nhọn chiến l ự c nhưng cũng có lấy cự đại phong hiểm một cái sơ sẩy liền sẽ đạo tâm sinh ma đây đối với luân hồi giả mà nói cùng chết không có gì khác biệt bởi vì một khi bị thần cơ nhìn ra có sa đoạn xu thế liền sẽ bị nội bộ thanh lý đi thôi một đoàn người đẳng không mà lên làm đến phương này tiểu quốc đường biên giới một loạt to lớn tổ hợp phụ trận hiện ra vàng sáng ánh sáng nhạc liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng một mực kéo dài nhập đường ven biển nhìn qua vô cùng hùng vĩ mà tại phụ trận bên ngoài lúc chạm vạng tối ám chầm sắt trời dưới một song song cùng nhiệt mà quỷ dị con mắt đồng loạt nhìn sang mang theo yên cười trên thực tế cựu châu sở dĩ không có cảm nhận được thần linh hoác loạn có bao nhiêu lớn mạnh còn cần cảm tạ luân hồi giả bọn hắn căn cứ vừa lúc đứng ở thần linh cốc cùng cựu châu ở giữa trong lúc vô hình đem trận này hai ách ngăn cản ở ngoài động thủ đi kinh thủ mở miệng n ữ khí hở hữu hai mươi tên luân hồi giả thân thể chấn động nhìn về phía giống như g i a thú cũng giống người điên một đám cuồng tín đồ rõ ràng không quá nguyện ý xuất thủ nhưng như hôm nay tế đã thành luân hồi giả cũng rốt cuộc tụ hợp bắt đầu thành là một tổ chức khổng lộ một tổ chức bên trong có người toát t ấ n có người chỉ huy tự nhiên cũng phải có người hiệu lực có người mạo xưng làm vật hy sinh đây là không thể tránh địch đám người chật vật c ấ t bước chuẩn bị bước ra phụ trận phạm vi vân vân đợi một chút lúc này một cái thanh â m vang lên chính là gian g thần hắn mang theo âm thần chủ y tại hơn hai mươi tên luân hồi giả không h i ể u nhìn soi mói đi vào trước người bọn họ c h ư vị ta kiểm tra một chút các n g ư ờ i từng tại từng cái cầm khu bên trong ta hướng mọi người thu lấy tế vật là dùng tới làm gì đó à. chúng ta tế vật bị ngươi đoạt đi đã làm gì chúng ta có thể biết cái đ ấ y gì đám người vô ý thức tại đ ấ y lòng văn t h ầ m sở dĩ không có mắng lên tiếng thì là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng thần vương là một cái không có tố chất cùng danh giới cuối cùng cường giả đỉnh cao đánh lên người đến hẳn là sẽ không nương tay tốt tại lúc này cái kêu họ quan thanh niên tựa h ồ nghĩ tới điều gì kích động nói ta đã biết là bảo vệ phí dùng cho bảo hộ chúng ta người thân an toàn giang thần hướng hắn ném đi một cái ánh mắt tán thưởng tiểu quan ta một đã sớm nói ngươi là nhân tài sau đó hắn miết miệng lên tiếu dung giống như là một chùm ánh mặt trời ấm áp chiều vào mảnh này ưu ám bên dưới vòng trời chư vị lại giao một lần phí bảo hộ a hai mươi tên luân hồi giả giống như là bị sét đánh bên trong lộ ra vẻ không thể tin thần vương tiền bối lần này thật cũng có thể sao chư thần ô nhiễm ngay cả trí cường phía trên cũng không dám khinh thị ngài giang thần không có trả lời chỉ là xoay người lưu cho đám người một cái đơn bạc bằng lưng nhưng lại phảng phất lấp kín kiên cố nhất hàng rào mang cho người ta vô tận cảm giác an toàn giờ k h ắ c này chúng luôn hồi giả suýt nữa nước mắt mắt bọn hắn bận bịu không hoảng hốt móc ra trên thân tất cả đồ tốt một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho thần vương tiền bối lại cho chúng ta mở một lần đường a giang thần khe vất cảm thu phí bảo hộ liền nên hộ các ngươi đến cùng lần này cũng giống vậy tiếng nói vừa ra、vâng. khi thế kinh khủng từ trên người giang thần trải rộng ra nhìn kỹ trên tay hắn nắm v ú t một viên trong suốt ngọc lục bảo nằm đâm lớn tản ra kinh khủng linh tính lực lượng có người nhận ra đây là trước đây không lâu thanh khâu bên trong khai quật r a bảo vật tựa hồ là một đại đoàn linh thúy có thể cung cấp lượng lớn linh tính lực lượng là phụ trợ cường giả đ ỉ n h cao tác chiến tu luyện t u y ệ t phẩm kỳ chân nương theo lấy vô cùng vô tận linh tính lực lượng rót nhập thể nội giang thần nhưng không có bảo t h ể mà chết bởi vì hắn trên tay kia âm thần chú ý đem tất cả lực lượng đều tiếp thu cùng lúc đó một đạo tiếp lấy một đạo băng lanh thân h n h xuất hiện ở trên mặt đất hát giáp che mặt tế văn che kín thân thể Không cầm trong tay khai sơn trọng phủ cao ba mét thân thể như núi trọng trang âm binh trường thương kỵ binh khí thế như núi kêu biển gầm âm sát kỵ binh đại đao phong mang cắt đứt hư không sát h uy chấn thiên chém đầu quân cùng cầm trong tay cổ việt hung lệ khiếp người phá t r ậ n quân một phương phương thiết huyết quân trận c h ỉ n h tế mà trang nghiêm trở bọn chúng quân chủ giang thần một bước phóng ra rời đi phụ trận phạm vi phía trước dưới bóng đêm từng đạo đã sớm thăm dò nơi này thật lâu thân ảnh cũng không có nhào tới thậm chí ở trước mắt âm quân hung hãn uy áp trước mặt những n à y tín đồ đáy mắt điên cuồng giống như đều tỉnh táo thêm một chút một cái tay dơ cao chỉ hướng về phía trước trong miệng chỉ hô lên một chữ giết ưu cả tòa đại địa đều run dày lên âm quân quá cảnh người sống tránh lui giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể chống lại đầu này thiết luật cho dù là tín ngưỡng chư thần thu hoạch thần minh vĩ lực một đám cổng tín đồ nếu không nên đón bọn hắn chỉ có tử vong dưới bóng đêm giang thần treo ở không trung cất bước tiến lên giống như một tôn trí cao quân vương thống ngự tứ phương mắt chỗ cùng chính là t r i n h phạt x o á t đao quang vung xuống máu tươi t o i lên một cái toàn thân bao khỏa thần lực kiên giáp tín đồ chết oan chết thuồng ngay cả câu nói sau cùng cũng không tiêu được chúng ta sẽ trở về cũng có người chật vật hô lên âm thanh đến tín ngưỡng chư thần bất tử bất diện lần tiếp theo trở về chúng ta sẽ càng mạnh tàn sát thần minh s ứ đồ nơi g ư đây là độc thần tiếng kêu t h ấ thảm nổi giận hô to còn có lấy điên cuồng che giấu tuyệt vọng cười the thé đổ sát phía dưới chúng tín đồ lâm trúng phản ứng phổ t r ở thành một thiên vạn vẹo c h ư n g nhạc gót sắt ngột ngạt đúa dịu thanh thúy càng là bằng thêm mấy phần cấp độ cảm giác đi theo phía sau một đám luân hồi giả thấy tê cả ra đầu những n à y âm binh tựa như từng kiện băng lanh máy móc không tiếc lấy bản thân hủy diệt làm đại giá nhất định phải đem vũ khí cắm vào đối phương yếu hại hoặc là chém xuống một viên nóng bỏng đầu lâu với lại bọn chúng nhìn như không có quá nhiều kỳ dị năng lực trên thực tế chiến lực cường đại đến vương cấp một hai bức khí tức một khi đem binh khí cắm vào thân thể đối phương cho dù là cao vị vương cũng sẽ rất nhanh đánh mất sức chiến đấu bởi vì bọn hắn t r ê n thân bắt đầu toát ra loại kiệu quỷ dị tế văn một đám luân hồi giả đều nhìn nộng thần vương cái này tựa hồ là đang đảo ngược ô nhiễm một đám thần minh sứ đồ chương bảy trăm linh ba so thần linh hoác loạn c à n g kinh khủng thiên hai dưới màn trời đen kịp âm binh quét ngang khắp nơi tàn sát thần minh sứ đồ thiên khung phía trên một đám luân hồi giả đi theo giang thần tiến lên nhắm mắt theo đôi ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một ngụm giờ phút này cái bóng l ư n g kia trong mắt bọn hắn không còn là ngày xưa tiện hề hề chó phỉ mà là một tôn vô thượng quân vương sờ vương giận người giết không tha lúc này từng người từng người l u ô n hồi dạ phàm là ở trong lòng toát ra không chút nào kính ý nghĩ đều sẽ cảm giác mình cái cổ mát lạnh tựa hồ có một con dao treo tại dưới cổ phương vượt qua m ả n g lớn h o a dã phía trước là một tòa đèn đuốc giá rời thành thị chỉ là không biết giờ phút này bên trong bao nhiêu ít là người sống nhiều thiếu đã là khôi l ố i đồng dạng cùng tín đồ giang thần không có đi vòng qua bóng đêm hiệm hộ dưới âm quân hóa c h ỉ la linh giống như một mảnh màu đen bóng ma. đường hoang b ư ớ c vào cái này t ỏ a hiện đại đô thị ngay hồng dưới một số người bản năng cau lại lông mày tựa hồ dự cảm được cái gì bọn hắn lặng yên rời khỏi đám người đi vào ẩn nấp g địa phương mở ra điện thoại tại một cái thần giáo áp bên trên xem xét gần nhất có không có nguy hiểm gì nhưng lúc này bóng ma phía dưới một đôi huyết tinh mà lạnh bút tay ló ra p h ú c người có một cái lỗ máu tà tín đ ồ ngã xuống đất không d ậ y nổi trên mặt tràn ngập hoảng sợ điện thoại trên tấm hình là một chương âm binh trải rộng khắp nơi h n h trụ cùng một câu đến từ cái khắc tín đồ cảnh cáo âm quân quá cảnh tàn sát giao chúng tình cảnh như vậy tại các nơi phát sinh đầu đường cuối ngõ lâu đỉnh thiên đài quán ba nhà vệ sinh phàm l à c ó bóng ma tồn tại địa phương âm sát đều sẽ chớp mắt là tới bọn chúng so hưu linh còn muốn quỷ dị so lệ quỷ còn muốn hung lệ đây là một trận vô tình đổ sát tại một đám điên cuồng tà ác âm lãnh vạn mẹo quỷ dị chẳng lành tụ hợp thể trước mặt những n à y hiến tế tự thân hoặc thân nhân rơi vào tà thần ôm ấp tín đồ tựa như một đám tập tếm học theo anh hải đối mặt kinh nghiệm phong phú sắt điên cuồng không có bất kỳ cái gì lo lắng nguyên một tòa trong thành thị tín đồ đều bị thanh lý âm quân tiếp tục hướng phía trước tiến lên bất quá tại chiến đấu kế tiếp bên trong thần minh sứ đồ cũng cho thấy bọn h Có chết đi n gặp ư cường như ờ i đại gia chiến điên diệt, coi đổi đi thật một trở theo tức to bất tử bất diệt, không sợ chết xuất thủ, cũng coi như đổi đi một hơn khí nhập hắn hô không nhóm mang âm lần lớn nữa càng bọn cuồng cũng quân. về, g đấu, sợ đây có luân hồi giả nhữ n g m ả y lo lắng bắt đầu thần minh lực lượng vô cùng vô tận trên lý luận tới nói những n à y tín đồ thật có thể không ngừng phục sinh đến lúc đó thần vương còn gánh vác được sao giang thần chỉ là không nói một lời nhưng đó có thể thấy được tại nhìn thấy những n à y phục sinh tín đồ về sau h ắ n tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại rơi vào trong mắt rất nhiều người thần vương cũng hẳn là do dự tại thần minh lực lượng trước mặt hắn cũng gặp rung động thời gian ngắn tìm không thấy ứng đối phương pháp chỉ có thể trước chậm lại mắt thấy tại tà tín đồ điên cuồng phản công phía dưới số lượng càng ngày càng thiếu âm quân một số người nhịn không được mở miệng nói thần vương để cho chúng ta cũng ra tay đi khoảng cách này chỉ cần tốc độ cao nhất tiến lên chúng ta có thể tại bị triệt để ô nhiễm trước đến thần linh gốc cũng không phải luân hồi giả lương thiện chủ yếu nếu như thần vương âm quân bị hao tổn giống bọn hắn tập thể đều sẽ lâm vào nguy hiểm còn không bằng thừa dịp hiện tại nhất cử phát lực dù sao cũng đẩy vào một nửa khoảng cách hiện tại tiến lên tổn thất có thể tiếp nhận xuất、thủ. giang thần nghiêng mặt qua dư quan g quét về phía một đám luân hồi giả các ngươi đây là đang chất vấn giang m ộ tín dự ả thu tiền ta có thể để các ngươi xuất thủ sao ta không hy vọng được nghe lại loại lời này nếu không ta liền muốn thêm thu tín dự tổn thất phí hắn nghiêm khắc quát bảo ngưng lại đám người một đoàn người tâm tình lập tức hết sức phức tạp một phương diện đối giang thần thành tín hành vi biểu thị khẳng định một phương diện khác như nghẹn ở cổ họng cái này đều phải chết ngươi còn nói cái gì thành tín、A? ta tín đồ triển khai điên cổ phản công phía sau huyết nhân tựa hồ cũng xuất thủ hao phí đại lượng tài nguyên nhanh chóng trùng tiến bùn đất tế đản lần lượt tử vong dưới lựa chọn ra tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ thực lực của bọn hắn cũng đã đi tới một mức độ khủng bố trong đó thậm chí đi ra lục giai trí cường đây đã là âm quân bên trong số lượng thưa thất sức chiến đấu cao nhất với lại đối phương hung hãn không sợ chết vừa lên đến trực tiếp đỉnh lấy sáu bảy đạo thần linh trị lực xông vào âm trong quân tự bạo kinh khủng lực t r ù n g kích quét sạch thiên địa vô số âm binh hóa thành cho b ụ i dạng này tự bạo một lần tiếp lấy một lần dù là nhìn qua vô cùng vô tận âm sát quân đoàn cũng cuối cùng không thể gánh vác đại diện tích giảm quân số cho đến cuối cùng mười không còn một một mảnh trên h o a g dã còn sót lại âm binh bảy trận phía trước khi thế sớm đã không có ban sơ như vậy rộng rãi giang thần cũng chỉ như một tôn tuổi già quân vương khí phách suy kiệt đối diện trong màn đêm một đạo tiếp lấy một bóng người đi ra trong mắt mang theo cùng nhiệt miệng bên trong phát ra đ i ê n cười a ha ha ha ha hai thần vương thế nào ta nói không sai chứ ta còn biết trở về với lại sẽ đứng ở đỉnh đầu của ngươi nói thật coi ngươi đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h lật tay thành mây trở tay thành m ư a thời điểm ta bất quá là một cái tiểu tiểu xê k h p bây giờ lại muốn dẫm lên trên đầu của ngươi đây hết thảy đều là thần minh ban ân chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày có thể tự tay đem đ ạ i danh đỉnh đỉnh thần vương chôn vùi nơi này cảm ơn chư thần cùng tín đồ thân ảnh càng ngày càng nhiều hội tụ lên khí tức g á p bách đến thiên khung đều thấp bé mấy phần bọn hắn từng bước một đi tới tựa như liên miên thái cổ thần nhạc như muốn sợ hư không đều phát ra gào thét một đám luân hồi giả sắc mặt vô cùng khó coi ngay cả thần cơ cùng kinh thủ đều nhịu chặt lông mày bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này liền xuất thủ không duyên cơ tiêu hao lực lượng hai người nhịn không được nhìn giang thần một chút muốn nói lại thôi thậm chí có chút hối hận t ì vị này hợp tác trên thực tế nếu như dựa theo bình thường kế hoạch rét những n à y tín đồ cũng không trở thành đi đến một bước này chủ yếu thần vương càng chạy càng chậm giống là cố ý cho đối diện cơ hội mới sáng tạo ra cục diện bây giờ khẩn cầu cổ lao a l a c i t thiêu tận thế gian hết thể người phản kháng thanh trừ dị thần phạt chủ ta n h â n tử quan mang hàng thế từng tiếng thành k í n h cầu nguyện c ù n bạo ngục hỏa thiêu tân b ắ t phương màu đỏ sậm t à quang phá hủy vạn vật quần quận thần lực đem thế gian hết thể đều xé nát còn sót lại âm quân cũng rốt cục bị tán sát hầu như không còn dưới bóng đêm một đám tín đồ khoảng cách giang thần không đủ một trượng âm lánh nhìn về phía hắn có người hức cười mở miệm thần vương, ngươi còn có cái gì muốn nói? có người lại đã s ớ m không kịp chờ đợi hướng phía trước đánh tới m u ố n cái thứ nhất gỡ xuống thần vương thủ cấp còn có người để mắt tới một đám luân hồi giả lúc này giang thần nâng lên một cái tay chỉ hướng một đám tín đồ động tác này để một số người cảm thấy nhìn quen mắt trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua trong miệng hắn họ hứng phun ra một chữ z long long long đại điệu lại một lần run d ậ y bắt đầu hắc cám bắt đầu bạo động tại một đám tín đồ kinh ngạc ánh mắt bên trong phía trước dưới bóng đêm chẳng biết lúc nào sớm đã đứng đầy âm minh bọn chúng so với lúc trước cường đại không chỉ gấp đôi một đám tín đồ liền luyện như tờ giấy bị khủng bố quân đoàn chủng kích sẽ thành mảnh nhỏ tất cả luân hồi giả hóa đã tại chỗ bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới loại này kinh khủng âm binh quân đoàn thần vương còn có thể lần thứ hai triệu hắn đi ra cái này cần tiêu hao nhiều năng lượng khổng lồ a với lại vì cái gì ngươi âm binh so những n à y cuồng tín đồ còn muốn bất thường khởi tử hoàn sinh coi như xong thực lực trực tiếp tăng cường còn nhiều gấp đôi trong lúc nhất thời bọn hắn cảm giác thần linh hoác loạn đều không khủng bố như vậy thần vương âm binh quân đoàn một khi bắt đầu đồ thế đem sẽ trở thành một trận càng kinh khủng thiên hai chương bảy trăm linh bốn ta ngay ở chỗ này để ngươi thần đến trắng sáng treo、cao. lớn như vậy sơn cốc tính mịch mà ư u lánh a nhờ trăng vung xuống rơi vào dãy núi có cây bên trên lộ ra trong sáng trăng sáng có thể vung hướng trong sơn cốc thanh huy lại trở thành quỷ dị huyết sắc đã từng bị đào giống trong sơn cốc bộ đã sớm bị lấp trôn s o n g lúc này bằng thẳng nội địa bên trên bày đầy một tòa lại một tòa bùn đất hỗn t ạ p huyết lục dựng thành tế đàn bọn chúng như có như không dẫn dắt ánh trăng tưởng sợi huyết sắc hướng ra ngoài làm chản còn có rất nhiều tế đàn là vỡ vụn tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì nổ tung một cái toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tơi quáy nhân trong lúc đi lại đào lên bùn đất lần thứ hai náo động sắp đến các ngươi thật đúng là có lòng dạ thanh thản nho nhỏ thần linh tín đồ có thể dẫn tới mấy vị xuất thủ hết sức vinh hạnh a ha ha nó thanh âm giống như là phấn viết phá ở trên tường lại như cũ ký điện tử quản tín hiệu không đủ rất là trói thai thiên quân vạn mã tiếng gầm rất mau đem hắn che đậy dưới bóng đêm âm sát quân đoàn vật ra tựa như đen kịt một màu thủy chiều quét sạch đại địa trong chớp mắt liền đem cả tòa thần linh cốc vây quanh sau đó giang thần thần cơ kinh thủ đi ra hai mươi tên luân hồi giả cách hơi xa một chút bọn hắn đều là treo cao với t i ê n quan sát s ứ n gốc khi nhìn thấy cái tia lít nha lít nhít huyết nhục bùn đất tế đàn về sau một đám người bản năng nhữ mày người sống huyết tế không hợp thiên lý làm trái luân thường trưng ơ đạo nhất hôm nay chu sát ngươi thần cơ hô to tiếng gầm rung khắp, khắp nơi giang thần còn là lần đầu tiên nghe được huyết nhân danh tự luôn cảm thấy có chút bất phàm trương trưng đạo nhất huyết nhân ha to miệm tựa hồ quá mức lạ lẫm thử hai lần mới hô lên cái tên này nó máu thịt bê bét trên mặt nhìn không ra vườn vui trong miệng lại cười đến nọn hơn n g ư ơ i b i ế t t a đáng tiếc à chỉ cần đứng ở chư thần mặt đối lập dù là sư phụ ta sống tới cũng nhất định phải chém hắn đạo môn làm sao ra ngựa như thế tên bại hoại cắt bã lúc này một bên kinh thủ cũng giống như bừng tỉnh đại nộ g đồng dạng liếc mắt nhìn chằm chằm huyết nhân xem ra tại thần cơ mở miệng trước ngay cả hắn cũng không biết huyết nhân cụ thể thân phận bại hoại ha ha ta đạo môn chính là xưa kia nhật thiên hạ chúng chủ ta là mặt đại cuối cùng truyền nhân lại bị một cái thủ vệ lao già lấy tâm thuật bất chính làm lý do trục xuất môn phái đánh thành p h ế nhân chờ ta trải qua thiên tân vạn khổ bỏ lại đi đạo môn đã bị hắn chia ra làm bà không rơi vào tà đạo bản tọa lấy cái gì báo thủ huyết nhân âm trầm hô hai câu lại không thèm để ý chút nào cười bắt đầu ha h a bất quá tại chư thần trước mặt hết thể đều không trọng yếu thủ cựu môn phái ngu mội thế nhân tại ta thần trước mặt cuối cùng rồi sẽ tỉnh ngộ ca ngợi chư thần hắn hai tay để ở trước ngực thành t í n cầu nguyện bắt đầu chung quanh truyền đến ken c á c thanh âm một cái n h u ộ máu bàn tay lớn từ một tòa bùn đất trong tế đàn ló ra sau đó là một bộ thân thể trần truồng chậm rãi leo ra một cái tín đồ đứng lên trên mặt cùng trên thân trải rộng gốm xứ đồng dạng vết dạng nhìn qua nhìn thấy mà giật mình nhưng hắn một thân khí tức lại cường đại đến dọa người cái này đến cái khác tín đồ từ trong tế đàn leo ra bất quá cũng có chút ít tế đàn đột nhiên vỡ nát huyết nục vẩy r a nương theo lấy xâm nhập linh hồn kêu thảm trong không khí quanh quẩn Đến đứng đầy đồ. cùng, trong sân cốc, đứng đầy phục sinh cùng tín cuối gốc, phục Thực lực của so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều thần vương hiện thế vương ha ha huyết nhân lúc này ngóng nhìn gian g thần trong ánh mắt mang theo châm trọc cười gian g thần cũng đang nhìn nó ngóng nhìn một lát sau h ắ n tự hồ cảm thấy có chút không thú vị đột nhiên nâng lên một cái tay chỉ hướng huyết nhân một đám luân hồi giả hít sâu m ộ t hơi bọn hắn đối động tác này không thể quen thuộc hơn nữa trên đường đi thần vương cũng chỉ tới như thế hai lần liền mạnh sinh sinh đem bất tử bất diệt chư thần tín đồ đánh thông quan nhưng vấn đề là đối phương tín đồ khí thế hiện tại rõ ràng đã lấn át âm binh quân đoàn lúc này lại tiến công không phải thiêu thân lao đầu vào lửa sao、Z. gọn gàng mà linh hoạt chữ từ giang thần trong miệng thoát ra để đám người kinh dị là âm sát quân đoàn không hề động ngược lại là từng cái thần minh s ứ đồ đ ộ n g đó có thể thấy được bọn hắn cũng rất mờ mịt trên mặt biểu lộ hơi có vẻ ngốc kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ làm ra động tác này chính bọn hắn không thấy được là từng cái đen kịt cổ lão kiểu chữ trên người bọn hắn lan tràn cuối cùng viết lên trở thành một thiên đặc t h ù tế văn nhìn kỹ cùng chung quanh em binh trên người giống như l ú c do khắc này máu xác mặt người thay đổi trước tiên không phải phần nộ hoảng sợ mà là nghỉ hoặc phát sinh trước mắt hết thảy vượt ra khỏi nó nhận biết dừng lại các người muốn dùng bỏ chữ thần nó hô to một tiếng lại không làm nên chuyện gì những n à y tín đồ toàn thân bị tế văn bao trùm thậm chí có áo giáp màu đen trên người bọn hắn chậm dại thành hình mà hành vi của bọn hắn không hề bị tự thân k h ô n g chế hoàn toàn chỉ vì giang thần mệnh lệnh mà tồn tại mạng lớn kinh khủng công kích toàn bộ hướng phía huyết nhân bao trùm mà đến mê ngông n năng lượng t r ô n vùi tỏa sơn cốc này tất cả luân hồi giả cùng nhau toàn thân chấn động trong mắt mang theo cùng hỉ chẳng lẽ nói lần này bình định thần linh hoạt loạn thuận lợi đến loại tình trạng này bọn hắn căn bản vốn không cần muốn xuất thủ chỉ giao một lần phí bảo hộ liền có thể toàn bộ hành trình vẫy nước đến kết thúc một tiếng rung mạnh phá vỡ luân hồi giả huyết tưởng đại đ ị a hung hăng run r ậ y một cái vô số kinh khủng công kích rơi vào một mảnh màn máu bên trên phản chấn xuất lực nói đem chung quanh dãy núi đều va s ụ p vài tòa núi thạch phi tùng tóe nhìn kỹ nhàn nhạ t huyết quang d ư ớ i huyết nhân bên cạnh nhiều một cái tế đàn trải rộng vết dạn nhìn qua rất cổ lão giờ phút này bên trong n ô ra đến một cái tay chống lên cái này màu máu màn sáng một đám luân hồi giả sắc mặt đại biến bởi vì từ cái kia vết dạn trong tế đàn khí t ứ c t h ì n h lình đã siêu việt thất giai bắt giai tồn tại cái này muốn chạy sao có người thanh âm phát g i n bên trên một trận thần linh hoắc loạn bên trong đứng đầu nhất tín đồ không nghĩ tới còn có để lại lúc này thần cơ mở miệng n ữ khí cũng rất không bình tĩnh nhưng còn chưa tới hốt hoảng tình trạng các ngươi nói sai nó cũng không phải là bắt dai mà là đã từng cựu dai trí c ư ở n g khống chế thần minh vĩ lực càng là có thể sánh vai một chút môn phái lao tổ tông đây cũng là lần trước thần linh hoắc loạn sáng lập ra người mạnh nhất cái này vừa nói càng làm cho mọi người sắc mặt đại biến bất quá thần cơ ngay sau đó nói nhưng đã vị kia lúc trước đã tới cái này dương nhiệt coi như lưu thở ra một hơi cũng không phải cái vấn đề lớn gì nó giờ phút này có thể b ộ c phát ra bát giai chiến lược chỉ sợ vẫn là dựa vào thần linh q u ố c hạ món đồ kia chỉ phải vận dụng lôi đình thủ đoạn đem kích thân thể đánh nát một lần ta dùng một kiện đặc thù đồ vật có thể đem hắn xóa đi kinh thú một bên trận môn thiếu tông giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cổ lao tín đồ nghe vậy nhẹ gật đầu trong mắt toát ra mãnh liệt chiến y bát giai chưa chắc là vô địch ta trận môn tuyển đạo sát trận có thể l ồ chi thần cơ đã không còn đảm nhiệm hàng ô n n ữ hai người cùng nhau hướng về phía trước xác ý trực chỉ cổ lao tín đồ mà thần linh cốc bên trong trải rộng vết dạn dưới tế đàn một th toàn thân trần t r ù i cũng không có bất kỳ cái gì tính trinh nét mặt của nó chỉ có đờ đẫn cho người ta một loại từ thực chất bên trong phát lệnh kinh dị cảm giác đi đem hai cái này kẻ độc thần đưa về chủ ta ôm ấp huyết nhân mở miệng cổ lao tín đồ không nói một lời hờ hướng hai người đi tới đấm ra một q u y ề n vô tận thần lực phun trào lực lượng kinh khủng trôn vùi hết thảy nó ra dưới tay trên trời mảng lớn ánh trăng chuyển thành huyết sắc phản phất một loại nào đó hai ách giáng lâm thần cơ cũng xuất thủ màu n ự c t r ọ n thức hóa thành một thanh khai sơn búa tạ hắn mất thêm một viên tiếp theo đang ă n dược ngắn n g i b ộ c phát ra siêu việt thực lực bản thân một truy xuống dưới t ị c h d i ệ t b ắ t phương lại cùng đối phương thế lực n ă n g nhau kinh thủ thì là tại hư không hành tẩu đặc biệt nhằm vào cổ tín đồ bố trí xuống một phương trận môn bí truyền thượng cổ tuyệt trận ba người ở giữa chiến đấu bắt đầu bên này huyết nhân cũng n g n g đầu âm lãnh nhìn về phía giang thần lần trước ngươi nuốt vào trái tim của ta lần này ta muốn vì ta thần dâng lên ngươi hết thảy ta ngay ở chỗ này muốn để ngươi thần mình đến giang thần hô to một tiếng như là một loại nào đó xá lệnh tất cả trải rộng tế văn tín đồ cùng âm sát quân đoàn lại lần nữa sao động bắt đầu ù ù chầm đục bên trong hướng huyết nhân phát khởi tiến công phô thiên cái địa kinh khủng sắc cơ khóa chặt một người dù là nó là thất giai trí cường tựa hồ cũng không có quá đại tham tính có thể huyết nhân cuối cùng không phải phổ thông thất giai đối mặt thiên quân văn mã nó không hề sợ hãi chỉ là một bước bước về phía không trung đã có người gọi ra tên của ta cũng nên để thế nhân nhìn xem đã từng đạo môn khí đổ là bực nào thiên tư chắc tuyệt huyền thiên chắc chính d ư ơ n g lục làm dẫn chiêu chiêu thiên lôi tầng mây chỗ sâu chuyển đến tiếng oanh minh ngay sau đó một đạo to như thùng nước thiên lôi bổ xuống kinh khủng hơn chính là lôi qua huyết hồng yêu dị khiếp n g i mang theo tịch diệt hết thể khí tức cường đại lấy thần linh cốc làm trung tâm to lớn bạo tạc sinh ra một tầng huyết lôi dư ba hướng tứ phương lan tràn nổ nát vụn vô số âm binh một chiêu phía dưới tín đổ tử thương hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ có đ ế m không hết âm binh hướng thần linh cốc trùng sát mà đi lúc này huyết nhân trong nháy mắt thành đan rơi vào đám người chính là một trận đáng sợ bạo tạc tản chi đoạn thiên đầy trời nó một bên xuất thủ một bên tại trong thiên quân vạn mã hướng phía giang thần tới gần mang theo kinh khủng cảm giác các bách thần vương nếu ngươi cậy vào giới hạn ở đây vậy hôm nay liền lưu tại nơi này a chương bảy trăm linh năm thần vương thực lực chân thật k i u giai huyền p h ù bay ra dẫn động phong lôi lực lượng kinh khủng đem một mảnh â m binh xé nát bấm ngón tay thành đàn ẩm vang nổ v a n g t r ô n vùi quanh mình hết thảy che tay lặt t r ợ n đại địa c u ộ n cuộn như một đầu địa long đứng dậy nghiền s á t v ậ t linh đủ loại kinh khủng thủ đoạn vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết thậm chí một đám kiến thức rộng rãi luân hồi giả cũng sợ hãi thán phục liên liên bọn hắn không khỏi nhớ tới tại ngày xưa trong truyền thuyết tiêu h u hoàng k ỳ nguyên đạo môn mới là thiên hạ duy nhất chính thống nói là thế gian người tu hành lãnh tụ cũng không đủ người này dựa theo thần cơ cùng kinh thủ hai vị đại lao nói thật sự là đạo môn mặt đại đệ tử, cũng quá mức kinh khủng. ngay cả lúc trước truyền thuyết cấp nhân vật hoàng đạo nhân chỉ từ thủ đoạn thuật pháp bên trên đều chưa hẳn có cái này huyết nhân cao minh âm binh hung hãn không sợ chết ra sức trùng sát huyết nhân đi bộ nhàn nhã giữa hai bên tạo thành tươi sáng tương phản mặc cho ai nấy đều thấy được thần vương mọi việc đều thuận lợi âm quân tại dạng này một vị tuyệt thế trí cường trên tay đánh mất tác dụng mà giờ k h ắ c này thần vương lập tại nguyên chỗ tựa hồ có chút sợ tròn v á n g biểu lộ đờ đẫn không n ú c n í c cho đến cuối cùng một đội âm binh cũng bị huyết sắc thiên lôi chém nát huyết nhân cùng thần vương trước mặt lại không trở ngại nó trên mặt lộ ra trêu tức tiêu dùng thanh âm có chút chói t a i ngươi để cho ta g i ế t đến rất vui vẻ từ ý lựa l o tại trong thiên quân vạn mã một đường g i ế t ra đến huyết nhân tựa như một tôn cái thế sát thần một ánh mắt đảo qua liền để hai mươi tên luân hồi giả trái tim xếp chặt không dám nhìn thẳng lúc này giang thần tựa hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần nghe vậy bản năng mở miệng vui vẻ là được rồi ngươi cái này thuộc về vui tang huyết nhân s ữ n g sở lạnh hư một tiếng miệng lưỡi bé nhọn chết thân hình bỗng nhiên tới gần so với lúc trước càng kinh khủng gấp mười lần sát cơ chút xuống một cái huyết thủ tựa như che đậy thiên h ù n g bàn tay ở giữa vô tận pháp đạo cho vùi mạnh liệt khí tức tử vong dung chuyển hư、không. Chẳng lúc ngờ rằng, ai trên ư ớ c đã triển t ra kinh i lộ chiến lược h ế u y thực n â n vẫn như cũ còn đến này cùng, bông nhiên nó nay khinh nguy trang. Trên khắc phát. cho thị, h cũ có cái cuối giữ lại, đợi đến cái này một khắc cuối cùng, mới tới là đều bảy một Xem bột ra ra tế ở đây không có bất kỳ người nào so cái này huyết nhân càng coi trọng thần vương tôn này đối thủ một cách này vượt rất xa thất giai thậm chí tại bát giai bên trong cũng được cho kinh khủng một bên chính nên chiến bát giai tín đồ thần cơ kinh thủ hai người nhìn bên này một chút mí mắt cũng không khỏi h u n g h ă n g ngày lên giờ khác này giang thần trên thân khí thế cũng thay đổi tại những người còn lại trong mắt h ã n cuối cùng sẽ toan cho tới nay ngụy trang triển lộ ra thực lực chân thật của mình mà trên thực tế hắn mở thẻ lục tinh bên trong tuyệt đối vương bài cựu linh nguyên thánh trong n g á y mắt sấm r ề n cuồn cuộn cuồn phong đầy trời chẳng biết tại sao cả phiến thiên địa ở giữa khí chẳng đều là trì trệ vô số linh khí hóa thành triệu tịch liều mạng rót vào g i a n g thần trong cơ thể mà hắn vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ hít một hơi sau đó một bàn tay đánh ra phanh huyết nhân nửa người không biết tung tích thư không chỉ để lại nửa người dưới máu tươi bào tô tung t ó lấy rơi xuống toàn trường như là bị ấn tạm dừng hóa bất luận là một đám cách đến rất xa luân hồi giả vẫn là trong chiến đấu thần cơ Kinh không không thái ngoại lại tôn này thần một song song đẫn, tình tín dừng thủ, thậm chí chút một tay cảm cả được cổ đo đồ, đều đều lao lệ, bọn hắn dự đoán qua mấy chục loại chiến đấu kết quả đơn độc không nghĩ tới vừa đối mặt lúc trước thiên quân vạn mã như vào chỗ không người huyết nhân triển lộ đạo môn cổ thuật giết đến tất cả mọi người sợ hai huyết nhân cùng một khắc cuối cùng đ ố n g nhiên buộc phát sát chiêu chiến l ự c cùng mưu tính đều được s ừ n g tụng đương thời đ ỉ n h tiêm h u y ế t nhân cứ như vậy không có nhất là thần cơ cùng kinh thủ biểu lộ đặc sắc nhất người khác khả năng đều cho rằng tôn này hiện lộ ra b á t giai thực lực cổ lao tín đồ mới là nhất đại uy hiếp duy chỉ có bọn hắn minh bạch một tay thao túng thần linh h o á c loạn từng đi đến đại tu sĩ cấp bậc đổ sát qua cựu giai đ ỉ n h phong cao thủ h u y ế t nhân mới là kinh khủng nhất dù là theo như đồn đại nó bị hoàng đạo nhân đánh phế đi có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo không ai sẽ cảm thấy một nhân vật như vậy sẽ yếu đi nơi nào trên thực tế nó lúc trước đ ỗ n g nhiên bộc phát một k í c h cũng đã chứng minh điều này một k í c h kia phía dưới đương thời thất gia trí cường bên trong chỉ sợ không ai có thể sống sót khâu khục t ĩ n h mịch bên trong đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng ho khan đám người xem xét trên đất huyết nhân thân thể tàn phế bên trong lại lần nữa leo ra một bóng người nó gắt gao nhìn về phía thần vương vừa muốn nói cái gì đại đại điệu bên trên chỉ lưu lại một cái hố sâu thần vương đứng ở nơi đó nhặt lên cái bữa bất đắc di lắc đầu ho đến lợi hại như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết thật xin lỗi làm một tên chuyên nghiệp bác sĩ phán đoán của ta không thể phạm sai lầm đáng người khỏe miệng kéo một cái. người miệng Bọn hắn không tưởng khỏi hồi khỏe kéo một lần ạ i từng t bị h v ư ơ này g gian, cùng chỉ cái phối thời n nam nhân tác chiến, không riêng gì trên đục thể tra tân, trên tỉnh thần đồng dạng phải bị tăng、phá. Lần này tra thể phải phá. tác đục gì bị về sau lại t ĩ n h mịch mấy giây đại điệu đột nhiên bị phá ra một cái tay nô ra vừa muốn có người nào leo ra tay liền bị dâm ở sau đó một cái búa rơi xuống một trận huyết vụ nương theo bùn đất nổ tung đủ một cái khàn cả g i ọ n g ầ m thét tại trong không khí văng lên kinh mạch mạch máu cơ bắp xương cốt trong hư không xuất hiện đại lượng thân thể tổ chức tựa hồ sơ thần vương lại tiên lên đưa nó đập vỡ chỉ có thể lấy một loại rất tốc độ nhanh hợp lại mà thành một cái có chút mắt lệch ra mũi nghiêng thân thể bộ vị cũng rất không cân đối huyết nhân ra hiện ra tại đó ha ha nguyên lai cái này mới là ngươi diện mục chân thật dị dạng từ nhỏ đã chịu đủ tranh luận gặp ức hiếp khó trách muốn hủy diệt thế giới huynh đệ ta kỳ thật rất hiểu ngươi giang thần l ầ này n chẳng lẽ không có xuất thủ mà là ôn n u mở miệng huyết nhân nghe vậy hàm răng đều cắn chặt nó gắt gao nhìn về phía giang thần không để ý đến hắn nguyên lai ngươi giấu sâu như vậy k i u giai trí tưởng đương thời ngoại trừ thiên đạo sẽ đám kia lao giả chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi thực lực cường đại như vậy sống đến nay ngày hoặc là nửa chết nửa sống nằm tại trong q u a n tài hoặc là cả ngày n o ngơ ngắc ác có thể ngươi đều không giống ngươi đến cùng là ai giang thần ngạc nhiên đi lên ngươi chưa từng nghe qua tên của ta đám người tất cả đều là giật mình dựa hai lắng nghe cảm thấy nên biết được một cái kinh thiên đại bí ngụy võ vương t o a dưới hỗn độn thân hữu vương ta lại nói một lần cuối cùng hy vọng nhớ kỹ đám người vông nôn ngay cả danh h à o của ta cũng không biết liền động thủ với ta không khỏi có chút quá không tôn trọng người lúc này giang thần lại tựa h ồ như càng nghĩ càng giận mang theo cái búa sông đi lên t bất bất bất bất lúc này một bên kinh thủ đã triển khai đại trận khống trụ tôn này cổ tín đồ thần cơ thừa cơ thoát ly chiến trường đi tới hô lớn thần vương ta có một vợt có thể phong ấn huyết nhân mai cho đến lần này cực số tri loạn kết thúc còn xin ngươi lại giết nó một lần đem huyết nhục khối vụn giam cầm bắt đầu ta liền có thể bắt đầu phong ấn ai ngờ giang thần lập tức cơ cảnh bắt đầu nhìn về phía hắn mang theo đề phòng thần cơ minh máu này người hung ác vô cùng ta sợ ngươi bị nó tính toán dạng này ngươi đem phong ấn đồ vật cho ta lại nói cho ta biết cách dùng ta đến thao tác nói xong hắn lại trở tay một bàn tay đập nát lại lần nữa phục sinh huyết nhân thần cơ trầm mặc một hồi ném ra ngoài một cái cổ láo trậu có điểm giống đoán mệnh dùng lục n h â n bản có một ít rất nhỏ khác nhau chỉ cần r ố t vào linh tính lực lượng liền có thể khởi động đây là một phương đạo xương niên đại nhân vật đứng đầu bố trí trật bản có thể phong ấn chín dưới bậc bất luận cái gì cần giả giang thần tiếp nhận trực tiếp nhét vào trong l ự c không có vật đề cái kia ai nhỏ gai n h ư ờ n g một chút kinh thủ vừa mới một bước tối lui phanh một tiếng vang thật lớn hắn bày ra tuyệt thế sát trận liên quan bên trong cổ tín đồ đều bị một truy hoanh thành trôn phấn kinh khủng tịch d i ệ t chỉ lực còn trong hư không lưu lại để một đám luân hồi giả tâm kinh đặng hẳn bây giờ thần vương thật là đáng sợ có được cái thế vô địch chỉ tư không gặp hắn dùng r a như thế nào cường đại sát chiêu tùy ý một lần xuất thủ lại đều đủ để hủy diện chúng sinh lần này huyết nhân cùng cổ tín đồ cùng nhau từ thần lính cốc hạ phục sinh nhưng chúng nó đều không bỏ ra ngoài ở đây quay về tinh mịch lúc này giang thần một bước đi ra đất đá bay tán loạn hắn v ọ t thẳng tiến thần linh cốc bắt được hai người lại lần nữa o à n h thành vỡ nát một màn này thấy đông đảo luân hồi giả khỏe miệng quất thẳng tới t h ầ n vương quả thật là một cái tàn bạo người kỳ thực bên trên đây cũng không phải là giang thần hung tàn chủ yếu mỗi một lần giết chết nguyên nhân âm thần c h ủ ý đều có thể hấp thụ đến lực lượng khổng lồ ế t đến bây giờ hắn cái búa bên trong đã có không chỉ một vị âm sát bước vào thất giai loại thu hoạch này quá kinh khủng để giang thần đều có chút điên cuồng dù sao hắn cái búa bên trong âm sát chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trên lý luận thế nhưng là có thể tiến hóa thành âm thần thế là đám người nhìn soi mói, vị này đạo môn khí đồ cộng thêm cổ tín đồ ngay tại thần vương dưới tay một lần tiếp lấy một lần chết đi thàng đến lần thứ ba mươi cổ tín đồ cũng nhịn không được nữa b ù n đất tế đàn bên trên vết dạn nhiều đến không thể lại tăng thêm cuối cùng anh một tiếng nổ nát vụn vị này lần trước thần linh hoác loạn bên trong lớn nhất kế tác như vậy vẫn lạc huyết nhân cũng thực sự giống là có thể bất tử bất d i ệ t từ đầu đến cuối không có suy bại dấu hiệu dù sao dựa theo truyền ôn nó bị hoàng đạo nhân giết chín mươi chín lần đều còn có thể sống sót bất tử bất diện ta là bất diện hao hết lực lượng của ngươi cũng giết bất tử ta ha ha, ha. nó điên cuồng cười to kích thích gian thần Giang thần chương ũ n g bị làm k í c bảy trăm linh sáu lâm vào tình thế nguy hiểm luân hồi giả huyết nhân có được chín vị thần minh ba n ầ n tự thân đã từng là chín bước đ ỉ n h phong vô thượng đại tu sĩ nếu không phải là bị lúc t r ư ớ c hoàng đạo nhân đánh phế đi lại lần này thần linh hoác loạn còn không có phát triển đến đủ để trèo chống hắn quay về chín bước trình độ hắn hiện tại liền là một vị kinh khủng song cựu giai đ ỉ n h phong tuyệt đ ỉ n h trí tưởng nhân vật như vậy một thân pháp đạo vĩ lực bao quát máu thịt bên trong tích chứa tinh hoa đều có thể xương kinh khủng nhất là hắn chỗ đưa tới thần linh lực lượng càng là một người liền sánh được lúc trước hơn phân nửa đông đảo phổ thông tín đồ giang thần một truy x u ố n g d ư ớ i thu hoạch chính là một cái dọa người số lượng giết cho tới bây giờ hắn âm s ắ t trong quân đoàn thình lình đã nhiều xuất hiện hơn mười vị lục giai trí cường mấy vị thất giai trí cường thậm chí trong đó người mạnh nhất đã tiếp cận b á t giai phanh lại một truy rơi xuống huyết nhân thê thảm độ tử mà một đạo b á t giai kinh khủng thân ảnh thì chậm giai xuất hiện tại giang thần phía sau hắn không khỏi gật gật đầu xem ra cái này huyết nhân huynh đệ đích thật là phúc của mình tinh lần này chiến đấu xuống tới có lẽ mình có thể có được mấy vị b á t dai âm sát nghĩ tới đây trên mặt hắn liền không cấm lộ ra mười phần ấm áp nụ cười thân thiện nhìn về phía thần linh cốc bên trong trên người nhật tỉnh phản g phất muốn dương tràn ra tới đồng dạng phía dưới mặt đất lại một lần phục sinh huyết nhân đ ấ y lòng một trận phát lệnh bởi vì hắn phát hiện lần này phục sinh tốc độ rõ ràng càng chậm chạp trên người mình thần lực cũng tại trong lúc vô hình suy yếu dĩ vang hắn bị giết chết trong máu thị thần lực vẫn còn chứ thần chỉ cần trả lại ra một tia lực lượng vặn vẹo phát tác liền có thể đem mình khôi phục nhưng lúc này đây không giống nhau cái này nam nhân quá tá môn hắn mỗi một lần đem mình giết chết tự thân chỗ có thần lực huyết nhục tỉnh túy linh tính lực lượng đều sẽ bị hết thể c ấ ớ p đi chư thần muốn phục sinh mình thì tương đương với một lần nữa sinh sinh tạo ra một bộ song thất giai trí cường thân thể hơn nữa còn là tại vượt ngang cấm khu phong ấn hắn nhóm lực lượng vốn là bị vô hạn suy yếu tình vùng dưới mức tiêu hao này cho dù đối với những cái k i a ủ n g có vô cùng vĩ l ự c thần có lẽ cũng không tính là nhỏ cho nên hắn nhóm cũng tại đưa ra cảnh cáo đem phục sinh tốc độ giảm bót có thể là tại nói với chính mình đừng đủa mà quá quá mức huyết nhân khóc không ra nước mắt không phải ta muốn chơi mà là phía trên cái người bên kia đã sớm hám sâu tại trận này giết chóc trò chơi a con mẹ nó ngươi cũng là thật có bệnh a giết lao tử hơn một trăm lần cũng không cảm thấy phiền c h á n ngược lại còn càng thêm hưng phấn làm sao tiến vào trạng thái đúng không xa nhớ ngày đó hoàng đạo nhân giết mình gần trăm lần cũng cuối cùng cảm thấy không thú vị phong ấn tự thân qua loa rời đi đơn độc cái tên điên này giết mình vậy mà r ế t đến sắc mặt thường hồng thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy còn thỉnh thoảng nuốt nước miếng tựa hồ hưng phấn đến khó mà ức chế tình trạng đây là một cái trời sinh sắc thần không động thủ lúc giấu trong đám người dù mỉm cười thân thiện che giấu tự thân làm cho tất cả mọi người đều chú ý không đến một khi bắt đầu tàn sát mới có thể bộc lộ ra bản tính của hắn giờ k h ắ c này ngay cả hậu phương đông đảo luân hồi giả cũng không khỏi có chút dùng mình bọn hắn luôn cảm giác thần vương trạng thái không thích hợp thấy máu người phục sinh trễ hắn liền vây quanh thần linh cốc đổi tới đổi lui tỉ mỉ tìm kiếm vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt một khi đối phương đi ra hắn liền lập tức xông đi lên một truy sát hại sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ cái này để người ta không khỏi hoài nghi nếu là huyết nhân cũng bị hắn truy đến không cách nào phục sinh về sau hắn giết chóc g ụ c vọng không chỗ phát t i ế t sẽ không tìm tới mình đám người cái này, thần vương sát tâm cũng quá nặng đi chúng ta muốn hay không chạy trước cái búa bên trong cầm giữ nhiều như vậy hoan hồn theo ta thấy thần vương tuyệt đối không là cái gì chính đạo nhân sĩ có lẽ so thánh hồn giáo còn bất thường tuy nói hắn đối với chúng ta cũng không tệ lắm nhưng ai cũng không muốn trở thành một cái cái búa bên trên khôi lội a vậy chúng ta đi một đám người lẫn nhau đối mặt thận trọng truyền âm giao lưu ngay cả thần cơ cùng kinh thủ cũng từ bỏ cường giả p h o n g phạm ngậm cho phép cái này một đề nghị đúng lúc này huyết nhân đột nhiên liệu mạng liền xông ra ngoài hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở chân trời giang thần vội vàng nói một tiếng mau cùng bên trên nơi này rất nguy hiểm hắn nghĩ là bát giai thần nô còn không hề lộ diện loại này chân chính bát giai cùng trước đây không lâu dựa vào thần linh q u ố c hạ đặc thù vật phẩm bạo phát đi ra bát giai không giống nhau nếu như nó xuất thủ chỉ sợ có thể đổ sắt thần cơ cùng kinh thủ có thể rơi vào một đám luân hồi giả trong thai l ờ i này ý vị liền không đồng dạ không theo sau hắn liền sẽ để chúng ta rất nguy hiểm một đám người cùng nhau con ngơi ư co r i ú lại thần vương rốt cục vẫn là không diễn ả h ắ n cái này rõ ràng là muốn giữ lại chúng ta làm dự trữ giết lương a mắt thấy thần vương phóng hướng chân trời hắn trước khi đi quét tới ánh mắt để một đoàn người đáy lòng trận trận bất an t bọn hắn làm s chạy đến thời điểm chỉ mỗi ngày bên trên nổ tung một mảnh huyết vụ mà cách đó không xa trong hư không một mảnh huyết nhục sợi tổ chức lại bắt đầu chậm rãi thành hình một bên xen lẫn một bên hướng nơi xa liệu mạng bỏ chạy khí tức của nó đều rõ ràng yếu đi không thiếu một màn này càng làm cho chúng luân hồi giả đẫy lòng trầm xuống xem ra huyết nhân cũng không phải là giống hắn nói bất tử bất diệt hắn không chết cũng là có hạn chế mà thần vương bây giờ liền đem loại này hạn chế g i ế t đi ra huyết nhân thật sẽ chết nó một khi chết đi thần vương lại không có khôi phục lý trí nguy hiểm không liền thành chúng t a à, thần cơ đại nhân còn muốn theo s a o sao lúc này một bên kinh thủ lạnh lùng mở miệng không cùng hiện tại liền phải chết đám người s ư n g sở thuận ánh mắt của hắn nhìn sang mới phát hiện cái búa bên trên tràn đầy máu tươi thần vương lại không có trước tiên đuổi theo huyết nhân mà là quay đầu hướng về phía mình đám người nháy mắt ra hiệu lưới đây rõ ràng liền là một loại kinh khủng uy hiếp mà giang thần trở lại ra hiệu mọi người một cái không cần lộ ra sơ hở về sau cứ tiếp tục giả bộ làm có chút kiệt lực dáng vẻ đuổi theo không sai huyết nhân là hắn cố ý thả chạy bởi vì hắn phát hiện lần lượt rết xuống tới đối phương phục sinh tốc độ càng ngày càng chậm thậm chí k h í tức đều trở nên yêu đi ngay tại vừa rồi nó đã chỉ có lục giai thực lực xem ra hắn vẫn là lừa mình bất quá giang thần thật không có quá bi phẫn hắn đã từng chịu đựng quá nhiều tương tự lừa gạt đã sớm không giống lúc trước như vậy tâm tính t h u lương cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đang tự hỏi nếu như huyết nhân sắp chết làm như thế nào thông qua hắn? lấy được càng nhiều thu hoạch kế hoạch cũng rất đơn giản lần thứ nhất náo động bên trong chúng thần lăng mộ cơ hồ không có bị tổn thương thế tất còn có không thiếu quỷ vật lưu tồn ở thế trong đó liền bao gồm tôn này bắt dài thần ô huyết nhân cùng bọn chúng đồng căn đồng nguyên sắp chết tự nhiên sẽ liều lĩnh đi tìm kiếm c h e c h ở cái này thì tương đương với mời một vị dẫn đường để giang thần có thể trên đường đi thông hành không n g ạ i nhanh chóng tìm tới từng vị cần phổ độ quỷ đi về phía trước một khoảng cách phía trước là một tòa đại đô thành phố trên đường phố trống rỗng một người đều không đọc được p h ò nghe ốc nói ngay từ đầu tất cả người bình thường đều thành tín đồ không nguyện ý thì là thảm tao đổ sát sau đó chúng tín đồ đứng xếp hàng chủ động đi vào chúng thần lăng mộ hướng chư thần như thế từng tòa kiến trúc hùng vĩ như nói đã từng phốn hoa bây giờ lại chỉ còn lại uy mắng hoa vu nơi này phát sinh qua k i ế p n ạ n không người nào có thể nói nói trên thực tế chúng thần lăng mộ chỗ cả tòa quốc độ sớm đã lâm vào tận thế đồng dạng thai ách không khí đại diện tích nhân khẩu mất tích đã sớm không dối g ạ t được chỉ bất quá không có bao nhiêu ít người bình thường gặp qua chân chính quỷ vật nhìn thấy cũng đã mất sớm bởi vậy nhiều người hơn trong mắt cái này vẫn như cũng là một trận bí mật chiến tranh hoặc là cùng loại dọn bị nguy cơ vi rút bộc phát đây đã là người bình thường tưởng tượng mức cực h ạ n lấy đồng loại là bàn đạp từng bước một đi đến cao hơn ha ha huyết nhân huynh thật là đương thời nhân kỳ ta giang thần cười lên lần này h chương bảy trăm linh bảy âm thần hóa thân giáng lâm ngập trời ý áp mục nát thương cung ám hồng đại địa giữa đồng trống một tòa cự đại môn hộ treo cao giống như là hai phiến đen kịt băng lánh vách quá tải nửa đậy nửa mở khe hở bên trong làm một mảnh hư vô lại lộ ra phản phất tịch diệt qua chư thế kinh khủng tự ý từ đó trong thoáng chốc có thể nhìn thấy từng cái rộng rãi đại thời đại kết thúc có thể nghe được chúng sinh vạn linh đau khổ Ai n h ờ trăng đều khó mà chiếu vào phiến thiên địa này trong không khí tràn ngập các loại loan thoáng điên cuồng hôn loạn nói mớ còn có đốt tấn đồng dạng màu đỏ thân vật chất trôi hướng tư phương mang theo để hết thể sinh linh chắn ghét sợ hãi bài xích khí tước trên mặt đất đứng vững vàng một đám không phải người sinh vật chân chuỗi nhân thể mọc ra ba cái đầu sáu cánh tay một đầu từ xương ngón tay tạo thành cái đuôi dài đạt một mươi m loại người hình làn da màu đỏ tươi trên thân mọc đầy đỡ thịt nương theo hô hấp không ngừng ngày cao ba m g i ố n một cái đứng lên dây rừng toàn thân mọc đầy không ngừng vặn vẹo tím ra sốc tu đủ loại dị dạng quái dị, không thể diễn tả tồn tại. đều la lập ở đây mặt hướng môn hộ phảng phất giống như triều thánh bọn chúng cứ như vậy lâm vào ngủ say tựa hồ tại cam đoàn tự thân lực lượng bất hủ sinh vật như vậy chia làm mấy cái phe phái khác nhau thiếu có mấy chục con nhiều đạt mấy trăm mà tại bọn chúng cách đó không xa còn có một cái càng làm người ta sợ h ã i c h ẳ n g cảnh từng c ỗ trần chuồng nhân loại thi thể bị đại lượng loài rắn dây dưa hợp lại trở thành một con cự mãng hình dạng vốn lượng khúc chiết dài đến hơn mười t r ư ợ n g phía trên không ngừng n ú c ních lớn nhỏ loài rắn để người tê cả ra đầu một cái làn da ngăm đen chất lớp thỉnh phẳng phun ra lời rắn hai mét nam nhân cao lớn đứng tại trước cự mãng Cẩn trong nhiệt tình một cái thanh em đột ngột văng lên ngay cả ngủ say rất nhiều cái vật đều bị đánh thức bọn chúng bên trong một bộ phận mở mắt ra châu hướng một cái phương hướng nhìn lại chỉ thấy trong không khí trống rỗng xuất hiện một đống lớn huyết nhục sợi khí quan tổ chức chính nhanh chóng chấp vá bắt nguồn từ thân xương cốt giao thoa phát ra chói hai thanh em là ta huyết nhân ngữ khí kinh hoàng chư vị vĩ đại thần minh tọa hạ binh sĩ nhanh chóng tỉnh lại có kẻ độc thần bất ích một câu rơi xuống từng cái quỷ vật phương trận toàn đ ề u động bọn chúng tại ngủ say bên trong tỉnh lại từng chùm sắc bén ánh mắt toàn đều gắt gao nhìn về phía huyết nhân phía sau nơi đó một cái mang theo đại truy nam nhân đi ra giang thần bước vào mảnh này màu đỏ sầm ô nhiễm dưới bầu trời đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước cấm khu môn u hộ khe cửa sau do chàng chỉ có một mảnh hư vô lại làm cho hắn sinh ra to lớn tìm đập nhanh sau đó quét về phía đại điện khi thấy nhóm lớn quỷ vật về sau hắn không kiểm hám được cười bắt đầu lúc trước huyết nhân một đường chạy trốn đi ngang qua một chút trải rộng quỷ vật thành thị đã để giang thần thu hoạch không nh không nghĩ tới nó vẫn rất hiểu tạc lễ quý giá nhất lưu tại cuối cùng áp chủ đồng thời giang thần cũng phát hiện cách đó không xa thần nô hắn trên đường đi đều đang nghĩ máu này người làm sao còn không có mang mình đi tìm thần nô chẳng lẽ nó nói như vậy nghĩa khí vì thế hắn còn tra tấn qua đối phương mấy lần hiện tại xem ra hoàn toàn là hiểu lầm nó tiểu trương chấm một chút chấm một chút liệu đừng để thân thể lưu lại cái gì di chứng tương lai của ta còn chờ mong cùng ngươi tiếp tục hợp tác đâu khỏe mạnh thứ nhất tuyệt đối đ ư n g gốc giang thần thậm chí lối ra quan tâm tới phía trước bây giờ chỉ còn tam gia khí tức huyết nhân đến đối phương thật vất vả gần thành hình nghe nói như thế một cái sơ sẩy cổ lại sai lệch một đoạn giang thần lập tức nắm lấy cơ hội nhìn xem giang thúc vừa mới làm sao nói cho ngươi tới thật sự là không nhớ lâu tiểu tử ngốc này được rồi ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng hắn một bước đi ra hình như quỷ mị xuất hiện tại huyết nhân trước người một thanh bóp nát đầu lâu của nó sau đó đem thi thể không đầu vay n một tiếng đánh tới hướng quỷ trong đám tại chỗ đập chết năm sáu cái quỷ vật đây là một loại lớn lao khiêu khích co hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu tất cả quái vật trực tiếp xuất thủ đến từ cấm khu lực lượng cường đại bao trùm thiên cung quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín quen thuộc hệ thống nhắc nhở để đứng tại trong hô sâu một kích oanh sắt vô số quỷ vật tựa như một cái cái thế sắt thần gian thần trái tim đều là run lên hắn hít một hơi thật dài mang trên mặt bệnh hoạn sảng khoái hậu phương mới chạy tới nơi này ngay trong không khí gây mũi mùi máu tươi t h ú n g luân hồi giả gặp một màn này nhìn không được con người địa chân thần vương căn bản không có muốn khôi phục lý trí ý tứ ngược lại càng thêm điên cuồng bọn hắn thậm chí cảm giác đối phương mấy lần nhìn mình đám người ánh mắt đều trở nên có chút quỷ dị cùng b ă n g lãnh mà giờ khác này trong sân quỷ vật mười không còn một chỉ có linh tinh mấy chục con bởi vì q u á xa vẫn còn tồn tại nhìn về phía nam nhân ở trước mắt đều là vẻ hoảng sợ chủ ta khẩn cầu ngài giáng lâm lúc này thần nô phát ra hô to một tiếng cùng còn lại quỷ vật khác biệt từ giang thần xuất hiện ở đây ở giữa bắt đầu sắc mặt của nó liền thay đổi sau đó nó không chút do dự đem còn không có chuẩn bị hoàn toàn hàng thần nghi thức trực tiếp sớm khởi động làm b á t giai trí cường chỉ có nó mới có thể trước tiên cảm nhận được cái này nam nhân kinh khủng mà nương theo lấy nó câu nói này giang thần đột nhiên đột nhiên tim đập n h a n h dưới hắn đối xử lạnh nhạt đảo qua đi không chút do dự trực tiếp động thân hình lướt qua thần nô nửa bên thân thể không biết tung tích chỉ còn lại một cái mang máu đầu lâu nện ở hai đầu chân gây bên trên đồng thời đầu kia hình thể khổng lộ từ thi thể cùng rắn bính thấu cự mãng trung đoạn vị trí cũng gặp trọng kích bị cực đoan kinh khủng một truy đập chúng vay một tiếng nổ tung huyết hoa bốn vung lập thân hư không gian g thần lông mạy lại nhăn càng chặt hơn bởi vì hắn một truy này xuống dưới những người bình thường này thi thể còn có loài rắn nụ thân lại không có bị triệt để hóa thành t r ô n phấn nay thời không khí bên trong huyết hoa bên trong có cực kỳ nhỏ bé nhỏ không thể thấy điều trạng vật thể đang vật mẹo tựa như từng đầu tiểu xạ nhanh chóng tụ hợp bắt đầu một cái nháy mắt bọn chúng thế mà một lần nữa hợp lại đến cự mãng bên trên đồng thời lần này không còn là loài rắn cùng thi thể trạng thái mà là thật bày biện ra mang thân màu nâu đen mang theo một chút hoa van ẩm vấp cho bóng giang thần nhìn thoáng qua lại là một truy nện xuống đồng dạng một màn lại xuất hiện thân rắn lại lần nữa nổ thành khắp thiên huyết hoa có thể những n à y huyết hoa là từ t ừ n g đầu nhỏ hơn máu x à tổ thành trong hư không và mẹo rất nhanh liền một lần nữa hợp lại bắt đầu phong hắn rốt c ụ c vận dụng cựu linh nguyên thánh thần thông hám i ệ n g ra vô tận thần phong p h ư n c ra mang theo phá hủy vạn l i n h c h ú n g sinh tịch diệt thế gian hết t hệ khí tức khủng bố p h á t qua ngay cả hư không đều bị sống nát cả con cự mãng cũng biên thành hư vô hoàn toàn biến mất không thấy nhưng lần này giang thần sắc mặt vẫn không có trầm tính lại t ứ phương trong không khí giống đốt tấn đồng dạng ám hồng vật chất càng ngày càng nhiều loại kia quỷ dị nói mớ cũng càng tựa như tại mỗi người đáy lòng văn vọng dạng n à y một màn hắn rất quen thuộc ban đầu ở vô tướng thành âm thần nuốt tượng d á n g lâm trước liền từng có cảnh tượng tương tự một đám luân hồi giả cũng phát giác sự tình không đúng mặt lộ vẻ lo sợ không yên thần cơ trầm giọng mở miệng không tốt ta có một lần ngưng lại ngụy cấm khu đêm xuống mới đến lối ra từng chứng kiến qua âm phong phất qua đại địa âm thần d á n g lâm chi tượng cùng hiện tại rất gần cái này vừa nói đám người con ngươi đột nhiên co lại lại cũng không lo được cái khác điên cồn xoay người chạy nhưng mà đã chậm thiên khung mục nát bắt đầu tăng lên thư không đều bày biện ra biến chất đồ ăn Thối nát vỡ vụt, thùng vỡ r ă một ngàn cái ả m g i đơn điệu b âm tiết n u lại giống như đã bao hàm vô tận nhiều hàng nghĩa lệnh một đám người trong thai ho ngóng nổ vàng đầu góc phảng phất muốn nổ tung t h u ậ n thanh em nơi phát ra nhìn sang lấy thần cơ cầm đầu cả đám tròng mắt đơn giản đều m u ố n chọn l ù i ra bọn hắn thấy được một cái đầu t r ă n ngay tại mảnh không gian này nơi cuối cùng đã không cách nào dùng khổng lồ để hình dung thẳng đến thiết cung giống một tòa thái cổ thần nhạc nguy nga cao ngất giống như chân áp cả phiên thiên địa một cái khác phát hiện thì là để đám người xương cốt đều kém chút rã rời cái kia chính là thuận đầu dán tới là một đầu liên miên gần nghìn dặm thân rắn có chút mông lung cùng hư ả o hiện ra huyết hồng sắc mang theo mánh liệt mục nát cảm giác bọn hắn tất cả mọi người đều tại bụng rắn bên trong Một b lúc t này t lại một cái không hiểu âm tiết vang lên không có người nghe hiểu nhưng tất cả luân hồi giả thân thể cũng bắt đầu phát run bọn hắn cảm thấy tôn này kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tồn tại lộ ra xác ý giang thần cũng đổi sắc mặt đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu tùy thời chuẩn bị mở ra bắt tinh thể bất quá hóa yếu hậu bản năng để hắn phát giác được tự thân tựa hồ cũng không có ở vào sinh tử tuyệt cảnh hắn như có điều suy nghĩ vừa mới thần nô trước khi chết sắc mặt mang theo cảm giác cực kỳ không cam l ò n g đây có phải hay không nói rõ nó hàng thần nghi thức cũng không có chuẩn bị hoàn toàn lúc này cự xa động thân thể hơi phồng lên co rút lại một chút phảng phất chỉ là một cái hô hấp bên trong vùng thế giới này tất cả sông núi bỏ hoang thành thị liền toàn bộ ẩm vang nổ nát vụt bất quá làm hắn làm ra động tác này sau u u vô tận thiên lôi bổ xuống một chút lôi trụ chừng mấy tòa nhà phòng ốc thêm bắt đầu rộng như vậy đây là ngay cả giang thần đều trước đây chưa từng gặp kinh khủng t h i ê n tiếp rơi vào cự xà trên thân nổ ra cái này đến cái khác kinh khủng động đối phương thống khổ đ ô n g đưa mấy lần thiên lôi lại kịch liệt hơn rốt cục cự mãng không còn dám động trong miệng lại phát ra một cái âm tiết lần này cơ hồ tất cả mọi người đều nghe hiểu hắn đang tức giận giang thần ánh mắt một mình xem ra hắn không có đoán sai bởi vì nghị thức không hoàn chỉnh tôn này cổ thần hàng lâm xuống lực lượng không đủ liền thiên địa trấn áp đều triệt tiêu không được một khi động thủ hoặc là có bất kỳ động tác gì cỗ này g á n g lâm hóa thân đều sẽ có hủy hắn cầm lên c á i bữa ánh mắt r ụ c dịch chính muốn hành động、Kết. lúc này họ khép cấm khu môn hộ lọt vào dung chuyển thần minh vĩ lực đem n g ạ n h xinh xinh xé mở một góc sau đó một cái toàn thân đen kịp trải rộng màu đỏ quái dị đường vân bàn tay lớn bắt đi ra dài trăm trượng giống một cái ma quỷ tay giang thần p h á n g chốc nhất lẫm hắn cái này mới giật mình â m thần là siêu thoát vạn lính phía trên tồn tại không luận lực lượng vẫn là trí tuệ đều siêu phản thoát tục bao trùm hết thảy đối phương mặc dù không thể tại hiện thế xuất thủ lại lập tức nghĩ đến từ ngoài bộ dung chuyển cấm khu môn hộ dù sao cấm khu là không thuộc về hiện thế sản phẩm ngay cả thiên đạo cũng không thể chơi dự mà cái này một dung chuyển trực tiếp khiến cho bên trong chờ thật lâu một cái khác nhân vật cường hãn thành công nhô ra đến một cái tay màu đen bàn tay lớn che khuất bầu trời mặc dù không có âm như thần khí thế kinh khủng nhưng ở một đám luân hồi giả trước mặt vẫn như cũng là không thể tưởng tượng cường đại thần cơ ngàn thế viễn đồng sáng tắt không có dám đi nhìn chăm chú âm thần nhưng hắn nhìn chằm chằm hát thủ nhìn mấy lần về sau n g ự khí mang theo run r u y chậm rãi phun ra hai chữ đại năng lúc này giang thần đột nhiên động một bước phóng ra nên đón tiếp lấy con này bàn tay lớn khí thế so huyết sắc trong đô thị mười hai đồng cự nhân còn mạnh hơn bên trên một đoạn có lẽ đã siêu việt trí cường nhưng hắn không sợ hai chút nào cái này dù sao chỉ là một cái tay hơn nữa còn xuyên qua cấm khu tầng tầng phong ấn lọt vào suy yếu đây là khó được cơ hội tốt phong lôi địa lửa hắn g ầ m lên giận dữ màu xanh thái cổ thần phong phất qua tịch diện hết thảy hỗn độn thần lôi đ á n h xuống võ vụn văn vợt đại mà phun trào một đầu có thể lay trời thường cổ địa long giết đi ra nguyên thủy thần hỏa hóa thành một cái biển lửa tre hướng bàn tay lớn chương bảy trăm linh tám chín đồ bắt có thể nhìn thấy thần phong thổi qua trên cánh tay chỉ là xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ biện lửa đốt cháy càng là không thể tạo thành một tia tổn thương chỉ có hỗn độn thần lôi rơi xuống mới rốt cục để con này đáng sợ bàn tay lớn rung động hơi dừng lại một chút có thể cũng chỉ có một hai hơi thời gian nó liền lần nữa lại tung tích tựa như một cả mảnh trời không đè ép xuống giống như là chư thế đều muốn hủy diệt đầm dạng từng người từng người luân hồi giả thân thể cứng ngắc sợ hãi muốn điên tuy nói còn có khoảng cách nhất định nhưng nếu như không cách nào ngăn cản dư âm của đòn đánh này khả năng cũng đủ để đem bọn hắn quất chết thần cơ cùng kinh thủ càng là như lâm đại địch cắn răng đứng tại phía trước t h i t r i ể n ra sau cùng át chủ bài bố trí ra hai đạo tương đương với b á t giải hậu kỳ phòng ngự thủ đoạn ầm ầm ngay cả thương cổ địa long cũng bị nghiền nát tại con này bàn tay lớn trước mặt không thể chống nổi một giây giang thần một thân tinh lực bành trướng đến cự h ạ cường hắn nục thân để hư không cũng bắt đầu và mẹo hắn cũng vô cùng nghiêm túc âm thần chú ý bên trên hiện hóa ra cái này đến cái khác danh tự điều này đại biểu lấy âm sát lực lượng đều ra chỉ hắn toàn lực một truy ném ra. Phang. đại điệu bên trên xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu là bị đánh bay gian g thần sức mạnh mang tính hủy diệt dư ba q u ố t r a trực tiếp làm vỡ nát nơi xa kinh thủ b ả y ra liên hoàn thủ trận thần cơ thủ đoạn cũng bị dung chuyển hơn phân nửa mà trên bầu trời bàn tay lớn cũng rốt cục nhận lấy rõ ràng thương tích trong lòng bàn tay xuất hiện một m ả n h lõm có màu tím đen thiêu đốt lên huyết dịch nhỏ d i t xuống nhìn kỹ còn có một số cổ lão màu đen tây văn h u y ể n giống như là có sinh mệnh tại nó trên lòng bàn tay hướng trong thân thể bò bàn tay lớn một kích này chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ phong có thể nó không có truy kích tự hô cũng là bị loại này biên hóa kỳ dị trấn nhất rồi nó đột nhiên quê quê, nương theo một cỗ tạ ác n g m m i cổ lao khí tức từ trong máu chạy xuôi lan tràn đến trong lòng bàn tay tựa hồ muốn đem loại này màu đen văn tự đổi ra ngoài một mảng lớn thiêu đốt máu tươi tung xuống đem nơi x a một tòa thành thành phố phế tích đều đốt thành hư vô có thể tế văn vẫn còn đang bàn tay lớn phía trên cuối cùng nó tựa hồ không muốn quản dù sao dạng này tế văn tại nó mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng thế là nương theo lấy ù hủ trầm đục bàn tay lớn lại lần nữa vô xuống trong hố sâu giang thần thai mùi ở giữa tất cả đều là máu tươi toàn thân cũng trải dậu vết dạng trở thành một cái huyết nhân hóa yếu hậu thân thể cường hãn đều suýt nữa không thể gánh vác cái này bàn tay lớn một kích bất quá hắn không có e ngại trên mặt viết đầy điên cuồng miệng bên trong n h ỉ non cái gì nương theo nói nhỏ trong máu tựa hồ có cổ lão lực lượng bị tỉnh lại lưu động ở giữa lại phát ra kinh khủng sấm rền thanh âm loại này thanh âm càng ngày càng vang mà giang thần nhục thân cũng một chút xíu trở nên càng ngày càng kinh khủng cựu linh nguyên thánh thứ nhất thần thông phong lôi địa hỏa chi lực đây vốn là vô thượng thần thông nhưng cần câu thông thiết địa bây giờ thiên địa quy tắc dưới phát huy ra chiến lược không đủ mà thứ hai thần thông yêu tổ máu thân tại trọng thương lúc phương có thể sử dụng dẫn ra trong huyết mạch tích chứa cổ l á o trí lực kích phát ra nhục thân cực hạn nó lấy kinh khủng hơn tư thái lại một lần nữa v u a xuống giang thần hướng nó đi tới trên đường tiện tay vung lên một đầu địa long phóng lên tận trời đem tất cả luân hồi giả bào khỏa trong đó hắn mỗi bước ra một bước âm thần chú ý bên trên đều sẽ thêm ra một mảng lớn danh tự vừa rồi một kích hiện ra danh tự chỉ chiếm theo tất cả âm sắc một phần năm lần này lại là gần toàn bộ một truy ném ra tịch diệt bắt phương cùng bàn tay lớn đụng vào nhau lực lượng kinh khủng dư ba chân vỡ tư phương tất cả đại địa sụp đổ xuống t r ă n trượng ác ma bàn tay lớn bên trên hắc họa phun trào b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng có thể cái này rõ ràng không đủ ngay sau đó cơ thể của nó mạch máu bắt đầu bạo l ổ i giữ tận và mẹo nhưng ở trận này lực lượng trong đôi kháng nó vẫn như cũ rơi vào hạ phòng không cầm được hướng về sau lui trong không khí đột nhiên vang lên cổ lão hỗn loạn n ó i mớ phản phất ma q u ỷ t h ă n g nhẹ trên bầu trời huyết hổng tạ i tăng lên t à ác mông nội khí tức bạo tăng mấy lần lần này bàn tay lớn rốt cục đã ngừng lại lui lại xu thế nhưng lúc này giang thần hai mắt triệt để bị máu tươi bao trùm hắn giống to một t i ế n giống g như thái cổ hùng thú đứng tại thời không trường hà phát ra gà ghét run khắp vào cổ、Phốc. ác ma bàn tay lớn cả bàn tay lại bị đột nhiên b ộ c phát tuyệt thế hung lực ngạnh sinh trấn vơi trở thành khắp thiên huyết Cổ huyết ác huyết một a Giang vang thai sát thác lôi tức giận, quỷ khí v đút.、Giang、thần nết trong tất tự thân khí nhắc nhở, hắn không cười cười, trong miệng tất cả lôi lên là giận, miệng miệng ràng tự thân cũng không dễ dàng. bên quỷ đều máu, v m rõ dễ màn này đem địa long trong miệng một đám luân hồi giả nhìn trận mắt hốc mồm đáy lòng rung động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đây chính là cấm khu bên trong vô địch tồn tại một cái bàn tay lớn a đó là gần với âm thần quỷ vật phóng tơi đương thời đủ để quét ngang hết t h ả bị thần vương một truy đập nát cái này là thực lực cỡ nào chỉ sợ thời cổ đại tu sĩ đỉnh phong nhất thời kỳ cũng liền như thế đi giữa sân giang thần cầm lên âm thần chủ y nhưng đứt nó cho thấy khí tức lại so trước đó ác ma bàn tay lớn còn nguy hiểm hơn mấy lần côn trùng định hai nước góc chỉ tiếng vang lên đơn thuần rộng rãi uy nghiêm Hoàn toàn chẳng ai ngờ rằng một tôn tương đương với thời cổ đại năng thậm chí khả năng mạnh hơn quỷ vật lại lấy hao tổn tự thân làm đại giá cứ như vậy giáng lâm một chữ ra khỏi miệng thiên địa vạn vật đều tại kỵ biên mục nát đại địa hạ nô ra cổ lao ác ma chỉ thủ bị ô nhiễm huyết sắc thương không hạ xuống kinh khủng bạch cốt sinh vật vật như vậy nhiều đến trên trăm kinh người nhất chính là bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào đều có lúc trước gác ma bàn tay lớn nguy hiểm khí co tập thể công sát đủ để hủy thiên diệt điện giết chết một vị trước thời đại đ ỉ n h phong đại tu sĩ chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay có lẽ duy sẽ vượt qua hư đạo cấp độ đại năng nhân vật xuất thủ mới có cơ hội chống lại có thể nhân vật như vậy đã sớm toàn đều mất đi chưa bao giờ thấy qua một đám luân hồi giả lòng như trong n ộ i liền ngay cả lúc trước khí thế ngập trời thần vương tại dạng này tập thể u y áp phía dưới một thân khí cơ cũng đang không ngừng trôn vùi tán loạn ha ha g i a n g thần đột nhiên cười bắt đầu ta còn tưởng rằng đã thu tràng không nghĩ tới còn có hai trận không thể không nói vẫn là các ngươi những n à y từ cấm khu đi ra nhất hiểu làm sao chế tạo kinh hỷ chỉ là l ệ n h lùng quan sát trước mắt côn t r ù n g phô thiên cái địa sinh vật khủng bố giết tới, sau một khắc liền sẽ đem t r i ệ t để xén á t đột nhiên, trước mắt côn t r ù n g phát sinh b i ế n hóa, thân thể phẳng phất bị cái gì nó bạo, một bộ khổng lồ t h ú thân đi ra. Kim h o à n g l ô n g tóc như là thép n g ộ i sắp bén, thân hình khổng lồ giống như một tòa t h ầ n sơn, c ư ờ n g t r á n g t ứ c h ỉ giống b ố n đầu trụ trời h i ề n v ĩ kinh người nhất chính là, chín cái nanh ác đầu lâu, mang theo trí cao uy nghiêm vô thượng cùng khí tức h u n g s á t Thào thiên yêu khí, t r a n ngập tư phương, ngay cả mục nát đại địa cùng thương khùng đều bị ăn mòn. đầu lâu ác ma biên sắc, trong miệng thốt ra một cái âm tiết đ ầ y trời sinh vật khủng bố công kích kịch liệt hơn đồng thời có một cỗ lực lượng khu khiến cho chúng nó vượt ngang không gian đông nhiên xuất hiện tại giang thần trước người vậy mà lúc này cựu đầu sư t ử chín cái đầu đột nhiên dối dài tại biến mất tại chô không thấy một tiếng hét thảm vang lên thư thiên bên trên trong môn hộ liền chỉ còn lại một đoạn máu thịt bê bét tay cụt đầu lâu ác ma biến mất không thấy gì nữa thảm tao thốt h ệ sau đó chín cái đầu trở về lại một lần dối dài quét ngang mà ra chấn vỡ đẩy trời sinh vật khủng bố giờ khác này toàn trường tinh mịch c h ư n bảy trăm linh chín chấn áp qua cấm kỵ nhân vật vô thượng bầu trời ô nhiễm đại điệu mục nát toàn đều im bặt mà rừng giống như là bị ấn tạm rừng hóa một đám luân hồi giả thậm chí bao gồm tôn này chiếm diện tích ngàn dặm âm thần hóa thân hư ảnh đều lâm vào cho tàn đồng dạng yên lặng l ặ n g ngắt như tờ chỉ có trên cánh cửa đầu kia đứt gậy cánh tay còn tại tí tách lấy màu tươi nhưng rất nhanh nó cũng đột nhiên rụt trở về cũng không dám ra ngoài nữa giang thần nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở k e n quỷ khí chín nghìn chín trăm chín m ư ơ chín v i r u h u h o c h to lớn đáng tiếc duy nhất chính là không có tử vong nhắc nhở chưa từng không là một m chuyện tốt một tôn âm thần phía dưới vô địch tồn tại bị mình trọng thương mãi mãi chém tới một tay sự thu hận của nó ngày qua ngày cái này sẽ trở thành một món t à i phú quý giá cái này đây là có luân hồi giả gắt gao nhìn chằm chằm khổng lồ thú thân thể hoảng sợ không thôi một song song ánh mắt toàn đều nhìn lại bọn hắn rốt cục chú ý tới trận này kinh khủng trong chiến đấu còn có một vấn đề cái kia chính là thần vương hóa thân trước kia kỳ nhân giới một chút vương cũng đã gặp giang thần triệt để yêu hóa bọn hắn không có quá mức ngạc nhiên là bởi vì những n à y vương đô tự g i á kiến thức thiên cận đem phân loại làm một chút cổ m có thể luân hồi giả kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy đây chẳng lẽ là lúc này thần cơm ở miệng mang theo thật sâu rung động phát t hơn huy hoàng k ỳ nguyên từng có tuyệt đại nhân vật hiện ra qua thủ đoạn như vậy hắn ngữ khi rất không bình tĩnh cảm thấy mình biết được một chút bí ẩn động trời khó trách khó trách ra khó trách như thế một đám luân hồi giả đầu tiên là s ư ơ n g sỏ ngay sau đó cũng cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ k ỳ nhân giới một mực có một cái nghi đề cái tiết chính là vị này cựu châu thần vương là dựa vào cái gì trong mấy tháng ngắn ngửi đi cho tới bây giờ độ cao đại đa số người đều cho rằng lúc trước hắn là tại ẩn giấu thực lực cũng có người nói được thần vương có lẽ từng là cái nào đó nhân vật rất bất phàm chỉ là cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể nhận ra hắn theo hầu nhận ra hắn từ cái nào thời đại t ừ n g chế tạo qua đại sự cỡ nào kiện dù sao nhân vật như vậy không có khả năng bừa bãi vô danh hiện tại bọn hắn tựa hồ biết đáp á n từ cái này cái huy hoàng cổ lão kỷ nguyên ngủ say giống hóa thạch sống trải qua năm tháng dài rằng g ặ c vạn cổ chìm nổi một ngày nào đó hắn rốt cục tỉnh lại lại phát hiện thương hải tam điền thế sự đã như xem qua vân yên hắn thậm chí ngay cả mình là ai đều không thể nhớ lại đây là luân hồi giả trong lòng tưởng tượng bọn họ cũng đều biết một chút tuyệt thế vô thượng nhân vật muốn chống lại tuyến nguyện liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác quên mất hết thảy thậm chí cảm thấy mình liền là trước mắt thời đại người chỉ khi nào bọn hắn nhớ tới tìm về tự thân lực lượng biện pháp liền sẽ hát vang tiến mạnh liền giống bây giờ luân hồi vương lại liên tưởng đến thần vương đã từng từ một người bình thường thân phận một đường đầy đạp đến kỳ nhân giới đỉnh điểm dạng này kinh lịch không thể nghi ngờ cũng hoàn mỹ đối ứng lên đồng thời cũng bởi vì lai lịch q u á cổ lão vô luận lão cổ đồng vẫn là luân hồi giả bên trong đều không người có thể nhìn ra thân phận của thần vương giờ khắp này một đám luân hồi giả lẫn nhau đối mặt trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi ngay cả nhìn thẳng thần vương cũng không dám đồng thời một số người đáy lòng mùng thầm ta thế mà từng bị nhân vật như vậy vật lấy còn nhặt được một cái mạng nói ra tuyệt đối đủ để ánh sáng hậu bối cũng có một số người tâm tư càng thêm linh hoạt quyết định tại ra phả bên trên đ i lại từng cùng một vị huy hoàng kỷ nguyên đi ra tuyệt đại nhân vật có qua vài lần hữu hảo hợp tác một bên khác mênh mông yêu khí bên trong giang thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trên xà thần hư ảnh trầm ngâm thật lâu tựa hồ rốt cục làm xảy ra điều gì quyết định cái này thời không khí bên trong đột nhiên vang lên một cái bàng bạc hùng vị thanh âm người ở chỗ này nghe không hiểu loại này ngôn ngữ cổ xưa nhưng làm thanh âm tại đ ấ y lòng vang lên bọn hắn đều không hẹn mà cùng minh bạch trong đó biểu đạt ý tứ nguyên lai là nhữ xa thân nhận ra nam nhân ở trước mắt một thân thú loại lông t ó c còn có cái kia đặc hữu yêu khí rõ ràng liền là lần trước thông qua một tên tín đồ ô nhiễm mình một đầu cái đuôi người có thể rơi vào luân hồi giả trong hai lời này ý vị lại không đồng dạng bọn hắn chỉ cảm thấy đầu góc ông ông t ắ c hưởng phản thất bị một đạo lăn xét đánh chúng tôn này cổ lao âm thần nhận biết thần vương、Y8. một số người tóc gáy đều dựng lên thân phận của thần vương lại xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn có thể làm cho một tôn âm thần n h ớ kỹ lại đến từ huy hoàng đại kỷ nguyên hắn chẳng lẽ là đã từng tham dự trấn phong âm thần một trong những nhân vật đây không phải phổ thông âm thần hẳn là trong đó cấm kỵ tồn tại lúc này thần cơ lại một lần mở miệng tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu một đám luân hồi giả toàn thân giống bị điện giật toàn thân đều có tê dại cảm giác đứng cũng không vững chấn áp qua cấm kỵ nhân vật giờ khác này bọn hắn không ngừng không dám nhìn tới thần vương thậm chí đồng loạt túi thất đầu có người hai tay khoanh tại trước, có người chân tay bởi vì bọn hắn không rõ tại thời đại kia đối mặt dạng này nhân vật vô thượng hẳn là dùng như thế nào lễ tiết mới không lộ vẻ mạo phạm mà giờ khác này giang thần cũng động một cái tấn công xông lên thiên khùng lại ngụm lớn cắn xé lên cái kia hư hào thân dàn đến âm thần hóa thân hư ảnh nhìn qua chỉ là một mảnh l a n lộn hỗn độn độn ánh sáng có thể khi hắn ngụm lớn rơi xuống lại khai ra chân thực huyết n g ụ c đến ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh túy nồng đậm t h â n lực thắng qua bất kỳ linh tu kỳ chân vực sâu xả thần tổ dở x ư sở quỷ khí ba nghìn ba trăm ve đút tôn này cổ lao cầm k � cũng không nghĩ tới Đối động đem đ phương phí như hắn hết toàn sẽ làm lực, mặc ra cử vậy, dù âm thần lại c ũ nối g lượng. g dám đảm ra tay, từ đâu tới đâu i n thần n g Âm giận thân thể khổng lồ thay đổi hắn muốn liều lĩnh xé nát cái này có can đảm khinh nhuần chính mình nhân loại côn trùng có thể hắn k h ẽ động c u ộ n cuộn lôi thiên liền rơi xuống lần này thậm chí có kim s ắ c lôi quang mang theo ngập trời khí tức hủy diệt giống như là từ cựu thiên trị thượng mà đến thiên đạo không cho phép vượt qua thế giới hiện tại quy tắc tiếp nhận tồn đang xuất thủ kinh khủng tiếng vang bên trong tô giờ đánh mất một nửa thân thể hắn càng là giận dữ không thôi nguyên bản này phương thiên đạo đã thở hơi cuối cùng chỉ cần lần này giáng lâm nghị thức là hoàn chỉnh hắn liền có thể cường đại đến đủ để gánh vác quy tắc chấn áp tàn sát đương thời vì thế hắn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới giáng lâm nghị thức cần thiết không chỉ có riêng là một chút cường giá thân thể còn có nhân loại côn trùng thi thể cái kia trong đó có tổ giờ khắp trường tuế tháng xuống tích lũy đó là vô cùng quý giá chân bảo bị thần nô mang ra dùng cho nghị thức nhưng lần này vạn vô nhất thất thần hàng nghị thức lại bị nam nhân ở trước mắt phá hủy hắn giờ phút này thậm chí còn tại xe rách nuốt vào huyết nhục của mình nghĩ đến đây dù là trải qua vặt cổ một trái tim đã sớm lạnh leo cứng dán đến phảng phất tử vật cổ thần cũng không nhịn được tức giận rồi vượt sâu xả thần tô giờ nổi giận q u ỷ khí một nam ức nghe được cái này nhắc nhở giang thần đầu tiên là hung hăng ngây ngốc một chút ngay sau đó hắn liền cùng như bị điên càng thêm lớn miệng cắn xé lên xả thần thân thể đến bất quá đáng tiếc là cấm kỵ cổ thần không phải tốt như vậy tính toán là minh bạch mình không có xuất thủ khả năng về sau tô giờ hóa thân liền một chút xíu quy về hư vô hắn chủ động đem tắn đi cái này khiến giang thần kém chút đau khóc thành tiếng hắn bị nệ độ sâu hố máu me khắp người thời điểm đều không có khói lao nắm lao nắm ngươi đ ừ n g đi a không có n g ư ơ i ta sống thế nào a hắn hò hét mang theo cảm giác cực kỳ không căm l ò n g không bỏ tình chân ý thiết chấn động khắp nơi đem trong không khí cổ quái nói mớ đều ép xuống thậm chí thật lâu không tiêu tan tạo thành một loại phạm vi nhỏ dị tượng mảnh này trên h o a g dã sau đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái quỷ dị thanh âm lao nắm lao nắm nương theo lấy một mảnh mây mù yêu quái tràn ngập một khi có bất kỳ loại rắn ngộ nhập trong đó liền sẽ hải cốt không còn chương bảy trăm m ư ơ i tin tức của ta vẫn rất bại lộ trên bầu trời huyết hồng phai nhạt mấy phần đại đ i ệ mục nát rách nát cũng ngừng lại cách đó không xa một tòa thành thành phố phế tích vĩnh cửu hóa vì một cái biển lửa t h i ê u đốt không thôi còn có từng tia từng sợi quái dị khói đen bay ra tựa hồ có thể dẫn ra lên người đáy lòng chỗ sâu nhất ác một đám luân hồi giả túi đầu bộ dạng phục tùng phản phất một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an lặng chờ lấy thần vương giang thần hóa yêu kết thúc trên thân thể ngược lại là không có gì khó chịu có thể loại kia bỗng nhiên p h á t nhanh lại không có thể bắt ở thống khổ hậu kinh có chút lớn hắn đứng tại chỗ nóng nhìn cấm khu môn hộ phương hướng tựa như nhìn xem mình bay đi vài tỷ quỷ khí rơi vào luân hồi giả trong mắt hắn hiện thần vương đây là đang nóng nhìn đã từng chiến trường sao nhân vật như hắn có lẽ đã từng kiếm chỉ cấm khu chinh phạt tâm thần từng có một đoạn cực độ huy hoàng cùng đặc sắc quá khứ a hắn toàn thân tràn ngập b u ồ n vì sợ mà tâm rung động bi thương cảm xúc phảng phất muốn tràn đi ra đồng dạng cái này rõ ràng là nhớ lại ngày xưa chiến hữu trong lúc nhất thời thân phận của thần vương tại một đám luân hồi giả trong mắt càng thêm thần bí cùng khó bể phân biệt bắt đầu thôi nên đi lưu không được lần tiếp theo phải biết quý trọng giang thần cảm khái một câu cuối cùng thoải mái hắn quyết định lại có loại cơ hội này phải tất yếu tóm trả lấy mà một đám luân hồi giả thần vương đây là đang n h ó lại cái kia đoạn qua lại cũng quyết định muốn càng thêm chân quý tương lai hết thảy giang tiền bối giang thần đi tới lúc bị những này luân hồi giả đều nhịp đỉnh hai n ư ớ c c ó h ò hét giật mình têu lên hơi kém chân mềm nhậm rót xuống hư không dù sao hắn vừa mới hóa yêu kết thúc chính là suy yếu nhất thời điểm các ngươi lúc nào luyện khá lắm hơi kém cho ta đưa tiễn đây là chiến thuật mới tiền bối thật hài hước nghe đều nhịp trả lời giang thần có gật đầu đau tỉ mỉ dọ xét một đám t â n hồi giả nghiêm túc suy nghĩ chiến đấu nói vừa rồi dư ba có phải hay không chấn đến bọn hắn vẫn là thần cơ giả thành tỉnh gặp giang thần bi vội vàng hướng một đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó nói đều đừng nghiêm túc như vậy giang lão h ẳ n l à ưa thích điệu thấp a các ngươi một đám động một tí ngàn thanh tuổi mặt người trước ta lúc nào già giang thần nhịn không được sờ lên mặt mình tinh tế tỉ mỉ có chất e o liền là một cái thanh thuần nam đại nên có mặt cái này cũng không có bị cái gì kỳ quái lực lượng ảnh hưởng dẫn đến dung mạo giàn mua a không phải là các ngươi hắn lời còn chưa dứt một đám người lại lập tức đều nhịp hô to giang lão yên tâm ngài dung mạo tin tức chúng ta tuyệt không r ằ n có nửa điểm tiết lộ bọn hắn xem xét giang thần sờ mặt trong nháy mắt liền lĩnh hội hắn ý tứ. thần cơ lại bổ sung không chỉ là dung mạo ngài bất kỳ tin tức gì luân hồi giả đều sẽ xem là cơ mật tối cao phẳng có người tiết lộ tí nào g i ế t không tha một đám người cũng đều rất là tự giác vội vàng túi đầu không dám đi nhìn nhiều giang thần một chút giữ bí mật tin tức của ta giang thần không khỏi âm thầm vào đầu sau đó k h o á t k h o á t tay cũng không cần đến đi tin tức của ta vẫn rất bại lộ không tính là cái gì cơ mật thần cơ lập tức sáng tỏ giang lão tại thế gian này hẳn là không cần cái gì kiếm kỵ lão nhân ra ông ta tin tức không cần giữ bí mật đã nghe chưa vâng giang thần cuối cùng là mang theo cực kỳ vẽ phức tạp c ù ngoài một đám á luân hồi giả c biệt. bên cái đi hồi giả kia người đi đi đệ tốt tốt một trong trụ, theo một t Hắn quanh châu, không khu khác mình chuyến, lượn luân quần lương cố cựu có có cư ý ý lão, sao ra đám đạo o về vị gặp dù n thường tổn đều t ớ đầu góc. Thực sự không tốt lắm cùng người bàn giao. Ngoài thực Hắn lắm bàn tốt sự ra thần cơ rất giữ uy tín hắn cùng kinh thủ hai người rất là phí hết một phen công phu mới đưa thần linh cốc hạ đ ồ vật đào lên Cái cái cơ châu, kia là một cái màu một đất, trọ quả vắng nhãn bảo đây là một kiện tại đạo xương đạo suy hai cái thời đại đều có phần có nhất định danh khí chân bảo nghe nói có thể từ k h ắ p mặt đất hấp thu đến hùng hậu linh tính lực lượng chứa đựng bắt đầu tại thời điểm cần thiết là người sử dụng cung cấp g i a n g thần một phen thưởng thức rất là k i n h hỉ bởi vì hắn phát hiện cái này mai địa nguyên châu dự trữ linh tính lực lượng đã vượt qua lúc trước cái viên kia mình dùng cho triệu hoàn âm quân linh túy vật kia mình còn cường hóa m ấ y vòng mới khó khăn lắm trèo c h ố n g xong một trận chiến đấu hơn nữa còn là duy nhất một lần vật dụng địa nguyên châu không giống nhau có thể lặp đi lặp lại lợi dụng mấu chốt nhất là còn không có cường hóa linh tính số lượng dự trữ giống như này khả quan c ư ờ ngoài hóa về sau, có lẽ có thể chống hơn, có có sau, về quy lẽ lấy đỡ đại mô u số t ra âm quân thần chú y cũng thu được tăng lên trên diện rộng bắt giai âm sát thêm ra ba tôn cái này hay là bởi vì hắn đem hấp thụ đến đại bộ phận lực lượng dùng cho chế tạo ra một tôn tương đương với âm quân thống lĩnh tồn tại nếu không b á t dai sẽ càng nhiều đó là một tôn rất đặc thù b á t dai âm sát đen kịt băng lanh áo giáp bên trên nhiễm lên mấy sợi đỏ thấm toàn thân tế văn càng thêm rậm rạp cùng tươi sống giống như là ủng có sinh mệnh bỏ qua bỏ lại giang thần cảm giác giới phát hiện hắn so giang tiểu thần toàn lực trạng thái còn kinh khủng hơn có lẽ là b á t giai định phong thực lực với lại tế văn ô nhiễm tính mạnh hơn bất quá trên thực tế âm thần chú ý tại thoát thai hoán cốt về sau cũng không có tiến hóa ra ô nhiễm tính năng lực như vậy là tại giang thần ngay từ đầu giết chết mười cái thần mình tín đồ về sau ti đây là hắn cướp đ ợ c đến thần minh quyền hành mà tế văn bản thân tựa hồ có càng tác dụng đặc biệt chỉ là tại âm thần khôi đến nhất định thực lực trước không cách nào hiện ra mà thôi giang thần kỳ thật cảm giác bọn chúng hiện ra lưu động trạng thái về sau liền đã nhiều xuất hiện một loại năng lực chỉ là không trải qua chiến đấu hắn không cách nào xác thực tôn này âm thần khôi đến cùng nhiều xảy ra điều gì không hổ là cấm kỵ cổ thần còn có âm thần tọa hạ vô địch tồn tại thịt này chất liền là tốt hắn thì thào một câu tôn này âm sát có thể đi đến một bước này chủ yếu vẫn là nhờ vào lao nắm cùng nhỏ sát đại lực ủng hộ nếu như là bình thường đi thủ dù là hấp thu đoán chừng cũng nhiều lắm là hướng cựu giai phương hướng đi được càng xa mà không phải sinh ra loại này kỳ dị biên hóa giang thần minh bạch nhất cái đạo lý đẳng cấp tốt sách đội tư chất lại khó cái này quyết định một vị cường giả tại đồng cấp trong chiến đấu tuyệt đối áp chế lực cùng đem đến tăng thực lực lên tốc độ cái này tôn thống lĩnh cấp tâm sát cũng được cho lần này nhất đại một trong thu hoạch sau đó không lâu hắn về tới cựu châu lúc này sắc trời mới tảng sáng vừa tới bắc lĩnh ngoại giang thần sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống mạng lớn núi d ư n g nguyên thủy bị phá hủy hoang dã bên trong lưu lại đủ loại kinh khủng chiến đấu vết tích một đầu hang sâu kéo dài trăm trượng tầng đất cháy đen còn đang liều lĩnh kinh khủng nhiệt độ cao nửa ngọn núi bị tiêu diệt đứt gãy bên trên tràn ngập dọa người đ a u ý xoắn nát hư không to lớn cánh cửa ấn ký tạo thành đáng sợ hố to dãy núi đồng dạng bảng thạc thủ ấn sâu không thấy đáy nơi này buộc phát qua đại chiến còn sót lại uy áp đ ạ t đến bát d a i loại này khí tức kinh khủng không chỉ một đạo lại đều rất lạ lẫm giang thần còn chứng kiến cựu châu chư vương máu diêm la máu mang theo đặc hưu âm k h rất tốt phân biệt hắn hô hấp ngay cả một đám lao cổ đồng lần trước hung địa thu hoạch bị người đoạt về sau cũng không thể thành công khôi phục lại cái này một thực lực đẳng cấp dạng này cường giả bây giờ có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay có vài vị loại này tồn tại cùng nhau mà đến tiến công qua cựu châu hắn con người đột nhiên co lại ánh mắt âm trầm tới cực điểm không nói hai lời phóng tới địa thành